t r ư ơ n g một pháo h ô i tiểu sư đệ t r ư ơ n g một pháo h ô i tiểu sư đệ điêu lan ngọc thế cung điện xa hoa tinh xảo m á i vòm đổ đầy các loại thương phẩm đa bảo ô vông toàn thân phát ra châu quang bảo khí phúc hậu trường quỹ liền cả không khí đều tràn đầy tiền bạc hương vị triệu mục xứng sờ nhìn trước mắt hết thảy trong con ngươi đầy là chuyện khó mà tin nổi hắn vậy mà chuyển tiếp nhưng triệu mục không hẳn giống cái khác xuyên việt giả như vậy ngày cấm hoan hô bởi vì theo trong đầu tán loạn ký ức dần dần rõ ràng hắn phát hiện mình vậy mà xuyên qua đến vừa xem hết nữ tần tiểu thuyết bên trong yêu tạ hoạn quỷ quái h o n h hành dân tộc dù chiếm cứ đại thế thiên hạ nhưng nội bộ phe phái bộ phát chính đạo ma đạo cảng là đối với lập số và năm ma s á t không ngừng tử thương vô số hỗn loạn nguy hiểm đây là triệu mục đối cái này thế giới ấn tượng đầu tiên nguyên thân là huyền thiên đạo tông một cái ngoại môn đệ tử nhưng thiên phú không ra sao có thể trà trộn vào nhị lưu đỉnh tiêm tông môn hoàn toàn là dựa vào người trong nhà đưa tiền đi cửa sau t i ế n ngoại môn có thể dựa vào tiền giấy năng lực nhưng t i ế n nội môn nhưng chỉ có thể dựa vào tự thân thiên phú lấy nguyên thân thiên phú muốn vào nội môn tại tiên đạo một đường tiếp tục hát vang tiến mạnh hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng điểm này nguyên thân biết được nguyên thân gia tộc cũng nhất thanh n h ị s sở dĩ hoa gia thật lớn trên vào huyền thiên đạo tông ngoại môn vì chính là quảng giao bằng hữu huyền thiên đạo tông nội môn đệ tử có lẽ t r ư ớ n g mắt thế tục giới ơn huệ nhỏ nhưng ngoại môn đệ tử cũng không khỏi nhưng phàm là có thể giúp một hai ngoại môn đệ tử thuận lợi tiến vào nội môn đôi kia thế tục gia tộc mà nói chính là thành công nhất đầu tư nguyên thân tới đây vạn bảo lâu chính là vì cho một vị nào đó ngoại môn thiên tài đệ tử chọn lựa sinh nhật hạ lễ thuận đường kết giao một phen chỉ là không biết rõ làm sao chuyện không hiểu thấu bị triệu mục cho hồn xuyên chắc h ẳ n triệu công tử này đến là vì ngoại môn thiên kiêu hạng ư ợ c hy sinh nhật đi phúc hậu trưởng quỹ nâng cao cái bụng lớn, giống như là đang nhìn một con dê to béo làm ăn điểm trọng yếu nhất chính là tin tức linh thông đối với huyền thiên đạo tông một chút tin tức bọn họ thanh nhi hạ ngược h i à. nghe vậy triệu mục hai con ngươi nhắm lại trong lòng một trận giật mình hắn không nghĩ tới hồ bằng cẩu hưu thần thần bí bí muốn dẫn hắn b á i p h ỏ n g v ị kêu ngoại môn tiên h tiêu lại chính là tiểu thuyết đại nữ chính hạ ngược h i tại nữ tần tiểu thuyết trong cùng đại nữ chính giữ gìn mối quan hệ tương lai tuyệt đối có thể thu lấy được tương đối khá nếu có thể cùng nó kết thành đạo lữ nói không chừng còn có thể vỡ vụn hư không đắc đạo thành tiên nhưng triệu mục tại biết được tặng lễ đối tượng sau lại kém chút không có chán ghét liếm ai cũng không thể liếm này hạ được hy nữ nhân này thực tế quá bắt gái cùng các lộ nam chính nhân ái triệu mục cũng không thích lục sắc thậm chí ngay cả cùng nó kết giao tâm tư cũng không có vạn nhất hạ nhược hy coi trọng hắn muốn để hắn thị tẩm hắn cảm thấy ba năm trước đây cơ n g ộ i đều có thể phải ra nếu như không tuân vậy liền đắc tội đại nữ chính vô cùng có khả năng bị đánh bên trên phản phái ân ký kết cục không cần nói cũng biết vì lý do an toàn triệu mục cảm thấy vẫn là cách xa nàng điểm vi diệu bất quá đến đều đến rồi mua chút lễ vật cũng được đương nhiên tặng không phải hạ nhược hy mà là một người khác hoàn toàn triệu công tử nếu là không quyết định chắc chắn được không ngại nghe một chút tại hạ đề nghị như thế nào Tốt, Triệu tay hất trên bánh, nâng lên vừa mới dâng lên nước trà thường trà, chuẩn bị nghe một chút trưởng Trước mắt thương thật chút mắt theo tại hạ biết, kêu hạ nhược hy xuất thân bình thường đứng, ta vật th người nói lớn lên, biếng ngồi bành, nâng lên dâng lên nước chuẩn nghe bàn nghị. này lang mãn cũng hắn nhược bình ứng, nhưng không nhược chọn đến, không cần căn cư nàng bản ghế lười cư mới phải có xem. mục lâm mục phẩm, làm mà quý quả kêu cho cho vừa hoa lựa hy hy háo hạ hạ hạ vào là là lễ bị bị vì đề bàn trưởng quỹ cười híp mắt đối triệu mục nháy mắt ra hiệu ba triệu mục sửng sốt một chút ngươi hiểu hiểu cái gì nhẹ nhàng lung lay đầu triệu mục cũng lười tìm tòi nghiên cứu bàn trưởng quỹ đến tột cùng đã hiểu cái gì chỉ cần hắn có thể để cử một món đồ tốt là được triệu công tử mời xem kiếm này tên là linh t ê kiếm nhất phẩm linh khí bên trong tác phẩm đỉnh cao nó kiếm thể là do nhất gia yêu thú thủy ma tê độc giác rèn luyện mà thành tiếp xuống phúc hậu trưởng quỹ liền cho triệu mục giới thiệu rời r ạ giới thiệu mười mấy dạng linh khí vô luận công kích hình vẫn là phòng n g hình đều có nói thật triệu mục cũng không là rất hài lòng đừng nhìn này bản trưởng quỹ nói ba hoa trích tròe cái gì tác phẩm đỉnh cao xuất từ đại sư tri thủ tất cả đều là lắc l ư nhân lợi hay mà thôi là hắn giới thiệu những vật này không chừng còn không có vị kia sư tỉ bản thân dùng phẩm chất tốt đâu lừa gạt một chút tiền thân loại kia không hiểu việc chỉ hiểu tiêu tiền phú ca nhóm vẫn được lừa hắn đừng làm rộn trưởng quỹ có thể hay không lấy chút thật đồ vật ra chỉ ngươi nói đám đồ chơi này tặng lễ ta đều không tốt ý tứ cầm ra triệu mục phất phất tay cắt đức chính lây rực rỡ sinh hoa phúc hậu trưởng quỹ có có đương nhiên có triệu công tử đi theo xuống tới ngay vậy phúc hậu trưởng quỹ thần sắc đọc lại đối triệu mục phản ứng có chút n g o à i ý m u ố n nhưng đại dê béo không thể chạy lập tức cười ha hả dẫn triệu mục hướng mặt sau đi khoảnh khắc về sau một món màu tím nhạt váy d à i lưu tiên váy xuất hiện ở triệu mục trong tầm mắt rất đẹp ngay sau đó phúc hậu trưởng quỹ cười ha hả thanh âm cũng ghé vào lỗ thai hắn vang lên triệu công tử cái này huyền thiên tử sa bảo y nghề ngài còn lọt vào mắt xanh huyền thiên tử sa bảo y n g nhìn trước mắt món kia nhạt làm sắc váy g i i lưu tiên váy triệu mục thần sắc xứng sờ siêu nhất lưu tông môn hốn nguyên thái thanh cung bảo vật chấn tông đương nhiên trước mắt cái này nhất định là phà phẩm nhưng lập tức chính là phà phẩm huyền thiên tử sa bảo y tại một đám phòng ngự tính linh khí trong cũng là tuyệt đối nhân tài k ế t xuất bất quá t r ư ở n g quỹ nếu là ta nhớ không lầm vạn bảo lâu một tầng chỉ bán ra nhất phẩm linh khí đi nhưng theo ta được biết huyền thiên tử sa bảo y hệ phà phẩm phẩm dai thấp nhất đều là nhị phẩm người này triệu công tử quả thật kiến thức phi phạm phúc hậu trưởng quỹ đối triệu mục dơ ngón tay cái lên hung hăng vũ cái nịnh vợ sau giải thích nói huyền thiên tử sa bảo y p h ả n phẩm xác thực thấp nhất đều là nhị phẩm bất quá cái này cũng quả thật là huyền thiên tử sa bảo y cái gì ý tứ triệu mục hơi có vẻ không hiểu nhìn về phía bàn trưởng quỹ cái này huyền thiên tử sa bảo y h i ệ đang luyện chế thời khắc cuối cùng xảy ra chút ngoài ý mớn mặc dù nó c á c phương diện đặc tính năng lực đều cùng bình thường nhị phẩm huyền thiên tử sa bảo y h i ệ một dạng không h a y nhưng lại chỉ có thể sử dụng ba lần triệu mục nghe hiểu cái này huyền thiên tử sa bảo y thì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói vẫn như c ũ xem như nhị phẩm linh khí nhưng thật luận phẩm giai là bình không lên nhị phẩm bao nhiêu tiền chắc giá chín mươi chín cái hạ phẩm linh thạch bao nhiêu triệu mục còn tưởng rằng mình nghe lầm nếu hắn nhớ không lầm nhất phẩm linh khí phổ biến đều là hai ba mươi mai linh thạch liền xem như phẩm chất tuyệt giai cũng sẽ không vượt qua năm mươi mai chín mươi chín cái linh thạch đều nhanh có thể mua một món hoàn hảo không hao tổn nhị phẩm linh khí tuy nói cái này huyền thiên tử sa bảo y y cũng xác thực có được nhị phẩm linh khí phải uy lực nhưng nó chỉ có thể dùng ba lần chính là cái vật phẩm tiêu hao a cũng chính là triệu công từ ngươi nếu là đổi lại người khác ở đây thấp hơn một trăm hai mươi mai linh thạch tại hạ cũng không thèm phản ứng tới hắn tuy nói cái giá tiền này không thấp nhưng này huyền thiên tử sa bảo y ư thế nhưng là có thể n g n kháng ba lần thuế phạm đại viên mãn một kích toàn lực、ca. người hòa số lượng bách linh lượng t h một món thông thường nhị phẩm linh khí, nhưng làm không được à y Ngoại môn thi đúng ấ lấy u nếu sắp đến, được có có được dạng này một con át chủ bài, nói không chừng có thể lấy được càng thành là bài, có có chủ có tích chí thể một át thể tốt, thậm r t đ ế thứ nhất、đâu. Triệu n đâu. c ô tử, tiền thấy muốn ôm mỹ vốn. nhân về, nhưng Người đúng phải về, được bỏ bỏ không nhìn xem bàn trưởng quỹ nháy nháy mắt bộ dáng triệu mục không còn gì để nói đến bây giờ mập mạp này vậy mà đều còn tưởng rằng hắn muốn theo đuổi h ạ n h được h i bất quá ngoại môn thi đấu sắp đến bốn triệu mục chợt nhớ tới một sự kiện h ạ n h ư ợ c hy có thể ở lần này ngoại môn thi đấu trong bộc lộ tài năng thu hoạch được đệ nhất thành tích tốt nàng món kia huyền thiên tử s a bảo y như thế nhưng là nổi lên mười phần mấu chốt tác dụng a tại mấu chốt nhất một trận trong thị thí dựa vào huyền thiên tử s a bảo y phòng ngự tuyệt đối ngăn cản một lần công kích trí mạng mà vị kia kèm chút đánh bại nàng ngoại môn đệ tử chính là triệu mục lần này tặng lễ giao hào đối tượng nếu là nhớ không lầm h ạ n h ư ợ c hy món kia huyền thiên tử s a bảo y hãy giống như cũng là tạ quyết chỉ có thể dùng mấy lần chẳng lẽ chính là trước mắt cái này trường quỹ loại này tàn thứ phẩm rất nhiều sao triệu mục suy tư khoảnh khắc sau ngước mắt hướng bàn trưởng quỹ xác nhận triệu công tử chớ nói chuyện cười đây cũng không phải là tàn thứ phẩm bàn trưởng quỹ lắc đầu cười phủ nhận gấp giải thích tiếp nói lại loại này sửa máy nhà rột cơ hội có thể nộp nhưng không thể cầu cái này huyền thiên t ử s a bảo y có lẽ phẩm chất không bằng những cái kêu hoàn mỹ luyện chế phản phẩm nhưng độ hiếm có tuyệt đối quan tuyệt thiên hạ tốt ta mua đang lúc phúc hậu trưởng quỹ còn tại ba hoa trích tròe chuẩn bị s á o lộ triệu mục đem mua thời điểm cái sau lại trước một bước lên tiếng lúc này triệu mục có thể khẳng định, nhường hạng ư ợ c hy lịch chuyển chiến cuộc món kia huyền thiên từ xa bảo y chính là trước mắt món này. h u y ề n thiên tử sa bảo y thay đổi chủ nhân lần này ngoại môn thi đấu thu hoạch được đệ nhất hẳn là vị kia sư tỷ đi nếu như là dạng này chín mươi chín cái linh t hạch cũng là còn có thể tiếp nhận triệu công tử ngươi vừa mới nói cái gì phúc hậu trưởng quỹ có chút kinh ngạc ngoáy ngoáy l ộ thai ta nói mua triệu mục lặp lại một câu mặc dù biết rõ này bản trưởng quỹ gài bẫy hắn một chút linh t hạch nhưng hắn tịnh không để ý dù sao cái đồ chơi này khả năng liên quan đến ngoại môn thi đấu cuối cùng quyết thắng người thuộc về trừ cái đó ra hắn lo lắng quá nhiều có kẻ mặc ả sẽ có người nhảy ra tiệt hồ triệu công tử quả thật người sảng khoái có này huyện thiên tử Ngài chương t hai đại ma đầu sư tỷ chương hai đại ma đầu sư tỷ nguy nga lộng lấy vạn bảo lâu cổng phúc hậu trưởng quy trình hướng về phương sa khoát tay đưa mắt nhìn triệu mục tâm tình của hắn ở giờ khắp này quả thực quá tuyệt vời thật không hổ là dê m é o hắn nói không hai giá triệu mục vẫn thật là một điểm giá cũng không giảng v ừ a mới kia một bút c h ỉ ít n h ư ờ n g hắn kiếm nhiều mười cái hạ phẩm linh thạch dựa theo quy củ khoản này hơn giá là có thể bỏ vào miệng túi mình a đây không phải từ thịnh hạo a ban trưởng quy c ậ p kia đ ầ u hà lan mắt nhỏ lập tức nở rộ tinh quang lại một đầu dê béo đến hắn cảm thấy vị kia ngoại môn thiên kiêu hạ n được hy nhất định chính là quý nhân của hắn qua cái sinh nhật đại dê béo tiếp nhị liên tam tới cửa chịu làm thịt cái này từ thịnh hạo mặc dù không bằng triệu mục vốn liếng dày nhưng là có thể để cho hắn thu hoạch tương đối khá là cái gì gió đem từ công tử thổi tới ban trưởng quỹ lập tức mặt tươi cười chào đón bàn trưởng quỹ bản công tử muốn mua món kia huyền thiên tử s a bảo y yể từ thịnh hạo dừng bước lại còn chưa chờ tiến vào vạn bảo lâu liền liên tục không ngừng mở miệng đưa ra nhu cầu nửa canh giờ trước hắn tự tin tức ngầm biết được vạn bảo lâu có một cái huyền thiên tử s a bảo y thất bại phẩm bán ra vốn là tại vì chọn lựa hạ lễ phiền nào hắn lập tức vội và chạy đến muốn trước người khác một bước có thể bắt được có lẽ thứ này giá cả có thể sẽ rất cao cũng rất đáng i á hạ được h i mặc dù thực lực không tầm thường nhưng tham gia lần này ngoại môn thi đấu người trong vẫn là có mấy cái có thể uy hiếp được nàng t nhưng nếu là có này huyền thiên tử xa bảo y ỉa liền có thể gia tăng thật lớn nàng đoạt giải nhất s á t suất kể từ đó tất nhiên có thể thu được nàng hữu nghị chuyện này với hắn gia tộc mà nói có rất nhiều lợi thậm chí vạn nhất có thể thu được nàng l ư u hái từ thịnh hạo nằm mơ đều có thể cởi tình hạ n h ư ợ c hy không chỉ có thiên phú mạnh liền cả tư sắc cũng có một không hai cùng thế hệ nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bàng t r ư ở n g quỹ lại làm cho hắn bối rối từ công tử tới chậm một bước món kêu huyền thiên tử xa bảo y ỉ đã bị người khác cho mô đi cái gì mô đi là ai đoạt hồ xin thứ cho tại hạ không thể cáo chi đây là vạn bảo lâu quý củ từ thịnh hạo tâm tính có chút sập gắn g sức đuổi theo phía dưới lại còn là lạc hậu người khác một bước tốt biết bao cơ hội biểu hiện vậy mà liền dạng này không có bất quá hắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ lễ vẫn phải là đưa còn có hay không có thể so sánh huyền thiên tử s a bảo y y h nhất phẩm linh khí đương nhiên có bàn trưởng quy n i t miệng cười một tiếng đưa tay ra hiệu đem từ thịnh hạo mời vào vạn bảo lâu bốn triệu mục tự nhiên không biết mình chân trước vừa đi từ thịnh hạo chân s a u đã đến vạn bảo lâu mục đích vừa vặn chính là hắn mua món kia huyền thiên tử xa bảo y kỳ thật lý tính phân tích cái này phản phát huyền thiên tử xa bảo y thất bại phẩm cũng không tính là chân quý. ngươi nói vì sao không trực tiếp mua nhị phẩm linh khí mở cái gì cho đùa nhị phẩm linh khí động một tí mấy trăm linh linh hạch toàn bộ ngoại môn có mấy người gồng gánh nổi huống chi ngoại môn thi đấu quy định rõ ràng không được sử dụng nhị phẩm linh khí coi như thật có tiền mua cũng không có cách nào tại ngoại môn thi đấu bên trên sử dụng căn bản không có tác dụng tiến vào huyền thiên đạo tông ngoại môn khu vực sau triệu mục trực tiếp hướng hẻo lánh nhất tòa kia động phủ mà đi rất nhanh liền đã tới mục đích cũng nhìn được muốn gặp nhân dưới trời chiều bên vách núi một bộ váy đen tay cô gái cầm màu mực trường kiếm đón gió mà đứng váy bay phất phới bị hào quang nhuộm đỏ ba bùi tóc đen theo gió lắc lư trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt túc s á t chi sắc rất hiển nhiên nữ tử mới vừa mới tu luyện hoàn tất nhìn xem cái k i a đạo gần như hoàn mị bóng lưng triệu mục nhịp tim có chút gia tốc diêm băng khanh thiên sinh tu la ma tâm tiểu thuyết hậu kỳ đại mã đầu đại nữ chính h ạ lược hy cuối cùng đang đỉnh tuyệt đỉnh đã đặt chân đương nhiên so với đại nữ chính h ạ lược hy triệu mục c nhưng thủy trung không mất bản tâm thuần chân trí thiện đại ma đầu diêm băng khanh cái này miêu tả mặc dù thoạt nghe có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhưng sự thật s á c thực như thế trong chính đạo cũng có giết người như ngoại ác nhân ma đạo bên trong có trí thuần trí thiện lòng mang nguồn gốc người lại có gì kỳ cái gọi là chính ma bất quá là trận doanh phân chia mà thôi qua n g ảnh yếu ớt biến hóa lại thêm triệu mục không che giấu chút nào tiếng bước chân diêm băng khanh rất nhanh liền phát hiện hắn đến sư đệ triệu mục gặp qua diêm sư t h triệu mục có chút chắc tay là một lễ gặp mặt thái độ bình thản a. a ba a a là cái gì q u là hắn quá xấu đem diêm băng khanh hủ dọa、a. không biết ta vừa xuyên qua không nhiều một lát triệu mục liền đứng trước tấm gương tỉ mỉ quan sát qua cỗ thân thể này gần một thước chín thân cao thỏa thỏa nam nhi b ả y thước khuôn mặt cương nghị tuân tiếu rắn người dương cương c â n xứng hoàn toàn phù hợp tuấn nam tiêu chuẩn đón trời chiều triệu mục đối đầu cặp kia trong c h è o lạnh lùng con người đáy mắt chỗ sâu hiện lên một k i a cổ quái làm sao cảm giác này diêm băng khanh có chút nước ta triệu mục ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng bởi vì hắn phát hiện đối phương cũng không phải là đối với hắn xấu cự cũng là sự xuất hiện của hắn nhường diêm băng khanh có chút ngoại ý muốn cùng không biết làm sao diêm sư tỉ ta rất đáng sợ à. Không thể không, không có. diêm băng khanh kia hơi có vẻ hốt hoảng hai con ngươi có chút chất động liên tục không ngừng phủ nhận thậm chí ngay cả kia hai con p h o n giải ngọc thủ cũng như cùng con lật đật một dạng tà hữu lay động nhìn xem như vậy diêm băng khanh triệu mục trong lòng vẻ cổ quái càng phát ra nồng đậm làm sao cảm giác vị sư tỷ này có chút ốc c ò n ngờ đang yêu triệu mục đột nhiên cảm giác được mình giống như càng thích vị sư tỷ này kia diêm sư tỷ vừa mới lại đúng đấy lại là à, là chuyện gì xảy ra à? hơi kinh ngạc một thời gian không biết nói chút cái gì tốt diêm băng khanh cảm xúc đã bình ổn xuống tới một cái xinh đẹp kiếm hoa màu mực trường kiếm ào ào và v Rất có mỹ cảm. mỹ nàng chậm rãi đi hướng triệu mục dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ nhúc ních ta chỗ này phương viên ba dặm phạm vi bên trong cũng chưa hề người tới gần ngươi là người thứ nhất bước chân dừng lại ở cách triệu mục còn có năm bước chi diêu vị trí diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi mang theo nghi ngờ đối đầu triệu mục hai con ngươi tiếp tục mở miệng nói ngươi không sợ ta sao ta vì sao muốn sợ ngươi triệu mục có chút không hiểu ta trưởng thành rất xấu mà lại tất cả mọi người cho là ta chính là trời bỏ đi người bất tường người không phải sao diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một chút vẻ cô đơn ngón tay trắng n ó n vô ý thức khẽ v ố t má phải của mình điều này rất trọng yêu à. không trọng yêu à. diêm băng khanh nhìn trước mắt cái này đỗng nhiên xông vào nam tử có chút không hiểu hắn lời này ý tứ khắp thiên hạ trừ mang nàng về huyền thiên đạo t ô n g sư phụ cha những người khác bao quát thân sinh phụ mẫu ở bên trong cũng không nguyện tới gần nàng cho dù là duy nhất nguyện ý tới gần nàng sư phụ trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng thiên phú mà thôi nội tâm vẫn như cũ đối nàng có chút mâu thuẫn nàng có thể cảm giác được đương nhiên không trọng y ngay vậy diêm băng khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con n g ư ơ i có chút chất động trong tháng chốc nàng cảm thấy vốn là lạnh leo thấu xương trời chiều đột nhiên có nhiệt độ ấm áp rất thoải mái chương ba triệu mục ta không n g ú n ốc chương ba triệu mục ta không n g ú n ốc trời chiều dần rơi ánh sáng trói mắt tuyến lại tiêu tán mấy phần diêm băng khanh nguyên bản bởi vì tắm rửa ở trong ánh tà dương mà mơ hồ thân ảnh bắt đầu trở lên rõ ràng trắng non chân bóng lại sung man rơi chán là một đôi trong trẹo lạnh lùng con người mặc dù lùa mỏng che mặt nhưng gió đêm quét hạ bực vòng quanh khuôn mặt m ư ờ i phần rõ rõ ràng là tri g ò má phải vô ý thức về sau bên cạnh lệnh tựa hồ có cái gì nan nôn c h i ẩn nhưng đối với chỉ có năm bức chi diêu triệu mục mà nói nàng loại hành vi này căn bản không có ý nghĩa lần đầu tiên liền phát hiện diêm băng khanh phía bên phải h u y ệ t thái dương k i a m ộ t góc từ dưới khăn che mặt tránh thoát ra quỷ dị đường vân không khó suy đoán nó dưới khăn che mặt cái kia quỷ dị đường vân sẽ là cỡ nào dữ tợn diêm băng khanh nói mình xấu đại khái bắt nguồn ở đây ngoại nhân đối nàng tránh không kịp chắc hẳn cũng là bởi vì này dử tợn hát ấ n cái gì thiên khí người bất tường người nghe đồn cũng là bởi vì cái này nghe nhầm đồn b ệ n nhưng triệu mục biết này hắc ấn cũng không phải là cái gì thiên khí người ấ n ký mà là t h i ê n sinh tu la ma tâm biểu tượng đó là một loại tự nhiên phong ấn tu la ma tâm quá cường đại đứa bé sơ sinh căn bản vô pháp tiếp nhận cho nên lúc sinh ra đời liền sẽ xen lẫn loại này tự nhiên phong ấn đem tu la ma tâm phần lớn năng lực cùng nó mang tới thiên phú phong ấn loại này phong ấn cần nhất định thời cơ mới có thể biến mất các loại khi đó tu la ma tâm cường đại mới có thể chân chính thể hiện đương nhiên diêm băng khanh trên mặt cái này khiến người ghét bỏ hắc ấn cũng sẽ biến mất theo hiện lộ ra nàng dung nhan h o à n mỹ mặc dù nhỏ nói đúng nàng trở thành đại ma đầu sau dung nhan không có cụ thể miêu tả nhưng lại đề cập qua đời miệng đại nữ chính hạ ngược h y nhìn thấy nàng mặt thật lúc trong con ngươi hiện lên một tia ghen s ắ c có thể để cho đại nữ chính đều ghen tị dung nhan có thể kém đi nơi nào ngươi bốn mắt nhìn nhau thiên sinh nhạy cảm diêm băng khanh có thể cảm giác rõ ràng đến trước mắt nam tử này vừa mới nói kia lời nói mảy may không làm bộ cái này khiến nàng có chút hết ý đồng thời nội tâm cũng sinh ra từng tia từng tia vui sướng nhưng từ nhỏ đến lớn nàng cơ hồ không thế nào cùng các người trao đổi qua này dẫn đến miệng nàng có chút đần ngươi nửa ngày sửng sốt không biết tiếp xuống nên nói như thế nào bầu không khí hơi xấu hổ nhìn xem nàng bộ này không giỏi ăn nói bộ dáng triệu mục nhất thời nhịn không được cười khẽ một tiếng ngươi ngươi cười cái gì nguyên bản ta còn lo lắng diêm sư tỷ ngươi cao lanh không dễ hòa hợp không nghĩ tới miệng đã vậy còn quá đần ha ha triệu mục vừa cười hai tiếng ngay sau đó khoát tay giải thích nói sư tỷ đừng hiểu lầm ta không phải cười miệng của ngươi đần mà là ta nương nói qua ăn nói v ụ n v ề nhân cũng có một viên xích từ c h i tâm dễ dàng ở chung ta đây là vui vẻ cười nghe vậy diêm băng khanh xứng sở tại chỗ ngơ ngác nhìn triệu mục trần mặc hai giây sau nàng rốt cục tổ chức tốt rồi ngôn ngữ ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì tạng lễ đồng thời muốn cùng diêm sư tỷ ngươi kết giao một phen tạng lễ kết giao dưới khăn che mặt diêm băng khanh miệng thơm k h ẽ n h n ấ t trong con ngươi hiện lên một tia dị s ắ c đời này chưa bao giờ người ở trước mặt nàng đề cập qua hai cái này từ nàng nghe nhiều nhất chính là bất từ người cách xa nàng điểm cắt chữ trước mắt nam từ này giống như cùng tất cả mọi người không giống mặc dù vẹn vẹn chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng nàng có thể rõ ràng cảm thấy được đối phương chân thành h ạ n tội hồ so sư phụ đối nàng còn muốn chân thành cùng ta kết giao ngươi không sợ bị người khác bài x í c ánh mắt của nàng chớp lên muốn khuyên lui triệu mục có một số việc chỉ có trải qua mới có thể minh bạch mặc dù nàng thiên tính thanh lãnh đối những chuyện này không quá để ý nhưng đối với một người bình thường mà nói bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác thật không dễ chịu nàng không muốn hại hắn điều này rất trọng yếu a lại là này câu nói diêm băng khanh một trận trầm mặc vì cái gì cái gì vì cái gì triệu mục ta không búng ốc nàng cặp t i a t r o n g trẻo lạnh lùng con người dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng hắn mặc dù chưa bao giờ cùng người khác giao thiệp kinh lịch nhưng nàng rất rõ ràng trên đời này không có vô duyên vô cố tốt hết thể đều là mang theo mục đích một cái nam nhân bỗng nhiên nghĩ kết giao một nữ nhân hoặc là bị kỳ mỹ mạo hấp dẫn muốn có được này nữ nhân hoặc là chính là cái khác cái gì nguyên nhân mỹ mạo diêm băng khanh cảm thấy rất không có khả năng nàng rất xấu đối với cái này điểm nàng nhận biết một mực rất rõ ràng về phần cái khác cái gì nguyên nhân nàng kia cũng không biết được dù sao trên người nàng giống như không hẳn cái gì đáng giá người khác mơ ước đồ vật nếu không cũng sẽ không bị toàn thế giới vứt bỏ tốt ta ta thừa nhận kết giao sư tỷ s ắ c thực là mang theo mục đích mà đến triệu mục buông tay một cái một mặt thản như nói hắn đương nhiên biết diêm băng k h a n không ngông bằng không tại tiểu thuyết hậu kỳ cũng sẽ không trở thành đại ma đầu so với chính đạo ma đạo cạnh tranh hoàn cảnh muốn ác liệt nhiều một tên ngu ngốc làm sao có thể trưởng thành là ma đạo cự p h á c h một trong cho nên ngay từ đầu hắn liền không nghĩ đến che giấu chỉ là còn không tới kịp chủ động đề cập diêm băng khanh trước hết một bước đặt câu hỏi cái gì mục đích không biết sư tỷ đối ngoại môn hiểu rõ như thế nào thì như nói tỷ như nói ngoại môn trong có một bộ phận đệ tử cũng không phải là dựa vào tự thân thiên phú khảo hạch nhập môn mà là dựa vào đưa tiền mua được người tham gia khảo hạch đi cửa sau tiến huyền thiên đạo tông ta đối với cái này chưa hề nghe nói diêm băng k h e n khe khẽ lắc đầu trong trẻo lạnh lùng t r o n g con ngươi hiện lên một tia không hiểu làm như vậy ý nghĩa ở đâu nếu ngay cả ngoại môn khảo hạch đều vô pháp dựa vào tự thân thông qua cơ hồ có thể kết luận đột phá thuế p h à m vô vọng căn bản không khả năng tiến vào nội môn lấy nàng góc nhìn vô pháp tiến vào nội môn cơ hồ tương đương đoạn mất tu tiên con đường nếu như thế như vậy làm gì lãng phí tiền tài tiến ngoại môn chẳng bằng ở thế tục giới bình bình đạm đạm hết cuộc đời đương nhiên có ý nghĩa triệu mục phản bác một câu sau giải thích nói tuy nói tu luyện vô vọng nhưng có thể thừa cơ kết giao ngoại môn thiên tiêu nếu là có thể lấy g a tộc tài nguyên duy trì một hai ngoại môn đ ố i gia tộc mà nói chính là một bút thành công nhất đầu tư không phải sao cái này thế giới yêu tả h o a loạn quỷ quái hoành hành nhân họa tầng tầng lớp lớp thế tục giới gia tộc đối với loại nguy hiểm này chống cự năng lực là rất chiến lệ như gặp nạn thời điểm có thể xin giúp đỡ một hai nội môn đệ tử vô cùng có khả năng cứu vãn cả gia tộc diêm băng khanh lặng lẽ nghe hắn nói vô cùng kỹ c ả g rất dễ dàng nghe hiểu chầm m ặ t hai giây nàng miệng thơm k h ẽ mở cho nên ngươi cùng ta kết giao là muốn cho ta tại ngươi gia tộc gặp được khó mà xử lý nguy cơ lúc xuất thủ tương trợ không sai triệu mục nhẹ gật đầu ngay sau đó lại nói tiếp đương nhiên nếu là sư tỷ nguyện ý cùng ta thực tình kết giao ta là mười phần nguyện ý ngay vậy diêm b a n g khanh trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào thực tình kết giao nàng là nguyện ý nhưng nàng cảm thấy trao đổi ích lợi đối với hắn mà nói khả năng càng thêm phù hợp dù sao cùng nàng kết giao nhưng là sẽ bị toàn thế giới vứt bỏ mặc dù hắn nói cái này không trọng yếu nhưng nàng không thể không hiểu chuyện trầm mặc hai giây diêm b a n g khanh nhìn xem triệu mục ánh mắt nghiêm túc về sau ngươi liền không nên tới tìm ta nữa ba triệu mục dấu hỏi đầy đầu kết giao thất bại vừa mới không còn hào hào sao làm sao lúc này đ ỗ n g nhiên mở miệng cự tuyệt nhưng mà ngay tại triệu mục mộng bức thời điểm diêm băng khanh lại tiếp một câu nói về sau nếu là ngươi hoặc là ngươi gia tộc gặp được vô pháp xử lý nguy cơ lúc ta sẽ ra tay giúp ngươi bốn trời tối chương bốn trời tối dưới trời chiều triệu mục lăng lăng nhìn xem cách hắn chỉ có năm bước chi diêu diêm băng khanh giờ k h ắ c này hắn đột nhiên cảm giác được mình rất ngu xuẩn đơn giản như vậy sự tình vậy mà đều nghĩ không minh bạch diêm băng khanh nơi nào là cự tuyệt cùng h ắ n kết giao mà là lo lắng h ắ n cùng với nàng đi được quá gần sẽ gặp toàn bộ thế giới bài x í tốt châm ma khoảnh khắc triệu mục nhẹ gật đầu không có cự tuyệt nàng h ả o ý hai người vẹn vẹn chỉ là mới quen hắn cảm thấy cũng không cần biểu hiện được quá sốt ruột vi rượu vạn nhất đem người dọa chạy sẽ thua l ô lớn nhưng về sau tới hay không tìm nàng vậy thì không phải là diêm băng khanh có thể quyết định mà lại diêm băng khanh đem hai người kết bạn khuôn mẫu tại lợi ích giao dịch bên trên đối với hắn kê tiếp tặng lễ khâu cũng lớn hữu trợ lực dù sao đối với ngoại môn đệ tử mà nói hắn muốn đưa thứ này giá trị quá mức đắt đỏ h ạ được hy cái loại người này có lẽ ba đầy hai tự sau liền thuận thế nhận nhưng trước mắt này vị triệu mục có chút không dám xác định dù sao nàng thực tế quá sẽ thay hắn lo nghĩ ừng diêm băng khanh chán hơi điểm rất hài lòng triệu mục trả lời đã sư tỷ cho hứa hẹn vậy ta đây cái làm sư đệ cũng phải biểu thị một phen triệu mục vừa nói một bên thuận thế từ túi cằn không trung tướng vừa mới mua huyền thiên tử s a bảo y ý ả lấy ra tay phải nhẹ nhàng vung lên huyền thiên tử s a bảo y ý ả liền tại diêm băng khanh trước mặt liền không ngừng lập gió đêm b é t từ sắc váy dài lưu tiên váy nhẹ nhàng đong đưa làm người khác chú ý đây là diêm băng k h a cặp tia trong trẻo lạnh lùng con ngươi có chút chất động cũng không phải nói bị cái váy này xinh đẹn là, là một món linh khí. nhưng cụ thể phẩm cấp không nhìn rõ ràng giống như là nhất phẩm linh khí nhưng lại giống như s o nhất phẩm linh khí càng cao cấp hơn huyền thiên tử sa bảo y lý hệ p h ả n phẩm ngoại môn thi đấu sắp đến nó có thể cho sư tỷ gia tăng một phần át chủ bài để cao sư tỷ đoạt giải nhất tỷ lệ đương nhiên sư tỷ y t â m cái này huyền thiên tử sa bảo y lý hệ là cái thất bại phẩm bình không lên nhị phẩm chỉ có thể coi là nhất phẩm linh khí sẽ không làm trái thi đấu quy tắc bất quá mặc dù là thất bại phẩm nhưng phòng ngự năng lực vẫn như cũ cùng nhị phẩm huyền thiên tử sa bảo y lý phàm phẩm một dạng đều có thể n g ạ n kháng thuế phàm đại viên mãn một kích toàn lực nhưng dù sao cũng là thất bại phẩm chỉ có thể ngạnh kháng ba lần về sau liền phế đi đây chính là ta đưa cho sư tỷ lệ gặp mặt triệu mục mu tay trái phụ tay phải nhẹ nhàng huy động một cỗ khí lưu thật nhỏ phun trào mượn nhờ này bôi khí lưu huyền thiên tử xa bảo y hướng diêm băng khanh bay đi cuối cùng tại cách nàng cách chỉ một bước vị trí dừng lại quá quý trọng ta không thể nhận diêm băng khanh hai tay b u ô n g phòng trong trẻo lạnh lùng con ngươi khen nâng nên tiếp triệu mục ánh mắt trong mắt tràn đầy cự tuyệt chi xác nàng mặc dù không rõ ràng cái này huyền thiên tử xa bảo y cụ thể g i cả nhưng có thể ngạnh kháng thuế phạm đại viên mãn một k í c h toàn lực phòng ngự tính linh khí nó giá trị tuyệt đối không phỉ nàng suy đoán tối thiểu nhất cũng phải gần trăm mai linh thạch phải biết một cái ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có thể lĩnh ba cái hạ phẩm linh thạch quý trọng như vậy lễ vật nàng cũng không dám thu so với sư tỷ hứa hẹn cái này huyền t h i ề n tử x a bảo y coi là cái gì triệu mục núi bay gấp lại nói tiếp hơn nữa nếu là sư tỷ ngươi không thu tương lai ta gặp được vô pháp giải quyết nguy cơ lúc lại có cái gì mặt mũi hướng sư tỷ xin giúp đỡ chẳng lẽ sư tỷ là muốn nhìn ta tại trong nguy cấp tiêu vong dưới khăn che mặt diêm băng khanh há to miệng muốn mở miệng nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác hắn cái miệng này thật là lợi hại nàng giống như căn bản không phải đối thủ nhưng lễ vật quý giá như vậy nàng thật không dám thu a nhưng nếu là không nhận lấy lời nói hắn khả năng thật sẽ không hướng nàng xin giúp đỡ nàng nhìn ra triệu mục so con lựa đều b n g mình thật vất vả có cái nguyện ý tới gần nàng lại m ư ợ i phần chân thành người nếu như đã chết nàng sẽ thương tâm đang lúc diêm băng khanh lâm vào vô tận rối g i ắ m thời điểm triệu mục thanh âm tại trên vách núi vang lên sư tỷ theo ta được biết mỗi một lần ngoại môn thi đấu thứ nhất đều có phần thưởng phong phú nếu ngươi cảm thấy này huyền thiên tử xa bảo y quá quý giá có thể chờ đoạt giải nhất về sau đem ban t h ư ở n g phân một bộ phận cho ta ngươi cảm thấy dạng này như thế nào Tốt! Trầm mặt thiên tử xa bảo để nhận lấy. Liên trước mắt cuối diêm đem mà hai khanh huyền nhận như là biện pháp sau, xa giây Liên nói, coi biện gi băng cùng đây y lấy. bảo để là triệu mục trong lòng than nhẹ một tiếng giúp hắn tiến nội môn a tỷ lệ lớn là không thể nào cũng không phải nói diêm băng khanh vừa rồi lời kia là hư tình giả ý mà là nàng tại h u y ề n thiên đạo tông dừng lại thời gian không nhiều lắm thậm chí l i ề n cả chính nàng cũng không vào nội môn dựa theo lúc đầu kịch bản lần này ngoại môn thi đấu bên trên hạng được hy bởi vì có huyền thiên tử xa bảo y là nguyên nhân đ ỡ được diêm băng khanh trí cường m ộ t kích vì có thể đoạt giải nhất sớm tiến vào nội môn diêm băng k h a n cơ hồ đem chính mình liệu chết dầu hết đẹt tắt vừa đúng lúc này trên người nàng kia tự nhiên phong ấn bỗng nhiên vỡ nát vẫn giấu kín tu la ma tâm hiện hiện bị huyền thiên đạo tông chủ trì ngoại môn thi đấu trưởng lao phát hiện phát hiện loại này kinh khủng ma đạo hạt giống huyền thiên đạo tông trưởng lao trực tiếp lựa chọn d i ệ t sát bất quá thời khắc mấu chốt ma tâm cốc tử cực lao ma xuất hiện cứu đi diêm băng khanh bởi vì tiểu thuyết một mực là đại nữ chính thị giác đến tiếp sau diêm băng khanh đến cùng đã trải qua cái gì triệu mục cũng không rõ ràng chỉ biết các loại diêm băng khanh lại lần nữa xuất hiện liền đã thành nữ ma đầu tuy nói bây giờ huyền thiên tử sa bảo y thuộc về đã phát sinh biến hóa nhưng đến tột cùng có thể không thể thay đổi hướng đi nội dung vợ kịch triệu mục cũng không dám xác định nếu là vẫn như cũ không sửa đổi được k i a t diêm băng khanh tỷ lệ lớn lập tức sẽ phải rời khỏi đ ư ơ n g nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn hội mất đi diêm băng khanh h u y ề n thiên đạo tông dạng này một cái xa suốt nhị lưu tông môn triệu mục nhưng nhìn không lên một khi diêm băng khanh rời đi hắn cũng sẽ đi thẳng một mạch cái gì ngươi nói rời đi h u y ề n thiên đạo tông sau chỉ có thể về nhà làm t r ư ở n g quỹ còn không bằng lưu tại nơi này đừng làm rộn thiên phú không được là nguyên thân mà hắn nhưng là xuyên việt giả tuy nói không thể khóa lại kim thủ chỉ nhưng hắn đối này phương thế giới bí cảnh động thiên phúc địa các loại đều rõ ràng nhi muốn lịch thiên cải mệnh mặc dù có chút độ khó nhưng chẳng hề là không có khả năng hắn đến giao hảo diêm băng khanh cũng không phải muốn ăn nàng c ơ m chùa mà là đơn thuần thích nhân vật này ồ không đúng hiện tại h ắ n là một cái người sống sờ sờ nói thô bị một điểm hắn chính là thèm diêm băng khanh thân thể ngươi nói nàng là nữ ma đầu nữ ma đầu làm sao vậy nàng xinh đẹp nàng một lòng dù sao cũng so cái k i a khắp nơi lưu t ì n h đại nữ chính hạ ngược hitota hơn nữa nếu không phải tác giả tiểu thuyết cứng g i n viết triệu mục cảm thấy diêm băng khanh ngược lại phù hợp hơn đại nữ chủ nhân thiết bốn trời chiều triệt để rơi xuống chương cám n a n h t năm chúng tinh phủ nguyện đại nữ chính chương năm chúng tinh phủ nguyện đại nữ chính tàn nguyện bọ thượng thiên tế huy sái ngân bạch sắc quang mang diêm băng khanh con ngươi sáng lời dừng lại tại triệu mục trên mặt của lại một lần nữa lập lại trời tối ta triệu mục đang nghĩ ba đội hồi phục ta biết đồng thời hỏi thăm diêm băng khanh rốt cuộc là cái gì ý tứ Đứng máy đầu góc đông n góc máy huyền i khởi động lại, lại ê n động cản phía lập tức a s chữ, có chút lúng chê cởi cáo trước. chán mục cáng khanh hơi nhìn hát h nói lúng túng tỉ, ta triệu mất trong. liền băng biến Diêm Diêm ở kia đuôi điểm, Ừm. sư u Bá.、Huyền、thiên tử s a bảo y hệ bị lấy ra lơ lửng tại diêm băng khanh trước mặt dưới ánh trăng tử s ắ c váy dài lưu tiền váy giống như là mang theo từng tia từng tia tiên khí phá lệ mỹ lệ diêm băng khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con n g ư ơ i ngơ ngác nhìn huyền thiên tử xa bảo y hệ thay đổi hoàn mỹ tư thái tại ánh trăng trong g ầ n chiều xuống không nên quá dáng vẻ thước tha mềm mại như triệu mục ở đây tất nhiên sẽ cảm khái m ộ t câu quả nhiên vẫn phải là tin tưởng quang a có chút nước mắt cảm thụ được ánh trăng vẩy xuống diêm băng khanh cảm thấy tối nay tàn nguyệt so ngày xưa sáng lên mấy phần lạnh như băng ánh trăng cũng rất giống dẫn theo điểm nhiệt độ tối nay n g u y ệ t nàng rất thích mặt hướng tàn nguyệt dưới khăn c h e mặt môi đỏ khẽ mở đoạt giải nhất a không khó lắm đi bốn cùng diêm băng khanh động phủ ưu tĩnh khác biệt cách xa nhau ít hơn mười bên trong mặt khác một tòa động phủ giờ phút này lại là đèn đốt sang trưng phi thường náo nhiệt tòa này động phủ chủ nhân chính là tiểu thuyết đại nữ chính h ạ n n h ư h i h ạ n h ư ợ c hy bởi vì s u ấ t chúng tư sắc cùng ngạo nhân thiên phú bị một đám ngoại môn đệ tử chúng tinh phục nguyện tranh nhau truy cầu ngày bình thường liền khách tới thăm không ngừng chớ đừng nhắc tới hôm nay là nàng một ư ơ i tám tuổi sinh nhật h u y ề n thiên đạo tông ngoại môn phàm là có chút địa vị nhân đều tự động đến đây thay nàng trúc thọ các loại hạ lễ cơ hồ chất đầy gần phân nửa đập vụ. từ thịnh hạo cũng ở cột này nhìn xem bị đám người bao quanh vây quanh ở trung ương nữ tử trong mắt của hắn tràn đầy vẻ nôn nóng nhớ tới vừa mới tặng lễ lúc hắng tràn đầy vẻ nôn nóng nhớt trong lúc lơ đãng lướt qua hạng ư ợ c hy mũ bàn tay lúc kinh người trong lòng không khỏi tạo nên một trận gợn sóng nếu ta đêm nay tặng hạ lễ là món ăn kia huyền thiên tử xa bảo ý n g nói không chừng thật có thể âu hiếm đáng tiếc ai từ thịnh hạo trong lòng một trận thở dài hắn có thể cảm giác được rõ ràng hạ được hy đối với hắn và đối với người khác là khác biệt nàng đối với hắn là có hào cảm nếu không nhìn về phía hắn ánh mắt lại tại sao lại không giống bình thường hắn cho rằng loại kia ý vị thông trường ánh mắt chính là bao hàm yêu thương ám chỉ chỉ là đêm nay hắn tặng sinh nhật hạ lễ cũng không có nghiền ép người khác hạ được hy khẳng định cảm thấy hắn đối nàng mười tám tuổi sinh nhật không c o trọng cho nên mới sẽ như gần như xa nếu như nếu đổi lại là món kia huyền t i ê n tử xa bảo y y, nói không chừng đêm nay đều có thể ngủ lại ở đây cùng h ạ n h ư ợ c hy cùng trung mỹ rượu một đêm nhìn nàng kia trương khuynh quốc k h u y n h thành gương mặt cùng gần như ma quỷ nạo nhân tư thái tư thịnh hạo toàn thân trên giới liền cùng con kiến đang bỏ một dạng cơ hội tốt như vậy đều để triệu mục tên hôn đản kia làm hỏng ừ tư thịnh hạo nhữu mày thấp giọng mắng một câu mặc dù vạn bảo lâu có quy củ không thể lộ ra cùng khách nhân giao dịch chi tiết nhưng loại chuyện này thật muốn nghĩ c a cũng không phải là rất khó chỉ cần biết hôm nay có bao nhiêu người tại vạn bảo lâu một tầng tiêu phí trong những người này lại có mấy cái có thể gồng gánh nổi món k i ê n huyền thiên tử xa bảo y, y hỉa giá cả liền có thể bung lòng đem tìm ra từ thịnh hạo không có phí bao nhiêu thời gian sẽ biết là triệu mục mua đi huyền thiên tử xa bảo y, y hỉa bất quá vì sao không thấy này triệu mục nhìn quanh một vòng từ thịnh hạo vẫn chưa tại một đám trong tân khách phát hiện triệu mục bóng dáng cái này khiến hắn có chút kỳ quái thân là người trong đồng đạo từ thịnh hạo trong lòng rất rõ ràng triệu mục hôm nay mua món k i ê huyền thiên tử xa bảo y, y h chính là vì đưa cho hạng đ ư h i nhưng tiệ tối đều đã bắt đầu hắn vẫn không có xuất hiện cái này liền rất quái lạ đang lúc từ thịnh hạo nghi ngờ thời điểm đ ố n g nhiên một trận làn gió thơm tiến vào xoắn núi là hạ nhược hy hương vị ngầm đầu nhìn lên quả nhiên là nàng bao hàm thủy quang đan phượng mắt chính cười híp mắt nhìn hắn từ sư huynh làm sao một người n g ầ người là có tâm sự tâm sự ngược lại là không có chỉ là có chút tiết đ ố i a không biết là gì tiết đ ố i có thể nói cùng nhược hy n g h e một chút hạ nhược hy môi đỏ k h ẽ mở yêu nhiêu thân thể lại đi trước tới gần một bước tựa hồ liền muốn n h à o vào từ thịnh hạo trong ngực một dạng ta là tại tiếp nối đưa cho hạ sư mội sinh nhật hạ lệ không tốt kỳ thật nguyên bản vạn bảo lâu là có một món huyền thiên tử s a bảo y ỉa đáng tiếc ta đi chậm chút bị người khác đi trước một bước nay xuân thủy kiếm mặc dù xuất từ đại sư trí thủ cơ hồ là nhất phẩm linh khí bên trong tác phẩm đỉnh cao nhưng cùng kia huyền thiên tử s a bảo y ỉa so sánh vẫn là hơi kém một bậc như hạ sư mội có kia huyền thiên tử xa bảo y ỉ tại ngoại môn thi đấu trong đoạt giải nhất liền không có chút nào huyền n i ệ m từ thịnh hạo lắc đầu cảm thán khắc khuôn mặt là vẻ tiếp nối đương nhiên, hắn tiếp nối cũng không phải là h ạ n h ư ợ c hy ngoại môn thi đấu đoạt giải nhất xảy ra biên cố mà là tiếp nối tối nay vô pháp nhất phẩm giai nhân nàng đối với hắn thực tế quá đặc thù như triệu mục biết hắn ý nghĩ tỷ lệ lớn được nắm căn thước dạy học hảo hảo dạy một chút hắn cái gì gọi là nam nhân ba đại hảo giác còn có trà xanh hải hậu nuôi cá sáo lộ một món huyền thiên tử xa bảo ý ỉa đã nghĩ ngủ h ạ n h ư ợ c hy làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi nhân ra cho dù là không kèn ăn cũng là đại nữ chính có thể coi trọng ngươi mặt hàng này hảo cảm nghĩ gì chứ gọi là mạnh vì gạo bạo vì tiền gặp dịp thì chơi biết hay không đương nhi từ thịnh hạo cũng không phải không có chút nào đầu góc con lưỡng ốc hắn sở dĩ nói lời nói này nhưng thật ra là đang thử thăm dò hạng được h i muốn biết triệu mục đến tột cùng có hay không đem món kia huyền thiên tử s a bảo y đi tặng cho nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng triệu mục vốn liếng sắc thực so với hắn phong phú hơn tướng mạo cũng mảy may không kém hắn lo lắng hạng được h i không thể chịu đựng lấy triệu mục viên đạn bọc đường hủy thân cho hắn như vậy động nhân nữ tử hắn cũng không muốn bị ngoại nhân nhung tràm bất quá thăm dò dưới kết quả ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn triệu mục vậy mà không có đem món kia huyền thiên tử xa bảo y từ sư m i n h hoàn toàn mất hết tất yếu cảm thấy t i ế c t vời người tặng xuân thủy kiếm ta rất thích về phần này ngoại môn thi đấu có sư m i n h ngươi tặng trôi này xuân thủy kiếm như vậy đủ rồi bất quá ta có chút hiếu kỳ kêu huyền thiên tử s a bảo y ìa đến tột cùng ở trong tay hay cho dù là thất bại phẩm cũng không thể khinh thường à ta phải sớm làm chút chuẩn bị mới được ngay vậy từ thịnh hạo lúc này hồi đáp là triệu mục triệu mục a h ạ n h ư ợ c hy môi đỏ khẽ nhất suy nghĩ phiếu tán xuân thủy kiếm được không tốt vô cùng nhưng cùng huyền thiên tử xa bảo y ìa so sánh kỳ thật cũng liền như thế nếu có được đến nơi này huyền thiên tử xa bảo y ỉ nàng tiếp tại ngoại môn thi đấu bên trên đoạt giải nhất chắc hẳn liền v á n đã đóng thuyền đi nàng vô căn vô bình nghĩ tại tu tiên trên đường ht á vang tiến mạnh nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội lần này ngoại môn thi đấu nàng nhất định phải đoạt giải nhất sớm tiến vào nội môn cho nên nay huyền thiên tử xa bảo y ỉ nàng cảm thấy có thể tranh thủ một chút từng đột nhiên hạng lực h y hơi n h ữ n mày hạ sư m ộ i đây là thế nào từ thịnh hạo hết sức quan tâm dò hỏi tựa hồ là xuân thủy kiếm duyên cớ nhưng ta đối thu thủy kiếm quyết bỗng nhiên có cảm lộ mới cảm lộ mới đây chẳng phải là có thể bởi tại ngoại môn thi đấu trước. đem thực lực tăng lên một cái cấp độ ừ m h ạ n h ư ợ c hy mang theo cảm kích nói còn phải đa tạ từ sư h i n h xuân thủy kiếm không phải ta cũng không cơ duyên này à ha ha phải phải có thể giúp đỡ sư m ộ i là tốt từ thịnh hạ o hào phóng cười nói trong lòng đều trong bụng n ở hoa không nghĩ tới vẫn còn có niềm vui ngoài ý m u ố n hắn phát hiện h ạ n h ư ợ c hy nhìn hắn ánh mắt càng phát ra thân cận nếu là lần này ngoại môn thi đấu h ạ n h ư ợ c hy bởi vì lần này đốn ngộ mà rút đến thứ nhất nói không chừng liền có thể h ạ n hắc bất quá đang lúc từ thịnh hạ y y thời điểm h ạ n ư ợ c hy thanh n h đem hắn tỉnh lại bất quá cái gì Từ t hạng được khi gương mặt đỏ thắm bên trên lộ ra một chút vẻ làm khó tăng thực lực lên làm trọng tất cả mọi người hội hiểu sư mọi người muốn không tốt ý tứ mở miệng ta giúp ngươi kết thúc này tiệc rượu là được rồi từ thịnh hạo đại bao đại lãm nói vậy thì phiền thoái từ sư minh sư mọi hội nhớ kỹ ân tình của ngươi hạng được khi hai tay trùng điệp có chút đối từ thịnh hạo làm một tạ lễ còn có chút nước mắt hơi có vẻ ngượng ngùng nắm từ thịnh hạo một cái thật vừa đúng lúc vừa lúc bị hắn phát hiện n à y một cái đều nhanh nhường từ thịnh hạ o hưng phấn bay lên đơn giản như vậy mấy câu mấy động tác khiến cho từ thịnh hạ o đem cái này đắc tội người sống cho kéo quá khứ thậm chí còn vui tươi hớn hở không nhiều một lát người liền đi hết xong rồi về phần hạ nhược hy thì lại căn bản không tiến tính thất mà là lặng yên ly khai động phủ l ố n nộ Bế quan mở cái gì cho đùa đó bất quá là nàng nghĩ sớm một chút đi tìm triệu mục phương pháp thoát thân mà thôi huyền thiên tử sa bảo y kể nàng nhất định phải được chương sáu kinh ngạc chương sáu kinh ngạc ưu tính động phủ bên trong triệu mục ngồi xếp bằng đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra có chút thở dài Ai? từ diêm băng khanh nơi đó sau khi trở về hắn lại bắt đầu sau khi xuyên việt lần thứ nhất thổ nạp mặc dù đối với cổ thân thể này thiên phú sớm có đ o á n trước nhưng khi chân chính trải nghiệm sau triệu mục vẫn là không nhịn được thở dài tại đây thiên phú nếu có ngoại lực tương trợ đột phá thuế phảm còn có như vậy một tia hy vọng nhưng cuối cùng cả đời cũng đừng nghĩ đột phá đến linh nguyên cảnh bất quá ngược lại cũng không phải cái gì thu hoạch cũng không có hồi tưởng lại vừa mới thần kỳ thể nghiệm triệu mục k h e miệng có chút b i t lên có lẽ là bởi vì hồn xuyên duyên cớ hắn linh hồn cực kỳ cường đại vừa mới thổ n ă p lúc có thể cảm giác rõ ràng đến động phủ bên trong tự do linh khí thậm chí có thể lấy trình độ lớn nhất vận chuyển công pháp đem chung quanh linh lực hấp thu nhưng cổ thân thể này điều kiện quá kém gân mạch nhỏ hẹp dài nhỏ lại tính bền dẻo không đủ căn bản không biện pháp bị qua nhiều linh khí chỉ có thể một chút xíu hấp thu này là tốt so rõ ràng có một đài cực lớn công suất máy bơm dưới tình huống bình thường vẹn vẹn chỉ cần một hai giờ đồng hồ liền có thể đem ao nước tồn đầy nhưng hết lần này tới lần khác trong tay chỉ có một cây ngón lút to ấm nước cuối cùng sửng số Linh hồn cái ư ờ n g đại, đây là c tin tức tốt. Tu tiên một n đ ư ờ gọi tiên tiên tốt rất rất tiên tiên tăng thể linh đại nhiều. Lại cái đồ chơi này, thiên sinh là cái cái Cái hồn cường này dạng chính là cái gì dạng, hậu thiên muốn tăng cường, cơ không thể nào. là là chỗ hậu hộ đồ cơ gì gì g là tu luyện linh hồn nó bản chất cũng không phải là đ ể cao linh hồn cường độ mà là đối linh hồn khai phát cùng v ậ n dụng so sánh với nhau nhờ vào thể tu t h ể hệ phát triển thân thể tăng lên mặc dù phương pháp không nhiều lại mỗi một loại đều cần kinh nghiệm mọi loại t i ế p nạn nhưng ít ra còn có hy vọng trừ cái đó ra nay phương thế giới cũng có một chút nghịch thiên cơ duyên có thể trợ giúp n ụ c thân thể biến trong tiểu thuyết đại nữ chính h ạ n h ư ợ c hy cùng mấy cái nam chính đều từng có nhục thân tăng cường tinh lịch mà những cái kia có thể để cho bọn hắn nhục thể lộ xác bí cảnh cùng cơ duyên triệu mục đều nhất thanh n h ị sở vậy phần vì sao không trực tiếp đi thể tu lộ tuyến rất đơn giản quá chậm cũng quá b u ồ n thẻ lại s á t x u ấ t thành công cực thấp còn cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo hoàn toàn được không b ù mất biết rõ có đặc thù cơ duyên có thể an an ổn tăng cường nhục thân thiên phú triệu mục nếu là còn tuyển chọn đại cơ bá lộ tuyến kia liền thật sự là thân nào thiếu sắp bốn cũng không biết sớm định ra kịch bản có thể hay không bởi vì huyền thiên tử xa bảo ý địa dị chủ mà th triệu mục đem huyền thiên t ử xa bảo y y để đưa tặng cho diêm b a n g khanh kết giao vẹn vẹn chỉ là một người trong đó mục đích trừ cái đó ra hắn còn muốn nhìn xem hắn cái này tiểu hồ điệp chấn động cánh đến tột cùng có thể không thể thay đổi nguyên bản kịch bản đương nhiên điểm trọng yếu nhất là hắn không nghĩ chính mình coi trọng nữ m a đầu tại ngoại môn thi đấu bên trên bị hạ n h ư ợ c hy loại nữ nhân kia ức hiếp căn cứ tiểu t u y ế t miêu tả trên lôi đài diêm b a n g khanh thân thể bị trường kiếm lạnh như băng x u y thủng toàn thân hiện đầy vết thương cơ hồ đến dầu hết đèn tắc trạ thái triệu mục nhưng không muốn nhìn thấy diêm băng khanh ậ n loại ngộ này hắn sẽ đau lòng diêm băng khanh tu la ma tâm phong ấn sẽ không vỡ vụn làm như vậy đang ngăn trở diêm băng khanh c ủ a thời đừng làm rộn tu la ma tâm phong ấn tuy nói cần nhất định thời cơ mới có thể vỡ vụn nhưng trên thực tế này tự nhiên phong ấn biến mất là tất nhiên bởi vì đạo phong ấn này cũng không phải là thật muốn đem tu la ma tâm chấn áp vẹn vẹn chỉ là bởi vì tu la ma tâm quá mạnh sẽ làm bị thương đến nhục thân mới phong ấn nó bản chất là đối thân thể bảo hộ các loại diêm băng khanh tu vi tăng trưởng đến trình độ nhất định có thể tiếp nhận tu la ma tâm sau này phong ấn tự nhiên nhưng mà liền tiêu tán đang lúc triệu mục suy nghĩ bay xa lúc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một đạo giọng nữ dễ nghe triệu mục sư huynh như tại Ừm. ngay vậy triệu mục có chút xứng s ờ hắn nước mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài ánh trăng huy sái bóng đêm chính đ ồ n g hơn nửa đêm tại sao có thể có nữ tử tới tìm hắn nguyên thân thân mật căn cứ nhớ được biết nguyên thân mượn giúp gia tộc làm việc tên tuổi tốn không ít tiền tại nữ tu sĩ trên thân mà một phần trong đó nữ tu sĩ cũng bị triệu mục tài đại khí thô chinh phục nguyên thân quả thật có không trẻ măng tốt còn có lúc xác thực hội đêm khuya đến gặp gỡ vẫn là không thấy vi rượu triệu mục quả quyết không nhìn lại tỷ lệ lớn cũng t r ư ớ n g mắt năm động phủ bên ngoài hạng được h i một đôi đan phượng mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cửa lớn đóng chặt chờ đợi triệu mục đáp lại nhưng bên trong vậy mà một chút phản ứng đều không có ngoại môn đệ tử động phủ cũng không có cái gì che đậy chất pháp nàng có thể rõ ràng cảm thấy được triệu mục ngay tại động phủ bên trong lại căn bản không có lâm vào t r i ề u sâu trạng thái tu luyện không thể nào nghe không được nàng kêu gọi chuyện gì xảy ra hạng được h i có chút nhữ mày nàng dù vẫn chưa tận l ự c thấy qua triệu mục nhưng đối với vị này xuất thủ rộng rãi đại tài chủ cũng hơi có nghe thấy thích quảng giao hảo hữu nhất là thiên tiêu đệ tử còn có tư sắc thượng thừa nữ đệ tử nguyên nhân chính là như thế h ạ n h ư ợ c hy mới tự mình đến đây mục đích đúng là đổi tại triệu mục đem huyền t i ê n tử xa bảo y tặng ra trước đem đem tới tay không phải là nàng tự ngạo toàn bộ ngoại môn khu vực tư sắc có thể so sánh được nàng cơ hồ tìm không ra thiên phú mạnh hơn nàng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay có được như vậy tư bản lại đêm khuya tới tìm nàng không cho rằng triệu mục có thể tự tuyệt nhưng b ạ n b ạ n không ngờ tới vừa mới mở miệng liền ăn xẹp ê u hai tiếng vậy mà một điểm đáp lại cũng không cho triệu mục sư minh n h ư tại sư mỗi h ạ nhược hy có việc cầu kiến lần này hạ n h ư ợ c h i trực tiếp cho thấy thân phận nàng cũng không tin triệu mục sẽ còn tiếp tục giả chết thân là đại nữ chính nàng đương nhiên không n ố c vừa mới nói chuyện nàng có thể tùy tiện nghe ra từ thịnh hạo thăm dò cũng rất dễ dàng có thể tìm hiểu được cái sau suy nghĩ trong lòng kết hợp với huyền thiên tử s a bảo y tại triệu mục trong tay không khó đoán ra tối nay thực diệu triệu mục là chuẩn bị tới tham gia thậm chí này huyền thiên tử s a bảo y vốn chính là chuẩn bị cho nàng sinh nhật lễ chỉ là chẳng biết tại sao triệu mục vẫn chưa xuất hiện ngay tiếp theo huyền thiên tử xa bảo y đưa tặng đối tượng đều có khả năng phát sinh biến hóa bốn đ ộ n phủ bên trong nghe phía bên ngoài cái k i a đạo giọng nữ cho thấy thân phận triệu mục lập tức ngây n g ẩ n cả người thế nào lại là hạng ư ợ c hy hắn vốn cho rằng là nguyên thân cái nào đó thân mật đêm khuya tới tìm hắn cộng độ lương tiêu lại không nghĩ rằng người tới dĩ nhiên là đại nữ chính hắn cũng không cho rằng hạng ư ợ c hy sẽ là nguyên thân thân mật dù sao nguyên thân cùng hạng ư ợ c hy ngay cả mặt m ũ i cũng chưa từng thấy dựa theo bình thường kịch bản phát triển tối nay sinh nhật tiến là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau nàng tới làm cái gì chẳng lẽ là đúng rồi nhất định là dạng này đơn giản tưởng tượng triệu mục liền minh bạch h ạ n ư ợ c hy ý đồ đến huyền thiên tử xa bảo y kỉ vạn bảo lâu triệu mục rất rõ ràng hắn không nghĩ ra h ạ n h ư ợ c h y rốt cuộc là làm sao biết huyền thiên tử xa bảo y khi trên tay hắn bất quá ta đã đem đưa cho đại ma đầu sư tỷ vô luận như thế nào nàng là một chuyến tay không triệu mục suy đoán n à y có thể là thiên đạo trong bóng tối vốn nắn phát sinh sai lầm hướng đi nội dung v ở kịch nhưng thực có lỗi hắn là cái xuyên việt giả coi như thật thụ thiên đạo điều khiển cái kia cũng không phải n à y phương thế giới thiên đạo nghĩ đảo ngược căn côn nghĩ cái dám ăn đâu triệu mục sư v i n h giọng nữ dễ nghe lại lần nữa truyền vào trong hai nhường triệu mục thẳng phạm buồn nôn vốn là không kịp t r á n người hắn mới không để ý tới lại là hai tiếng kêu gọi chuyển đến triệu mục cảm thấy có chút sọ não đau trực tiếp che ngũ rác tiếp đó bên trên sập kéo chăn mềm mê đầu đi nằm ngủ ngươi hô đi ta muốn lạ ứng một tiếng coi như ta thua bốn động phủ bên ngoài liên tục kêu gọi mấy tiếng hạ ngược hy ngược lại không có tối sơ vội vàng nhìn xem không có chút nào phản ứng động phủ đ ạ i môn nàng cặp kia sáng ngời đàn phượng mắt có chút m h o lại cũng không biết suy nghĩ chút cái gì trầm mặc hai giây hạ ngược hy không còn làm vô vị cố gắng đương nhiên cũng không có quay đầu rời đi mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thổ nạp triệu mục ngươi lây coi là cái gì giục cầm cố túng a hừ hừ vậy ta liền chơi đùa với ngươi chương bảy trêu đùa hạ nhược hy chương bảy trêu đùa hạ nhược hy ta nguyện t ậ n lui mặt trời tái nhập tấm áp ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tỉnh lại đang ngủ say t r ợ ệ u m ụ một cước đá văng đệm chăn đứng dậy vươn vai đơn giản chỉnh lý một chút mình sau hắn liền chuẩn bị đi ra cửa diêm băng khanh nơi đó xoát xoát tồn tại cảm dù sao lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm dựa theo kịch bản phát triển diêm băng khanh lần này ngoại môn thi đấu trong sẽ bị hạ nhược hy bước đến cực h ạ n dẫn đến tu la ma tâm phong ấn bị động xe rách Huyền tuy h i ngoại ê n tông môn trưởng đạo lao m ố n mình n tự xuất thủ diệt sát à tu ma tốt ma h ẳ nói giống, nhưng cuối cùng cuối đi cốc trốn n thật cực cứu, Tuy bị ma tâm cốc tử cực lao ma lao tử xa. Tuy nói, hiện nay huyền thiên tử xa bảo y l ị a dị chủ kịch bản có lẽ sẽ phát sinh biến động diêm b a n g khanh cũng sẽ không bị hạ được h y bước đến tuyệt cảnh tu la ma tâm phong ấn cũng sẽ không sớm vỡ vụn ngoại môn thi đấu thứ nhất cuối cùng sẽ bị diêm b a n g khanh cầm xuống nhưng v ô luận diêm b a n g khanh là hóa ma rời đi vẫn là nắm lấy số một sớm tiến vào nội môn đối triệu mục mà nói ngoại môn thi đấu kết thúc liền mang ý nghĩa cùng diêm băng k h a kéo dài khoảng cách cùng diêm băng k h a đi ma đạo đừng nói dỡn hắn giai đoạn trước trở nên mạnh mẽ cơ duyên đại bộ phận đều ở đây chính đạo thống hạt trong l ã n h địa. tuy nói chỉ cần đem diêm băng khanh công l ư ợ c ăn nàng cơm chùa cũng rất thơm nhưng so với này triệu mục càng thiền hướng về đem vận mệnh n ắ m ở trong tay mình húng chi có hạng h ư ợ c hy cái này đại nữ chính uy hiện tại hắn coi như muốn ăn diêm băng khanh cơm chùa cũng không ăn được an ổn á dù sao kịch bản nếu không phải cải biến diêm băng khanh cuối cùng sẽ chết tại hạng h ư ợ c hy chu ma kiếm h ạ k h i cải b i diêm băng khanh cơm m ề n nam khẳng định cũng chạy không thoát bị chu ma vận mệnh đã không thể đi cùng vậy thì phải đường diêm băng khanh trước khi rời đi, đem hắn ghi ở trong lòng. tuy nói trực tiếp công l ư ợ c là lựa chọn tốt nhất nhưng đừng nhìn diêm băng khanh có chút n g ớ g ác nhưng r ă n g ba câu đã nghĩ đem lừa được tay kia không thể nghi ngờ là người xin nói ngộng về phần nội môn đó cùng ngoại môn căn bản cũng không phải là một phiến khu vực ngoại môn đệ tử căn bản không tư cách tiến vào nội môn nhường diêm băng khanh đến chủ động tới tìm hắn như thế có thể nhưng đại tiền đề là được dịp ngoại môn thi đấu kết thúc trước soát đủ độ t h i ệ n cảm nhường nữ ma đầu trong lòng ghi nhớ lấy hắn không phải lấy nàng kia trong trẹo lạnh lùng tính tình năng chủ động tới tìm hắn mới là đâu cho nên vẫn phải là thừa dịp đoạn này thời gian nhiều xót xót t tồn tại cảm nhiều cố gắng g trong thắng chốc khoe mắt dư quang ngắm đến một nói thân ảnh vừa đúng lúc này cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất thổ nạp nữ tử chậm r ạ i đứng dậy dẫm lên ưu nhã bộ pháp hướng hắn đi tới vẹn vẹn chỉ là một cái triệu mục liền có chút bị nữ tử trước mắt cho kinh diễm đến rất đẹp xinh đẹp được hắn tìm không ra bất luận cái gì từ tạo để hình dung vân vân nữ tử này sẽ không phải là hạ ngược hi đi nhược hy gặp qua triệu mục sư huynh c h ầ m rãi đến gần h ạ n nhược hy ở cách triệu mục ba bước xa chỗ dừng lại có chút chắp tay làm một lễ gặp mặt khiến người ta kinh diễm trên gương mặt t ư ơ i cười không có lộ ra nửa phần bởi vì tối hôm qua bị cự tri ngoài cửa p h ẫ n nộ ngược lại treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt làm cho người ta vô ý thức nghĩ muôn muôn tới gần triệu mục hơi kinh ngạc vậy mà thật sự là nữ nhân này nay h ạ n nhược hy thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua a vì gặp hắn nói đúng ra vì từ trong tay của hắn thu hoạch huyền thiên từ xa bảo ý, ý vậy mà tại hắn ngoài cửa đợi trọn vẹn một đêm hạ sư mọi đây là triệu Hắn hiện tại còn quá nhược còn tại quá ê, đối ắ hắn c nhược cho cần cái có cho nhược có việc tội nhất xuất thủ, thể tiếng động nổi ghi liền không không kêu không hạ hy, hận, những phí hy vạn náng náng nàng dương dương bị xử lý đem m n nhờ. đ ố với tối hôm qua bị cự tri ngoài cửa một chuyện hạ nhược hy không nhắc tới một lời coi như chưa từng xảy ra ngược lại là thẳng vào chủ đề thật sự là ngoại môn thi đấu thời gian quá gần nàng không có thời gian cùng triệu mục lá mặt lá trái cũng không không phối hợp triệu mục dục cầm cố túng không biết ta có thể giúp đỡ hạ sư mọi cái gì triệu mục có chút cười một tiếng lộ ra l ờ i giúp người làm niềm vui thần sắc ta nghe nói triệu sư huynh từ vạn bảo lâu một tầng mua kiện huyền thiên tử xa bảo y lý hệ p h à n phẩm không biết có thể hay không tắt nhường một câu nói xong hạ nhược hy dừng lại khoảnh khắc chờ đợi triệu mục đáp lại nhưng mà làm nàng không tưởng được là triệu mục vậy mà không nói một lời chỉ là dùng hắn đôi t r ò n g mắt kia l ặ n g lặng nhìn nàng hạ nhược hy biết mình được xuất ra chút tiền đặt cuộc triệu sư huynh ngươi cũng biết ngoại môn thi đấu tới gần ngoại môn tất cả đại thiên tiêu đều ở đây vì thế tích cực chuẩn bị nhược hy xuất thân thất hẻn cùng những cái tưng t ự đại gia tộc đệ tử tại át chủ thậm chí đến nay trên người ta phòng ngự linh khí cũng còn chỉ là một món rất bình thường nhất phẩm chế thức n h u ậ g i á c bằng này tại ngoại môn thi đấu bên trên sợ là khó mà cùng những sư huynh khác đọc sức nhưng nếu có này huyền thiên tử s a bảo y y a ta có lòng tin đoạt giải nhất mong rằng sư huynh có thể bỏ những thứ yêu thích đương nhiên ta sẽ không để cho sư huynh ăn thiệt thòi trong ba năm ta sẽ còn sư huynh một món nhị phẩm huyền thiên tử s a bảo y y a điểm này có thể lập thiên đạo lợi t h ể trừ cái đó ra ta biết triệu mục sư huynh ở ngoại môn một người trong đó mục đích là kết giao thiên tài vì gia tộc chưa do nguy nan làm chuẩn bị tiểu nữ bất tài miễn cưỡng cũng coi như được thượng thiên tiêu như triệu sư h i n h nguyện giúp ta đoạt giải nhất vô luận triệu sư h i n h vẫn là triệu sư h i n h g i a tộc tương lai gặp được cái gì nguy nan ta đều hội kiên định đứng ra giúp ngươi lại trừ chính ta đến lúc đó cũng có thể kêu một chút thiên tiêu bằng hưu đến giúp đỡ triệu sư h i n h hẳn là rõ ràng ta người duyên cũng không tệ lắm ha ha triệu mục trong lòng cười lạnh ta đương nhiên biết ngươi nhân duyên không sai trà xanh hải hậu nhân duyên có thể kém mới lạ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hạ nhược hy cho ra điều kiện quả thật không tệ nếu không phải nữ nhân này thích cho đỉnh đầu của người khắc vùng h ạ cỏ triệu mục xác định vững chắc đáp ứng đáng tiếc hắn đối lục sắc dị ứng so sánh cùng nhau đại ma đầu sư tỷ càng hương ngọt hơn huyền thiên tử sa bảo y yể cái gì huyền thiên tử sa bảo y yể triệu mục lộ ra một bộ vẻ mặt m ở mịt mặc dù không biết hạng ư ợ c hy là từ cái gì địa phương lấy được tin tức nhưng hắn biết rõ vạn bảo lâu không hề tiết lộ khách hàng riêng t ừ quý cụ giả ngu là được rồi không được nữa hắn có thể cho hạng ư ợ c hy s o á t người làm tới mức này h ạ n ư ợ c hy tổng không tốt ý tứ trong lòng ghi hận hắn đi dù sao ta muốn giút ngươi nhưng ta thật không có a cái gì ngươi nói ngoại môn thi đấu lúc diêm băng khanh trên người huyền thiên tử xa bảo y kìa sẽ bị bại lộ diêm băng khanh huyền thiên tử xa bảo y kìa n ố t được ta triệu mục chuyện gì huyền thiên đạo tông ngoại môn ai không rõ ràng hắn triệu mục yêu thích mỹ nữ tu làm sao có thể cùng diêm băng khanh dính l i ễ u quan hệ hỏi hỏi chính là nhân ra mình mua vậy phần diêm băng khanh lộ thầy kia liền lại càng không tồn tại nữ nhân này là ngốc không phải ngốc nàng chẳng những thông minh càng là so với hắn còn hiểu được bảo hộ hắn làm sao lại tiết lộ cho người ngoài quan hệ giữa bọn họ đâu sư huynh thật không biết nhìn xem giả bộ ngũ triệu mục hạ được hy nghiến chặt hàm răng cảm thấy trước mắt nam tử này hơi quá t ạ i lòng tham không đáy nàng cho ra bảng giá đã viễn siêu huyền thiên tử xa bảo y sở hữu giá trị nhưng triệu mục vẫn là nhất quyết không công ra chẳng lẽ hắn còn muốn nàng thân thể không thành h ạ n h ư ợ c hy đôi mắt đẹp buông xuống trong lòng bắt đầu cân nhắc có phải là thật hay không muốn cho đối phương điểm ngon ngọt đương nhiên thật làm cho triệu mục đụng kia là tuyệt đối không thể một người bị coi là vô pháp nhập nội môn người bình thường hắn còn chưa xứng thật không biết ta triệu mục giang tay ra sư h u n h h ạ n ư ợ c hy cất bước hướng phía trước lại đi hai bước trong nháy mắt cùng triệu mục vẹn vẹc một quyền xa trên người nàng đặc biệt mùi thơm đều có thể chui vào triệu mục xoắn m ũ i cái sau đều có thể nghe được nàng hơi yếu tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập sư mội nếu không ti n ta vậy ta lập xuống t i ê n đạo l ờ i t h ể tự chứng triệu mục không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước thoáng rời xa hạng nhược hy sau tay phải kết tấn phát t h ệ ta triệu mục lập t h ệ như hạ sư mội trong miệng huyền thiên tử xa bảo y đi trong tay ta nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết ầm ầm ban ngày tiếng sấm l ờ i t h ể thành lập hiện tại sư mội có thể ti ta triệu mục tiếng chất vấn đem h ạ n ư ợ c hy bừng tình sư huynh trớn nên hiểu lầm cũng không phải là ta không tin ngươi mà là này huyền thiên tử x hạ nhược hy lại khó khăn lắm dừng lại ngược lại xin lỗi bất kể nói thế nào vừa mới đều là sư mội sai lầm rồi không nên lặp đi lặp lại nhiều lần ép hỏi sư m i n h mong rằng sư m i n h không muốn ghi hận các loại ngoại môn thi đấu kết thúc sư mội hội mang lễ tới cửa b ồ i tội nói xong hạ nhược hy liền t r ậ t vật rời đi nay phương thế giới thiên đạo lời thể lại không phải c h u y ệ n đ ù a triệu mục đều lập nặng như thế thể k i a tất nhiên không làm bộ nàng tiếp tục lưu lại nơi này trừ tự tìm khó xử cùng làm người ta ghét không có bất luận cái gì ý nghĩa nhìn xem hạ nhược hy đi xa bóng lưng triệu mục k h ỏ miệ hơi vảnh đ á ngày h h cực c một lần. n ư ơ đánh động đạo đen cái váy lần. Cô tịch sân phong, lạnh tanh phủ. Bên bờ vực, vẫn như cũ chỉ có cái đạo tại mặt trời hạ luyện công váy đen thân ảnh ông. tịch phủ. chỉ hạ cực Cô vực, cũ có một mặt m tại trời kia bờ u phiêu nhiên rơi xuống triệu mực kiếm diêm chầm chầm trường đất, một trận rơi băng khanh nhiên nhìn vào vỏ, mục kỳ quái.、Ngày、hôm qua rõ ràng đã đáp ứng không còn đến nhưng vẹn vẹn một đêm hắn liền n u ố t lời người nam nhân này có chút không giữ chữ tín còn có hắn thật không sợ sự việc đã bại lộ bị ngoại cửa người biết hắn cùng với nàng có tiếp xúc dẫn đến bị tất cả mọi người bại x í a nhìn xem cặp tia con ngươi trong suốt diêm b a n g khanh cảm thấy nam nhân trước mắt này giống như có chút đần có chút ốc còn có chút xuẩn sư tỷ lại tới làm p h i ề n l n ề n rồi triệu mục m ặ t không đỏ tim không đập chắc tay hắn đương nhiên từ diêm b a n g khanh trong con ngươi nhìn thấu kháng cự nhưng hắn toàn vẹn không thèm để ý bởi vì hắn biết rõ diêm b a n g khanh loại này kháng cự cũng không phải là thật không chào đón hắn mà là lo lắng h ắ n bị nàng liên lụy mà thôi thấy diêm b a n g khanh không đổi thường ứng triệu mục tùy tiện tìm một kém chất lượng lý do mở miệng sư tỷ trớn tên hiệu lầm ta cũng không phải là không tuân thủ hứa h ẹ n thật sự là g vô pháp triệu ự hành khanh đến xin giúp đỡ sư tỉ ngươi. băng giải giúp mới Diêm kia quyết, tỉ t đỡ cặp sư o trèo con n lạnh lùng n g g ư ơ ngơ ngác nhìn hắn, sau, đáp chầm mặc mấy mới giây lại i sau, ra cho r à. t mục ở trong lòng cười mình một câu quả nhiên không nốc lập tức đã bị xem thấu nhưng hắn mảy may không cảm thấy xấu hổ ngược lại tiếp tục tự mình biên soạn trên tu hành gặp phải vấn đề diêm băng khanh cũng không tự tuyển rất nghiêm túc rút hắn từng cái giải hoặc tựa hồ giống như là căn bản không xem thấu hắn một dạng chỉ điểm sau khi kết thúc diêm băng khanh có chút nước mắt dùng rất nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn triệu mục cho vật bị nhìn xuyên không có việc gì nhưng bị nói hết rồi vẫn có chút tiểu lung túng lại giờ khắp này hắn mới tỉnh ngộ hắn có chút quá mức chỉ vì cái trước mắt mục đích tính quá rõ ràng nhưng hắn cũng không biện pháp a ai bảo lưu cho hắn thời gian không nhiều l ắ m đâu trần mặc hai giây sau hắn một lần nữa đối đầu cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi hắn chuẩn bị đánh cược một lần sư tỷ ừ m kỳ thật kỳ thật cái gì ta thích ngươi ngay vậy diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi nháy mắt phóng đại nàng có chút khó tin nhìn trước mắt nam tử nàng biết hắn đối với mình có ý đồ nhưng vẫn cho rằng là trên người mình nào đó dạng nàng không biết rõ tình hình bảo vật cũng hoặc giả nói là hắn muốn lợi dụng nàng đến đ ạ t thành một loại mục đích nàng không thích loại này bị giấu tại chống bên trong cảm giác cho nên chủ động đâm thủng thật không nghĩ đến nam nhân trước mắt này vậy mà coi trọng nàng quả thực không thể tưởng tượng nổi vì cái gì cái gì vì cái gì vì cái gì thích ta ta rất xấu điều này rất trọng yêu a lại là câu trả lời này diêm băng khanh nháy mắt trở m ặ t không biết nên như thế nào tiếp tục để lúc này triệu mục lại mở miệng nói hơn nữa mỗi người thẩm mỹ khác biệt củ cải rau xanh đều có nơi yêu ta liền thích sư tỷ như ngươi vậy thân hình của ngươi tốt lắm con mắt cũng rất đẹp diêm băng khanh chưa từng có nghe qua như vậy mặc dù rất thẳng trắng thậm chí có điểm thô bị không chịu nổi nhưng nàng lại cũng không ghét đương nhiên cũng không có mừng rỡ như điên càng nhiều hơn chính là hối loạn vô tận hối loạn đầu góc đều loạn thành một bầy bột nhão nàng rõ ràng rất xấu nhưng vì cái gì hắn còn muốn thích mình nam nhân không đều thích cô gái x i n h đẹp à? giờ k h ắ c này nàng có chút bối rối hốt hoảng muốn chạy trốn nhưng ngay tại nàng vừa mới quay người còn chưa kịp rời đi tay trái bỗng nhiên bị người nữ lại nhìn lại là triệu mục sư tỷ người chạy cái gì Ta c ũ nếu g không ăn ngươi, không chỉ ta coi như thật muốn ăn ngươi, cũng không ngươi ngươi không sẽ kìa, chi như thật đánh h ăn muốn ăn Còn nói cần coi lại lời mới rồi i có, ta t vừa t Ta thích ngươi, đó là việc của ta, kỳ thật để đó ý. của việc cùng ngươi, ngươi là kỳ q a n cũng hệ không lớn, lúc chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo lúc đầu hình thức ở chung. Nếu không giữa ta dựa có thức thể theo đầu ở phải sư tỷ ngươi vừa mới không nên ép ta nói ra tình hình thực tế ta cũng sẽ không nói những này thô bị không chịu nổi t r i ệ u mục một bộ không trách ta được quái tư thái của ngươi nhường diêm băng khanh đầu vóc loạn hơn ba cái gì ý tứ ngươi thích ta làm sao lại không có quan hệ gì với ta đâu bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng có chút đạo lý n i ư ờ i ố t cuộc có quan hệ hay không đâu đầu góc tốt loạn nàng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này ngươi ngươi bung ô tay diêm băng khanh có chút bối rối ánh mắt hết lên nàng bị triệu mục nắm thủ đoạn thậm chí bởi vì bối rối nàng đã quên thực lực mình xa mạnh hơn triệu mục chuyện chân chỉ cần nàng nghĩ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tranh thoát căn bản không tất yếu thỉnh cầu cái sau triệu mục bay cũng không có dây dưa rất sảng khoái buông lòng tay sảng khoái lệnh diêm băng khanh đều hơi kinh ngạc ngươi, ngươi. triệu mục hai tay ôm ngực lảng lặng nhìn diêm b a n g khanh có chút b ố i dối bóng lưng khỏe miệng có chút n í t lên hán giống như đánh cuộc đúng đâu nếu như không có đoán sai diêm b a n g khanh câu nói sau cùng kia hẳn là ngươi đi nhanh lên về sau không cần đến nhưng ngươi nửa ngày không nói ra cũng không phải là nàng đánh mất ngôn ngữ năng lực mà là sợ câu nói này nói ra sau sẽ hối hận đương nhiên đây cũng không phải nói vẹn vẹn một lần không tính tỏ tình thổ lộ diêm b a n g khanh thích hán triệu mục không cảm thấy mình có m ị lực lớn như vậy lại cũng không cho rằng diêm b a n g khanh là cái yêu đương nào ngốc bạch ngọt có người biểu đạt yêu thương liền hãm sâu trong đó nhưng không thể phủ nhận hắn vừa mới kia lời nói s ắ c thực thuận lợi tại diêm băng khanh trong lòng để lại vết tích loại này phát tử đối cái khác người cũng hữu dụng nhưng hiệu quả tuyệt đối không có đối diêm băng khanh tốt nàng quá cô độc cô độc đến từ xuất sinh đến bây giờ nói qua người đều không cao hơn năm ngón tay số lượng nguyện ý thực tình thân cận nàng người một cái cũng không có triệu mục tiếp cận đối nàng mà nói ý nghĩa phi phạm cho dù là một câu thông thường lời nói một món chuyện bình thường nàng có thể nhớ cực kỳ lâu h ố n g chi là loại này thẳng vào linh hồn thổ lộ mặc dù thô bỉ nhưng lại có hiệu quả hôm nay phần mục đích vượt mức hoàn thành triệu mục tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu đương nhiên hắn cũng không nốc tiếp tục lưu lại nơi này bởi vì hoàn toàn mất hết ý nghĩa hai ngày này diêm băng khanh tỷ lệ lớn chắc là sẽ không gặp hắn trước khi đi hắn đ u ô i đóng chặt động phủ đại môn cao r ộ n g nhắc nhở sư tỷ thi đấu lúc nhất định phải cẩn thận h ạ n như khi nàng đã biết huyền t h i ề n tử xa bảo y hề tồn tại có thể sẽ chuẩn bị chuyên môn thủ đoạn ứng đối triệu mục vốn cho rằng sẽ không có đáp lại chưa từng nghĩ đang lúc hắn nhanh rời đi thời điểm xa xa bay tới một chữ a bốn mấy ngày kế tiếp quả thật như hắn dự liệu một dạng diêm băng k h a đối với hắn tránh không gặp nhiều lần hắn mới vừa đến, đang tu luyện diêm b a n g khanh liền lập tức thu kiếm trốn vào động phủ đối với cái này triệu mục vân b a i cũng không thèm để ý diêm b a n g khanh càng như vậy lại càng nói rõ kế hoạch của hắn thuận lợi tiếp xuống chỉ cần chờ nàng hóa ma trốn xa hoặc tiến vào nội môn trước cho nàng làm sâu sắc một chút ấn tượng nhường diêm b a n g khanh trong lòng nhớ nhung hắn mục đích còn kém không nhiều đến thành thời gian cực nhanh trong chớp mắt đã vượt qua bảy ngày ngoại môn thi đấu thời gian cuối cùng đã tới chương chín bị buộc tiệc cảnh. cảnh bình minh t ả n sáng tiếng chuông chấn động còn buôn ngủ triệu mục vân bay theo tiếng chung lọt vào thai con ngươi chậm rãi tập trung thông thiên trung v à n g chín lần ngoại môn thi đấu bắt đầu rồi triệu mục ngày bình thường lười biến tâm đ ỗ n g nhiên trở nên khẩn trương lên kịch bản đến tột cùng có thể không thể thay đổi lập tức liền có thể biết được hy vọng có thể như ta mong muốn đi h ã n tại trong lòng âm thầm cầu n g u y ệ n đại ma đầu sư tỷ bị đánh hắn sẽ đau lòng r ờ i đi động p h ủ sau triệu mục trực tiếp hướng huyền thiên quảng trường mà đi nơi đó là tổ chức ngoại môn đệ tử báo danh tham gia thi đấu địa phương khoảng cách cũng không phải là rất xa không bao lâu triệu mục liền vội vàng đến đứng tại bên giới ngước mắt nhìn lại hi hi nhương nắng người vô cùng náo nhiệt bất quá người tuy nhiều nhưng chân chính báo danh tham gia thi đấu đệ tử lại cũng không là rất nhiều bởi vì ngoại môn thi đấu chỉ có tiến vào ba hạng đầu mới có b a n thưởng lại không phải nội môn đệ tử khảo hạch không tham gia cũng sẽ bị trực tiếp đá ra nội môn hoàn toàn mất hết tất yếu dùng mình chật vật đi phụ trợ thiên kiêu đám bọn chúng ưu tú từ trước ngoại môn thi đấu các đệ tử đều có một cái ăn ý tu vi không đến thối thể đại viên mãn tuyệt không tham gia ngoại môn thi đấu đương nhiên ngẫu nhiên cũng có mấy cái thối thể hậu kỳ thậm chí trung kỳ đầu sắt bé con nhưng đều không ngoại lệ đều bị thiên kiêu nhóm nháy mắt đánh tan chưa bao giờ người lấy thấp tu vi chiến thăng cao tu vi người đ ồ n g nhiên người người nốn náo huyền thiên quảng trường xuất hiện hỗn loạn lung tung kia cảnh tượng là tốt như câu hồn lệ quỷ bước từng bước một đến bối rối hạ liên tiếp lui về phía sau một dạng nguyên bản đám đông sửng sốt trong nháy mắt bị đưa ra một mảnh đất trống mà theo lấy hỗn loạn lan tràn khối này đất trống cũng là thời khắc chuyển rời lấy mục đích chính là thi đấu báo danh điểm triệu mục xem xét quả thật là diêm băng khanh đến vẫn là một tịch một mạc váy đen một mảnh mạng che mặt một thanh mẩu mực trưởng kiếm đi ngang qua triệu mục trước mặt lúc diêm băng khanh một chút phản ứng đều không có cơ h ồ cùng một thời gian tại huyền thiên quảng trường một chỗ khác cũng sinh ra một tr nhưng cùng diêm băng khanh tránh lui ba thước khác biệt bên kia đám người cùng nhau tiến lên hận không thể áp vào bị vây quanh ở trung gương mặt của người kia bên trên c h ậ t c h ậ t này hạ nhược hy nhân khí thật là vợ à. triệu mục xoa cảm cảm khái một tiếng không hổ là đại nữ chính vô luận đi đến nơi nào đều có hong b ư ớ m quay chung quanh đương nhiên cái này cũng không bao gồm hắn cho dù hắn không thể không thừa nhận hạ nhược hy thật t u y ệ t mỹ báo danh rất nhanh thì hết hạn g ư ờ i tham gia hết thảy liền một ngàn người ra mặt thi đấu phương thức rất đơn giản chính là hai hai đôi chiến kẻ bại bị loại bên thắng tiếp tục đối với những người khác so tài triệu mục một chút cũng không liên quan tâm sự chú ý của hắn một mực tại diêm băng khanh chiến thân ngẫu nhiên cũng sẽ bị hạ n h ư ợ c hy hấp dẫn đương nhiên đây cũng không phải nói chú ý của hắn hạ n h ư ợ c hy mà là vị này đại nữ chính long vướng quá ổn mỗi cầm xuống một văn sau ăn mừng tiếng hoan hô đều có thể vang vọng toàn bộ huyền thiên q u a n g trường hắn là bị ép chú ý tỉ thí tốc độ thật nhanh vẹn vẹn chỉ là mấy canh giờ vừa tới gần hoàng hôn thì sẽ đến trận chung kết thời khắc lựa đỏ dưới trời chiều một bộ váy đen diêm băng khanh cùng màu hồng nhạt đai l ư n g quần dài hạ ngược hy tại trên lôi đài rằng co xem ra kịch bản đã bị cải biến dưới lôi đài triệu mục lẩm bẩ nếu như dựa theo lúc đầu kịch bản phát triển hạng lược hy cùng diêm băng khanh cũng không phải là tại cuối cùng trận chung kết chạm vào nhau mà là tại hai chục tiếng mười thời điểm gặp phải cùng lúc đó bên hai của hắn cũng vang lên đồng môn tiếng nghị luận không nghĩ tới nửa đường vậy mà toát ra một tất hát mã ngay cả triệu sư huynh tiền sư huynh mấy người bọn hắn đoạt giải quán quân lôi cuốn đệ vua có mấy cái đệ t ử thổn thức cảm thán còn có vài một tay vị đầu biểu hiện ra một mặt thống khổ bồn u bức bộ dáng rất hiển nhiên bọn hắn tỷ lệ lớn đặt cược thất bại thua không ít linh thạch cái này bất tưởng người thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy đúng vậy à thật là không có nghĩ đến cuối cùng cùng hạ sư mội tranh đoạt đệ nhất dĩ nhiên là nữ nhân xấu xí này không ít người đều bị diêm băng khanh này thất bỗng nhiên giết ra đến hắc mã cho kinh thản đáo nhưng hiện trường không có một người thay nàng hò hét cố lên thuần một sắc tất cả đều là hạ đ ự c hi người ủng hộ trong đó có người phá lệ điên quần g điên quần g đến triệu mục đều không thể không chú ý tình trạng hắn nhớ lờ mờ lấy nam tử kia giống như gọi từ tịnh h hạo cùng tiền thân một dạng cũng là đi cửa sau tiền đến vì gia tộc kết giao ngoại môn thiên tiêu thiên phú có vẻ như so tiền thân hơi tốt đi một chút đã là thối thể hậu kỳ bất quá hắn này ánh mắt là cái gì ý tứ tại sao vậy giống như là ta đoạt bảo bối của hắn tựa như quả thực không hiểu đấu triệu mục vô ý thức cười nhạo một câu nếu hắn nhớ không lầm hai người trước đó không hề có gặp nhau đã vô gặp nhau như vậy sao là tranh chấp cướp bảo bối triệu mục đ ố n g nhiên ý thức đến cái gì vô ý thức nước mắt hướng lôi đày nhìn lại nhưng không phải diêm băng khanh phương hướng mà là hạ n h ư ợ c hy nguyên thân tài đại khí thô ở ngoại môn tính có chút danh tiếng sưu tập e m kẻ yêu thích nay từ thịnh hạo xem xét chính là hạ ngược hy điên cùng theo đổi người dựa vào người chim này sẽ không phải coi là lao tử muốn cùng hắn đoạt hạ ngược hy đi bốn triệu mục có loại im lặng mẹ hắn cho im lặng mở cửa im lặng đến nhà cảm giác hắn thật vô cùng nghĩ mắng to một câu ai mẹ nó muốn cùng ngươi làm người trong đồng đạo a s ú i q u ẩ y thật mẹ nó s ú i q u ẩ y keng theo tiếng chuông g ó vang đại chiến hết sức căng thẳng triệu mục đem l ự c chú ý hoàn toàn đặt ở trên lôi đại ông ra tay trước là diêm băng khanh hình như cô so hạng được hy càng khát vọng cái này thứ nhất điện quan hỏa thạch ở giữa màu mực trường kiếm liền trực chỉ hạng được hy mặt hạng được hy cặp kia đan phượng trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu nàng liền chú ý tới cái này bị ngoại môn các đệ tử đều nàng từ trên người của đối phương ngửi được mùi nguy hiểm phía sau so tài cũng rất tốt chứng minh rồi điểm này diêm băng khanh thật vô cùng mạnh một đường thế như t r ẻ tre cơ hồ cựu thành người đều bị nàng một kiếm đánh tan liền xem như ngoại môn trong nổi danh nhất mấy cái kia thiên tiêu tại trong tay nàng cũng không chống nổi t r ă m chiêu có thể nói diêm băng khanh sâu cạn nàng hoàn toàn không biết gì đến tuột cùng có thể hay không chiến thắng đối phương nhất cử đoạt giải nhất hạng được hy trong lòng hoàn toàn mất hết mọi g u ồ n keng hạng được hy dơ kiếm lâm cao đỡ được một c á h này nhưng màu mực trường kiếm mang theo lăng liệt khí t ứ c vẫn là để nàng một trận run dậy cùng nàng công thủ vẹn toàn đường hướng tu luyện khác biệt cái này diêm băng khanh tựa hồ đem tất cả tinh lực đều tốn ở tiến công bên trên kiếm pháp lăng lệ đến c ự c điểm vẹn vẹn chỉ là trường trăm chiêu khiến cho hạng h ư ợ c hy có loại mệt mỏi chống đỡ cảm giác nàng bị hung hăng áp chế chết t i ệ t tiêu huyền thiên tử xa bảo y y ở đến tột cùng tại trong tay a i hạng h ư ợ c hy thầm mắng trong lòng một câu diêm băng khanh tiến công rất mạnh nhưng phòng ngự cũng rất không nếu nàng trong tay có huyền thiên tử xa bảo y y loại này phòng ngự tính linh khí hoàn toàn có thể dùng lấy thương đổi thương phương thức nhất cử cầm xuống trận đấu này nhưng rất đáng tiếc nàng không có ông, ông, ông. Đông nhiên, trên lôi đài xuất hiện khắp thiên kiếm quang diêm băng khanh tay cầm màu mực trường kiếm vung vậy ở giữa tất cả đều hướng phía h ạ n h ư ợ c hy kích xạ mà m đi nguy rồi đối mặt khắp thiên kiếm quang h ạ n h ư ợ c hy cặp kia đan phượng mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng một chiêu này nàng giống như muốn không tiếp nổi bốn chương mười phá cảnh chương mười phá cảnh khắp thiên kiếm quang rực rỡ bắt mắt trong chốc lát lại lấn át lửa đỏ trời chiều b á b á bá vô số kiếm mang rơi xuống và chạm lôi đài một mảnh quang mang trói mắt nháy mắt tứ tán triệu mục đưa tay che lấp hai con người ngăn lại làm người ta khó chịu ánh sáng trói mắt tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất là không tệ đại ma đầu sư t ỷ không hẳn bị đánh hắn thí nghiệm cũng thành công hướng đi nội dung vợ kịch thật có thể thay đổi kia hắn đối cải biến kết cục sau cùng giải quyết đại nữ chính h ạ n nhược hy đồng thời bảo vệ đại ma đầu sư tỷ lòng tin thì càng mạnh tuy nói hắn tu vi không bằng h ạ n nhược hy cùng diêm băng khanh thậm chí ngay cả từ thịnh hạo cái này tiểu pháo hôi cũng không bằng căn bản nhìn không thấu trận này đối chiến nhưng hắn nhìn qua tiểu thuyết đối kịch bản có sự hiểu biết nhất định biết rõ tại không có huyền thiên tử sa bảo y ở dưới tình huống h ạ n ư ợ c hy căn bản vô pháp kháng trụ diêm băng khanh tối cờ mục kích nàng cuối cùng chiến thắng diêm cũng là bởi vì cái sau phóng đại chiêu sau tiêu hao q u á lớn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi bây giờ huyền thiên tử xa bảo y t ì l dị chủ hạngược hy không còn có loại cơ hội này triệu mục trước đó không dám kết luận cuộc tỉ thí này kết quả đơn giản là lo lắng phương này thiên đạo tự động sửa đổi hướng đi nội dung vợ kịch cho hạngược hy lấy một cái khắc cường ngạnh át chủ bài nhưng bây giờ xem ra có vẻ như cũng không có so với triệu mục bình tĩnh người khác đều bị một màn này rung động đến gây ra như phóng cho dù là ánh sáng chói mắt quét ngang bọn hắn cũng đều quên đi đưa tay ngăn cản tùy ý quang mang s ẹ t qua con n g ư ờ i ngắn ngủi mù đối với kết quả này bọn hắn khó có thể tin càng là vô pháp tiếp nhận h ạ n h ư ợ c hy làm sao lại thua với nữ nhân xấu xí này từ thịnh hạo giờ phút này càng lại như muốn điên cuồng làm sao có thể hạ sư m ộ i làm sao có thể bại bởi cái này bất từng người hắn nguyên bản còn chờ mong mình đưa cho h ạ n h ư ợ c hy xuân thủy kiếm có thể giúp nàng đoạt giải nhất sau đó coi như không thể h ậ hiếm cũng có thể đem quan hệ của hai người tiến thêm một bước chí ít kết giao một cái sớm tiến vào nội môn tiên tiêu đối gia tộc mà nói ý nghĩa phi hắn cũng có thể bởi vậy tại gia tộc trong thu hoạch được càng lớn quyền lên tiếng cùng lợi ích nhưng tất cả những thứ này theo khắp thiên k i ế m quan g rơi xuống cũng bị mất triệu mục đều tại ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi ta liền có thể đem huyền thiên tử xa bảo y để đưa cho hạ sư muội nàng cũng không đến nỗi lặp bại từ thịnh hạo một trận cắn răng nghiến răng hắn đem tất cả hận ý đều điệp ra tại triệu mục trên thân hắn hận triệu mục nhanh chân đến trước càng hận hơn triệu mục không đem huyền thiên tử xa bảo y tặng cho hạ được y ngươi triệu mục không phải hào xa ca toàn bộ ngoại môn còn có ai có thể so sánh hạ sư muội càng đẹp hắn cho rằng nhất định là triệu mục lòng tham không muốn lấy huyền t i ề n tử xa bảo y yể vì thẻ đánh bạc cùng hạ nhược hy cộng độ lương tiêu thậm chí cách làm đạo lữ nhưng hạ nhược hy không muốn bán thân thể của mình hai người liền đàm phán không thành như thế lòng tham không đánh người đáng chết nên bị ném tiến huyết tuyên hạ sư mội tốt như vậy người người làm sao có thể như thế lợi nàng t i ê n lặng duy trì nàng trợ giúp nàng trưởng thành từ từ cảm động nàng mới là cách làm chính xác nhất hắn chính là làm như vậy lại mắt thấy liền muốn thành công nhưng hết thệ đều bị triệu mục tên hôn đản này làm hỏng h vừa đúng lúc này không hề thụ kiếm quan g ảnh hưởng người mắt lộ ra dị sắc nháy mắt hấp dẫn chung quanh người chú ý bởi vì người này có tên gọi tiền không bỏ thối thể đại viên mãn tu vi khoảng cách thuế p h à m chỉ kém cách xa một bước là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu nhưng rất đáng tiếc cuối cùng lại một chiêu tiếp bại tại hạng h ư ợ c hy trong tay thực lực cao cường nhường hắn đối đầu trên đài tình huống cảm giác viễn siêu đệ tử khắc tiền s ư minh làm sao vậy có người hiếu kỳ hỏi một câu hạ sư m ộ i khí tức tựa hô tạ chậm rãi mạnh lên ngắn n g i khoảnh khắc ở giữa đã vượt qua thối thể cảnh phải thực lực nàng giống như tại trong lúc nguy cấp đột phá tiền không bỏ lời này mới ra t r u n g quanh lập tức một trận xôn xao cả đám đều đưa ánh mắt về phía vẫn như cũng bị quang mang bào phủ đ ô i đài mắt không chấp nhìn chằm chằm chỉ chờ kiếm mang tiêu tán vẫn là xuất hiện biến cố a triệu mục than nhẹ một tiếng vừa mới cao h ư n g có chút quá sớm bất quá loại biến cố này mặc dù ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao trong tỷ thí đột phá là thiên mệnh nhân vật chính chuyên môn bở u ff đột phá thuế phạm sau h ạ n h ư k h y diêm b a n g khanh có thể chiến thắng a hiển nhiên là không thể nào diêm băng khanh có thể vượt một cái đại cảnh giới đánh bại địch nhân sao nhất định có khả năng nhưng đối đầu với đại nữ chính diêm băng khanh liền đơn thuần v dù sao diêm băng khanh thiên phú tốt hạ n h ư ợ c hy cũng không kém a rất nhanh trên lôi đài bao phủ kiếm quang tiêu tán hiện lộ ra hạ n h ư ợ c hy thân ảnh thời khắc này nàng cực kỳ chật vật quỳ một chân trên đất tay phải nắm chặt thu thủy kiếm chống đỡ lấy toàn bộ thân thể trên người váy áo nhiều chỗ tổn hại trắng nón mảnh khảnh cánh tay cùng chân bóng như ngọc đầu vai m ả n g lớn bại lộ trong không khí trừ cái đó ra sau lưng đầu gối bắp chân các loại vị trí đều có không giống nhau trình độ bại lộ nhưng cho dù nhiều chỗ n h u m á u vẫn như cũ có thể nhìn ra tình trạng của nàng không sai chịu vẹn vẹ chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi lại khí thế trên người tại từng bước kéo lên không có gì bất ngờ xảy ra nàng liền muốn như tiền không bỏ lời nói như vậy lâm chiến đột phá đến thuế phản cảnh trái lại diêm băng khanh mặc dù lông tóc không thương nhưng nàng cặp tia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi để lộ ra từng tia từng tia mọi mệt cả người khí tức cũng có chút bất ổn rất hiển nhiên một chiêu kia mới vừa rồi nàng tiêu hao rất nhiều kịch bản có vẻ như muốn bị v i ệ đang quan mang triệt để rút lui triệu mục ánh mắt nhìn về phía diêm băng k h a vừa lúc cái sau cũng hướng hắn xem ra hắn đối nàng ánh mắt ra hiệu cũng tại tất cả mọi người không phát hiện được tình hôn dưới có chút lung lay đầu sự tình phát triển tới mức này lại tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa triệu mục muốn nếm thử khuyên diêm b a n g khanh nhận thua chí ít không cần bị đánh cũng có thể tiếp tục tại h u y ề n thiên đạo tông cùng hắn chờ lâu một vài ngày dù sao tại kịch bản chậm rãi bị ngay ngắn dưới tình huống tiếp tục kiên trì vô cùng có khả năng phong ấn vỡ vụn tu la ma tâm bại lộ bởi như vậy diêm b a n g khanh liền thực sự trốn đi thật xa nhưng diêm b a n g khanh vẹn vẹn chỉ là nhìn một mắt liền lập tức thu hồi ánh mắt trong tay màu mực trường kiếm đột nhiên vụ vụ rung động một cỗ nồng nặc hắc quan tử kiếm thân quyết tán Lăng liệt kiếm y cùng uy áp kinh khủng nhường lôi người ở dưới đài t ê cả ra đầu nhân sâu xí ngươi không muốn mặt thừa dịp hạ sư mội đột phá lúc xuất kiếm đả thương người thấy thế từ thịnh hạo gấp đến độ giơ chân tay chỉ lôi đài c trừ ấm lê n mắt thấy hạ ngược h y đột phá tới thuế phản cảnh chỉ cần một chút xíu thời gian đem cảnh giới ổn định lại liền có thể thắng được cuộc tỷ tí h này có thể nào trơ mắt nhìn diêm băng khanh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dù sao vừa đột phá chưa ổn định cảnh giới dưới tình huống chiến lược mặc dù mạnh hơn thối thể cảnh nhưng cùng chân chính thuế phản cảnh lại là có t r a n lệnh không nhỏ mặc dù hắn chán ghét nữ nhân xấu xí này nhưng lại không thể không thừa nhận nàng thật vô cùng mạnh từ thịnh hạo lo lắng hạ nhược hi mắt thấy thì sẽ đến tay thắng lợi lại hội lần nữa bỏ lỡ cơ hội hắn loại hành vi này rất bị hụi lôi đài l u ậ n võ chỉ cần một phe chưa nhận thua vô luận cái gì thời điểm tiến công đều là hợp lý căn bản vốn không tồn tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dưới đài tất cả mọi người rõ ràng điểm này nhưng lại không có lên án mạnh mẽ từ thịnh hạo bởi vì bọn hắn cũng không muốn diêm băng khanh thắng được cuộc tỷ thí này từ thịnh hạo ngôn n g q u ấ nhiễu tới một mức độ nào đó chính hợp ý nguyện của bọn hắn triệu mục thấy thế Âm trên lôi đài một đạo quần áo phế phẩm lại dính đầy vết máu thân ảnh huyền lập hư không đắm chìm trong lửa đỏ dưới trời chiều nhìn không gian nửa điểm chật vật ngược lại giống như chín thiên nữ thần hạ phạm một m à n này cho dù là trên ghế trọng tài kia hai cái chủ trì ngoại môn thi đấu trưởng lão đều ngồi không yên thật nhanh phá cảnh tốc độ cái này tiểu nha đầu thiên phú không phải tầm thường a là vậy là vậy không nghĩ tới lần này ngoại môn thi đấu vậy mà toát ra dạng này một mầm ngưng tốt hai cái ngoại môn trưởng lão đối mặt một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn t ấ u kinh hỷ phá cảnh tốc độ tuy nói cũng cùng căn cơ mải vững chắc trình độ có quan hệ nhưng kỳ thật là trọng yếu hơn vẫn là thiên phú thiên phú càng cao phá cảnh càng nhẹ nhõm vững chắc cảnh giới sử dụng thời gian cũng càng ngắn h ạ n ư ợ c hy có thể ở mấy dây ngắn ngủi bên trong liền đem cảnh giới vững chắc nó thiên phú chi cao quả thực làm người ta lữ lưới phải biết hai người bọn họ ở ngoại môn đợi gần trăm năm chủ trì qua bao nhiêu trận ngoại môn thi đấu gặp qua không ít lâm chiến đột phá nhưng nhưng chưa từng thấy qua vững chắc cảnh giới nhanh như vậy đệ tử diêm băng khanh thiên phú đương nhiên cũng rất mạnh nhưng điểm này hai người bọn họ đều hơi biết một chút cho nên cũng không có kinh sợ đương nhiên là trọng yếu hơn một điểm là này diêm băng khanh mặc dù ở h u y ề n thiên đạo tông ngoại môn nhưng lại cũng không phải là huyện thiên đạo tông đúng nghĩa đệ tử nàng chỉ là người nào đó tạm thời gửi lại nơi này đến tương lai vẫn là muốn rời đi một cái không thuộc về huyện thiên đạo tông thiên tài cùng bọn hắn có liên can gì vừa mới coi là này diêm băng khanh muốn lấy này giới ngoại môn thi đấu thứ nhất bọn hắn còn rất không cao hơn đâu dù sao không ai hội nguyện ý dùng nhà mình tài nguyên đi bồi dưỡng nhà khác nhân giờ phút này hạng ư ợ c hy đ ư ợ phá có thể nói để bọn hắn mừng rỡ như đ i ê n a c h i t để vững chắc cảnh giới thuế phan g cảnh tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ có t h ố i thể đại viên mãn diêm băng khanh có thể bại húng chi nàng luân phiên thi triển bị kỹ t i ê u hao rất nhiều nghĩ lâm thời đ ư ợ phá tuyệt đối không thể ha ha t h ắ n g phải thắng quả nhiên hạ sư mội mới là ngoại môn tối cường thiên tiêu thi đấu thứ nhất thực chí danh quỷ a dưới lôi lại từ thịnh hạ o thoải mái cười to đừng đề cập có bao nhiêu sảng một khi hạ nhược hy đoạt giải nhất k i a tất nhiên không thiếu hắn được chỗ tốt cái khác ngoại môn đệ tử cũng là xì xào bàn tán trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt rất hiển nhiên bây giờ loại tình huống này chính là bọn họ hy vọng thấy tại vạn chúng chú mục phía dưới chân đạp hư không hạ nhược hy chậm rãi rơi xuống đất sư t ỷ còn muốn tiếp tục không nàng ngữ khí mặc dù bình thản nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được gần chứa trong đó cao ngạo chân mặc hai giây diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhỏ không thể thấy quét triệu mục một cái ngay sau đó ông mộ mực trường kiếm lăng không mà lên, trực chỉ hạ nhược hy. hoa đám người thấy thế đều là một trận kinh ngạc và không hiểu bọn hắn vắt hết ó c đều muốn không minh bạch tại một cái đại cảnh giới trên lệ hạ diêm b a n g khanh đến tột u cùng còn có cái gì hy vọng có thể đánh thắng hạ được ghi nếu như không có thi đấu quy tắc hạn chế song phương là sinh tử chi chiến nếu là có được cái gì lợi hại át chủ bài vẫn còn có một k i a lật bản hy vọng nhưng bây giờ tuyệt đối không thể nhưng dù cho như thế nàng vậy mà vẫn như cũng lựa chọn rút kiếm thấy thế triệu mục trầm mặc mặc dù không biết diêm băng k h a n vì sao muốn kiên trì nhưng hắn minh bạch hắn cùng nàng ly biệt thời khắc sắp đến đồng thời hôm nay cũng là hắn rời đi huyền thiên đạo tông thời g hắn cũng phải đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên của mình không phải một mực lưu lại huyền thiên đạo tông sợ là muốn đời này dừng bước thuế phạm diêm băng khanh an nguy hắn cũng không phải rất lo lắng tuy nói hội chịu khổ một chút nhưng ít ra tính mệnh vô ưu dù sao kịch bản đã bị v i n chính kia ma tâm cốc tử cực lao ma cũng nhất định sẽ tại thời điểm mấu chốt đem diêm băng khanh cứu đã sư tỷ kiên trì cái kia sư mội chỉ có thể s ử suất toàn lực cho sư tỷ lớn nhất tôn trọng hạng được hy bình tĩnh mở miệng trong tay xuân thủy kiếm lăng không mặc dù nàng sử chính là ngoại môn đệ tử trong tỷ lệ phổ cập cao nhất thu thủy kiếm uyết nhưng uy lực nhưng còn xa không phải người khác có thể so sánh thậm chí căn bản vốn không giống như là cùng một loại kiếm pháp linh hoạt đa dạng uy lực vô tận thuế phàm cảnh sơ kỳ thực lực liền xem như thời kỳ toàn thịnh diêm băng khanh cũng vô pháp chống đỡ chớ đừng nhắc tới nàng giờ phút này tiêu hao quá lớn thực lực vốn là mười không còn một vẹn vẹn mấy chiêu đã bị hạ ngược hy đánh tan sư tỷ còn muốn tiếp tục không đối mặt quỳ một chân trên đất chỉ dùng màu mực trường kiếm trèo chống thân thể diêm băng khanh hạ ngược hy ở trên cao nhìn xuống lại một lần nữa đặt câu hỏi、ông. d i ê trong a ngôn g ngữ hạng nhược hy trong tay xuân thủy kiếm nháy mắt ngưng tụ ra một đạo lang liệt kim quang không chút khách khi hướng diêm băng khanh bán ra một cách này mặc dù không phải toàn lực nhưng uy lực cũng không phải bình thường thuế phàm sơ kỳ nhưng ngăn cản một kiếm phía dưới thắng bại tất phân vô luận diêm băng khanh xúc đại c h i ề u lớn bao nhiêu uy lực cũng không có cơ hội thi triển nhưng mà đang lúc tất cả mọi người coi là diêm băng khanh muốn như vậy lạc b ạ i lúc trên người nàng hiện ra một đạo màu tím nhàn nhạt qua mang vậy mà trực tiếp đỡ được một kiếm này đây là huyền thiên tử sa bảo ý kể hạng được hy có chút khó tin nhìn xem một màn này đ ỗ n g nhiên minh bạch tới mình bị triệu mục bừa bỡn h u y ề n thiên tử sa bảo y gây phòng chế thất bại phẩm mặc dù phẩm chất cái gì không bằng sản phẩm thành công nhưng độ h i ế m có tuyệt đối viễn siêu sản phẩm thành công nàng nhưng không tin huyện ề n thiên đạo tông cùng lúc xuất h i đạo lúc hai kiện huyền kiện thiên tử sa bảo y gây phòng chế thất bại phẩm rất hiển nhiên diêm băng khanh trên thân cái này chính là vạn bảo lâu năm kia lại có thể là triệu mục tặng cho khó trách giám lập thiên đạo lợi t h ể nguyên lai、like、là cùng ta chơi chơi chứ đâu tốt h n g ư y i một cái triệu mục h ạ n được h i vô luận như thế nào đều muốn không minh bạch hắn đến cùng so diêm băng k h a kém tại chỗ nào nàng là ngoại môn đệ tử tranh nhau theo đổi thiên tiêu mỹ nữ mà diêm băng k h a lại là vạn người tránh lui xử nữ bất từ người dựa theo nàng đối triệu mục hiểu rõ người sau thẩm mỹ quan hẳn là bình thường lại cũng không cái gì kỳ quái đam mê nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không tuyển chọn nàng mà lựa chọn diêm băng khanh đâu bất quá nàng thật cũng không bởi vậy đối triệu mục sinh lòng oán hận dù sao tiêu huyền thiên tử xa bảo y hiể vốn là người sau độ vận cái sau nghĩ đưa cho người đó liền đưa cho ai nhưng nàng phải làm cho triệu mục minh bạch lựa chọn của ngươi là sai lầm vô tình đánh tan diêm băng khanh chính là đối triệu mục tốt nhất đáp lại sư tỷ dựa vào này huyền thiên tử xa bảo y h i có thể bảo vệ không n g ừ n ngươi hạ được hy ngữ điệu trương như hoàn toàn không đem diêm băng khanh để vào mắt nhưng xuân thủy kiếm nhưng lại chưa dừng lại mà là ngay cả vung mấy đạo kiếm quang vô tình đánh vào cái sau trên thân ông ông hào quang màu tím nhạt hiện hiện đem tất cả công kích đều t r ọ i cứng xuống tới mặc dù h ạ n h ư ợ c hy công kích xa không tới thuế p h ạ m đại viên mãn trình độ nhưng không chịu nổi nhiều lần a huyền thiên tử xa bảo y y hệ nghiễm nhiên đã đến hỏng mất điểm tới hạn vê anh gian giắc cuối cùng tại h ạ n h ư ợ c hy dạy đặc tiến công h ạ huyền thiên tử xa bảo y, y hệ sụp đổ t r i để trở thành một kiện phế phẩm diêm băng khanh cũng bởi vì này nặng nề thụ một nói kiếm quang lực lượng rất mạnh trực tiếp đưa nàng áp đảo trên lôi trên thân tuy không vết thương nhưng lại nội thương nghiêm trọng phun ra một n g ụ m màu tươi nhiễm đỏ lôi đài sư tỷ người thua hạng nhược hy trong tay xuân thủy kiếm chống đỡ tại diêm băng khanh nơi cổ họng cơ cao lâm hạ nói không khu cụ ta không thể thua diêm băng khanh trong trẻo lạnh lùng con người tràn đầy vẻ kiên định nàng đã đáp ứng hắn muốn bắt đệ nhất đối với diêm băng khanh không chết được n h ậ n thua hạng nhược hy mười phần không hiểu nhưng n à y thi đấu thứ nhất nàng không thể nào chắp tay nhường cho đã không nhận thua vậy thì đánh đến ngươi lại không còn sức đánh trả ông xuân thủy kiếm run dày muốn triệt để phế điêm đi băng khanh sức tái chiến đúng lúc này diêm băng khanh cặp tia trong trẻo lạnh lùng con người bỗng nhiên hiện lên một vòng ám t ử sắc lại trên người nàng bỗng nhiên có đen kịp như m ạ c xương mù tràn ngập cơ hồ trong nháy mắt xông phá chân trời chương mười hai hán cũng là ma đầu chương mười hai hán cũng là ma đầu đen kịp như m ạ c xương mù trong chốc lát tràn ngập toàn bộ lôi đài lại nhanh chóng hướng bốn phía k h u y ế t tán cơ hồ nháy mắt tới gần lôi đài ngoại môn đệ tử đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lùi lại ma ma đạo khí tức nhân xấu xí là ma đầu quả nhiên là bất từ người nhanh nhanh lùi lại chính ma đối lập số và năm người trong chính đạo cho dù là tu vi cấp thấp nhất thối thể cảnh cũng đối ma đạo khí tức rất tin tưởng một cái liền có thể nhận ra trên lôi đài tràn ngập xuống khủng bố sương mù ẩn chứa ma đạo khí tức tinh thuần lại khổng lồ đem một đám ngoại môn đệ tử dọa đến kinh hại biến sắc bọn hắn bất quá là thối thể cảnh tiểu phá hôi làm sao có thể chống đỡ được kinh khủng như vậy ma khí nếu lại không lui lại sợ là muốn bị ma khí ô nhiễm giờ khắc này toàn bộ huyền thiên quảng trường đều dối loạn、Vụ. trên ghế trọng tài hai vị ngoại môn trưởng lão đều đống nhiên đứng dậy mặt may kinh sợ nhìn xem trên lôi đài phát sinh biến cố thuế phàm hơn nữa còn nhảy lên đến, đến cuối cùng này ngoại môn trưởng lão lưu thành vinh trong mắt tràn đầy rung động nhất nghiệm n h ậ p ma kiến thức của hắn qua nhưng nhưng chưa từng thấy qua có người có thể nháy mắt đột phá một cái đại cảnh giới còn bổ sung ba cái tiểu cảnh giới là thật có chút vượt qua hắn nhận biết không thích hợp nàng này không hề giống là lòng có chấp h nhiệm nhất nghiệm n h ậ p ma ngược lại có điểm giống tiên thiên có mang loại nào đó tu ma thể c h ế t trên người nàng tán phát ma khí quá tinh khiết một cái khác ngoại môn trưởng lão lý tường h ư u các thức ánh mắt dừng lại tại diêm băng khanh trên thân vẻ mặt nghiêm túc nói loại ma khí này thậm chí tinh t h ầ n đến đối với ta đều nhất định có áp chế tác dụng thật là có chút khủng bố phải biết hắn nhưng là linh nguyên đại viên mãn tu vi chỉ kém một bước liền có thể bước vào hóa dịch cảnh so hóa ma hậu diêm băng khanh trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới còn nhiều lớn như vậy tu vi tranh l ệ n h trên người đối phương tán phát ma khí vậy mà vẫn như cũ có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quả thực không thể tưởng tượng nổi chỉ sợ cô gái này tu ma thể c h ế t không phải tầm thường a lưu thành vinh trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng kia chúng ta nên làm cái gì trực tiếp ra tay giết nàng chấm dứt hậu h o ạ a như nữ tử này là ta huyền thiên đạo tông đệ tử z cũng không cái gì nhưng hết lần này tới lần khác nàng là vị k i ê lưu tại huyền thiên đạo tông vạn nhất vừa nhắc tới đem diêm b a n g khanh lưu tại h u y ề n thiên đạo tông người lưu thành vinh cùng lý tưởng hữu liền nghĩ thầm khó trâm m ắ c khoảnh khắc lưu thành vinh đề nghị nếu không vẫn là đem tình huống này báo cáo đi hết thẻ từ tông môn ngữ cao tầng đến quyết định là nên như thế lý tưởng hữu v ố t vớt hoa dâm dâu dê có chút nhận đồng nhẹ gật đầu trên lôi đài hạng được hy đã hoàn toàn bị bao phủ tại đen kịp như m ạ c xương mụ t r ò n g nàng có thể cảm giác được rõ ràng mình thực lực ít nhất bị áp chế ba thành lại vốn nên nên bị nàng hung hăng áp chế diêm băng k h a giờ phút này khí thế vậy mà liên tục tăng lên tối thể nháy mắt phá vỡ mà vào thuế phạm lại còn tại cấp tốc mạ cơ hội khoảnh khắc ở giữa tu vi liền vượt qua nàng về phần đến tột cùng tăng tới loại tình trạng nào nàng căn bản không thế nào thăm dò h ạ n h ư ợ c hy chỉ biết một chút nàng tuyệt không phải là đối thủ của diêm băng thanh đông t h u n g t h u n g trong tháng chốc h ạ n h ư ợ c hy mơ hồ nghe thấy tim đập thanh âm giống như nổi trống chuyện gì xảy ra ta thức hại vậy mà h ạ n h ư ợ c hy trong con ngươi hiện lên một tia h o à n g sợ k i a tim đập thanh âm vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nàng thức hại để cho nàng đầu choáng phản ứng năng lực thẳng tắp hạ xuống thậm chí còn có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác nay nhưng làm nàng dọa một n g tranh thủ thời gian thôi động tâm pháp đem thức hải ổn định lại chủ trì ngoại môn thi đấu trưởng lao đến cùng suy nghĩ cái gì như thế ma đầu vì sao không trực tiếp xuất thủ bóc chết vô pháp bình y ê n thoát thân hạng được hy có chút hoảng hốt nàng tại lúc thi hành nhiệm vụ không chỉ một lần đối đầu qua ma đạo bên t r o người n g biết rõ ma đạo bên t r o người n g đáng sợ thị s á t thành tính cơ hồ chính là bọn họ đại danh tử diêm băng khanh mặc dù giờ phút này không hẳn cái gì động tĩnh nhưng nếu là thật độc thủ tại khoảng cách gần như vậy hạ nàng ngay cả chạy thoát cơ hội cũng không có dù sao nàng nhưng không có có thể bảo vệ mạng nhỏ bình thượng đẳng phòng ngự linh khí chính ma đối lập số v ạ năm chính đạo từ trước đến nay lấy triệt đ ể d i ệ t tuyệt ma đạo làm tôn trị diêm băng khanh trên thân tán phát ma khí tinh tuần h tuyệt không phải nàng trước kia gặp phải những tiểu lâu la kia có thể so sánh nàng có thể khẳng định diêm băng khanh tuyệt đối là tu ma thiên tài nàng không minh bạch vì sao cho tới bây giờ chủ trì ngoại môn thi đấu trưởng lão còn không xuất thủ diệt s á t cũng không thể này diêm băng khanh tu vi đã tăng vọt đến ngay cả bọn hắn đều sợ hai tình trạng đi đang lúc h ạ n h ư ợ c hy bức thiết hy vọng ngoại môn trưởng lao xuất thủ lúc bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng ngươi còn không nhận vừa sao ngay vậy hạ nhược hy vô ý thức nước mắt vừa vặn đối đầu một đôi ám con tinh t h ầ n ma khí cơ hồ đập vào mặt để nén khó chịu này h ạ n h ư ợ c hy hoảng sợ lông tơ được đứng diêm băng khanh vậy mà liền dạng này l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng thật là đáng sợ lại diêm băng khanh đã động k i a liền mang ý nghĩa nàng thời khắc này trình độ nguy hiểm cơ hồ đạt tới đỉnh điểm p h ạ m là nói chút hoặc đã làm một ít làm đối phương không như ý hoặc sự t ì n h chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hồn chết đ ẹ n tắt nhưng nàng vừa mới nói cái gì n h â n thua h ạ n h ư ợ c hy có chút của á i này cũng cái gì lúc diêm băng k h a lại còn quan tâm cuộc tỉ thỉ này thắng thua nhưng những này cũng không trọng yếu thức thời vì tuấn kiệt mới là vương đạo ta nhận thua thắng nàng thắng nghe tới h ạ n h ư ợ c hy trong miệng thốt ra nhận thua hai chữ diêm băng khanh nguyên bản chậm rãi tới gần người trước dáng người chậm rãi thối l ù i từng h ạ n h ư ợ c hy có c h ú t đ ộ n g cái gì ý tứ diêm băng khanh liều l i n h hóa ma chẳng lẽ vẹn vẹn chính là muốn thắng được cuộc tỷ tí h này mặc dù trên lôi đài vẫn như cũ khói đen che phủ nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng loại kia kinh khủng cảm giác g á p bách đã biến mất không thấy thậm chí ngay cả thực lực bản thân cũng sẽ không bị áp chế mảy may h ạ n h ư ợ c hy trong lòng hơi vui nàng bệnh tựa hồ bảo vệ phát giác diêm b hạng nhược hy cẩn thận từng ly từng tí một rời khỏi khói đen che phủ khu vực dưới lôi đài tại nhìn thấy hạng nhược hy bình yên vô sự sau tư thịnh hạo lòng khẩn trương lập tức để xuống hắn vẫn chưa thứ nhất thời gian đi lên hỏi hàn đ ơ n cần bởi vì hạng nhược hy giờ phút này khoảng cách lôi đài vẫn là quá gần hắn sợ nhưng tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc ánh mắt quét về phía đứng cách đó không xa ngắm nhìn triệu mục đây là thượng thiên cho ta cơ hội cũng không thể lãng phí tư thịnh hạo trên mặt lộ ra một tia âm ngoan tiêu dung hắn đương nhiên biết triệu mục cùng trên lôi đài cái kia ma đầu có quan hệ khả năng không lớn nhưng cái này cũng không trọng y hắn chỉ cần biết có thể mượn cơ hội này trực tiếp làm p h ế thậm chí chơi chết triệu mục là được mặc dù hắn cùng triệu mục bình thường không hề có tiếp xúc càng không t ự u hận nhưng hắn cùng triệu mục chính là người trong đồng đạo cũng là vì gia tộc kết giao ngoại môn thiên tiêu nhưng cho tới nay triệu mục đều so với hắn tài đại khí thô vô hình chung dẫn đến hắn kết giao thiên tài sát xuất thành công giảm xuống trừ cái đó ra ngoại môn trong những cái kia mỹ nữ đệ tử cũng đều bị triệu mục ăn sạch sẽ hắn liền sợi lông đều n h ạ t không đến tuy nói hạ nhược hy sắp tiến vào nội môn triệu mục lại không cơ hội nhưng huyền thiên đạo tông ngoại môn hàng năm đều sẽ tuyển nhận đệ tử mới không có hạ nhược、hy. c ò ngươi nói nữ ma đầu uy hiếp ha ha mở cái gì cho đùa đây là chính đạo địa bàn huyền thiên đạo tông ngoại môn chỗ trên ghế trọng tài còn ngồi hai cái ngoại môn trường lao đâu có bọn họ một cái tiểu tiểu ma đầu có thể lật lên cái gì sóng gió đưa tay có thể diệt vừa nghĩ đến đây từ thịnh hạo hai con ngươi nhắm lại hiện lên một đạo tinh quang tiếp theo một cái trước mắt hắn khí trầm đan điển đưa tay chỉ t r i ệ u mục cao giọng hô lớn hắn cũng là ma đầu chương m ộ ư ơ i ba cái gọi là chính đạo chương m ộ ư ơ i ba cái gọi là chính đạo hoa lời ấy mới ra người ở chỗ này đều là một trận kinh hoàng diêm băng khanh đột nhiên hóa ma đã để tinh thần bọn họ mẫn cảm tới cực điểm kia làm người ta đẻ nén ma đạo khí tức làm bọn hắn vô cùng khó chịu bây giờ nghe nói hiện trường còn có một cái khác ma đầu có thể nào không sợ hãi dù sao bọn hắn chỉ là thối thể cảnh tiểu lâu la sao có thể là một mình xâm nhập chính đạo lãnh địa ma đầu đối thủ nhưng khi hắn nhóm tìm tới tiếng la đầu mờn cũng thuận từ thịnh hạo ngón tay phương hướng nhìn lại lúc tất cả đều xứng sờ lập nguyên đ ị a có loại muốn đánh dừng lại từ thịnh hạo xúc động hôn đàn này vậy mà bắt bọn hắn trêu đùa triệu mục là ma đầu người đặt chỗ này mở cái gì cho đùa đâu từ thịnh hạo người h ầ ngôn loạn ngữ cái gì đâu triệu sư đệ tại sao có thể là ma đầu chính là ai không biết triệu sư h i n h là người triệu mục tìm nhiều tiền như vậy nộp nhiều như vậy bằng hữu luôn có mấy cái nguyện ý đứng ra nói đỡ cho hắn cả đám đều nghĩa p ấ n điển đứng bắt đầu phản bác từ thịnh hạo cho là hắn là tại nói xấu triệu mục cái gì gọi nói xấu ta từ thịnh hạo đã lớn như vậy còn chưa hề nói xấu q u ai a các ngươi không tin đúng không tốt tốt tốt vậy ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn bị nhiều người như vậy chất vấn phản bác từ thịnh hạo không có chút nào hư dù sao hắn có bằng chứng huyền thiên tử s a bảo y hiện tốt vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ đến nếu là không có liền lập tức cho triệu sư đệ xin lỗi không phải chúng ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi từ thịnh hạo tràn đầy tự tin n h ư n g không ít vì triệu mục người nói chuyện bắt đầu không xác định hoài nghi việc này thật giả nhưng ở không có chứng cứ trước đó bọn hắn như trước vẫn là đứng tại triệu mục bên này dù sao vị nhưng à y c h ta rất rõ ràng bởi vì đã từng ta nghĩ mua nó xem như hạ sư mội mười tám tuổi sinh nhật hạ lễ nhưng khi ta đổi tới vạn bảo lâu thời điểm cũng đã bị người khác nhanh chân đến trước mặc dù vạn bảo lâu có quy củ nhưng ta từ thịnh hạo cũng có mình con đường cha ra người mua chính là triệu mục diêm băng khanh ở ngoại môn là cái gì dạng thanh danh chắc hẳn không cần ta nói mọi người cũng biết vô cùng s ử nữ bất từ người toàn bộ ngoại môn căn bản không người muốn cùng nàng giao hảo thậm chí mọi người ngay cả nàng động phủ cũng không muốn tới gần mà triệu mục lại đem quý trọng như vậy huyền t i ê n tử xa bảo y tặng cho nàng bọn hắn nếu là không quan hệ ai mà tin a diêm băng khanh là ma đầu vậy hắn triệu mục còn có thể là người tốt không thành này thoại âm rơi xuống tất cả mọi người t r ờ mặc mặc dù cũng không nói cái gì nhưng vô ý thức rời xa triệu mục hành vi liền đã rất tốt nói rõ ràng tình hình bọn hắn thư cách đó không xa h ạ n h ư ợ c hy thật sâu nhìn từ t h ỉ n h h ạ n một cái như thế tâm n g oan thủ lạc xem ra trước đây hơi quá tại xem nhẹ hắn về sau được để cao cảnh giác triệu mục là ma đầu có thể sao hiển nhiên không thể nào mặc dù nàng trước kia cũng kỳ quái vì sao triệu mục tuyển diêm b a n g khanh mà không tuyển nàng nhưng tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại liền biết yêu thích nữ sắc chỉ là triệu mục nguy trang trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng bản thân tiến ngoại môn mục đích lại một mực bản thân chấp hành hắn cho rằng diêm băng k h a thực lực mạnh hơn nàng cho rằng diêm băng k h a đoạt giải nhất tỷ lệ càng lớn cho nên lựa chọn diêm băng k h a lựa chọn của hắn không quan hệ tư sắc chỉ có thực lực sự thật cũng chứng minh hắn chọn không sai nếu không phải nàng ở lúc mấu chốt đột phá tới thuế phản cảnh ngoại môn thi đấu thứ nhất trừ r i ê n g băng khanh ra không còn có thể là ai khác bất quá đại khái triệu mục cũng không nghĩ ra hắn hạ trọng chú vị này là cái ma đầu đi về phần từ thịnh hạo mục đích làm như vậy nàng cũng đại khái có thể đoán được đơn giản là đối ngoại môn tài nguyên nhân mạch tranh đoạt mà thôi lại dựa theo tình huống trước mắt cho dù là nói xấu triệu mục hôm nay chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một tiếp dù sao đối với ma đầu chính đạo cho tới nay sách lược đều là thà rằng giết nhầm một n g h n cũng không muốn lỗ hổng một người triệu mục coi như không chết cũng phải bị khống chế lại hắn những năm này ở ngoại môn kinh doanh xem như triệt để phá hủy làm sao triệu mục ngươi dám làm không dám chịu ha chỉ ngươi d ạ n g này cũng coi như cái nam nhân thấy triệu mục không rên một tiếng từ thịnh hạo được một t ứ c lại muốn tiến một tức h ép hỏi một câu trầm mặc vẫn là vô tận trầm mặc tại vạn người anh nhìn triệu mục đứng nguyên địa không nói lời nào nhưng mà vừa đúng lúc này một đạo băng lãnh vô tình thanh n m từ trên lôi đài truyền đến ta huyền thiên từ xa bảo ý nghĩa cũng không phải là người khác tặng cho nghe lời này một cái triệu mục lập tức phá phỏng ta xuẩn sư tỷ u n g ư ơ i đây không phải giấu đầu lòi đ ữ i a lời này của ngươi mới ra cơ hồ chẳng khác nào là giúp ta nhận hạ việc này quả nhiên tất cả mọi người cơ hồ tại trong khoảnh khắc đều thay đổi thái độ cho dù là vừa mới bảo vệ cho hắn những người kia giờ phút này cũng rời xa hắn một bộ bộ dáng như lâm đại địch đương nhiên triệu mục vẫn chưa trách cứ diêm băng khanh nàng trưởng thành kinh lịch chú định nàng không thể nào học được nhân tình thế sự nói chuyện nghệ thuật v â n v â n kỹ năng nguyên nhân chính là như thế mới có thể nói ra vừa rồi lời kia mà lại triệu mục rất rõ ràng chuyện hôm nay có như không có vừa mới diêm băng khanh trợ công cũng tuyệt đối vô pháp làm tốt dù sao hắn đưa tặng huyền thiên tử xa bảo ý hiển là sự thật vạn bảo lâu có quy củ là không có sai nhưng đừng quên này phương thế giới thế nhưng là có thiên đạo lời thể loại vật này muốn phân biệt thật giả chỉ cần nhường hắn lập xuống thiên đạo lời thể liền có thể không lập vậy ngươi chính là trọn dạng trực tiếp nghi ngờ có tội chưa bao giờ có ngồi vững ma đạo thân phận vô luận như thế nào chuyện hôm nay hắn đều được bị liên lụy trong đó nhiều lần thay đổi kịch bản cuối cùng xác thực phát sinh biến hóa chỉ là loại biến hóa này cũng không phải là hắn hy vọng thấy bị chính đạo đám người đa đá tiến ma đạo triệu mục ngược lại là không chút nào để ý chỉ là có chút quá sớm chuyện này với hắn sau này tại chính đạo lãnh địa vơ vét cơ duyên hội mang đến cực đại không thiện tiền kỳ con đường tu luyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn có thể nói từ thịnh hạo một màn này trực tiếp làm rối loạn hắn tiền kỳ tất cả kế hoạch người này đáng chết về phần dưới mắt bốn triệu mục có chút nước mắt mặt nở nụ cười nhìn diêm b a n g khanh một cái ngay sau đó bình t ĩ n h mở miệng nói không sai diêm sư tỷ huyền thiên tử xa bảo y chính là ta tặng cho làm sao vậy thừa nhận thì đã có sao cùng lắm thì theo diêm băng khanh trốn đi thật xa hắn biết rõ diêm băng khanh tuyệt đối sẽ không bỏ hắn mà đi có ma tâm cốc tử cực lão ma tại an toàn hẳn không phải là vấn đề về phần cơ duyên trước an toàn rời đi giữ được tính mạng làm tiếp cân nhắc đi đ ề u nghe được a hắn thừa nhận cùng diêm băng khanh là một phe tư thịnh hạo liều lĩnh cười to nguyên bản hoàn nguyện thay triệu mục người nói chuyện giờ phút này cũng nháy mắt phản chiến cùng tư thịnh hạo cùng chung mối thủ nhìn về phía triệu mục trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác triệu mục thấy thế khoe miệng lộ ra một tiêu miệm ai đây chính là cái gọi là chính đạo a hắn làm qua chuyện a ca cũng không có vẹn vẹn chỉ là tặng cho diêm b a n g khanh một món lễ vật mà thôi đã bị cài nút vạn ác bất xá đại ma đầu tội danh diêm b a n g khanh đâu nàng trí thuần trí thiện chưa hề làm qua một món hại người sự tình cũng bởi vì này tiên h sinh tu la ma t ầ m bị bọn này cái gọi là chính đạo xem như là đại ma đầu mặc dù sớm có đón trước nhưng chân chính thấy sau triệu mục vẫn là một trận t ổ n thức cái gọi là chính đạo tất cả đều là cầu thí cái gì chính đạo cái gì ma đạo thực lực cường đại mới là vương đạo ngay tại triệu mục c h ầ m ngâm ở giữa hắn k h ỏ mắt dư quan phát hiện trên đế trọng tài hai vị kia ngoại môn trường lão đứng dậy chương người không vì mình thiên chu địa diệt trên lôi đài diêm b a n g khanh ngơ ngác nhìn cái k i a đạo cao ngất thân ảnh nàng không minh bạch rõ ràng nàng đã chủ động giúp hắn phủ nhận nhưng vì sao hắn còn muốn đứng ra thừa nhận hắn chẳng lẽ không rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy là cái gì a ma đầu một khi bị cài lên này c á i mũ hôm nay muốn sống rời đi nơi đây đều là hy vọng xa vời nàng bởi vì tự thân hóa mang nguyên nhân kết quả đã định trước nhưng hắn rõ ràng có thể thoát thân hắn vì cái gì muốn làm như vậy chẳng lẽ là bởi vì diêm băng khanh chợt nhớ tới nhiều ngày trước triệu mục lôi kéo nàng tay nói thích nàng sự tỉnh nàng cho là hắn là nói đùa cố ý lừa gạt nàng cho nên nhiều ngày đến nàng một mực trốn tránh hắn nhưng n à y một khắc diêm băng khanh bỗng nhiên phát giác triệu mục tựa như là nghiêm túc vừa đúng lúc này trên ghế trọng tài bỗng nhiên chuyển đến một đạo thẩm phán tri ngôn ngoại môn đệ t ử diêm băng khanh tâm thuật bất chính nhất nghiệm thành ma nên chu ngay vậy diêm băng khanh cặp kia hiện ra ám con mắt màu tím xuyên tấu qua nồng đậm hát vụ dừng lại tại một cái dâu ria hoa dâm trên người láo giả vừa mới nói chuyện chính là chủ trì thi đấu một người trong đó trưởng lão lý tường hữu cơ hội nháy mắt diêm băng k h a n h đối h u y ề n thiên đạo tông hết sức thất vọng nàng không nghĩ ra rõ ràng nàng cái gì chuyện ác cũng chưa làm thậm chí còn từng tiếp nhận không chỉ một trừ ma vệ đạo nhiệm vụ chảm sát qua mười cái ma nhân nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế một trận biến cố liền muốn phán nàng cái chết hình thậm chí ngay cả một cái cơ hội giải thích cũng không cho nàng ngoại môn ánh mắt của mọi người càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng xa lạ nguyên bản bọn hắn vẹn vẹn chỉ là chán ghét nàng mà bây giờ bọn hắn từng cái trong mắt đều ẩn chứa sát ý muốn đưa nàng trừ chi cho thông k h á i chỉ có hắn đang nghe đạo này thẩm phăn sau dứt khoác tiến lên những l ư này g ngoại môn nhiệm vụ sách bên trên đều rõ ràng đăng ký đây chẳng lẽ nói lý trưởng lão ngươi xem không thấy triệu mục tiến g chất vấn vang vọng toàn bộ huyền thiên quảng trường nhưng hai vị ngoại môn trường lão chẳng những không có bởi vì hắn chất vấn cảm thấy khó xử ngược lại làm trầm trọng thêm không có chứng cơ trụm ũ càng ngày càng nặng ma chính là ma nàng trước kia chưa làm qua chuyện ác không có nghĩa là sau này sẽ không làm tinh thần như thế ma khí nếu như bỏ mặc không quan tâm sau này chắc chắn trở thành nhân tộc hóa lớn thân là huyền thiên đạo tông ngoại môn trường lão chính đạo một phần tử chứ ma vệ đạo là chúng ta trách nhiệm hôm nay nàng phải chết lý tưởng hữu đại nghĩa lẫm nhiên lời nói đem triệu mục lôi quá sức hắn đôi lý tưởng hữu mỉm cười một tiếng dễu cận nói tốt một cái trước kia không có làm không có nghĩa là về sau sẽ không làm lý trưởng l ã o thật đúng là lợi hại à có thể phán tương lai tội ha ha vậy ta có phải là cũng có thể nói lý trưởng lão ngươi hôm nay là chính đạo người ngày mai liền sẽ biến thành tà ma hai đạo nên sớm bị tru sát để tránh trở thành nhân tộc họa lớn đâu diêm băng khanh nhìn xem cái kia đạo cùng ngoại môn trưởng lão rằng co thân ảnh cảm thấy mười phần vĩ ngạ còn có cái khuôn mặt k i a m i ệ n g vẫn là lợi hại như vậy cái kia gọi lý tưởng hữu trưởng lão giống như có chút bị tức nói không ra lời bất quá chuyện hôm nay căn bản không có làm tốt khả năng nàng muốn mang theo hắn an toàn rời đi nên như thế nào mới có thể làm được đâu vừa nghĩ đến đây diêm băng khanh rơi vào trầm tư trẻ tuổi người chớ có sai lầm ngươi cùng ma nữ này quan hệ còn có cần nghiên cứu thêm cứu nếu ngươi tiếp tục như vậy thay nàng nói chuyện k i a chúng ta liền có đầy đủ lý do cho rằng ngươi cũng là ma đạo người ngươi chỉ có như vậy lui ra đợi tông môn cha ra sau cùng ma đạo không hề có cấu kết mới có thể có một chút hy vọng sống trẻ tuổi người muốn tiếp mạng một cái khác ngoại môn trưởng lão lưu thành vinh mở miệng khuyên nhủ cùng hắn phế cái gì lời nói nếu lại dám mở miệng chất vấn đó chính là ma đạo yêu nhân giết chết bất luận tội chính là thứ lý tưởng hưu phất tay h á o lạnh lên một tiếng sẽ không tiếp tục cùng triệu mục tranh luận nếu không phải có tông môn quy củ hạn chế hắn mới lười n h ắ c cùng một cái thối thể cảnh t i ể u t ử nói nhảm nhiều đã sớm trực tiếp làm thịt tiếp theo một cái trước mắt chân đạp hư không thẳng đến diêm băng khanh mà đi rất hiển nhiên hắn muốn ở chỗ này ở trước mặt tất cả mọi người đem diêm băng khanh chẳng sát triệu mục trầm mặc không lên tiếng nữa bởi vì hắn biết rõ hai cái này lao đầu không có nói đùa lại nói hơn hai câu bọn họ là thực sẽ độc thủ mà giờ khác này ma tâm cốc tử cực lão ma chưa xuất hiện hắn một cái thối thể trung kỳ tôn cá nhạy nhép đừng nói hai cái này ngoại môn trường lão liền cả từ thịnh hạo cái kia c ầ u vật đều có thể ngược sát hắn lại vô luận hắn hôm nay nói cái gì đều vô pháp cải biến này h a i lao đồ vật quyết định ngươi nói cái gì biết rõ làm như vậy vô pháp cải biến diêm băng khanh vận mệnh vì sao còn phải đứng ra mạo hiểm đương nhiên là tại diêm băng khanh trước mắt soát một đợt h ả o cảm bất quá nội tâm không cam lòng cũng là thật với ừ a m những lời kia cũng quả thật là hắn nội tâm nghĩ biểu đạt mà lại có tông môn quy cụ tại trên người hắn không hề có ma khí phát ra này hai ngoại môn trưởng lão là không có tư cách tùy ý ra tay giết hắn cho nên hắn mới không có chút nào cố kỵ về p h ầ n chấp pháp đường thẩm phán đó chính là cái r á m sự tình đều đã phát triển trở thành bộ dáng này hắn sẽ còn tiếp tục lưu tại h u y ề n thiên đạo tông a hắn lại không đốc đương nhiên là theo chân diêm băng khanh cùng rời đi Vâng, thân nháy mắt, lý tưởng hữu liền cùng、diêm、Bang Khanh chiến tại một lên. ngước nhìn lại, phát hiện nguyên bản bao phủ tại diêm Bang Khanh quanh thân hát sương cơ mục hội hữu phát phủ hát một Diêm tại Triệu lại, tại Diêm mắt, mắt mù sát lý bao đ cái này khiến triệu mục có chút rung động nếu như hắn nhớ không lầm cái này lý tưởng h ư u cùng lưu thành vinh đều là linh nguyên đại viên mãn tu vi vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa dịch cảnh nguyên bản vẹn vẹn thối thể cảnh đại viên mãn diêm băng khanh chỉ là trên người tu la ma tâm phong ấn v ỡ vụn vậy mà có thể cùng linh nguyên đại viên mãn người giao chiến thậm chí còn có thể vượt trên một đầu quả thực không thể tưởng tượng nổi thấy đồng liêu vô pháp cấp tốc giết địch lưu thành vinh cũng không để ý cái gì lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều kỹ trực tiếp tham gia chiến đấu triệu mục n h ì n không thấu diêm băng khanh thời khắc này tu vi nhưng hắn vẫn nhất thanh n h ị sở vốn là thuế phàm nhưng ở n u ố t đoàn hắc vụ kia sau đã đột phá đến linh nguyên cảnh lại cơ hội tại trong nháy mắt vững chắc cảnh giới linh nguyên sơ kỳ để ép linh nguyên đại viên man đánh quả thực không thể tưởng tượng nổi thậm chí theo chiến đấu tiếp tục lý t ư ờ n g h ư u càng ngày càng chống đỡ không được đúng là có lạc bại chi tượng lưu thành vinh nào dám trì hoãn lập tức thả người mà lên thậm chí còn hướng nội môn cầu viện hắn lo lắng dựa vào hắn cùng lý tưởng hữu hai người vô pháp chế phục tên ma đầu này kết quả chính như hắn sở liệu cho dù là hắn gia nhập chiến đấu lấy hai chọn một vậy mà vẫn như cũ chiếm không được thượng phong thậm chí theo thời gian truyền diêm băng khanh đối linh nguyên cảnh lực lượng càng ngày càng thích ứng trưởng khống năng lực càng ngày càng mạnh hai người vậy mà ẩn ẩn có lạc bại chi tượng lưu thành vinh cùng lý tưởng hữu đều bị sợ choáng váng đây rốt cuộc là cái gì yêu nhiệt g biến thai à? chiến lược kinh khủng như vậy phía dưới triệu mục thấy diêm băng khanh cơ hồ đè ép hai cái lao đầu đánh trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra nàng dâu không có bị đánh là được mà vừa đúng lúc này vang lên bên thai một nói làm hắn mười phần căm tức thanh âm các vị đồng môn trừ ma vệ đạo cũng là ta các loại ngoại môn đệ tử trách nhiệm nữ ma đầu kia khủng bố hai vị trưởng lao thật lâu vô pháp đánh chết chúng ta nhất định phải tr triệu mục cùng nữ ma đầu kia quan hệ không ít chúng ta vây công đánh giết hắn nhất định có thể nhường nữ ma đầu kia phân tâm cấp tốc thua trận Lại, lấy loại lao lực, lập lao ngoại hoạch hai nói này phương thức chút không chừng còn có thể hắn thu trưởng môn còn xuống công trợ một sức có sau vị mã, đó thực tế có chút không xuống tay được c a hung chi còn có tông môn quy cụ tại c h ấ p pháp đường chưa cho triệu mục định tội vạn nhất đồng môn tương tàn tội bọn hắn nhưng không chịu được nổi a nguyên nhân này nhường phần lớn người chậm chạp không động nhưng là có một nhóm nhỏ người theo từ thịnh hạo liền xông ra ngoài nhân tình a ha ha nhìn thấy những cái k i a khuôn mặt quen thuộc triệu mục nhịn không được c ư ờ i mình một câu t r ù n g sát nhanh nhất dĩ nhiên là hắn và nguyên thân quan hệ người tốt nhất bọn hắn đây là dùng hành động để rũ sạch quan hệ với hắn a người không vì mình thiên chu địa diện quả thật là lời lẽ trí lý a chương mười lăm diêm băng khanh sát tâm chương mười diêm băng khanh sát tâm triệu mục mặt mũi tràn đầy thổn thức nhìn xem hướng mình trùng sát đám người kia đây đều là nguyên thân lưu cho hắn dân c h ạ c h đã tưởng những người này nam cùng hắn xương huynh gọi đệ nâng l y nói chuyện nữ c ư ờ i hì hì chui hắn chăn mặc hắn tùy ý loay hoay nhưng bây giờ từng cái mắt lộ ra h u n g quang hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho kia đại khái chính là nhân tính bất luận cái gì giao t ì n h chỉ cần dính đến bọn hắn tự thân lợi ích liền sẽ không chút do dự vứt bỏ thậm chí là đâm lưng cái gọi là hào hữu nhất là triệu mục cùng giữa bọn họ giao tỉnh tất cả đều không phải thật tâm đổi t h tình mà là tiền bạc l loại này hữu nghị càng thêm yếu ớt phạm là có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ vỡ vụ đương nhiên nhân tính cũng không giới hạn ở này nó cũng có một mặt tốt chỉ bất quá tương đối khổng lồ số lượng ác mà nói nó có ít phóng nhãn toàn bộ huyền thiên quảng trường chỉ sợ chỉ có diêm băng khanh một người hắn bị vây công diêm băng khanh sẽ bị nhiễu loạn tâm thần thậm chí phân thân cứu giúp ta triệu mục cảm thấy tỷ lệ lớn sẽ từ thịnh hạo tên chó chết này mặc dù làm người ta mười phần chán ghét nhưng không thể không nói hắn nhìn rõ năng lực xác thực đủ mạnh đầu óc cũng rất thông minh đồng thời cũng đầy đủ tản nhẫn quả quyết dù sao tại chấp pháp đường không có xét xử điều kiện tiên quyết đối với hắn độc thủ là muốn b ư ớ c lên rất đại phong hiểm đồng môn tương t à n cái này tội đối bất luận cái gì người mà nói đều qua tại nặng nghề vừa bởi vì như thế trừ hắn ra đám kia cái gọi là hảo hữu bên ngoài người khác không một bị từ thịnh hạo cổ động nhưng bọn này ngây thơ ra hỏa thật sự cho rằng như vậy thì có thể cầm xuống diêm b a n g khanh a ha ha triệu mục trong lòng nổi lên một trận cười lạnh ma tâm cốc tử cực lao ma nuốt trong bóng tối diêm b a n g khanh hôm nay nghĩ ra sự tình cũng khó khăn nếu như hắn nhớ không lầm trừ phi là huyền thiên đạo tông thiên cương cảnh trân truyền trưởng lão thậm chí những cái tia chân chính giả lao xuất thủ mới có thể ngăn lại t ử cực l a o ma nhưng này một số người là hai cái này ngoại môn trưởng lão có thể chịu hoán động a chỉ có tín hiệu cầu cứu truyền tới cao tầng những cái tia người mới có khả năng xuất động giá như vậy thời gian đầy đủ từ cực lao ma tiêu sái rời đi về phần hắn mình m u ố n nguyên thân ngược lại là đã lưu lại rồi không ít bảo mệnh c h i vật ngăn chặn những người này cũng không thành vấn đề nhưng là vẹn vẹn chỉ có khoảnh khắc bởi vì chính hắn tu vi thực lực thực tế quá yếu mà nguyên thân giao hảo những người kia so sánh với hắn cơ hồ từng cái đều là tiểu thiên mới không một tu vi thấp hơn thối thể hậu kỳ không có ngoại vật tương trợ tùy tiện sách theo người ra một cái tắt là có thể đem hắn p h í a đi thậm chí liên cả từ thịnh hạo cái này cầu vật đều có thể tùy ý ngược sát hắn triệu mục có chút nước mắt liết một trên mắt phương chiến trường diêm băng khanh đã bắt đầu chầm dai áp chế kia hai cái lao đầu đánh bại bọn hắn bất quá là thời gian vấn đề trước đó hắn cảm thấy không thể q u á y nhiễu nàng trừ phi thật sinh tử du quan chỉ là triệu mục không nghĩ tới chính là hắn chưa mở miệng cầu cứu phía trên liền truyền đến diêm băng khanh lạnh như băng tiếng nói ai dám động đến hắn người đó chết rét bút thấu xương thanh â m giống như sông băng tuyết động sụp đổ từ trên xuống dưới mang theo nồng đậm uy áp rơi xuống lệnh tất cả mọi người ở đây tê cả ra đầu không ít tu vi thấp người đều cảm thấy lưng lạnh toát có loại nghị quay đầu chạy xúc động những cái kia hướng triệu mục trùng sát nhân ngược lại là vẹn vẹn đỉnh trệ k h o ả n khắc lại lần nữa động thậm chí ánh mắt trong l n chứ so vừa rồi càng đậm mấy phần nữ ma đầu kia càng là hồi hộp triệu mục thì càng muốn lấy hắn tra tấn hắn đến lệnh nữ ma đầu phân thần thậm chí trực tiếp uy hiếp nàng thuốc thủ trị i trói c h ú n g đệ t ử nghe lệnh cho vốn trưởng lão cầm xuống triệu mục lý tưởng h ư u nguyên bản còn có cố kỵ nhưng giờ phút này hoàn toàn không có bị một cái nữ ma đầu coi trọng như vậy người làm sao có thể không phải một phe bắt lấy hắn thậm chí giết hắn chấp pháp đường cũng chưa lý do đến tìm hắn để gây sự thậm chí cái này triệu mục có thể trở thành trận chiến này bước ngoặt bởi vì hắn phát hiện vốn cho là có thể tùy ý nắm diêm băng khanh hóa ma hậu thực lực hội kinh khủng như vậy. theo thời gian c h u y ể n r ờ i hắn càng cảm thấy được chống đỡ không được nếu là còn tiếp tục như vậy hắn cùng lưu thành vinh hai người sợ là muốn bị nữ ma đầu này đánh tan tuy nói lưu thành vinh đã hướng nội môn xin giúp đỡ nhưng nội môn trưởng lao tới cũng cần thời gian a bất quá bây giờ có điểm đột phá hiệu chết vào tay hay coi như không nhất định cao giai tu sĩ chém biết thắng bại thường thường ngay tại trong c ă n tấc diêm b a n g khanh dám phân tâm kia liền chú định bại vòng nữ ma đầu xem ra ngươi rất quan tâm t i ể u t ử kia a lao phu cho ngươi hai lựa chọn một lập tức thúc thủ chịu trói lao phu có thể hạ lệnh chúng đệ tử lui ra hai, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại c h ơ mắt nhìn kia tiểu tử bị đám người vây rết một cái tu vi bất quá thối thể trung kỳ tiểu tử bị nhiều như vậy thối thể hậu kỳ cùng đại viên mãn đệ tử vây rết mất mạng bất quá trong n g a y mắt lý tưởng hưu phách lối lời nói nhường diêm băng khanh đại mi c a o lại ám con ngươi màu tím chỗ sâu tràn đầy hồi hộp vẻ lo lắng hắn như vậy yếu làm sao có thể gánh vác được nhưng thúc thủ chịu trọi bốn cũng không có chút nào đường sống nàng rất rõ ràng muốn nhường hắn an toàn sống sót chỉ có thể dựa vào nàng mà không phải là trước mắt hai cái này lao đầu hứa hẹn hắn không kiên trì nổi nhất định phải cứu hắn diêm băng khanh hai con ngươi chấp lên quanh thân hắc bạch nhị sắc kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt muốn một kích đánh lui hai người thả người xuống đem triệu mục bảo hộ ở bên cạnh nhưng mà lý tưởng h ư u cùng lưu thành vinh có thể nào để cho nàng t o ạ nguyện muốn chia tâm cứu người vọng tưởng lý tưởng h ư u lạnh rên một tiếng khí thế nháy mắt bộc phát lưu thành vinh cũng cùng nhau xuất thủ muốn đem diêm băng khanh ngăn lại nhưng k i a đối diện đánh tới hắc bạch nhị sắc kiếm khí cùng vừa rồi so sánh hoàn toàn đại biến dạng cũng không phải là lăng liệt tiến công mà lại như giỏi trong sương quấn quanh vây khốn biến cố đột nhiên xuất hiện để cho hai người đều vô pháp thứ nhất thời gian thoát thân bị diêm băng khanh nắm lấy cơ hội thả người xuống trúng đệ tử nghe lệnh lập tức chu sát triệu mục lý tường hữu lăng liệt thanh â m vang vọng toàn bộ huyền thiên q u a n g trường phía dưới từ thịnh hạo nghe nói như thế giống như là hư vấn vô số thủ đoạn hướng triệu mục ném đi t ử cực lao ma ngươi mợ nó xem kịch nhìn đủ rồi chưa tranh thủ thời gian xuất thủ a bị vô số người vây công triệu mục đã là n ỏ mạnh hết đà trên thân tất cả thủ đoạn bằng ệ n h đều là tiêu hao sạch sẽ dưới mắt hắn đã lại không có sức chống cự chỉ có thể gửi hy vọng tại từ cực lao ma đứng ra nhưng bốn kết quả nhường hắn thất vọng hắn nhìn đến cũng không phải là tử cực lao ma mà là từ thịnh hạo tấm kia phách lối lại làm người ta ghét mặt của suy trong nháy mắt từ thịnh hạo trường kiếm trong tay xuyên thủng triệu mục thân thể máu tươi lẩm bẩm từ vết thương toát ra đau đớn kịch liệt bay thẳng náo hải triệu mục cả khuôn mặt cơ hồ đều vặn vẹo tại một lên、Phốc. tiếp theo một cái trước mắt một ngụm máu tươi đột nhiên từ yết hầu t u ô n ra phun trên mặt đất triệu mục biết phổi của mình tỷ lệ lớn bị đâm xuyên triệu ma đầu an tâm phải đi, đi từ thịnh hạo khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý nhìn triệu mục hận không thể thiên đau vạn quả tên chó chết này nhưng thực lực trên lệnh, quá. thoại âm rơi xuống từ thịnh hạo trường kiếm trong tay khẽ nhúc ních triệu mục biết hắn đây là muốn xoắn nát ngũ tạng lục phủ của mình để cho mình nhận hết tra tấn mà chết lần này sợ là thật sống không nổi nữa t ử cực lao ma ha ha cực hạn đau đớn nhường triệu mục giật mình tỉnh lộ t ử cực lao ma vì sao chậm chạp không hiện thân mục đích đúng là muốn để diêm băng khanh thấy rõ ràng chính đạo chân diện mục để cho nàng đối chính đạo triệt để thất vọng thậm chí hận thấu xương thiên sinh tu lao ma tâm tương lai chú định bậc khởi thậm chí có thể trở thành ma đạo trụ cột v ữ n vàng nhưng nàng tâm thái thiện lương từ cực lao ma đây là cố ý cải tạo nàng tấ mà hắn chết tại h u y ề n thiên đạo tông trong tay không thể nghi ngờ là đối diêm băng khanh tốt nhất kích thích thủ đoạn t ử cực lao ma sẽ không c ứ u hắn hoàn toàn khác biệt cái trước từ đầu đến cuối đều muốn hắn chết đi đã chết liền chết như vậy a ta chỉ sợ là xuyên việt giả đại quân trong nhất buồn khổ một cái đi triệu mục khỏe miệng lộ ra c ư ờ i thảm cảm thấy mười phần trăm cho ông suy kéo a nhắm mắt chờ chết ở giữa triệu mục mơ hồ nghe thấy kiếm khí phá không thanh âm còn có t h ê liệt tiếng kêu thảm thiết thanh âm có chút quen thuộc tựa như là từ thịnh h ạ o cái kia cầu vật triệu mục đông nhiên mở mắt ngoài ý muốn phát hiện mình vậy mà không chết nguyên bản phách lối từ thính hạo giờ phút này liền cùng con chó một dạng chật vật nằm sấp trên mặt đất tay phải không có vết thương máu dầm dề có chút thắc mắc triệu mục giật mình a nguyên lai、like、còn treo ở trên kiếm đâu trừ cái đó ra hắn còn phát hiện lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy triệu người giờ phút này đều nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy nữ ma đầu đi chết đông nhiên đỉnh đầu chuyển đến tiếng gào ghét triệu mục nước mắt nhìn lại diêm băng khanh chính huyền không đứng ở đỉnh đầu hắn rất hiển nhiên vừa mới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc là diêm băng khanh cứu hắn chung quỳ xuống đất nhưng tựa hồ nàng này vừa phân tâm nhường lý t ư ờ n g h ư u cái này xấu xí lao đầu bắt được cơ hội màu xanh đen đoạn kiếm vung vẩy ở giữa vung ra một đạo lang liệt k i ế m khí suy kéo phân thần bảo hộ hắn diêm b a n g khanh t r a n h t r a n h không kịp nặng nề chịu m ộ t kiếm cơ hội nháy mắt diêm b a n g khanh liền thụ trọng thương nhưng khí tức trên thân lại liên tục tăng lên lạnh như băng ám con mắt màu tím quét về phía lưu thành vinh cùng lý t ư ờ n g h ư u lạnh leo thấu xương nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyền thiên quảng trường ta không có muốn ghét người nhưng các ngươi vì cái gì muốn mất ta ông màu mực trường kiếm phát ra chiến minh diêm băng khanh trên thân sát ý h i ể n hiện, hiện lăng không nhất kiếm một đạo h ắ c bạch nhị sắc đan vào kiếm khí bắn thẳng đến mà đi nàng giờ phút này động sát tâm chương mười sáu phệ linh huyết trâu chương mười sáu phệ linh huyết trâu l ử a đỏ dưới trời chiều nguyên bản bởi vì nắm lấy cơ hội trọng thương diêm băng khanh mà mừng rỡ lý tưởng h ư u tiếng cười kết nhưng mà dừng chỗ cổ một đầu huyết phùng mắt trần có thể thấy phóng đại suy máu tươi dâng trào giống như mưa phùn quắc thước mắt già chừng giống như trung đồng tựa hồ đến sinh mệnh một khắc cuối cùng cũng không nghĩ minh bạch rõ ràng đã bị bị thương nặng người vì sao thực lực không giảm ngược lại tăng phát ra k i ngay h h k ủ n n h sau đó kinh hoàng đến ngay cả cơ bắp chân cũng bắt đầu run lên đối bọn hắn mà nói giống như thiên thần ngoại môn trường lão lại bị diêm băng khanh một kiếm các thiết hầu quá kinh khủng thực tế quá kinh khủng tiếp theo một cái trước mắt tại tất cả mọi người anh nhìn cái k i a u đạo đen kịt như mặc thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất cuối cùng đem triệu mồ côm vào trong ngực trước một giây còn gọi tiếng giết một mảnh huyền thiên quảng trường giờ phút này tĩnh mịch một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vừa mới đối triệu mục kêu đánh têu giết nhân giờ phút này càng là run lầy bẫy vì triệu mục này diêm băng khanh c a m nguyện mình thụ thương không có ngoại môn trưởng l á o che chở vậy bọn hắn kết quả chẳng phải là không nên nhìn ta không nên nhìn ta đây đại khái là trong mọi người tâm chân thật nhất hò hét nhưng diêm băng khanh căn bản không có để ý tới hắn nhóm nàng trong mắt chỉ có triệu mục có phải là rất đau diêm băng khanh thanh âm ếm ái tạy vang lên bên hai nhường triệu mục từ hoảng hốt trong khôi phục lại ửng người nhẫn một chút rất nhanh là tốt diêm băng khanh đưa tay phóng tới trôi này cắm ở triệu mục ngực trên trường kiếm nhưng cũng không có thứ nhất thời gian đem lưới kiếm rút ra mà là trước bắt lấy cái k i a như cũ nắm chặt trôi kiếm tay gãy con ngươi màu tím trong hiện lên một tia t à n k h ố c tiện tay hất lên vừa vặn nhét vào từ thịnh hạo trước mặt đem hắn dọa đến run l ờ y bẫy vừa mới rõ ràng là cục diện thật tốt chưa từng nghĩ một nháy mắt thì trở nên hạ tại trong lòng mắng to lưu thành b ì n h cùng lý tưởng h ư u hai cái lao phế vật nhiều năm như vậy sống đến cầu trên người a thậu chí ngay cả một tên tiểu bối đều đánh không lại còn bị người một kiếm cắt thiết hầu miễu sắt đang l bên thai truyền đến làm hắn cơ hồ túi mật vỡ tan ngôn ngữ muốn ta giúp ngươi giết hắn à. ngay vậy từ thịnh hạo dọa đến hồn nhi đều làm ấ t giết giết hắn không có chút nào nghi vấn chỉ cần triệu mục gật đầu cái mạng nhỏ của hắn hôm nay liền bàn giao ở chỗ này giết hắn vậy sẽ ô huế tay của ngươi triệu mục khe khẽ lất đầu trường kiếm từ ngực rút ra lại bị diêm băng khanh đơn giản xử lý sau đó hắn tình trạng đã tốt hơn nhiều t r ầ m m ặ t hai giây triệu mục đem ánh mắt quét về phía cái tiêu bày cái gọi là hảo hữu cho các ngươi một lựa chọn từ thịnh hạo cùng giữa các ngươi chỉ có thể sống sót một phường những thứ khác các ngươi tự hành cân nh đừng nghĩ kéo dài thời gian ta chỉ cho ba người các ngươi hô hấp thời gian như ba cái hô hấp qua đi ta còn không thấy được kết quả k i a liền đều đừng sống triệu mục không mang mảy may tình cảm thanh n m tại yên tĩnh huyền thiên quảng trường bên trên văng lên ngay vậy diêm băng khanh vô ý thức nhìn hắn một cái hắn thật là hư nhưng đám người này đáng đ ợ i này lời ấy mới ra từ thịnh hạo cùng bọn hắn đều vô ý thức nhìn về phía đối phương ngay sau đó lại đồng thời đem ánh mắt quét về phía triệu mục người nam nhân này thật bất hắn đây là cố ý nhường bọn hắn đồng môn tương tản coi như hôm nay thật có thể may mắn sống sót vậy cũng phải thân bại danh liệt dùng song phương không động thủ phương thức bảo toàn thanh danh có thể sao diêm băng khanh cùng triệu mục gặp được loại này lựa chọn có thể sẽ lẫn nhau thành toàn đối phương nhưng bọn hắn ha ha quả nhiên triệu mục tiếng nói cơ hồ vừa dứt song phương liền dương cung bạc kiếm từng cái sát khí phun trào mắt lộ ra h u n g quang trong khoảnh khắc song phương liền động thủ đem tất cả mọi người ở đây nhìn trận mắt h ố t mồm nhất là từ thịnh hạo biểu hiện sợ ngây người đám người đều đoạn một cái cánh tay khởi xướng hung hăng đến vậy mà tại va chạm ném mắt liền dùng linh khí đạp nát một người nữ đệ từ đầu đúng lúc này một cô cường đại khí t r à n quét ngang toàn bộ huyền thiên q u ả n trường h u y ề n thiên đạo tông cao thủ chạy đến cái khác ngoại môn đệ tử ngược lại là hớn hở ra mặt nhưng từ thịnh hạo còn có triệu mục những cái kia hào hữu nhóm lại mặt như bụi đất cả đám đều ở trong lòng đem tông môn trưởng l á o mắng cầu hết lâm đầu vì sao không tới sớm một chút bằng không bọn hắn cũng không đến n ố i đồng môn tương tàn diêm băng khanh cặp k i a ám con ngươi màu tím thứ nhất thời gian quét về phía chân trời phát hiện tam đạo như ẩn như hiện thân ảnh đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tuyệt vọng nàng có chút túi đầu chầm mặc hai giây sau dưới khăn che mặt môi đỏ khé mở triệu mục、ừ. hôm nay chúng ta khả năng được chết ở chỗ này người tới rất mạnh mạnh bao nhiêu ta xem không ra bọn họ sâu cạn nhưng ít ra cũng là hóa dịch cảnh nếu ta chưa thủ thường có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng diêm băng khanh không hẳn nhường triệu mục tuyệt vọng nhưng lại nhường hắn tâm khẩn trương lên hắn tại nội tâm h ò hét tử cực lao ma ngươi một cái cầu vật t r ả thế nào không hiện thân hắn không nghĩ ra tử cực lao ma vì sao đến bây giờ còn không hiện thân hóa dịch cảnh đã không phải là diêm băng khanh có thể đối phó nay tử cực lao ma chẳng lẽ nhất định phải chờ hắn bị giết diêm băng k h a bị trọng thường sắp gặp tử vong lúc mới nhảy ra à muốn thật sự là dạng này hắn đảo này lao ma đầu ra tổ mộ phần tâm đều có tại hai người trầm mặc ở giữa huyền thiên đạo tông ba cái nội môn trưởng lao đã triệt để hiện lộ chân thân đồng thời thấy được kia hai c ố nằm trên mặt đất thân mang ngoại môn trưởng lao phục sức thi thể trong mắt ba người đều hiện lên một tia c h ầ n kinh thật là khủng khiếp ma đầu rõ ràng chỉ có linh nguyên sơ kỳ tu vi như vậy mà một kiếm phong hầu hai cái linh nguyên đại viên mãn loại này chiến tích cho dù là nhất lưu tông môn những yêu nhiệt kia trân truyền cũng không nhất định có thể làm được mặc kệ nàng này cùng vị kia rốt của quan hệ như thế nào hôm nay cũng không thể lưu nàng đến triệu một con ngươi thu nhỏ lại ba cái này nội môn trường lão cùng lý tưởng h ư u khác biệt căn bản vốn không nói nửa câu nói nhảm trực tiếp liền động thủ thật xin lỗi là ta làm liên lụy tới ngươi diêm băng khanh cảm xúc đê mê nhìn xem triệu mục cặp kia ám con mắt màu tím tràn đầy vẻ h ã y náy sớm biết hôm nay lúc trước sẽ không nên nhận lấy cái kia kiện huyền thiên tử xa bảo ý b ì n họ h nói đúng nàng la bất t ừ n g ư ờ i cùng nàng có dây dương người không có kết cục tốt diêm băng khanh ngươi là đồ đần a triệu mục dở cười dợ khóc nói ngươi ngay cả mệt mọi ta cái gì đây đều là ta lựa chọn của mình không có quan hệ gì với ngươi cùng nó ở đây hay náy vẫn còn không nếu muốn nghĩ chúng ta nên làm sao thoát thân đi? ta nhưng làm lời nói nói trước hôm nay chúng ta hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết biết sao tử cực lao ma một mực không xuất hiện nhường triệu mục càng thêm khẳng định chính mình suy đoán đúng lao g i ả này chính là muốn dùng cái chết của hắn đến đâm kích diêm băng khanh bởi vậy hắn cố ý đem các loại lại nói vô cùng lớn tiếng chính là vì trực bạch nói cho này tử cực lao ma diêm băng khanh cùng hắn sinh tử cùng tồn bước lao g i ả này ra dù sao đây là hắn giờ phút này sinh cơ duy nhất ta diêm băng khanh ngẩn ngơ nhìn triệu mục hai giây chật mắt lộ ra vẻ kiên định nàng muốn chạy trốn ra ngoài mang theo triệu mục chạy đi nhưng như thế nào chạy đi đâu cái này khiến nàng phạm vào khó nhưng lúc này đã không có thời gian cho nàng tự hỏi ba cái nội môn trưởng l á o bên trong một cái hóa dịch cảnh nữ từ trước mắt đã tới tuy là tiện tay một kích nhưng lại cho nàng áp lực t h ự c lớn lại vì bảo vệ triệu mục nàng căn bản vốn không dám trốn tránh chỉ có thể ngày n h kháng. tháng r c tiếp đem i chật vật p tạng lục phủ của phù mình đều tàn nát. k h ô ngay thể đi r Từ trốn thời Triệu trường đã hướng bọn họ hai đi tới. Cơ trong trước mắt, liền đi tới cực cũng còn cái mục cái dịch cảnh Cơ cạnh cách lao lao, liền Long nhanh hóa hai mà, mẹ muốn điểm. ngươi nó đến đến đến Hắn nhìn đến nữ hướng bọn bên người. Đông nhiên, cách đó không xa sơn phong gì rồi. đi đi hai đó đó đều đã u họ hồ hủ hủ. xa ề n đến trận trận tiếng oanh minh, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Ngay đưa tức tới lập mọi của chú ý sau đó tại triệu mục trong tầm mắt một đạo hỏa hồng sắc qua n mang giống như lưu tinh một dạng từ phía chân trời rơi xuống cuối cùng dừng ở diêm băng khanh trước mặt kia là một viên huyết hồng sắc hạt châu nó tán phát hồng quang hình thành một cái trong suốt lồng ánh sáng đem hai người bảo hộ ở trong đó này chẳng lẽ là vệ linh huyết châu triệu mục lăng lăng nhìn xem viên k i a h ỏ a hồng sắc hạt châu trong đầu không tự chủ được tung ra cái tên này nếu thật là thứ này vậy bọn hắn khả năng được cứu rồi chương mười bảy ma hỏa phân thiên chương mười bảy ma hỏa phân thiên biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nếu như không nhìn lầm n à y cái huyết hồng sắc quỷ dị hạt châu là từ đông nam phương hướng vọng nguyện phong bày tới mà kia chính là diêm băng khanh ở động phủ chỗ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi này tiểu ma nữ tại làm cái gì cho xiếp nội môn trưởng lao từ linh ngọc bật cười một tiếng mảy may không đem này cái huyết hồng s ắ t hạt trâu để ở trong mắt đưa tay liền hướng cái k i a lồng ánh sáng hốt tới muốn một cái tắt đem đập nát đây là hóa dịch cảnh đại viên mãn tu vi cho nàng lực lượng một cái tiểu tiểu linh nguyên cảnh sơ kỳ coi như cho nàng trọng bảo cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực căn bản không thể nào cải biến kết cục của hôm nay vây phân triệu mục nàng càng là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái thối thể cảnh vẫn là trạng thái trọng thương cùng không khí có cái gì khác nhau cho xiếp diễm băng khanh căn bản nghe không hiệu từ linh ngọc đang nói cái gì bởi vì ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng x ả n ra cái gì bất quá hạt châu này nàng ngược lại là có chút quen mắt đã từng một lần nào đó chu ma nhiệm vụ chiến lợi phẩm nhưng nó có chút quỷ dị n ắ m trong tay lúc nàng chủ động hấp thu trong cơ thể nàng khí huyết trừ cái đó ra diêm b a n g khanh không có phát hiện tác dụng khác quỷ dị như vậy lại vô dụng đồ vật nàng tự nhiên sẽ không mang theo người mà là đem phong ấn tại ngọc hạt chồng tùy ý nhét vào động phủ một góc nào đó không nghĩ tới giờ phút này vậy mà tự động bay tới còn làm ra này quỷ dị vòng bảo hộ diêm b a n g khanh không biết triệu mục ngược lại là có chút suy đoán vệ linh huyết châu cũng có thể gọi vệ huyết linh châu bởi vì có thể thôn vệ khí huyết linh lực đặc tính mà có tên 8.000 năm trước một đợi ma đạo khôi thủ thu n g u y ệ t phu nhân bản bệnh linh khí bất quá từ khi 8 tám năm trước thu n g u y ệ t phu nhân ở trận kia đại quy mô chính ma xung đột bỏ mình sau này phệ huyết linh châu liền mất đi b ò n g dáng căn cứ tiểu thuyết kịch bản phát triển n à y cái phệ huyết linh châu phải đợi đến trung hậu ký lúc mới có thể tại ma đạo một người tên là lam n g u y ệ t nữ ma đầu trong tay một lần nữa ra mắt mà bây giờ lại sớm xuất hiện ở nơi này thậm chí đã nhận chủ diêm bằng khanh nói cách khác kịch bản đã xảy ra cải biến ma tâm cốc tử cực lam ma khả năng căn bản liền sẽ không xuất hiện hãn từ đầu tới đôi ký thác hy vọng căn bản vốn không tồn tại nhưng cái này không trọng yếu có này cái phệ huyết linh châu hắn cùng diêm băng khanh cũng có thể chạy thoát bởi vì cái đồ chơi này tự mang một đạo thần kỹ huyết linh đột có thể làm đến vô hại t r ố n xa lại cùng người sử dụng bản thân tu vi trạng thái vân vân đều không có chút nào quan hệ một dạng người nghĩ phá đạo này thần kỹ căn bản không thể nào tiểu thuyết hậu kỳ chính m a đại chiến lúc lan n g u y ệ t dựa vào cái đồ chơi này bảy vào bảy ra chính đạo doanh chướng căn bản không người có thể thế nhưng được nàng thằng đến đại nữ chính cùng hai người nam chủ liên thủ từ trong cổ tịch tìm được năm đó chính đạo tiền bối vây giết thu nguyện phu nhân phương pháp mới thiết kế đem lan nguyện chăm sát mười phần trùng hợp chính là n à y huyết linh độn nhiều nhất vừa vặn có thể mang hai người bất quá tại áp dụng triển huyết linh độn trước đó trước tiên cần phải chịu qua từ linh ngọc một t á t này mới được phanh mang theo thế như vạn tấn tay t r ư ờ n g trong khoảnh khắc đụng vào trong suốt huyết sắc vòng bảo hộ kết quả là không nhúc nhích tí nào thấy thế từ linh ngọc cả người đều mật ra có chút không dám tin tưởng hết thệ phát sinh trước mắt cuối cùng là cái gì đồ vật nàng đại mi to lại cảm thấy một tia khó giải quyết vừa đúng lúc này phát giác được dị thường mặt khác hai cái nội môn trưởng lao cũng chấp mắt đã tới tề sư h u n h vật này quỳ dị lại vô pháp c ô n phá s á c thực là kiện rất tốt bà bối nhưng chủ nhân thực lực quá kém lật không nổi cái gì sóng gió tề sư huynh lời này ý tứ là này tiểu ma nữ trạng thái rõ ràng so vừa rồi kém một chút tất nhiên là ngươi vừa rồi một trưởng kia tạo thành tề thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang bà bối này hắn nhìn lên bất quá trước tiên cần phải giải quyết rồi hạt châu này đương nhiệm chủ nhân thì ra là thế từ linh ngọc bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó một mặt hờ hưng nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi này s ắ c d ù ộ đen có thể chống bao lâu lời còn chưa dứt nàng lại một trường hung hăng trục được lồng ánh sáng màu đỏ n g ó n bên trong triệu mục cũng phát hiện diêm b a n g khanh trạng thái ngay tại mắt trần có thể thấy trở nên kém nhưng không quan hệ bởi vì hắn hiện tại có thể khẳng định cái đồ chơi này tỷ lệ lớn chính là phệ huyết linh Châu. chỉ cần thi triển huyết linh đ ộ t hắn cùng diêm b a n g khanh liền có thể đào c h i yêu yêu sư tỷ ừng hạt châu này có phải là gọi phệ huyết linh châu đúng nó đối với ngươi nhận chủ đúng không ừng vậy cái này huyết linh đ ộ t diêm b a n g khanh có chút kinh ngạc nhìn triệu mục một cái có chút kỳ quái cái sau vì sao biết phệ huyết linh châu lại biết huyết linh đồn nhưng cái này không trọng yếu hắn biết lại như thế nào nếu là hắn、muốn. đ ê m này cái p h ệ huyết linh châu đưa cho hắn cũng b ỏ tay hiện tại quan trọng là thoát thân chỉ là này huyết linh đ ộ t t r ầ m mặc hai giây diêm băng khanh có chút nước mắt cặp kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi nhìn về phía triệu mục có chút lắc đầu nói không dùng được huyết linh đ ộ t a triệu mục có chút mộng không quá minh bạch diêm băng khanh lời này ý tứ p h ệ huyết linh châu có thể để cho ta tạm thời tăng lên hai cái đại cảnh giới diêm băng khanh ám con ngươi màu tím quét ngang một vòng thản nhiên nói ở đây hẳn không có thiên cương cảnh đi triệu mục lăng lăng nhìn xem diêm băng khanh rất muốn nói một câu sư tỷ của ngươi thiết lập có chút sợ a rõ ràng là có chút ngẩn ngơ loại hình sao có thể nói ra như thế bà khí chỉ là hắn sao không biết vệ huyết linh châu còn có loại này năng lực trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới không phải có chút mịt t i ê n là quá nghịch t i ê n đang lúc triệu mục c h ấ n kinh tại diêm băng k h á c h lúc cái sơ đã bắt đầu hành động ông vệ huyết linh châu ở người nàng trước nhanh chóng xoay tròn từng đầu mắt trần có thể thấy huyết hồng sắc năng lượng từ bốn phương tám hướng chui vào nàng thể nội bởi vì hai người dựa vào vô cùng gần cho dù triệu mục tu vi rất thấp cũng có thể cảm giác rõ ràng đến diêm băng khanh tu vi đang nhanh chóng tăng lên nhìn xem nhắm mắt tăng lên tu vi diêm băng khanh triệu mục tim đập rộn lên không tốt này tiểu ma nữ khí tức đang nhanh chóng tăng cường đã đột phá hóa dịch cảnh còn tại tăng lên huyết hồng sắt trong suốt cái lồng chỉ có thể ngăn cản ngoại lực tiến công nhưng lại vô pháp ngăn cản người khác dò xét từ linh ngọc thứ nhất thời gian phát giác được dị thường trong con ngươi tràn đầy trấn kinh viên kia hạt châu rốt cuộc là cái gì đồ vật vậy mà có thể giúp người nhanh chóng tăng lên cảnh giới thực lực mặc dù có thể nhìn ra được loại này tăng lên chỉ là tạm thời nhưng dù cho như thế cũng là một món cực kỳ khủng bố trí bảo cái gì siêu việt hóa d ị cảnh kia đây chẳng phải là thiên cương cảnh thứ linh ngọc muốn ngăn cản cũng không kịp bởi vì diêm băng khanh tăng lên cơ hội tại trong nháy mắt hoàn thành nàng thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng liền kết thúc tề sư m u n h này trước sau rút là ba cái nội môn trưởng lão đều là một bước triệt thoái phía sau mấy c h ụ c trượng thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm diêm băng khanh như lâm đại địch đừng hốt hoảng mặc dù này tiểu ma nữ tạm thời tăng lên tu vi nhưng là chỉ có cảnh giới không phát huy ra mấy phần thực lực nàng thậm chí ngay cả chân cương cũng sẽ không vận dụng tề thiên bình tĩnh tỉnh táo phân tích nói chúng ta đều là thứ thiệt hóa dịch cảnh đại viên mãn đánh thật chưa chắc sẽ thua lại nơi đây là huyền thiên đạo tông lập tức hướng cao t ầ n xin giúp đ phái thiên cương cảnh cao thủ đến đây chúng ta ngăn chặn nàng liền có thể từ linh ngọc cùng một cái khác nội môn trưởng lão lâm bùn mười phần tán đồng tề thiên tại nhà mình đại bản doanh còn có thể n h ư ờ n g một cái dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên tu vi nữ ma đầu phách lối n a m mơ so với tề thiên cùng lâm bùn từ linh ngọc tâm tư càng nhiều nàng đôi t r ò n g mắt kia tinh chuẩn quăng triệu mục trên thân nam từ này tựa hồ đối với tiểu ma nữ rất trọng yếu đó có phải hay không dựa vào này cầu nữ nhân nhìn ta làm gì triệu mục bị này ánh mắt nhìn thận được hoảng ý thức đến vừa mới sự tình vô cùng có khả năng tái diễn cái kia trước bình sau tấm nam liên bà sợ là muốn dùng hắn đến lệnh diêm b a n g khanh phân tâm nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp nào mà lại theo diêm b a n g khanh tu vi liên tục tăng lên phệ huyết linh châu ngưng tụ thành huyết hồng s ắ c trong suốt vòng bảo hộ cũng ở dần dần biến mất không có cái đồ chơi này che chở căn bản không cần đến từ linh ngọc ở đây tùy tiện sách theo người ra đều có thể nhẹ nhõm n g ư ợ c hắn triệu mục mặt mũi tràn đầy đắng c h á t lại trở thành cản trở được rồi nhưng mà đúng vào lúc này một đạo ám tử sát hỏa diễm bị diêm băng k h a n é m bên cạnh hắn suy suy suy ma hỏa giống như là sống một dạng bắt đầu hướng hai đầu du tẩu những nơi đi qua tất cả đều dấy lên ám tử s ắ c ma hỏa cơ hồ trong c h ư ớ c mắt một cái đường kính hơn trượng vòng lửa đem hắn bao quanh bao khỏa ông vây anh diêm băng khanh tố thủ vung lên nguyên bản chỉ có mắt cá chân cao h ỏ a diễm lập tức nộ i t r ư ớ n g mấy trượng hình thành một đạo gió thổi không lọt tường lửa ma hỏa phân thiên không có người nào dám tới gần diêm băng khanh đứng ở một đầu ám tử s ắ c hỏa l o n g phía trên tử nhãn từ trên xuống dưới lấp nhìn bình tĩnh mở miệng ba hơi bên trong không rời đi người chết chương một mươi tám có phải là thực xấu tĩnh chết một gia tĩnh nhưng vẹn vẹn chỉ qua một hơi thở huyền thiên quảng trường lên đám người liền ồn ào một tiếng chạy tư tán tuy nói huyền thiên đạo tông đối lâm trận bỏ chạy người có m ư ờ i phần nghiêm nghị trừng trị nhưng tại sinh tử tôn v o n g lúc một đám ngoại môn đệ t ử đ â u còn quản được những này tiếp tục lưu lại có cái gì dùng cho địa phủ gia tăng công trạng a đừng nói riêng băng khanh chính là kia đem triệu mục bao quanh bảo vệ ma hỏa đều có thể dễ như t r ở bàn tay đem bọn hắn đốt ngay cả cặn cũng không còn kia khí tức kinh khủng cho dù là cách thật xa đều để người có rõ ràng thiêu đốt cảm giác như ba hơi bên trong không rời đi ma hỏa phân thiên đem bọn họ tất cả đều đốt thành cho bụi đến lúc đó ngay cả hối hận cũng không kịp hơn nữa coi như thật chạy thì đã có sao bọn hắn bất quá là một đám thối thể cảnh tiểu g ã yếu n à y căn bản cũng không phải là bọn hắn chiến trường sao là lâm trận bỏ chạy vừa nói ba cái kia nội môn trưởng láo chạy trốn mới có thể thật bị chấp pháp đường hỏi tội tương lựa bên trong triệu mục tầm mắt cũng không bị ngăn trở hắn nhìn không được cảm thắn một câu đây chính là diêm băng k h a nga mặc dù hóa ma nhưng nội tâm thiện lương nhưng lại chưa bao giờ mất đi nàng sở dĩ cho ra ba hơi chính là không nghĩ lạm sát kẻ vô tội đương nhiên nàng mặc dù thiệt lương nhưng cũng không phải là một mực địa làm lớn thiện nhân làm người tốt đối mặt địch nhân nàng vẫn như cũ sát phạt quả đoán kia hai cái bị một kiếm cắt thiết hầu ngoại môn trưởng l ã o chính là tốt nhất chứng cứ mà giờ khác này tại nàng trong mắt địch nhân chỉ có ba cái kia ngoại môn trưởng lão chỉ cần đem ba người này làm p h ế nàng liền có thể mang theo hắn an toàn rời đi lại không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ đem tối cường thủ đoạn trực tiếp thả ra dù sao ba tên trước mắt này nội môn trưởng lao chính là vết xe đổ vạn nhất thời gian khẽ kéo lâu Nguyên trần tông thiên cương làm sao có thể tế thiên từ linh ngọc cùng cây rừng ba người đều khiếp sợ trận to hai mắt mượn nhờ ngoại vật cưỡng ép tăng lên tu vi làm sao lại ngưng tụ trần cương lại uy lực như thế chi khủng bố rõ ràng cảnh giới chưa tới cảng lộ không đủ a bọn hắn không hiểu hoàn toàn không lý giải cái gì tiểu ma nữ ta xem là ngụy trang nữ ma đầu đi tây dừng sắc mặt khó coi mắng to một tiếng bất kể là tiểu ma nữ vẫn là nữ ma đầu hay là trước nghĩ biện pháp giữ được tính mạng rồi nói sau thứ linh ngọc đại mi c a o lại trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi ma hỏa trong sen lẫn chất c ư ờ n g để cho nàng chống lên vòng bảo hộ giống như giấy rán m ư ợ dạng dễ như t r ở bàn tay liền có thể xuyên tấu suy t cơ hội n h y mắt nàng đã bị một đ o á ma hỏa dính lên giống như như giỏi trong xương căn bản vô pháp thoát khỏi lại nói nhiệt độ kinh khủng cùng mang theo quỹ d cơ h ộ i trong khoảnh khắc liền xâm lấn nàng thân thể đem nàng nửa người phế bỏ trong không khí tản ra mùi khét lệ ta t h ê liệt tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền kết nhưng mà dừng bởi vì từ linh ngọc nháy mắt bị ma hỏa thốn vệ mất đi sinh mệnh khí tức sư mội sư tỷ thế thiên cùng cây rừng hai người vành mắt một nước một cái hóa dịch cảnh đại viên mãn vậy mà nháy mắt sẽ không có vậy bọn hắn chẳng phải là thông môn tiên cương cảnh c a o thủ làm sao còn chưa tới a nhìn xem vô tận ma hỏa đập vào mặt thế thiên cùng cây rừng đều lâm vào tuyệt vọng tránh thoát một đoá nhưng lại còn có vô số đoá chờ lấy bọn hắn nhìn qua cách đó không xa kêu huyền không ngừng lập váy đen ma nữ hai người trong con ngươi cấp tốc sinh ra một loại tên là tâm tình sợ hãi mặc dù biết loại này kinh khủng đại chiêu tiêu hao phi thường lớn kéo dài thời gian tất nhiên sẽ không quá lâu nhưng bọn hắn căn bản không chống được đến lúc đó ô ô ô. d â y đặc ma hỏa rơi xuống còn kèm theo vô số hắc bạch nhị sắc kiệp khí suy suy suy bất quá ba hơi sư h i n h đệ hai người đều trước sau nhiễm ma hỏa bốn ma hỏa thối lui huyền thiên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch ba cái nội môn trưởng lão bị đốt thành cho bụi thổi khắp nơi đều là triệu mục có chút đờ đ ấ n nhìn xem từ phía chân trời phiêu nhiên rơi xuống diêm băng khanh có phải là có chút quá mạnh mẽ phất tay huyền thiên đạo tông ba cái nội môn trưởng lão là được thiên địa chất dinh dưỡng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được an bám có vẻ như cũng rất tốt làm sao vậy diêm băng khanh sau khi hạ xuống phát hiện triệu mục một mực nhìn lấy nàng có chút kỳ quái hỏi một câu không thế nào triệu mục cười lắc đầu tiếp đó quan tâm nói n g ư ờ i còn tốt chứ mặc dù diêm băng khanh vừa rồi đại sát tứ phương phong quang vô hạn nhưng loại trình độ này đại chiều muốn nói không có trả giá một chút triệu mục có hay không tin Hắn có triệu h ể ấ t rõ ràng nhìn ra, r nhìn cùng vừa ồ so sánh, sự thái khác Bang Khanh trạng thái nhiều Diêm i b t thể trì. còn có thể kiên i d mục gật Khanh l đầu đồng ý mặc dù bị công chúa ông rất xấu hổ nhưng sự cấp toàn quyền bọn hắn nhanh hơn chút rời đi nơi đây cái tư thế này có thể so sánh nâng muốn phương tiện nhiều mà lại bốn Ừ. thật vô cùng dễ chịu bốn diêm băng khanh vẫn là thiên cương cảnh tu vi tốc độ cực nhanh triệu mục bị ôm vào trong lực trừ có thể nghe đến hô hô phong thanh bên ngoài cái khác hoàn toàn không biết gì vốn cho rằng lần này nguy cơ liền muốn lấy phương thức như vậy kết thúc thẳng đến bọn hắn đổi tới diêm băng khanh thanh lánh lại hơi có vẻ hư nhược tiếng nói tại triệu mục vang lên bên thai ai hàn phong quét hạ triệu mục đầu góc có chút trong váng nhất thời không phản ứng kịp h u y ề n thiên đạo tông thiên cương cảnh có thể đánh được a diêm băng khanh lắc đầu bọn hắn là chân chính thiên cương cảnh mà lại có ba cái bầu không khí nháy mắt trầm mặc đến đáy cốc triệu mục nghe minh bạch nàng đánh không lại hai người tỷ lệ lớn đều phải chết trầm mặc hai giây diêm băng khanh có chút túi đầu án con mắt màu tím đối đầu triệu mục hai con người triệu mục、ừ. chờ một lúc ngươi trốn đi vậy còn ngươi ta đi đem bọn hắn dẫn ra dạng này ngươi sẽ chết ta biết triệu mục trầm mặc diêm băng khanh đây là muốn dùng mạng của mình tới cứu hắn hắn đương nhiên muốn sống nhưng tương tự cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn diêm băng khanh chết diêm băng k h a n thế nhưng là cả bản trong tiểu t u y ế t hắn thích nhất nhân vật nữ mà lại hắn cũng chưa từng nhường nữ nhân hy sinh cho hắn thói quen nhưng dưới mắt loại tình huống này phải nên làm như thế nào thoát thân đâu ba cái thiên cương cảnh cái kia thật không phải đùa giỡn theo diêm băng khanh suy yếu hơn nữa còn mang theo hắn cái này v ư ơ ngữ h bị đ ổ i kịp bất quá là thời gian vấn đề trầm ngâm khoảnh khắc triệu mục mở miệng hỏi chúng ta bây giờ cách thương lan phong có bao xa không xa vẹn vẹn hơn trăm dặm tại chúng ta đến thương lan phong trước đó ba cái kia thiên cương cảnh có thể đ ổ i kịp a có thể diêm băng khanh nhẹ gật đầu ngay sau đó lại sửa lời nói nhưng nếu là ta đem hết toàn lực đi đường mới có thể so với bọn hắn tới trước nửa khắp đồng hồ ngay vậy triệu mục lập tức vui mừng lưu mày hắn dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía diêm b a n g khanh sư tỷ người tin ta a ừng tốt chúng ta đi thương lan phong diêm b a n g khanh không hỏi nhiều lập tức mang theo triệu mục hướng thương lan phong mà đi không bao lâu hai người liền đến thương lan phong trong đó một chỗ đoạn nhai trên không diêm b a n g khanh tình huống đã mười phần không tốt liền cả mang theo triệu mục bay xuống vách đá lúc đều siêu siêu vẹo vẹo rất hiển nhiên vừa mới toàn lực đi đường đã đem nàng triệt để ép cô v ơ i anh bởi vì tiêu hao quá độ ở cách đoạn nhai còn có một trượng tả hữu lúc diêm băng k h a triệt để sồi lơ bất lực trẻo trống hai người cuối cùng hai người đều chật vật quẳng trên mặt đất khu khu mạnh liệt va chạm nhường triệu mục đống nhiên ho khan vừa mới ổn định thương thế cũng bị khiên động nôn một miệng nhỏ huyết nhưng chỉnh thể vẫn được miễn cưỡng có thể hành động so sánh dưới diêm băng khanh tình huống phải kém rất nhiều ngã xuống sau nàng một mực bày trên mặt đất ngay cả bỏ dậy khí lực cũng bị mất sứ tỷ h ngươi triệu mục lảo đảo tới gần đem diêm băng khanh đỡ dậy tựa ở trong ngực của mình vừa mới kia ngã một cái nàng khăn tre trên mặt đã không biết đi nơi nào hiện lộ chân dung nhường triệu mục hơi ngốc trệ phát giác được triệu mục dị thường diêm băng khanh hư nhược mở miệm có phải là t h xấu đem ngươi hù dọa đi chương m ộ ư ơ i chín huyết uyên chương m ộ ư ơ i chín huyết uyên dưới ánh trăng diêm băng khanh dùng còn sót lại một tia khí lực đem đầu của mình rủ xuống nàng sợ mình tấm kia mặt xấu xí đem triệu mục hù đến nhưng một con r ộ n g lớn tay ấm áp đ ỗ n g nhiên nâng nàng cái c ằ m ngăn cản nàng đầu tiếp tục rủ xuống có chút nước mắt vừa vặn cùng triệu mục bốn mắt nhìn nhau hắn ánh mắt rất phức tạp tựa hồ là đang thưởng thức diêm băng khanh không cảm thấy cảm giác của mình sẽ sai lầm bởi vì thiên sinh mất cảm chưa hề phạm sai lầm nhưng rõ ràng xấu như vậy hắn làm sao lại thường thất đâu chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì yêu thích đặc thù trừ thưởng thức bên ngoài nàng còn từ hắn ánh mắt trông được đến một tia tiêu ý nhưng này tia tiêu ý cụ thể đại biểu cái gì nàng không rõ ràng xấu nhìn xem riêng băng khanh cái tia có chút kinh hoàng có chút nhát gan thần sắc triệu mục đ ố n g nhiên cười một tiếng gật đầu nói rừng là rất xấu xí bất quá không quan hệ ta liền thích ngươi xấu như vậy ha ha tu la ma tâm tự nhiên phong ấn đã vỡ vụn riêng băng khanh làm sao có thể xấu hoàn toàn khác biệt vẻ đẹp của nàng không tưởng nổi thậm chí giờ khác này triệu mục đẫu nhiên có thể hiểu được vì sao những cái tia tác giả tiểu thuyết tại miêu tả nữ chính lúc luôn luôn liên miên bất tận dùng xinh đẹp vô pháp diễn tả bằng ngôn từ câu nói này bởi vì có một loại dung mạo toàn thế giới hiện có tất cả từ tạo cũng không có tư cách để hình dung hắn cũng rốt c ụ c minh bạch vì sao tiểu thuyết hậu kỳ nhan t r ị cơ hồ là trần nhà đại nữ chính hạng lược hy tại nhìn thấy diêm băng khanh chân dung lúc tại sao lại vô ý thức sinh ra lòng đố kỵ chỉ là diêm băng khanh tựa hồ đến bây giờ cũng không biết mình dung mạo đã lời biến giờ phút này nàng đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm triệu mục không nói một lời tựa hồ là đang nghĩ hoặc trên đời vì cái gì sẽ có nam nhân thích nhân xấu xí thật là kỳ quái nhưng không thể ngh triệu mục trước sau như một không g h é t bỏ nhường nàng tâm tình rất tốt triệu mục hiện tại chúng ta nên làm cái gì trần m ặ t hai giây sau diêm băng khanh có chút lo l ắ n g nói nhiều nhất không vượt qua nửa khắp đồng hồ ba cái k i a thiên cương cảnh tất nhiên truy đến nơi này mà ở trong đó tựa hồ nàng nhìn quanh một vòng vẫn chưa phát hiện sinh lộ sư tỷ nghe nói qua huế y tuyên a triệu mục ánh mắt liếc liếc bị mây m ù tầng t ầ n g che đậy vách đá và trượng nhẹ nói ngay vậy diêm băng khanh này mới phản ứng được thương lan phong hạ chính là khắp thiên hạ nổi danh cấm địa huế tuyên nơi đây sát khí cơ hồ ngưng tụ như thật số vạn năm đến phàm là đi xuống người không một còn sống đi lên dân già nay huyết uyên là được người trong thiên hạ nhất là huyền thiên đạo tông tị nhi viễn c h i thứ nhất cấm địa chỉ cần bọn hắn nhảy xuống huyết uyên đừng nói là ba cái k i a truy sát mà đến thiên cương cảnh liền xem như huyền thiên đạo tông đương nhiệm trưởng môn cũng không dám đ ổ i tiếp nhưng nhảy đi xuống bọn hắn cũng thập tử vô sinh a trầm m ặ t hai giây diêm băng khanh có chút hối hận nói kỳ thật vừa rồi ta giúp ngươi dẫn ra bọn hắn ngươi chính là có thể một chút hy vọng sống nhưng nếu là nhảy xuống huyết uyên nàng lợi mặc dù kiết nhưng mà dừng nhưng triệu mục biết nàng ý tứ nhảy xuống huyết uyên cùng muốn chết không có cái gì khác nhau nhưng nhìn qua tiểu nhảy xuống huyết uyên cũng không phải là thập tử vô sinh mà là có một tia sinh cơ vẫn còn tồn tại căn cứ kịch bản hạng được hy khi tiến vào nội môn sau từng trong một lần nhiệm vụ bị một đầu hóa dịch cảnh yêu thú truy sát đến tận đây vì thoát khỏi truy sát lựa chọn nhảy vào huyết uyên cuối cùng không những bình yên vô sự từ huyết uyên ra còn tại bên trong thu được không ít cơ duyên tuy nói này bên trong khẳng định có chủ giác quan g hoàn tác dụng nhưng là từ bên cạnh nói rõ nhảy xuống huyết uyên vẫn có một chút hy vọng sống đương nhiên nếu có lựa chọn thứ hai triệu mục chắc chắn sẽ không lựa chọn mạo hiểm dù sao hắn cùng diêm băng khanh đều không phải nhân vật chính không tồn tại chủ giác quan h o à n còn sống tỷ lệ thật không lớn nhưng nếu là bị sau lưng ba cái kia thiên cương cảnh đội kịp đó là thật một điểm hy vọng cũng bị mất về phần nhường diêm b a n g khanh dẫn ra đ ị c h nhân loại chuyện này hắn thật làm không được cũng không nỡ sư tỷ có phải là cảm thấy ta đây là đang muốn chết diêm b a n g khanh ngơ ngác nhìn hắn mặc dù cũng chưa mở miệng nhưng này ánh mắt liền đã rất tốt nói rõ một cách ha ha triệu mục khé cười một tiếng sư tỷ chúng ta đến đánh cược như thế nào cái gì cược mặc dù cảm thấy nhàm chán nhưng diêm băng khanh vẫn là rất phối hợp đáp lại một câu liền cực nhảy xuống huyết viên chuyện này triệu mục chỉ vào vô tận thâm n g uyên nếu là chúng ta có thể còn sống sót cái kia sư tỷ n g ư ơ i liền thiếu nợ ta một cái mạng như thế nào Tốt. mắt thị tới triệu chút biết Thì một tỉ chút thích một hối đối Diêm dỡ, Diêm biểu khoái khỏi cái điểm nói, cái lại, lại giờ với nói yêu mục Sớm mỉ kém băng băng bây khanh nháy nháy mắt biểu thị đồng ý nghe tới nàng sảng như ứng, không hận. phận như hôn Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hình như có chút quá càng hẳn dỡ, quá ngả ngớn đừng nhìn Diêm bang khanh bây giờ đối với hắn ngay nấy, nhưng khoảng cách nàng thích hắn, còn gì? gì sách cách đáp quá quá quá vậy cầu. ý có có phương thức tốt nhất chính là nước cấm nấu hết làm chủ ngẫu nhiên đến chút ít kích thích làm phụ bất quá dưới mắt vẫn là tranh thủ thời gian nhảy núi vi rượu vạn nhất ba cái kia thiên cương cảnh xuất hiện coi như thật một điểm sinh cơ cũng bị mất triệu mục đưa tay bắt lấy diêm b a n g khanh kia hai con bàn tay nhỏ t r ắ n g đoãn đem phân biệt đặt ở mình hai bên trên bờ vai ngay sau đó hắn lại có chút chuyển rời xuống thân thể của mình để cho hai người vừa vặn mặt đối mặt diêm b a n g khanh vô p h á p động đậy chỉ có thể mặc cho triệu mục bài bố nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho nàng nhịn không được toàn thân nóng lên triệu mục vậy mà không phải đưa nàng ôm ngang mà lên mà là lấy mặt đối mặt t r ộ i ra hai cánh tay phân biệt vòng qua nàng v ò n g e o tiếp đó có chút rời xuống ma thẳng sau một lúc lâu hai tay mới bỗng nhiên vừa dùng lực đem nàng thân thể nâng lên giờ phút này nàng giống như là một con túi một dạng treo ở triệu mục trên thân sư tỷ ta không phải cố ý sờ ngươi phát giác được diêm băng khanh ánh mắt quét tới triệu mục ngay cả liền giải thích ta bây giờ trạng thái cũng không có so với ngươi tốt hơn chỗ nào không bao nhiêu dư lực vừa mới như thế v ứ t ve chỉ là vì tìm tỉnh lực nhất vị trí mà thôi a sư tỷ có thể hiểu được là tốt bất quá ngươi vì cái gì còn dùng loại này ánh mắt nhìn ta triệu mục có chút im lặng hắn cảm thấy r i ê n g băng khanh tại qua loa hắn triệu mục ừng cái tư thế này xấu quá à mà lại thật không được tự nhiên bởi vì nàng toàn thân bất lực hai tay cho dù tại triệu mục phía sau lưng nộp xin hình thái cũng chỉ là một bài trí căn bản không ra sức được càng đừng ôm lấy triệu mục cái cổ cho nên vì phòng ngừa nàng hướng về sau khi u nào triệu mục khắc hướng ý trước hết bụng dù n g một cái không lớn độ nghiêng chống đỡ nàng nhưng cứ như vậy hai người liền xong rồi toàn diện đối diện dính chặt vào nhau trừ cái đó ra triệu mục hai cánh tay còn nhờ lấy chỗ đó của nàng sư tỷ nhịn một chút đi ta thật không có khí lực đưa ngươi ô ngang coi như hiện tại loại này tỉnh lực nhất tư thế đều để ta có chút không chịu nổi gánh nặng thậm chí trước người giúp ta xử lý tốt vết thương giờ phút này đã triệt để sổ đ ổ triệu mục oán hận thiên phát h ệ hắn thật không có muốn dùng loại phương thức này đến chiếm diêm băng khanh tiện nghi a diêm băng khanh không nói nữa bởi vì r á n chặt duyên cớ nàng có thể cảm giác được rõ ràng có một cô ấm áp chất lỏng tại ngực nàng l à n tràn nàng biết kia là triệu mục huyết theo triệu mục bước từng bước một hướng v á c đá nàng phát hiện hắn biểu tình trên mặt càng ngày càng thống khổ lông mày cơ hồ nhăn thành một cái chữ xuyên mặc dù biết hắn giờ phút này rất đau nhưng nàng vẫn chưa mở miệng bởi vì triệu mục đã đến g i u hết đèn tắt trạng thái nàng mở miệng sẽ để cho hắn phân tâm non nửa khác sau triệu mục rốt c ụ c ôm nàng đến bên vách núi nhìn qua kia vô tận thâm n g uyên triệu mục nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ cái nhảy này đến t ộ t cùng sống hay chết hắn cũng vô pháp xác định về phần diêm băng khanh ngược lại là mười phần bình tĩnh chỉ là trong mắt ẩ n chứa một tia hay náy nếu không là nàng triệu mục cũng sẽ không đi đến nước này cái gì nhảy xuống huyết lên tìm kiếm sinh cơ nàng đánh trong lòng cảm thấy không thể nào bằng không vừa rồi cũng sẽ không không cần suy nghĩ liền đáp ứng triệu mục điều kiện tiếp nhưng thật ra là nội tâm tuyệt vọng biểu hiện bên ngoài rốt cục đón á n h trăng triệu mục ôm ấp diêm băng khanh hướng phía trước có chút một nghiêng ngã xuống sườn núi x u ố n g bốn cơ hồ tại hai người nhảy núi nháy mắt ba cái nam tử trung niên rơi vào trên vách đá bọn hắn nhảy núi cái kia còn truy a ngươi điên rồi phía dưới này là huyết u y ê n mà thôi nhiệm vụ này đến đây chấm dứt đi trở về hướng tông chủ phục mệnh xác thực số vạn năm đến còn chưa hề nghe nói có người có thể còn sống từ huyết viên ra ba người ngưng một lời ta một câu nói khoảnh khắc sau liền thuận gió mà lên chạy về huyền thiên đạo tông bọn hắn nhất trí nhận định triệu mục cùng diêm băng khanh nhảy xuống huyết huyên hẳn phải chết không nghi ngờ chương hai mươi diêm băng khanh người đổ đần mà thôi chương hai mươi diêm băng khanh người đổ đần mà thôi trong lỗ m ũ i không ngừng tràn vào mục nát mùi thối đem triệu mục ý thức từ vô tận hắc á m trong kéo lại ửng thật là khó người hương vị Hệ! nhiên mở hai mắt ra, còn chưa kịp quan sát xung quanh tình huống, triệu mục liền hai triệu Đông đầu gối quỷ xuống đất, còn quan trung liền xuống gối mở mắt mục ra, sát kịp quỷ mặc dù vẫn như cũ khó chịu nhưng triệu mục lại nghĩ cất tiếng cười to không phải hắn đ i ê n rồi mà là hắn còn sống không có chủ giác quan g hoàn che chở hắn cũng sống tiếp được đương nhiên trước mắt vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu muốn sống rời đi huyết huyên hắn còn cần kinh nghiệm rất nhiều cho nên hắn rất nhanh thì để cho mình tỉnh táo lại đảo mắt một vòng hắn lúc này mới phát hiện vì sao xoang mũi hội tràn vào hôi thối nguyên lai、like, liền bên cạnh hắn cách đó không xa có một đầu đã bắt đầu thối giữa không biết tên thú loại đơn giản kiểm tra rồi h ạ mình triệu mục phát hiện hắn tình trạng vẫn được nguyên bản dạn nước vết thương đã một lần nữa c á c vậy chứ mất máu quá nhiều mang tới cảm giác suy yếu bên ngoài không hề có vấn đề khác ngay sau đó hắn lại bắt đầu tìm diêm b a n g khanh không có rơi xuống vách núi lúc loại kia nặng nghề sương mù che lấp triệu mục một cái liền tìm được nàng nàng liền an tĩnh nằm ở cách hắn xa mười mấy t r ư ợ n g bên đầm nước sư tỷ sư tỷ triệu mục một bên hữu khí vô lực la lên một bên lào đảo hướng bên cạnh cái ao đi đến nhưng diêm b a n g khanh một chút phản ứng đều không có cái này khiến triệu mục có chút bận tâm nàng trạng thái đến diêm băng k h a phía sau người triệu mục ngồi trên mặt đất đứa nàng dịu rác đứng lên dựa vào trên người mình、Hô. có chút bận tâm đưa tay dò xét hạ diêm băng khanh khí tức sau triệu mục nhẹ nhàng thở ra mặc dù yếu ớt nhưng khí tức vẫn còn tồn tại nàng còn sống sư tỷ sư tỷ tỉnh tỉnh triệu mục nhẹ nhàng vỗ vô diêm băng khanh gò má chuẩn bị đem tỉnh lại đúng lúc này vừa lúc một trận gió nhẹ lướt qua đem diêm băng khanh có chút bừa bãi cổ á o thổi đến có chút thở ra hắn khỏe mắt dư quang vừa v ặ n liếc về bên trong phong cảnh n à y xem xét nhưng làm triệu mục cho xem lần ở đây là vẫn chưa triệt để nhìn thấu triệu mục đưa tay mò về diêm băng khanh cổ á o muốn triệt để giải khai n ư ớ thắt tìm tòi hư thực vừa đúng lúc này, diêm nguyên bản bởi vì tu la ma tâm đột phá phong ấn mà biến thành ám con ngươi màu tím giờ phút này lại khôi phục được đen kịt như mặc trạng thái rất sáng mặc dù ít ám con ngươi màu tím yếu dị nhưng lại nhiều hơn mấy phần thanh lãnh vẫn như cũ rất đẹp bất quá giờ phút này song thanh l ã n h trong con ngươi lại hiện lên một tia bồi dối cùng hoảng sợ triệu triệu một người Ngươi muốn làm cái gì không thể không thể ta ta xấu như vậy ngươi ngươi có thể hay không đừng đối với ta như vậy diêm băng khanh trong con ngươi tràn đầy vẻ cầu khẩn bởi vì thân thể quá suy yếu ngay cả tiếng cầu xin tha thứ đều đứ quãng nhưng triệu mục lại giống như là không nghe thấy một dạng hai tay liều lính gỡ ra diêm băng khanh cổ áo tiếp theo một cái trước mắt một đầu tầng tầng bao khỏa thân thể bạch sắc vải xuất hiện ở triệu mục trong tầm mắt triệu mục hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới diêm băng khanh cư nhiên còn dùng cái đồ chơi này khó trách xem ra thường thường không có gì lạ nhưng trước đó chạm đến lúc lại có chút kinh người bất quá triệu mục ánh mắt tại cái đồ chơi này bên trên vẹn vẹn chỉ dừng lại một giây lát liền lập tức đi lên c h u y ể n rời vết rách tất cả đều là vết rách chăm t r ị một đường hướng phía dưới kéo dài nhìn triệu mục nhìn thấy mà giật mình sư tỷ đây là chuyện gì x diêm băng khanh im lặng không nói t ậ p kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi có chút bỏ qua một bên không muốn cùng triệu mục đối mặt có phải là dùng vệ huyết linh châu cưỡng ép tăng lên tu vi mang tới hậu quả thấy diêm băng khanh cái bộ dáng này triệu mục có chút tức giận bức hỏi nàng vẫn không nói một lời triệu mục càng tức giận hơn thật đáng giận lấy chọc tức lấy khí liền tiêu mất thay vào đó chính là đối diêm băng khanh đau lòng diêm băng khanh ngươi đ ừ n g tưởng rằng không nói lời nào thì không có sao ta hỏi ngươi vì cái gì không cần huyết linh đồn nhất định phải dùng loại phương thức này mạo hiểm đừng t r ô n tránh nói cho ta biết triệu mục không hiểu rõ ràng có thể dùng huyết linh đồn trực tiếp t r ố n chạy vì sao nhất định phải làm chật vật như vậy huyết linh đồn chỉ có thể nhường ta tự mình thoát thân nếu là dùng ngươi sẽ chết trầm m ặ t thật lâu diêm b a n g khanh không chịu nổi triệu mục ánh mắt cuối cùng mở miệng vì cái gì huyết linh đồn rõ ràng có thể mang đi này cái vệ huyết linh châu cũng không hoàn chỉnh huyết linh đồn năng lực đánh một nửa chiếc gấu ngay vậy triệu mục nhìn xem diêm b a n g khanh cặp k i a trong trẹo lạnh lùng con ngươi há to miệng một thời gian không biết nên nói cái gì tốt trầm mặc thật lâu hắn mới đưa tay mò về diêm băng k h a giút nàng đem y phục chỉnh lý tốt diêm băng k h a không nói lời nào Hứ như vậy lần này diêm băng khanh ngược lại là cho trả lời khẳng định cho nên trước đó ngươi là biết rõ mình không cứu m liên quan tới điểm này triệu mục có chút không hiểu ngươi quá yếu liền xem như ta thành công dẫn ra ba cái kia thiên cương cảnh ngươi cũng đại khái xuất chạy không khỏi những người khác truy sát lúc ấy ta nhìn ngươi tự tin tràn đầy giám vẽ tự nhiên lựa chọn nghe lời ngươi dù sao dạng này ngươi sống suốt hy vọng hội lớn hơn một chút quá yếu đánh giá này nhường triệu mục cười khổ một hồi đúng vậy à hắn quá yếu t ù A diêm băng khanh, khanh có chút trượng hai không nghĩ ra vì cái gì rõ ràng có thể tự mình thoát thân lại nhất định phải lấy trả giá tánh mạng đại giới giúp ta chạy thoát nhưng không phải là bởi vì ta ngươi cũng sẽ không bị đây hết thảy ngươi hoàn toàn là thụ dính lưu tới của ta loại tình huống này ta làm sao có thể trớ mắt nhìn người chết diêm băng khanh a ngươi biết Ta nhưng g h k bốn g phải nàng không cứu a lại như thế nào có thể nói những lời kia vẫn là trầm mặc đi diêm băng khanh trốn tránh nhưng triệu mục cũng không tính bỏ qua hắn không phải là mù loà có nhiều thứ không đạt được Này、nữ y n nhân ngu xuẩn trăm phần trăm là bởi vì cảm thấy mình không cứu cho nên không nghĩ chậm trễ hắn bất quá mặc dù trong lòng đều biết nhưng triệu mục không định chọc thùng hắn ngược lại là muốn nhìn diêm băng khanh có thể mạnh miệng bao lâu chết nằm mơ đi ta còn liền nhất định phải làm cho ngươi sống xuống tới triệu mục ngươi muốn làm gì diêm băng khanh phát hiện triệu mục hai tay của bỗng nhiên vươn hướng nàng sau lưng diêm băng khanh ngươi đổ đần mà thôi triệu mục sụ mặt mắng một câu ta còn có thể làm gì đương nhiên là cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi đừng quên nhảy núi trước ngươi đã đáp ứng ta chỉ cần chúng ta còn sống tiến vào huyết huyên ngươi liền thiếu nợ ta một cái mạng hiện tại ngươi đầu này mạng nhỏ là của ta không có lệnh của ta ngươi sẽ không c h ồ n chết diêm băng khanh ngơ ngác nhìn triệu mục khí cấp bại phôi bộ dáng tiếp đó khoe miệng có chút miết lên lần thứ nhất lộ ra tiếu dung rất đẹp rất đẹp cơ hồ đem triệu mục cho nhìn lấy mốc chương hai mươi một giáo huấn nữ m a đầu chương hai mươi một giáo huấn nữ m a đầu diêm băng khanh tiếu dung rất đẹp nhưng cái này cũng không ảnh hưởng triệu mục tiếp tục động tác trên tay vẫn là trước đem diêm băng khanh hai tay của phóng tới mình hai bên trên bờ vai tiếp đó bày ngay ngắn thân thể của mình đưa tay ngã vào bờ eo nàng phía dưới một trận vuốt ve vì cái gì lần thứ hai so lần thứ nhất còn lâu diêm băng khanh cặp kia trong c h ẹ o lạnh lùng con ngươi vững vàng nhìn chằm chằm triệu mục hai con ngươi mặc dù có chút xấu hổ thậm chí còn có chút tê tê dại dại cảm giác cái gì nhưng nàng căn bản bất lực ngăn cản triệu mục chỉ có thể mặc cho hắn bài bố lại nàng cũng không nghĩ tới cự tuyệt nàng không đốc nhìn ra được triệu mục là cố ý tựa như là tại phát nàng ngột ngạt đồng thời hắn giống như rất thích cái tư thế này nàng đã sắp đi đến sinh mệnh phân k ố i cái gì đều không cho được hắn đã hắn thích kia liền phối hợp hắn đi lại là cái kia hết sức không được tự nhiên tư thế nhưng diêm b a n g khanh phát hiện nàng giống như cũng không chán ghét ngược lại cảm giác nằm sấp ở trên người hắn có loại không rõ cảm giác an toàn còn có chút dễ chịu triệu mục thì thế nào ta xấu như vậy ngươi vì cái gì phải thích ta a tựa hồ là tới gần tử vong diêm b a n g khanh biến nhiều hơn giống như là nghĩ tại sinh mệnh cuối cùng thời gian đem quang đời còn lại tất cả đều dùng một lần nói xong xấu nghe đến chữ đó mắt triệu mục không nói hai lời trực tiếp ôm diêm b a n g khanh đi tới bên cạnh cái a o có chút túi người đem người sau mặt sắp gần thành tịnh thấy đáy a o nước ta này diêm băng khanh bị động nhìn về phía mặt nước lập tức bị trong nước khuôn mặt kia cho khiếp s ợ đến đây là ta không phải ngươi chẳng lẽ là ta a triệu mục dở cười dở khóc nói ta xem có như vậy nương a nương diêm băng khanh trong trẻo lạnh lùng con ngươi c h ớ p chớp một cái chữ ý tứ nàng hiểu có thể p h ó n g trong câu nói này nàng sẽ không minh bạch chính là lớn lên giống nữ nhân triệu mục cố kiên nhẫn giải thích một câu không có triệu mục dung mạo ngươi rất dương cương diêm băng khanh dùng mười phần bình tĩnh ánh mắt nhìn xem triệu mục nói xong diêm băng k h a n lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mặt nước nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình nhìn trên mặt hắc cấn không có thật không có nàng trở nên đẹp nhìn hồi lâu d i ê m b a n g khanh thu hồi cái nhìn được sự giúp đỡ của triệu mục lại lần nữa tựa ở trong ngực hắn nghe hắn có chút suy yếu tiếng tim đập d i ê m b a n g khanh bỗng nhiên có chút không thôi mở miệng triệu mục ta ta không muốn chết trước đó nàng đối triệu mục kháng cự một mặt là quá mức đột nhiên một mặt khác là nàng cảm thấy mình quá xấu rồi không xứng với đối phương nguyên nhân chính là như thế cho dù là đứng trước tử vong nàng cũng có thể m ư ờ i phần thản nhiên bởi vì coi như còn sống nàng cũng không dũng khí tiếp nhận triệu mục thổ lộ sinh hoạt vẫn như c ũ ưu ám không có hy vọng thời gian lại như thế nào có thể làm nàng sinh ra không tôi h cảm xúc đâu nhưng bây giờ nàng trở nên đẹp trong lòng gông xiềng bỗng nhiên không có nàng một chút đều không muốn chết nàng muốn cùng hắn một mực ở cùng một chỗ nhưng hiện thực rất tàn khốc bởi vì cưỡng ép tăng lên hai cái đại cảnh d ư ớ i nàng nhục thân đã phá thành mảnh nhỏ đến giược thạch nan ý ỉa tình trạng nàng muốn sống cũng không sống nổi ba nghe nói như vậy triệu mục đầy trong đầu dấu chấm hỏi cái gì cái tình huống vừa rồi cái kia lời thoại trong kịch nói không thành vân, vân. hắn bỗng nhiên ý thức đến cái gì túi đầu nhìn về phía diêm băng k h a diêm băng khanh a n g đầu nhìn ta a ta vừa mới ngươi là không nghe lọt thai vẫn là không tin ta nhìn xem diêm b a n g khanh trầm mặc d á n g vẻ triệu mục liền biết mình đã đoán đúng nàng căn bản cũng không tin hắn có thể cứu nàng triệu mục không do có chút t ứ c giận giơ tay lên hướng diêm b a n g khanh dưới bờ eo phương hai ba tấc địa phương đập một chút n h a diêm b a n g khanh dọa một nhảy nói lầm bầm triệu mục ngươi vì cái gì đánh ta đấy là đúng ngươi không tín nhiệm ta giáo hấn triệu mục sụ mặt mảy may không lo lắng hành vi của mình hội dọa chạy diêm b a n g khanh bởi vì có nhiều thứ cho dù không có rõ ràng bạch bạch nói ra cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tại diêm băng khanh không dùng được bỏ ánh mắt nhìn hắn nói ra câu kia triệu mục ta không nghĩ thời điểm chết hắn liền biết giữa hai người đã không có bất luận cái gì ngăn cách mặc dù không biết diêm băng khanh tại sao lại đột nhiên dạng này nhưng có thể khẳng định là hắn đã đem nàng bắt lại nàng không bỏ nhằm vào đối tượng cũng không phải là hoa này hoa thế giới mà là hắn triệu mục bốn mắt nhìn nhau diêm băng khanh bỗng nhiên minh m ạ c h tới triệu mục giống như không đang nói đùa thật thật vậy chăng làm sao một cái tắt còn chưa đủ lại muốn đến một cái tát triệu mục nhũ nhũ mày dùng mang theo giọng uy hiếp nói đồng thời nâng nàng phải mông tay đã huy không làm ra một bộ lại m u ố n giáo hấn nàng t ừ thế lần nữa xác nhận sau diêm băng khanh lập tức vui mừng n h ư ớ n g mày triệu mục ta ta sai rồi ngươi không cần đánh ta hiện tại n ụ c thân cơ hồ đến phá toái biên giới sẽ đánh h ư n ế u ngươi thật sự tức giận chờ ta khôi phục về sau ngươi lại đánh có được hay không thấy triệu mục chỉ là nhìn nàng chằm chằm nhưng chẳng hề đáp lại nàng còn tưởng rằng thẻ đánh bạc cho không đủ lập tức lại tăng giá cả nói nếu là một chút không đủ vậy ta cho phép ngươi đánh thêm hai lần xuất khí mà lại không vận chuyển công pháp chống cự được không triệu mục lăng nhìn xem diêm băng k h a n à y có phải là có chút quá mức nhu t nghe lời bất quá hắn rất thích ha ha tuất đây chính là ngươi nói ừng không đổi ý thấy triệu mục không tức giận diêm băng khanh lần thứ hai lộ ra t i ể u d u n g theo sát hỏi bất quá ngươi muốn như thế nào cứu ta mặc dù tín nhiệm triệu mục nhưng nàng thực tế nghĩ không ra trên đời này có cái gì pháp tử có thể cứu vãn nàng giờ phút này loại trạng thái này dù sao nàng thế nhưng là lợi dụng vệ huyết linh châu ngạnh sinh xinh cất cao hai cái đại cảnh giới như loại thương thế này đều có thể trị k i a nàng sức chiến đấu chẳng phải là muốn n g tiên phải biết vệ huyết linh châu loại này năng lực cũng không phải một lần duy nhất từ vận thần tuyển kia nay t ử vận thần tuyển Diêm ở nơi nào diêm băng khanh có chút bận tâm mình thời gian không đủ dù sao bọn hắn giờ phút này còn tại vết bên bên trong ngay cả như thế nào rời đi đều còn chưa biết không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại vết bên trong triệu mục hai tay có chút dùng sức đem diêm băng khanh hơi trượt thân thể nhấc lên nói tiếp bởi vì n à y tử vận thần tuyển chính là số vạn năm trước huyền thiên đạo tông chữa thương thánh đ ị a lúc trước huyền thiên đạo tông có thể ổn thỏa chính đạo đệ nhất tông môn bảo tọa số vạn năm n à y tử vận thần tuyển không thể bỏ qua công lao nó không biết giúp huyền thiên đạo tông trị bao nhiêu cao thủ cùng nửa đường bị bị thương nặng thiên tài so với thiên hạ cái khác cấm địa bọn hắn chỗ ở huyết u yên có thể nói là nhất trẻ tuổi một cái xuất hiện đến nay cũng bất quá số vạn năm bởi vì n à y huyết u yên trên thực tế là năm đó trận kia chính ma đại chiến trong đó một chỗ chiến trường chính huyền thiên đạo tông đạo trắng chỗ năm đó trận chiến kia thảm liệt dị thường tử thương vô số liền cả ban đầu chính đạo đệ nhất tông môn huyền thiên đạo tông đều bị đánh trực tiếp diệt môn bởi vì tử thương quá nhiều s á t khí t r ù n g thiên từ từ nơi đây liền biến thành cấm địa huế y tuyên về phần hôm nay huyền thiên đạo tông bất quá là năm đó trận đại chiến kia t r ồ n g may mắn còn sống sót huyền thiên đạo tông đệ tử hậu bối tại vạn năm trước trùng tiến mà thành nếu không năm đó chính đạo khôi thủ như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi lưu lạc thành nhị lưu thế lực tuy nói là nhị lưu đình tiêm nhưng như trước vẫn là nhị lưu không phải sao vậy đi từ vận thần tuyển có thể hay không rất nguy hiểm diêm băng khanh không nghĩ truy đến cùng triệu mục là làm thế nào biết điều này nàng chỉ m u ố n biết tính nguy hiểm lớn không lớn có thể hay không uy hiếp được triệu mục sinh mệnh dù sao nơi này là huyết huyên người có danh như cây có bóng coi như diêm băng khanh lại không để ý đến chuyện bên ngoài cũng đã được nghe nói huyết huyên c h ủ n g bố mà triệu mục vẹn vẹn chỉ là thối thể c ả n h trung kỳ tu vi thậm chí còn bản thân bị trọng thương sức chiến đấu cơ hồ bằng không về phần nàng liền càng không cần phải nói hoàn toàn một phế vật đương nhiên nguy hiểm nhưng vì ngươi rồi liền xem như nguy hiểm ta cũng phải dẫn ngươi đi a triệu mục nhấp nhất diêm băng khanh ông chuẩn bị xuất phát diêm băng khanh ngay vậy thì là đem bên mặt tựa ở triệu mục nơi ngực nói khen nếu như ngươi thích có thể lại để cho ngươi đánh thêm hai lần triệu mục không còn gì để nói nữ ma đầu này chả thế nào làm lên cơ chế ban t h ư ở n g bất quá nghe có vẻ như thật không tệ chương 22. a i ô c ắ ngươi n chương 22, a i ô c ắ ngươi n huyết viên nhất chỗ kinh khủng ngay tại ở nơi này ở khắp mọi nơi lại cơ h ổ ngưng n g tụ như thật sắc khí nó có thể vô thanh vô tức từ bốn phương tám hướng xâm lấn nhân thể khiến người bạo ngược tiếp theo điên c u ồ n lâm vào bất tận viễn cảnh bên trong cuối cùng bởi vì linh hồn bị sát khí từng bước xâm chiếm đồng hóa biến thành cái s á c không hồn hoặc lâm vào huyễn cảnh trong kiệt lực mà chết trở thành huyết viên mới tinh sát khí chất dinh dưỡng s á t khí loại vật này có thể hay không chống cự cùng t u vi cao thấp quan hệ không lớn bởi vì cái đồ chơi này trực tiếp ảnh hưởng tâm linh con người ý chí còn có linh hồn đây cũng là cho đến bây giờ triệu mục cùng diêm băng khanh cũng không có thụ nơi đây sát khí quá lớn ảnh hưởng nguyên nhân dù sao hai người bọn hắn bởi vì một cái hồn xuyên duyên cớ linh hồn cường đại quá biến thái đối với chỗ này sát khí cơ hồ không có cảm giác trừ đầy đất h o a vu sinh cơ hiếm thấy bên ngo triệu mục cảm thấy nơi đây cùng ngoại giới không nhiều đại khu đừng mà một người khác chính là thiên sinh tu la ma tâm tâm linh cường đại lại thêm linh hồn tinh khiết cũng có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên ngăn trở sát khí quá nhiễu mặc dù không có cách nào giống triệu mục như thế cùng một không có chuyện người tựa như nhưng bảo trì thành tỉnh cũng không phải là việc khó tiểu thuyết kịch bản trong hạng được hy có thể bình yên từ huyết viên rời đi lớn nhất công thần chính là nàng xa như vậy vượt xa bình thường nhân ý chí, chịu í c h được lấy nơi lây sát khí một lần lại một lần xâm nhập tuy nói trừ sát khí bên ngoài huyết viên trong còn có những thứ khác nguy hiểm tỉ như nói những cái kia cái xác không hồn lại tỉ như nói lưu lại chất pháp thậm chí còn có t à ma tàn hồn v â n v â nhưng n những này tại không có mất lý trí tình hồn giới là có biện pháp có thể giải quyết tiểu thuyết kịch bản trong hạ được hy sẽ làm được lại lúc ấy nàng rơi vào huyết huyên tu vi cũng bất quá thuế p h ả m cảnh trung kỳ mạnh hơn bọn họ không có bao nhiêu cách triệu mục túi đầu nhìn hoàn toàn vô pháp nhúc ních diêm b a n g khanh lập tức lộ ra c ư ờ i khổ nếu như diêm b a n g khanh hoàn hảo không chút tổn hại cũng quả thực không có mạnh bao nhiêu thậm chí khả năng còn không có nàng mạnh đâu nhưng bây giờ chỉ dựa vào hắn tia tranh lệch vẫn còn lớn trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới không nói nhân ra vẫn là đại nữ chính sức chiến đấu viễn siêu cảnh giới mà hắn cho tới bây giờ vẫn chỉ là cái sức chiến đấu bình thường tiểu pháo hôi mà thôi bất quá bọn hắn cũng không phải không có ưu thế c h ỉ ít hắn biết hạ n h ư ợ c hy đi lại lộ tuyến cũng biết trên con đường này có những cái kia nguy hiểm hắn hoàn toàn có thể sớm lẩn tránh đương nhiên dù vậy tính nguy hiểm vẫn là không nhỏ bởi vì có chút đối hạ n h ư ợ c hy mà nói không phải nguy hiểm nhưng đối với hắn cùng diêm b a n g khanh mà nói có lẽ chính là uy hiếp trí mạng dù sao triệu mục trên người bị thương lại thêm phải chiếu cố không thể động đại diêm băng k h a không cần t ố i thể cảnh trung kỳ v ẹ n vẹn chỉ cần một cái thối thể cảnh sơ kỳ thực lực cái sắc không hồn liền có thể để bọn hắn trở thành nơi đây tẩm bổ sát khí chất dinh dưỡng v â n v â n triệu mục chợt nhớ tới cái gì hắn hơi cúi đầu cùng diêm băng khanh bốn mắt nhìn nhau làm sao vậy sư tỷ ngươi còn có thể sử dụng vệ huyết linh châu a có thể ngay vậy triệu mục khỏe miệng điên cuồng n h i t lên nhưng tiếp theo một cái trước mắt diêm băng khanh đã tới rồi cái chuyển hướng nhưng ta thời khắc này trạng thái rất kém cỏi nếu là sử dụng vệ huyết linh châu chỉ sợ nhục thân trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ vụn triệu mục nụ cười trên mặt kết nhưng mà dừng kém chút không có bị diêm băng khanh cái này chuyển hướng chọc tức chết được vẫn phải là dựa vào chính mình a triệu mục a thật xin lỗi vì cái gì bỗng nhiên nói thật xin lỗi ta tốt vô dụng một điểm bận b ệ u đều không thể r ú t là cái vương hữu nhìn xem diêm b a n g khanh một mặt t h ấ y n ấ y bộ dáng triệu mục lập tức n ở nụ cười nữ nhân này đang vì hắn cân nhắc trên con đường này xem như càng đi càng xa c h ậ t nhìn diêm b a n g khanh trước sau biến hóa có chút nhanh thậm chí có chút đột ngột nhưng thực ra không phải vậy hai người biết thời gian mặc dù không dài nhưng trải qua sự tỉnh so tuyệt đại bộ phận một đời người đều muốn khắc cốt minh tâm triệu mục tại nàng bị toàn thế giới vứt bỏ lúc xuất hiện mang cho nàng ấm áp về sau tại nàng hóa ma lúc lại kiên định đứng ở bên người nàng thậm chí vì nàng đứng ra đối trưởng lao chất vấn tiếp lấy lại là đồng sinh cộng tử bỏ mạng đào vòng ôm nhau nhảy núi d i ê m băng khanh không phải đối triệu mục không có cảm giác mà là cảm thấy mình quá xấu sẽ đem hắn hủ đến còn cho rằng nàng hội làm hại hắn cũng bị toàn thế giới vứt bỏ nhưng hắn lại nói những này cũng không trọng yếu lại bây giờ nàng đã không xấu làm hết thẻ trói buộc biến mất có chút tình cảm tự nhiên liền nước chạy thành sông nghĩ đi nghĩ lại triệu mục liền không tự chủ nợ nụ c ư ờ i cười cái gì ta đang cười ngươi có chút đốc có chút đần còn có chút xuẩn triệu mục ta diêm băng khanh đang nghĩ phản bác lại bị triệu mục phía dưới cho kinh hãi ngây ngẩn cả người nhưng ta rất thích cũng rất may mắn có thể gặp được đến ngươi sư tỷ ngay vậy diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy bối rối không dám cùng triệu mục đối mặt hắn cái miệng này thật lợi hại mỗi lần đều có thể đem nàng làm cho chật vật không chịu nổi không dám tiếp tục cùng hắn trò chuyện nhưng lại bị nói đần còn bị nói ngốc xuẩn trong lòng có chút khâm phục hai con ngươi lướt qua cái kia gần trong gang tấp bên mặt diêm băng khanh cũng không biết chuyện gì xảy、ra. đ ô n g nhiên vô ý thức há m ổ n một thanh cắn khí lực đương nhiên không lớn thay vì nói cắn chẳng bằng nói l à thân bị tập kích bất thình lình đem triệu mục đều cho cả bối rối lang lăng nhìn nàng kia không phục tiểu ánh mắt có chút không rõ ràng cho lắm làm sao lại đ ỗ n g nhiên ban thưởng bắt đi hai giây sau lý trí trở về diêm băng khanh gần rồi nàng phạm chút cái gì a bối rối phía dưới lập tức rút miệng nhưng toàn thân vô lực nàng trong lúc vội vã tránh thoát sau căn bản bất lực ổn định đầu của mình tiếp đó trơ mắt nhìn đầu của mình lại được vào bẹp một chút lại cắn lấy cùng một vị trí diêm băng khanh bốn triệu mục bốn vô tận trầm mặc thẳng đến triệu mục đưa tay nâng nàng c á i hót hỗ trợ đổi vị trí tiếp đó diêm băng khanh cặp kia trong c h ẻ o lạnh lùng con ngươi đột nhiên chợt o không thể tưởng tượng nổi cùng triệu mục bốn mắt nhìn nhau muốn tranh thoát nhưng hết lần này tới lần khác không có chút nào khí lực tiếp đó liền sáu nửa ngày sau cẩn thận từng ly từng tí một đi tới mấy chục dặm đường triệu mục tìm một địa phương an toàn dừng lại nghỉ ngơi hán trên người bị thương. mà lại hắn nói nhất định phải ăn một chút gì bổ sung thể lực may mắn tiền thân yêu thích ham muốn ăn uống tại túi càn k h ô n bên trong đựng không ít đồ ăn ngon nếu không tại như vậy hoang v u được hết thuyên sợ là được tươi sống bị chết đói đem diêm băng khanh bông xuống nhường nó tựa ở ngực mình triệu mục lấy ra đồ ăn đem đút tới diêm băng khanh bên miệng nhưng nàng căn bản không sao miệng thấy thế triệu mục lập tức có chút bất đắc dĩ này tên ngốc sư tỷ còn tức giận đâu nhưng điều này cũng không có thể trách hắn a hắn sao có thể nghĩ đến diêm băng khanh k i a m ộ t thanh căn bản không phải ban thường hắn mà là bởi vì giận bị hắn mắng đồ đẩn ủy thần xui khiến há m ồ m chuẩn bị a o cắn một cái hắn mà lại một chút còn chưa đủ lại nữa rồi cái thứ hai kia triệu mục tự nhiên nhưng mà liền cho rằng diêm băng khanh là tình chi sợ trí chủ động phối hợp nàng. Kết quả? lại là một ô long đưa đến kết quả chính là dòng g ã đã nửa ngày diêm băng khanh cũng chưa cùng hắn nói qua một câu tốt rồi đừng nóng giận nếu là thật giận cùng lắm thì ta không động để ngươi cắn trở về là được rồi triệu mục lộ ra ta một bộ tùy ý ngươi xử trí biểu lộ tiếp đó lại dùng trong tay đùi gà cọ sát diêm băng khanh môi mỏng m a u ăn điểm đi ngay vậy diêm băng khanh hú oán nhìn hắn một cái nhỏ g ọ n g lầm bầm một câu bại hoại bại hoại bại hoại tốt tốt tốt ta là không tiếp nhanh ăn đi triệu mục một trận dợ khóc dợ cười hắn biết diêm băng khanh căn bản liền không sinh khí chỉ là đơn thuần xấu hổ hiện tại ngay cả mắng ba cái bại hoại sau giống như hơi bông ra một điểm quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt nàng tấm tia ân đảo miệng nhỏ có chút mở ra a thay thế triệu mục cười cười đem đùi gà đưa tới diêm băng khanh ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn còn thỉnh thoảng nhìn lén triệu mục nhưng thật bất hạnh mỗi một lần đều bị bắt tại trượt r i ệ u mục cũng không nói cái gì mỗi lần đều về lấy mì cười dần dà hai người liền quen cho ăn xong diêm băng khanh sau triệu mục mình cũng bắt đầu miệng lớn cắn xé nuốt đồ ăn hắn thực tế quá đói nhưng mà vừa đúng lúc này hắn ngướng mày làm sao vậy diêm băng khanh hai con ngươi nhẹ, nhẹ chớp chớp có chút lo lắng hỏi có hủ bại khí tức bay tới, mà lại. chương n dần dần tới gần. tại tới Triệu t mục ầ n s hai mươi ba tam đầu ngao trợ công chương hai mươi ba tam đầu ngao trợ công hạng nhược hy lựa chọn điểm an toàn tự nhiên đều không có chút nào vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác triệu mục tu vi không kịp nàng lại còn bị thương thậm chí càng ôm diêm b ă n g khanh đi đường vô luận tốc độ hay là sức bền đều kém xa h ạ n h ư ợ c hy cho nên hắn lựa chọn điểm an toàn cũng không phải là h ạ nhược hy tạm thời nghỉ chân địa phương Vẹn vẹn t í nếu như chỉ là đơn phần mùi hôi thối thật cũng không tất yếu hồi hộp dù sao trên đường đi hai người gặp qua không chỉ một đầu đã chết rơi lại ngay tại thối giữa thú loại thi thể nhưng hết lần này tới lần khác này mùi hôi thối nó hội chuyển rời đây có nghĩa là cái gì không cần nói cũng biết làm sao Diễm băng khanh trong t r ẻ o lạnh lùng con ngươi c h ấ p lên thu hồi đối triệu mục hú hoán nhỏ không cần phải lo lắng chúng ta trước tiên tìm một nơi giấu đi căn cứ cố này mùi hôi thối triệu mục có thể suy đ o á n ra hướng bọn họ tới gần hẳn là bị sát khí xâm lấn linh hồn mất đi t h ầ n chí cái xác không hồn bọn chúng cũng sẽ không có ý thức tiến công sẽ chỉ căn cứ vào bản năng của thân thể hoạt động theo hàn đoán món đồ kia có thể là người được bọn họ h ư ơ n g vị lúc này mới tới gần chỉ cần thu liễm khí tức giấu đi các loại món đồ kia rời xa liền có thể an toàn nhìn quanh một vòng triệu mục vừa may ở nơi này địa huyện chỗ sâu phát hiện một phiến có thật nhiều đống loạn thạch tích địa phương tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện loạn thạch dưới đáy có một chỗ không lớn nhưng lại rất bí mật không gian thu hẹp đối với có t r í k h ô n sinh vật mà nói tiến vào địa huyện tất nhiên sẽ dò xét loại này rõ ràng có thể chỗ nút nhưng đối với mất đi thần trí sinh vật mà nói chỉ cần trong tầm mắt không nhìn thấy vậy nếu không có liền sẽ quay đầu rời đi đi, tránh nơi đó triệu mục đưa tay chỉ đống loạn thạch phương hướng về sau liền đem trong tay chưa ăn xong đồ ăn ném trên mặt đất cũng không kịp sát tay liền vươn hướng diêm băng k h a trên đất những thức ăn này diêm băng k h a nhắc nhở một câu không có việc gì liền ném tại đây bên trong vừa vặn có thể dùng để nhớ loạn món đồ kia phán đoán triệu mục nói xong cố ý từ c ả n k h ô n trong nhẫn lấy ra mấy thứ hương vị mánh liệt đồ ăn ném trên mặt đất diêm băng khanh không hiểu rõ huyết huyên tự nhiên cũng vô pháp lý giải triệu mục làm như thế thâm ý nhưng nàng không hỏi bởi vì nàng tin tưởng triệu mục tại chính sự bên trên h ắ n từ trước đến nay đều rất đáng tin cậy rất nhanh nàng liền cảm giác hai con bàn tay ấm áp bỏ vào nơi đó lần này căn bản không có vớt ve quá trình trực tiếp vững vững vàng vàng đưa nàng bế lên quả nhiên lúc trước hắn liền là cố ý khoảnh khắc về sau nàng liền lại giống chỉ túi một dạng treo ở trên người hắn bị hắn ôm vào đống loạn thạch hạ không gian thu hẹp cái không gian này thật vô cùng tiểu nhỏ đến hai người cơ hồ hoàn toàn dính vào cùng nhau sư tỷ ngươi còn có thể l i ễ m t ứ t ca ấm áp khí tức phun lên mặt nhường d i ê m b a n g khanh cảm thấy có chút nữa hai người bây giờ cái tư thế này cũng làm cho nàng có chút không dám nhìn ánh mắt của hắn không được ngay vậy triệu mục thần sắc chăm chú nhìn d i ê m b a n g khanh sư tỷ không cho phép mắng ta bại hoại ba r i ê m b a n g khanh có chút không hiểu nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt kia hai con đông nhiên trèo lên bờ eo nàng tay để cho nàng đông nhiên minh bạch tới ửng Đông n h bên ngoài truyền n đến một loạt tiếng bước chân lại càng ngày càng rõ ràng triệu mục cùng diêm băng khanh đã biết món đồ kia đến xuyên tấu qua đống loạn thạch khẽ hở triệu mục thấy do món đồ kia dáng vẻ là một con mọc da ba cái đầu cầu hình thể rất lớn so một dạng trâu con b còn muốn cường tráng rất nhiều ba cái đầu cũng hoàn toàn khác biệt bên trái n h ấ t đầu bước lên quýt hồng sắc h ỏ a diễm ở giữa cái kia ngược lại là cùng bình thường cầu đầu không có gì khác nhau chính là tướng mạo g i ữ tận một chút phía bên phải đầu thì là cùng bên trái hoàn toàn khác biệt tản ra từng tia từng tia khí tức băng hàn tam đầu ngao triệu mục nhận ra cái đồ chơi này thoáng có chút chân kinh hắn không nghĩ tới gặp con thứ nhất cái sắc không hồn vậy mà lại là yêu tộc bên trong vương giả tam đầu ngao không như trong tưởng tượng như thế toàn thân dưỡng á t sở dĩ lại phát ra mùi hôi tối là bởi vì trên vai của nó có một khối trưởng thành người lớn chừng bàn tay vết thương hẳn là cùng những hành t h i khác tẩu đục căn xé quá trình bên trong thụ thương tiếp đó chậm rãi nát giữa bởi vì bị sát khí xâm lấn linh hồn sau nó mặc dù còn có thể động n ă n g chạy thậm chí có được toàn bộ bản năng nhưng lại đã chết đi cho nên pham là thụ thương căn bản không thể nào khôi phục sẽ chỉ theo thời gian chuyển rời nát giữa làm nát giữa lan tràn đến toàn thân sau thì sẽ hoàn toàn ngã xuống đất không d ậ y nổi trở thành huyết u y ê n sinh sôi sát khí chất dinh dưỡng giống như triệu mục vừa mở mắt lúc bên cạnh đầu kia tản ra hôi thối thân thể sớm đã thối giữa không nhận ra lúc đầu bộ dáng không biết tên thú loại một dạng đương nhiên bởi vì huyết viên hoàn cảnh đặc thù quá trình này xa so với ngoại giới muốn t r ư m cơ h ộ i đều là lấy trăm năm thậm chí ngàn năm tính toán diêm băng khanh miệng rất mềm cũng rất ngọt nhưng triệu một giờ phút này căn bản không tâm tư nhấm nháp hưởng thụ mà là đem l ự c chú ý toàn đều để ở đó chỉ tam đầu ngao trên thân yêu thú vương tộc xuất thân tam đầu ngao vừa vừa sinh ra liền giống như là nhân loại thuế p h à n cảnh chỉ cần một trưởng thành liền có thể bước vào thiên cương cảnh cái này tam đầu ngao cường tráng thành cái bộ dáng này rất rõ ràng đã trưởng thành thực lực mức độ thấp nhất đều là thiên cương cảnh một khi hắn cùng diêm băng k h a bại lộ hẳn phải chết không nghi ngờ ý tâm chỉ cần bảo b trì lại y giờ trạng thái, t a đầu ngao liền không thể nào phát hiện không nào thể phát ba ọ n hắn, không được b o lâu liền sẽ rời đi. Nhưng sẽ r hết thể ư t ớ cái mắt làm hắn tăng lại kinh cho hồn đầu giờ phút này chính đại miệng cắn xé hắn ném trên mặt đất các loại thịt cơ hồ trong nháy mắt hiện trường liền một mảnh hôn đột đạp ngửi ngửi tại t r a đạp xong những cái kia đồ ăn sau t a m đầu ngao hướng phía địa huyện chỗ sâu đi tới hai bên đầu cao cao về lên ở giữa cái kia thì là hòa ra nuôi cậu tử một dạng trên mặt đất một trận loại người tựa hồ là cảm thấy vừa rồi tại bên ngoài người được khí tức cùng những cái k i a đồ ăn có xuất nhập xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy không ngừng đến gần tam đầu ngao triệu mục lòng khẩn trương đều thang cổ học nhi thở thời tam tới thạch rất Triệu thể tới tam đầu ngao phát ra người, người âm thanh. Tiếng đồng nạc hôi thối cạnh. phương hồ nghe hôi không cần nói, nếu không phải sớm che khíu người người gian, liền đi liền nói, giác, ngao đống Song gần. ràng ngao đồng càng rửa ra loạn bên nạc cần nếu mục âm sớm đầu đầu vào lá l cơ có rõ diêm băng khanh vừa mới vậy mà dối đầu lưỡi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái sau mới minh bạch căn bản không phải nàng l ị c lượng truy cầu kích thích mà là hắn quên giúp nàng phong bế khiếu giác nàng đ ỗ n g nhiên vươn đầu lưỡi là bởi vì mùi hôi thối quá nặng không chịu nổi muốn làm mẹ để báo minh bạch qua đi triệu mục lập tức cẩn thận từng ly từng tí một giúp nàng cũng che khiếu giác diêm băng khanh cặp kia trong c h è o lạnh lùng con ngươi đối với hắn nhẹ nhàng chấp hai lần tựa hồ là đang nói c à n t ặ triệu mục cũng đối với nàng nháy mắt hai cái một giây hai giây bốn mấy chục giây trôi qua tam đầu ngao cơ hồ đem toàn bộ đống loạn không có thần chí cái xác không hồn chỉ có bản năng hành vi rõ ràng triệu mục cùng diêm băng khanh liền gần trong c ă n t ứ c nhưng bởi vì thu liễm k h í t ứ c tam đầu ngao sửng suốt không có phát hiện đi vòng vo hai vòng sau liền tiếp theo hướng chỗ càng sâu đi đến triệu mục cùng diêm băng khanh cũng không có bưng lỏng mà là vẫn như cũ liễm tức chờ đợi quả nhiên nửa k h ắ c đồng hồ sau tam đầu ngao cập cập cập từ chỗ sâu đi tới triệu mục cùng diêm băng khanh cũng đã bảo chỉ cái tư thế này trọn vẹn gần hai k h ắ c đồng hồ đang lúc hai người coi là tam đầu ngao muốn rời khỏi sắp triệt để an toàn lúc đầu này từ cầu đi đến cửa hàng sau vậy mà nguyên đ i ệ nằm xuống diêm băng khanh hai con ngơi ư đối triệu mục nhẹ nhàng chớp hai lần làm sao triệu mục cũng đối với nàng nháy nháy mắt tiếp tục liêm tức chờ đợi đi bốn chương hai mươi bốn h ư n g ta là nữ ma đầu a chương hai mươi bốn h ư n g ta là nữ ma đầu a sắc trời dần tối ánh trăng xuyên thấu qua cửa hang chiếu vào đống loạn thạch hạ không gian thu hẹp bên trong triệu mục cùng diêm băng khanh đã bảo trì cái tư thế này trọn vẹn một canh giờ mặc dù rất mềm rất thơm cũng rất ngọt nhưng đến thời khắc này triệu mục cảm thấy đã không phải là hưởng thụ mà là hành hạ đương nhiên đây cũng không phải nói hắn phiền chán diêm băng khanh môi mỏng c Như à nhưng g k hắn i hết lần này tới lần khác chỉ là một thối thể cảnh trung kỳ tiểu gà yếu hơn nữa còn trọng thương chưa lành một mực bảo trì l i ễ m tức trạng thái cần tinh thần cao độ tập trung với hắn mà nói gánh vác rất lớn hắn đã sắp muốn không chịu nổi tựa hồ là phát giác được triệu g ụ c mọi mệnh diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia kiên quyết tiếp theo một cái trước mắt triệu mục lại một lần nữa phát giác được trong miệng dị dạ gừng hai con mắt của hắn t r ừ n g lớn có chút khó tin nhìn xem diêm băng khanh lại muốn làm mẹ nhưng bốn hắn không phải là đã giúp nàng phong bế k cứu ra sao làm sao lại v â n v â nhìn n xem cặp kia con ngươi sáng n g ờ i triệu mục đống nhiên minh bạch cái gì hai người giờ phút này cơ hộ như là trẻ sinh đôi kết hợp một dạng diêm băng khanh có thể rõ ràng phát giác được tâm tình của hắn lên biến hóa nàng đây là phát hiện hắn áp lực quá lớn cảm xúc sắp sụp đổ cố ý như thế vì chính là tạm thời c h u y ể n di sự chú ý của hắn đồng thời cũng có thể nhường cái t i a c ă n g thẳng tiếng lỏng thoáng thư giãn một tí sư tỷ ngươi cũng quá thân mật đi tiếp theo một cái trước mắt đồng dạng phát giác được khác thường diêm băng k h a n h nguyên bản trắng non mặt trứng ngỗng có chút đỏ lên nàng cặp kia trong trẻo lạnh lùng c o ngươi n vừa đúng đối triệu mục c h ấ p chớp bốn mắt nhìn nhau một cái v à t năm mấy tức về sau triệu mục cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều vừa đúng lúc này một đạo chối hai tiếng gào chuyển đến ngao xuyên thấu qua khe hở triệu mục nhìn thấy nguyên bản ghé vào cửa động tam đ ồ n ngao chẳng biết lúc nào đã đứng lên giờ phút này chính đón ánh trăng thét g i ả i tiếng gào vẹn vẹn rằng co khoảnh khắc tam đầu ngao liền rời đi chỗ này điệu hiệt nhưng triệu mục cũng không có lập tức bung lỏng mà là t r ư ớ c giải khai mình khíu giác phong ấn làm phát giác được kia mùi hôi thối càng ngày càng xa cho đến rốt cuộc người không thấy mảy may sau lúc này mới thả l ò n g ra đến Ý, ý h y không thôi bông ra diêm băng khanh sau hắn nặng nề nhổ ngụm c h ọ c khí hô chó chết này cuối cùng đã đi nhưng làm hắn m ệ t muốn chết rồi bất quá ngược lại cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có chị t r i ệ u mục h u miệ có chút lên, cười mắt nhìn xem khanh kia mỏng manh ngôi đỏ tựa hồ là đang dư vị p h á ta, ta g i cũng được không nói giả triệu mục có chút n h ữ n mày nhịn không được khơi dậy diêm b a n g khanh nhường cái sau có chút không chịu nổi nguy cơ qua đi triệu mục liền không dám chỉ hoãn lập tức ôm diêm b a n g khanh lần nữa lên đường dù sao này huyết lên quá nguy hiểm vẫn là sớm ngày rời đi vi d i ệ u mà lại diêm b a n g khanh trạng thái cũng cho không được trì hoãn vừa mới ôm nhau lúc hắn liền phát hiện trên người nàng vết dạng càng nhiều rất hiển nhiên thân thể trạng thái tại kịch liệt chuyển biến xấu nhưng cái này nữ nhân ngu xuẩn nhưng xưa nay không đ ể cập tới vài ngày sau triệu mục rốt cục mang theo diêm băng khanh đã tới hạng h ư ợ c h i cái cuối cùng điểm dừng chân đó chính là số vạn năm t r ư ớ c h u y ề n thiên đạo tông a diêm băng khanh tựa ở triệu mục trong lực ngước mắt nhìn về phương xa nhàn nhạ t sương mù tròng một mảnh rộng lớn kiến trúc như ẩn như dìa đường triệu mục một cái tay nhẹ nhàng tại diêm băng khanh hông của chi vớt ve nhàn nhạ tướng t một tiếng mấy ngày nay ở chung hai người đã trải qua rất nhiều rất nhiều đối với loại trình độ này tiếp xúc thân mật diêm băng khanh sớm thành thói quen thậm chí dần dần thích những này từ vận thần tuyển thật có thể chữa khỏi ta sao cùng triệu mục ở chung càng nhiều nàng lại càng quyến luyến hồng trần không bỏ được rời đi cái này thế giới nguyên nhân chính là như thế càng đến gần mục đích nàng liền càng ngày càng khẩn trương sợ hãi nàng sợ nơi này t ử vận thần tuyển sớm đã biến mất càng sợ ngay cả t ử vận thần tuyển đều cứu không được nàng lại không tín nhiệm ta có phải là triệu mục sụ m ặ t quát lớn một câu đặt ở diêm băng khanh vòng e o cái tay kia vớt vẽ lực đạo cũng gia tăng mấy phần đương nhiên hắn đây cũng không phải là bàn tay theo ăn mặt mà là tại thời khắc quan sát diêm băng khanh l ụ thân trạng thái những ngày này diêm băng khanh trạng thái ngày càng lụt bại Giờ phút này, toàn thân trên d ư ớ i của nàng chỉ sợ cũng chỉ có trên mặt không có dạng nước địa phương khác tất nhiên đã toàn bộ che kín vết rách thậm chí vừa mới vớt ve nhường triệu mục phát hiện đã không phải là vết rách đơn giản như vậy đều có thể ẩn ẩn lấy ra cấp độ cảm này có thể là n ụ c thân sắp hỏng mất dấu hiệu diêm băng khanh không có trả lời chỉ là nhìn qua cảnh tượng nơi xa suy nghĩ xuất thần yên tâm sẽ chỉ tốt triệu mục đưa tay đem diêm băng khanh tán loạn tại trên gương mặt sợi tóc vậy đến sau thai nói khẽ vợ sinh đẹp như vậy nhi ta nhưng phải mang về cho cha mẹ xem thật kỹ một chút lời tuy nói như vậy nhưng triệu mục trong lòng cũng tồn tại một tia sầu lo bằng không trước đó cũng sẽ không dùng không có gì bất ngờ xảy ra loại này lập lờ nước đôi từ tổ để diễn tả t ử vận thần tuyển là dựa theo tiểu thuyết kịch bản hạ được hy đúng là huyết u y ê n trong tìm được t ử vận thần tuyển cũng thuận lợi mang đi một chút những n à y t ử vận thần tuyển tại nàng trưởng thành trên đường có tác dụng rất lớn nhưng hiện tại không đồng dạng a bởi vì hắn x u y ê n qua kịch bản đã bắt đầu phát sinh cải biến có trời mới biết huyền thiên đạo tông di chỉ bên trong t ử vận thần tuyển còn ở đó hay không loại này sầu lo hắn vô pháp đôi diêm băng khanh nói rõ bởi vì bây giờ diêm băng khanh toàn bộ nhờ một cỗ ý chí kiên trì phàm là có một chút tin tức xấu l i ề nhưng cực có t ể đ a tới p h ả ứ n d â vừa dứt lời tiếng cười liền kết nhưng mà dừng hắn bỗng nhiên ý thức đến một sự kiện hắn cùng diêm băng khanh trở thành ma đầu sự tỉnh có thể hay không liên lụy đến toàn bộ triệu gia chính ma đối lập cũng không phải nói đùa, đùa tại trong chính đạo phàm là cùng ma đạo có liên lụy diện môn kia là chuyện rất bình thường mặc dù là hồ n xuyên nhưng dung hợp trí nhớ của đời trước triệu mục đối cặp kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu vẫn có nhất định tình cảm nếu là bởi vì hắn dẫn đến triệu gia bị diệt môn nguyên thân phụ mẫu bị giết vậy hắn cũng quá thật xin lỗi nguyên thân triệu mục ngươi làm sao vậy không có không có việc gì triệu mục k h o á t k h o tay không muốn đem loại này chuyện phiền lòng nói ra triệu mục ta không muốn nốc diêm băng khanh quật cường nhìn hắn mỏng manh môi đỏ có chút mân mê đối phản ứng của hắn rất không hài lòng ngươi là đang lo lắng triệu gia còn có ngươi phụ mẫu đi ngay vậy triệu mục ư ờ i mình một câu đúng vậy a nàng mặc dù có chút nốc nhưng không có chút nào đần à. rõ ràng như vậy sự tình làm sao có thể lừa gạt được ở n à n g không sai triệu mục nhẹ gật đầu t r ậ t lại lắc đầu nói nhưng bây giờ lo lắng cũng không có chút nào ý nghĩa hay là trước dẫn ngươi đi từ vận thần tuyến c h ữ a thương tiếp đó rời đi huyết t u y ê n rồi nói sau hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng tại h u y ề n thiên đạo tông không muốn lạm sát kẻ vô tội dù sao hắn cùng diêm băng khanh đã nhảy xuống huyết t u y ê n ở trong mắt h u y ề n thiên đạo tông cũng đã là hai một người chết kẻ đầu tiêu đã chết người bên ngoài dù sao cũng nên khoan hồng đi dù sao coi như chấp pháp đường tự mình điều tra cũng không điều tra được cái gì tại không có chứng cứ xác thực giới tình huống huyền t h ư ơ n n g nếu hai mươi n ă n cùng tám t h trương hai mươi năm cùng tám tiến vào h u y ề n thiên đạo tông, tông, tông, tông di chỉ, chỉ sau triệu mục ôm diêm băng khanh vẫn như cũng dựa theo hạng lực hy hành tẩu lộ tuyến tiến lên mặc dù một đường trên đều rất thuận lợi nhưng là c h ọ n vẹn hoa một thiên thời gian mới đã tới mục đích bởi vì mảnh này di trị thực sự quá lớn nghĩ đến cũng là làm đã từng chính đạo đệ nhất tông môn đạo tràng làm sao lại tiểu này chính là t ử vận thần tuyến a d i ê n băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con người hơi có vẻ kích động nhìn chằm chằm cách hắn nhóm xa mười mấy t r ư ợ n g một vũng bích màu xanh nước suối ngầm đầu nhìn một chút vẫn như cũ treo cao nhưng lại đã rách nát không chịu nổi rơi đầy bụi đất tắm biển hồi xuân cát lại nhìn mắt kia bông nước suối đặc biệt bích màu xanh sóng nước lấp loáng lóng có thể thoáng nhìn một chút ng cẩn thận cảm thụ hạ nơi này tình huống cơ hồ tràn ngập toàn bộ huyết viên nồng đậm sắc khí ở chỗ này lại cơ hồ không phát hiện được kết hợp đủ loại dấu hiệu triệu mục có thể xác nhận trước mắt này ông nước suối chính là số vạn năm trước trợ giúp huyền thiên đạo tông một mực chiếm cư chính đạo đệ nhất tông t ử vận thần t u y ể n không sai đó chính là t ử vận thần t u y ể n triệu mục cười đối diêm băng khanh gật đầu t r ợ ô m nàng chậm rãi tới gần nước suối theo khoảng cách càng ngày càng gần vẹn vẹn chỉ là hô hấp hai ngụm triệu mục liền cảm giác được rõ ràng mệt mỏi của mình không chịu nổi thân thể tại khôi phục nhanh chóng này từ vận thần tuyển quá thần kỳ vẹn vẹn m đ ừ n g chân bên bờ triệu mục cùng diêm băng khanh đem t ử vận thần tuyển thu hết vào mắt nay suối nước cũng không lớn đại thể hiện đảo ngược viên truy hình mặt ngoài đường k í n h không sai biệt lắm một trượng tả hữu chiều sâu không sai biệt lắm sáu bảy thước bộ dáng lưu tâm quan sát vùng ven có thể phát hiện mực nước chỉ đến ao hai phần ba tả hữu cao độ đó là bởi vì số vạn năm lúc trước trận chính ma đại c h i ế n sau mặc kệ chính đạo vẫn là ma đạo tại đều hết u y viên chưa thành hình trước đó đối h u y ề n thiên đạo tông đạo tràng cướp sạch không chỉ một lần tất cả vẫn có giá trị cơ hồ bị cướp sạch không còn cũng chính là này mắt tử vận thần tuyển không có cách nào dọn đi bằng không sớm mất Mà trước mắt mạng trướng này chưa mạng nước ấy, thì suối, lại đó ề u là thành, tại huyết tuyên hình thành, không người hình không c thể xâm những ậ p nơi đây sau, trải qua số vạn năm mới ngưng n trải mới đây đó sau, số qua ra. tụ Trước h cái kia sớm đã bị người tranh đoạt không còn một dọn không thừa triệu mục làm thế nào uống thuốc vẫn là thoa ngoài r a diêm băng khanh có chút bức thiết nhưng lại đối tử vận thần tuyền cũng không hiểu rõ không biết nên dùng như thế nào đến chữa thương chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía ô m mình nam nhân đã từng huyền thiên đạo tông là dùng uống thuốc phương thức tới cứu người nhưng chúng ta không cần loại phương thức này quá chậm kia chúng ta trực tiếp dùng từ vận thần t u y n ngầm tám dạng này chữa thương tốc độ hội nhanh mấy lần à, diêm băng khanh bị triệu mục sợ ngây người quý giá như vậy chữa thương thần dược triệu mục lại muốn dùng để ngâm tắm có phải là có chút quá phí của trời bất quá đã triệu mục làm quyết định như vậy nàng kia nghe lời chính là nàng biết hắn rất gấp vội vã rời đi huyết t u y ề n chạy về triệu ra nhìn tình huống muốn muốn thoát ta cái gì thoát quần áo không nhất thiết phải thế chờ ta trước trang trí tử vận thần tuyển tiếp đó liền mang ngươi xuống dưới chữa thương ở đây hắn có thể phô trương lãng phí nhưng rời đi nơi lây sau tử vận thần tuyển đây chính là dùng một g ọ n thiếu một g ọ n khẳng định không thể nào dùng tắm phương thức đến chữa thương uống thuốc tỷ lệ phí tổn hiệu suất cao nhất tuy nói diêm b a n g khanh từ đầu đến chân hắn đều thích nhưng này không có nghĩa là hắn đồng ý uống người trước nước tắm húng chi lần này hắn chính là phải đi xuống v ề phần vì sao không nhường diêm b a n g khanh thoát quần áo hoàn toàn là hắn đạo tâm không đủ kiên định lo lắng chờ một lúc cầm giữ không được hiện tại chưa thương làm trọng cái khác cái gì chuyện loạn thất bát a o sau này hay nói mà lại cái này liên quan đến diêm b a n g khanh mạng nhỏ mã hổ không được thật muốn muốn cùng nàng làm một đôi nghịch nước bên lương tương lai có rất nhiều cơ hội đem riêng băng khanh thả trên mặt đất triệu mục liền từ túi c ả n khôn bên trong lấy ra thu lấy linh dịch dụng cụ một bầu tiếp lấy một bầu hướng bên trong rót thẳng đến ao nước chỉ đủ hai người ngâm tắm chữa thương trình độ hắn mới khó khăn lắm dừng lại c á t k ỹ dụng cụ sau triệu mục một lần nữa đem riêng băng khanh ôm lấy tiếp đó tung người một cái liền n g ả y xuống dầm dầm nước suối lập tức tạo nên một trận g ậ n sóng triệu mục cùng riêng băng khanh thân thể cũng hoàn toàn bị nước suối ư ớt nhẹp nhìn thấy triệu mục tráng kiện hình dáng r i ê n băng k h a cặp kia trong trẻo lạnh lùng con người vô ý thức né tránh nước suối áp lực cũng sắp phi thường hòa mỹ may mắn trên người nàng nơi nào đó cuốn một tầng lại một tầng vải trắng nếu không tia ẩn giấu kinh người đường còn xuất hiện triệu mục cũng không dám hứa chắc mình sẽ không làm cái gì xung động hành vi t ử vận thần t u y ể n đụng vào thân thể hai người gần như đồng thời phát giác được có từng tia từng tia ôn nhu năng lượng tại chui vào trong cơ thể của mình bắt đầu vớt lên thương thế trên người triệu mục cùng diêm băng khanh đều biết đây là t ử vận thần t u y ể n tạo nên tác dụng hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía đối phương nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái t r ớ c mắt liền cùng lúc nhắm con ngươi lại đem trong đầu bừa bộn suy nghĩ dứt bỏ chuyên tâm chữa thương từ vận thần tiền năng lượng rất bình thản chữa trị vết thương thời điểm một điểm đau đớn đều không cảm giác được triệu mục vết thương tuy nhưng nhìn xem làm người ta sợ hãi toàn bộ lồng ngực đều bị từ thịnh hạo dùng trường kiếm xuyên thủng nhưng kỳ thật không nghiêm trọng lắm tại tử vận thần t u y ế n tác dụng dưới trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian hắn liền cảm giác được rõ ràng đã khỏi rồi so sánh dưới diêm băng khanh thương thế liền muốn nghiêm trọng nhiều tại triệu mục mở mắt lúc nàng vẫn như cũ đóng chặt hai con người nơi cổ vết dạn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng rất hiển nhiên diêm băng khanh trị liệu mới vừa mới bắt đầu còn phải một đoạn thời gian mới được đã tự thân đã triệt để khỏi h ẳ n cái kia cũng, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại trong con suối triệu mục rón rén lên mở cũng không để ý diêm băng khanh ở đây trực tiếp đem chính mình lộ sạch sẽ ngay sau đó thoải mái từ túi c ả n khôn bên trong x u ấ t ra một bộ khô y phục thay đổi thay xong y phục sau hắn liền ăn tĩnh ngồi ở con suối vừa chờ đợi diêm băng khanh khỏi hẳn chờ đợi sau khi triệu mục bắt đầu hồi ức trong tiểu thuyết đối hạ ngược hy tiến huyết viên sau thu hoạch miêu tả trước mắt tử vận thần tuyền là một trừ cái đó ra những thứ khác thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện thậm chí công pháp võ kỹ các loại hạ ngược hy cái gì cũng chưa được đến nguyên nhân lại rõ ràng mất quá những vật kia sớm đã tại số vạn năm trước đã bị người trong thiên hạ cướp sạch không còn linh dược viên đến còn tại bình thường mà nói số vạn năm thời gian đầy đủ sinh trưởng ra rất nhiều hiếm thấy bảo dược nhưng nơi này là huyết h u y ê n sắc khí nồng nặc đồng thời linh khí lại phi thường mà manh căn bản vốn không thích hợp linh dược sinh trưởng bất quá nàng ngược lại là được đến một dạng đối đại kết cục cực, cực kỳ trọng yếu đồ vật Một ma kiếm mảnh ma kiếm, chính là năm đó huyền thiên khối chu chu chính huyền Này bỡ. là đó thập nhị đều thiên huyết ma đại trận nhường lúc trước ma đạo mười hai cái tối cường ma đầu trọng thương lúc này mới thành công ngăn trở ma đạo nhưng thập nhị đều thiên huyết ma đại trận cũng là vật phi phạm chu ma kiếm tại thành công phá trận thời điểm tự thân cũng vỡ thành vô số mảnh vỡ tứ tán biến mất tiểu thuyết đại hậu ký lúc thân là đại ma đầu diêm băng khanh thực lực không những không kém gì đại nữ chính hạ ngược thi thậm c h í c ò n ẩn ẩn m ạ g hai m mươi sáu bước ạ i thoái vị nàng chương hai m ư ơ n sáu bước thoái vị du châu thành triệu phủ sang trọng lại rộng lớn tòa nhà đèn đốt sang trưng người người nhuồn náo một nhóm tiếp lấy một nhóm da ra vào, vào. từng cái thần thái vội vã Cơ hãn ộ m ỗ g ư ờ i mặt chính là bây giờ triệu gia gia chủ triệu trấn vinh triệu mục tại huyện thiên đạo tông có thể rộng rãi như vậy kết giao hào hữu toàn bằng hắn thân phận của triệu gia công tử triệu mục r ấ n vinh phía dưới tả hữu đều ngồi đợi hai cái số tuổi hơi nhỏ nam tử hai nam tử sau lương diên phần mình đứng ba lượng người hai người này là triệu mục nhị t h u c triệu c h ấ n hưng cùng tam thúc triệu trấn viễn v ề phân bọn hắn đứng sau lưng thì là riêng mình dòng dõi trừ cái đó ra ở phía sau ghế xếp bên trên còn ngồi mười mấy người bọn họ là triệu gia các chi mạch người nói chuyện có thể nói toàn bộ triệu gia nhân vật trọng yếu cơ hồ đều bên trong cái đại s ả n h này toàn bộ đại s ả n h bầu không khí nặng nề không ít người nhìn xem trên cùng đang ngồi triệu g i a ba huynh đệ một bộ giận mà không dám nói thân sắc bọn hắn tối nay sở dĩ vội vàng tới đây là bởi vì trừ du châu thành chủ gia sản nghiệp bên ngoài còn lại phân ra chi mạch sản nghiệp tất cả đều lọt vào thế lực khác vây quét tình huống cơ hồ đến nhất thời điểm nguy cấp nếu là lại không làm ra sách lược ứng đối trừ du châu thành sản nghiệp bên ngoài bọn hắn những n à y phân ra chi mạch đều phải cửa nát nhà tan thê ly t ử tán theo bọn hắn đánh thám được tin tức đây hết thảy đều là triệu mục gây họa gia chủ ngươi thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta chi mạch tất cả đều bị người khác thôn tính tiêu diệt ra trong trầm mặc có một năm gần hoa giáp lão giả mở miệng triệu tử nguyên lời này của ngươi là cái gì ý tứ triệu trấn vinh không có mở miệng triệu trấn viễn trước một b ư ớ c s ụ mặt quát lớn một tiếng sáu mươi lão nhân không có mở miệng mà là một cái khác chi mạch người nói chuyện đứng ra có chút tức giận chỉ vào triệu trấn viễn nói triệu trấn viễn không phải ai nói chuyện lớn tiếng thì người đó có、lý. Tốc t h c trở n g đồng ạ i triệu ộ c chi chúng được, các lực chúng độc các chủ tình không muốn nói thẳng, vậy thì do ta tới nói à. Đừng phí hết tham phe phái thế nhau nhau thủ, hoàn mạch Hán, nói tới nói đối người liên ta tâm tư gạt, ta ta toàn muốn Đừng ngày nay mấy vậy lụy. do dò à. đã là bị các người chủ mạch liên lụy. Hán. Triệu nguyên lãng chỉ vào triệu trấn v i n h mặt mũi tràn đầy tức giận nói cũng bởi vì con trai của hắn triệu mục cùng ma đạo cấu kết mới khiến cho chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nhưng phàm là người đều muốn đi lên gặp một cái lời còn chưa dứt lại có một chi mạch người nói chuyện đứng ra mở miệng chỉ vào triệu trấn binh nguyên lãng tộc huynh nói không sai nếu không phải triệu mục cấu kết ma đạo những năm này chúng ta triệu ra tại tất cả đại tông môn kinh doanh nhân mạch t r o n g t r ư ờ n g trở ra đ á m kia rác rưởi làm sao có lá gan dám liên hợp lại đối phó chúng ta gia chủ con trai của ngươi triệu mục phạm sai chẳng lẽ muốn chúng ta toàn bộ triệu ra đến gánh chịu à? việc này nếu lại không giải quyết nhiều nhất bất quá ba tháng đừng nói chúng ta những n à y chi mạch đến lúc đó liền cả các ngươi chủ gia sản nghiệp cũng không giữ được thậm chí ngay cả đầu đều phải đều bị người hái được Phang! Tính tình nóng này, chịu chấn hưng nhiên ngay nóng này bỗng bản đứng dậy, ngay cả vô đem tội đều thuộc về tội chạm đến mục nhi trên thân huyền thiên đạo tông cũng chưa nói hắn cùng với ma đạo cấu kết các ngươi bằng cái gì nói các ngươi từng cái còn có hay không điểm lương tâm những năm này mục nhi tại h u y ề n thiên đạo tông kinh doanh nhân mạch không ít giúp các ngươi những n à y chi mạch giải quyết vấn đề đi nhất là ngươi triệu nguyên lãng ngươi lệnh đều tách ra gốc kim khoáng mạch bị thanh lương sơn yêu ma c h i ế m cứ thế nhưng là mục nhi xin mời hảo hữu trạm sát thanh trừ nếu là không có mục nhi ngươi lệnh đều phân ra những năm này có thể bằng vào c kim quặn bò ích lợi cảnh tượng như vậy còn có ngươi triệu làm các ngươi triệu chấn hương đương n g ó tay một cái tiếp theo một cái mắm to mang rất đơn á m h ra c giản mạch đ giao ra vị trí gia chủ lại mình chủ động rời đi triệu gia chỉ cần triệu gia cùng triệu mục phủi sạch quan hệ liền không người dám nói chúng ta triệu gia cùng ma đạo cấu kết đến lúc đó nguy cơ có thể tự giải trừ nghe lời này một cái triệu trấn hương mỉm vừa nói ta xem như nhìn minh bạch các ngươi hôm nay là đến mức cùng đúng không triệu trấn vinh không để ý đến đệ đệ mà là nhìn phía dưới đông đảo triệu g i a t ử đệ mở miệng hỏi còn lại mỗi người chia nhà chi mạch cũng là cái này ý từ a đám người trầm m ặ t tốt n à y vị trí gia chủ ta nhường lại chính là lại trong vòng ba ngày ta sẽ mang người nhà rời đi du châu thành c h i t để cùng triệu gia cắt đứt hy vọng các ngươi có thể hảo hảo kinh doanh l á o tổ tông lưu lại cơ nghiệp lời còn chưa dứt triệu trấn vinh liền đứng dậy hướng phòng nghị sự bên ngoài đi đại ca đại ca ai triệu trấn hưng cùng triệu trấn viễn hai huynh đệ liên tục kêu gọi đại ca triệu trấn vinh nhưng hắn vẫn căn bản không ngừng lưu cũng không q u a y đầu lại ly khai phòng nghị sự hai huynh đệ đối mặt một cái thật sâu thở dài trong lòng biết của bọn họ rõ ràng đã đại ca làm quyết định kia liền sẽ không sửa đổi thử bất đắc dĩ phía dưới hai người chỉ có thể thỏa hiệp k h ô n g t ậ n quét ở đây bọn này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân một cái sau t r u n g điệp phất tay h áo lạnh rên một tiếng xoáy cho dù mang riêng mình dòng dõi theo sát triệu chấn vinh bộ pháp cũng ly khai phòng nghị sự thấy triệu chấn vinh ba huynh đệ rời đi mọi người ở đây cũng đều lộ ra t i ế u dung chuyện tối nay thành cầm giữ toàn bộ triệu ra gần ba trăm năm chủ mạch tối nay rốt cuộc phải đối chủ lần này triệu mục gây ra phiền p h ứ c mặc dù quả thật làm cho bọn hắn những n à y phân g i a chi mạch rất đau đầu các nhà sản nghiệp cũng xác thực bị mức độ khác nhau đả kích nhưng kỳ thật còn tại trong k h ô n g chế từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nay kỳ thật xem như một chuyện tốt dù sao n à y cho bọn hắn một cái bức thoái vị cơ hội tuyệt hảo về phần triệu mục cấu kết ma đạo một chuyện bọn hắn trên thực tế cũng không quá lo lắng đều qua nhiều ngày như vậy huyền thiên đạo tông cũng chưa nói cái gì càng không phái chấp pháp đường nhân đến đ â y d ị c môn kết quả không cần nói cũng biết h u y ề n thiên đạo tông chấp pháp đường không hẳn đem triệu mục phán định là ma đạo bên trong người đoạn này thời gian sở dĩ có nhiều như vậy thế lực đối bọn hắn đ ộ n thủ trên thực tế bất quá là thăm dò mà thôi bọn hắn nhất trí cho rằng chỉ cần triệu ra biểu hiện cường ngạnh một điểm lập tức liền có thể đem bọn này cầu vật dọa cho lui mà bây giờ triệu ra chủ mạch dị vị đã đến lúc nên xử lý đám kia dám d ộ i móng n u ố t thế lực như thế nào hung hăng đây không phải là rất đơn giản trực tiếp dùng tiền chiêu mộ dung binh đoàn xuất thủ chính là cho tới nay bọn hắn đều cho rằng chủ mạch loại hoa này tiền đi tất cả đại tông môn kinh doanh quan hệ phương pháp tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp hoàn toàn không như thuê người tu luyện đến có lời năm hậu viện triệu trấn hưng cùng triệu trấn viễn cũng không trở về nghỉ ngơi mà làm một đường cùng đi theo đến đại ca triệu trấn vinh trụ sở đại ca ngươi hồ đồ a triệu trấn hưng thật sâu thở dài nói tối nay trận này bất thoái vị vợ kịch ngươi chẳng lẽ hội không nhìn ra được sao chính là đại ca n h ị ca nói đúng triệu trấn viễn cũng mở miệng nói huyền thiên đạo tông căn bản không nói mục nhi là m a đầu coi như các đại thế lực n g o ngoe muốn động cũng chỉ là nhất thời phong ba mà thôi thời gian một lúc lâu này nguy cơ tự nhiên nhưng mà sẽ không có hai người các ngươi a thật sự là đem người tâm nghĩ quá đơn giản h u y ề n thiên đạo tông mặc dù không đem mục nhi quy về ma đạo nhưng thế tục giới nhân liền không nhất định dù sao những năm này chúng ta triệu ra khuyết t r ư ơ n g quá nhanh có quá nhiều địch nhân rồi mà mục nhi việc này mới ra vô luận h u y ề n thiên đạo tông có hay không đem hắn phán định là ma đạo trước đó chúng ta tại tất cả đại tông môn dùng nhiều tiền kinh doanh nhân mạch đều sẽ đ ố i chúng ta trốn tránh một khi không có t ầ n g này lực lượng nguyên cảm thấy chúng ta triệu ra những địch nhân kia có thể không động thủ a triệu nguyên lãng bọn hắn còn tưởng rằng ép ta đi liền có thể nhập chủ du châu thành triệu ra chủ mạch thật tình không biết lớn hơn nguy cơ đang nổi lên mà loại kia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nguy cơ Căn bản không phải triệu Gia chấn ó t ể giải quyết. Triệu Gia, xem như bị trong tay ta. Ta thật không Triệu biết đi tới dưới quyết. tay ta. Ta thật mặt xem như bị đ t ê n như nào thế đối minh ặ t tổ tông. t r ệ u ấ i n thật sâu thở dài tiếp đó áy náy đối hai cái đệ để nói là ta cái này làm đại ca thật xin lỗi các ngươi ai đại ca ngươi đây là nói là cái gì lời nói chúng ta là huynh đệ sao là thật xin lỗi vừa nói triệu chấn hưng k h o á t khoác tay một bộ ngươi nói thêm câu nữa ta thật muốn bộ dáng tức giận đúng lúc này cửa phòng đóng chặt đông nhiên bị một v ệ sáng đông nhiên đầy ra triệu chấn minh huynh đệ ba người lập tức đứng dậy phòng ngự ở tại bọn hắn ánh mắt cảnh rất hạ Cái đạo lưu quang cấp tốc tiêu lưu đạo quang hai ó thành một c á to l ớ người trốn chữ này. Triệu Trấn này. n chữ h ư cùng cùng ca Trấn Viễn không hẹn mà cùng nhìn n g Triệu bất đại về kể phía mà là người nào n c ả huynh báo. Lão nhị lao trong lập tức mang lên nhị mang người nhà, chúng tam, tức ta trong đêm rời đi d châu thành. Vinh Triệu Trấn à cho m c h ẳ g biết tại sao, ắ n cùng không tốt tốt. Hai người huynh có cảm loại Hai dự vô tốt tốt. đệ nhẹ gật đầu lập tức đi thu dọn đồ đạc không đến nửa canh giờ một c h i đội xe liền lặng lẽ ly khai du châu thành Trưng tử thần Trưng nữ 27, 27, bí. Triệu Phủ. Triệu không có gây nên bất luận cái gì người chú ý bởi vì giờ khắp này phân g i a chi mạnh nhân còn nắm chìm trong tu hú chiếm tổ chim khách trong vui sướng dù chưa nâng l y nói chuyện nhưng nụ cười trên mặt chưa bao giờ thay đổi triệu tranh vanh thối vị nhượng chức này lớn như vậy triệu g i a không thể không có người chủ sự chúng ta phải đề cử ra một cái gia chủ mới đến mang lĩnh toàn bộ triệu g i a mới được a theo ta thấy từ nguyên tộc thúc đức cao vọng trọng lại năng lực không ít là gia chủ nhân tuyển tốt nhất mọi người cảm thấy thế nào lời ấy sai rồi ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta phải đề cử một cái càng trẻ tuổi gia chủ dù sao thời buổi rối loạn lên niên kỷ nhân sợ lạc anh không được a nguyên lãng tộc huynh thật không tệ ta tế thành phân gia ủng hộ hắn làm cùng trung địch nhân bị khu trục sau bọn này đã mối hợp liền bắt đầu bởi vì lợi ích phân phối mà lên nội chiến từng cái mặt ngoài hiền lành nhưng ngôn ngữ đối chọi lại ở khắp mọi nơi về phần mấy cái kia người ứng cử triệu nguyên lãng triệu tử nguyên các loại đều một lời chưa phát yên lặng chờ kết quả nhìn thân tình trên mặt tựa hồ từng cái đều đã tính trước cho rằng vị trí gia chủ cuối cùng hộ i rơi lên đồ mình chỗ phân gia cũng có thể nhảy lên trở thành chủ mạch thay thế triệu trấn vinh nhất mạch trở thành chủ gia nhưng mà vừa đúng lúc này siêu siêu siêu. vô số tiếng xe gió lên đến không hết mũi tên d ầ m d ạ p chẳng chị xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở bắn thẳng đến tiến đến a địch tập mau tránh cơ hội nháy mắt toàn bộ phòng nghị sự trở nên hôn loạn vô cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thay hoảng sợ phẫn nộ không hiểu vân vân cảm xúc tại mỗi người trên mặt sen lẫn đến cùng chuyện gì xảy ra bà vai bị bắn trúng một mũi tên triệu từ nguyên sắc mặt trắng bệnh đối thủ hạ người hỏi t h ă m rõ ràng là hưởng thụ thành quả thắng lợi thời khắc làm sao lại phát sinh loại biến cố này triệu trần linh không tuyệt đối không thể hắn biết rõ cái này hậu bối nhất nôn k i u đình nôn đi ra ngoài tuyệt sẽ không thu hồi nay vị trí gia chủ hắn là thật ngược lại triệu chấn viên cùng triệu chấn hương này hai huynh đệ ngược lại là có khả năng nhưng triệu chấn v i n h tuyệt đối sẽ ngăn chặn không cho bọn hắn làm loạn không phải triệu chấn v i n h ba huynh đệ cái k i a có thể là ai đây chính là du châu thành triệu gia phủ đệ a ai dám trắng trận như vậy động thủ đúng lúc này có người máu me khắp người l ã o đảo nghiêng ngã sông tới cha chạy mau đầy người có tiền nhà giả n g n ra còn rất nhiều đại đại tiểu tiểu thế lực đều tới triệu l a o xong rồi chạy không thoát có người tu luyện đem triệu ra tất cả lối ra đều phong tỏa trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất hai cái mười phần kinh khủng chữ tại tất cả trong đầu người xuất hiện d i ệ t môn những thế lực này là chạy đem triệu ra d i ệ t môn mà đến bọn hắn hoàn toàn mất hết nghĩ đến những người này sẽ đến nhanh như vậy nhanh đến bọn hắn ngay cả cầu viện cơ hội cũng không có xong rồi có người tu luyện tọa chân dưới tình huống bọn hắn căn bản không có sức phản kháng a triệu mục tiểu nhi đều tại ngươi đều tại ngươi a triệu tử nguyên tức g i ậ n tiếng gào t h é t phóng hướng chân trời ếch vừa đúng lúc này lóe lên ánh m ạ n một cây mũi tên trực tiếp xuyên thấu triệu tử nguyên mi tâm tiếng mắng chửi kít nhưng mà dừng vẹn vẹn khắc ở giữa Phong nghị một t đêm này du châu thành rất nhiều bách tính kinh hồn tán đảm trắng đêm c h ó ngủ sợ bị thay bay vạ gió đồng thời bọn hắn cũng biết phú giáp một phương triệu ra đợi đến ngày mai thì sẽ hoàn toàn từ trên đợi biến mất bốn du châu Thánh, kinh môn trên thành một đạo huyện chuyển thân ảnh mục vô biểu tình nhìn xem một phương hướng nào đó nơi đó ánh lửa ngốc trời tiếng chém rết không dứt bên thai chính là du châu thành triệu gia kia đại khái chính là kia chút thế tục gia tộc dùng nhiều tiền đem người đưa vào tất cả đại tông môn nguyên nhân đi nữ tử giới khăn che mặt môi đỏ khẽ mở rõ ràng là một câu cảm khái nhưng lại không xen lẫn mảy may tình cảm không phải là nàng không có nhân loại tình cảm mà là loại chuyện này nàng thấy nhiều lắm thế tục giới chính là như vậy hôm nay này gia tộc không có ngày mai lại có một cái toàn thế lực mới xuất hiện liền xem như giống triệu gia loại này truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc cũng vô pháp tránh dừng đột nhiên nữ tử phát hiện trong thành có một đạo nhân mã đuổi theo ra trong đó còn có một cái thối thể đại viên mãn tu hành giả đi theo căn cứ phương hướng của bọn hắn suy đoán đại khái là đuổi theo giết t r ư ớ c một bước thoát đi triệu chấn vinh bọn người đây là muốn đuổi tận giết t u y ệ ta muốn cứu a nữ tử cặp tia đan phượng mắt có chút lấp lóe tối nay tới đây bất quá tâm huyết dâng trào cử chỉ nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là muốn giúp triệu mục làm một chút sự tình nhắc nhở triệu chấn vinh chạy trốn bất quá một cái nhấp tay nhưng nếu là giờ phút này lại tương trợ sợ là nhất định có khả năng gặp phiên p h ứ ớ c chấm âm khoảnh khắc nữ tử mũi chân điểm nhẹ tung người một cái nhảy xuống thành lâu chân đạp phi kiếm đuổi theo bốn du châu thành bên tất cả ngựa dùng đều là long lân ngựa vô luận sức chịu đựng hay là tốc độ đều thuộc về thế tục giới tri đ ỉ n h ngày đi mấy ngàn dặm căn bản không đáng kể nhưng trở đi xe ngựa sau tốc độ liền giảm bớt nhiều vừa bởi vì như thế đội xe tại bình minh sắp đến lúc bị người đuổi theo đại ca đổi u tới làm sao triệu chấn hưng hơi nhũ mày truy sát mà đến người tọa kỵ thuần một sắc đều là long lân ngựa t u y ệ t không phải một dạng người bởi vì cái này long lân ngựa giá cả mười phân đắt đỏ liền xem như bọn hắn triệu ra cũng không có cách nào dùng một lần xuất ra mấy chục thất long lân ngựa nếu không bọn hắn cũng căn bản không cần thiết dùng long lân mãi trực t i ế nhưng i lần mà i ngay o tam. i lúc này Vinh á một vòng ngân quăng từ phía chân trời rơi xuống nghệ ở kẻ đổi rét mặt trước đội ngũ ô cương đại khí tràng kinh hai tất cả long lân ngựa cơ hồ mất không chế đ u ổ ngay i t sau đó làm người ta ngoác mồm kinh ngạc một màn xảy ra làm kia bôi ngân quang biến mất nguyên bản ngồi ở long lân người cưỡi ngựa trừ phía trước nhất một cái kia bên ngoài còn lại tất cả đều liên tiếp không ngừng rơi xuống đất từ nhìn kỹ có thể phát hiện trên cổ có một đầu mong mỏng tơ máu chỉ là bởi vì kiếm quá nhanh vết thương huyết cũng không kịp chảy ra ngươi là cái nào tông môn triệu ra triệu mục thế nhưng là cùng ma đạo cấu kết người ngươi cũng dám giúp hắn chí thân ngươi ách cái kia thối thể cảnh đại viên mãn nam tử lời còn chưa nói hết đã bị một kiếm xuyên thủng mi tâm chết không nhắm mắt rơi xuống dưới ngựa x o á t trường kiếm vào vỏ nữ tử khinh thường thanh n m vang lên r ộ n g n ó n g này siêu tiếp theo một cái trước mắt nữ tử liền thả người nhảy lên biến mất không thấy gì nữa vừa mới người kia là ai vì sao muốn giúp chúng ta triệu chấn hưng ngây người như phóng nhìn xem hậu phương thì thầm nói đại ca ngươi nói nàng là không phải cái kia cho chúng ta cảnh báo nhắc nhở chúng ta trốn chạy người hẳn là đi triệu trấn vinh nhẹ gật đầu đúng lúc này nữ tử biến mất phương hướng chuyển đến một thanh âm một đường hướng tây rời đi đạo châu ghi nhớ mãi mãi cũng không nên quay lại đại ca muốn nghe nàng a triệu trấn v i ễ n cùng triệu trấn hưng hai người huynh đệ nhìn về phía triệu trấn vinh nghe triệu trấn vinh gật gật đầu nàng đã cứu chúng ta kia liền không có lý do hại chúng ta bốn ánh bình minh vừa ló dạng một cái kéo tinh xảo bụi tóc tay cầm trường kiếm màu xanh nữ tử đứng tại trên ngọn tây đưa mắt nhìn triệu ra đội xe đi xa đón ánh sáng mặt trời nữ tử cặp kia tinh xảo đàn p ư ợ n g mắt có chút nhô niềm vui ngoài ý muốn chương hai mươi tám niềm vui ngoài ý muốn hồi xuân các triệu mục lười biếng tựa ở thạch đài bên trên tay phải chống đỡ bên mặt năm ngón tay trái hơi cong có thứ tự gõ nhẹ thạch đài đắc nha đi đắc nha đi khoảng cách diêm băng khanh tiến vào t ử vận thần tuyển đã qua đi tới năm canh giờ nhưng nàng vẫn như cũ chưa tỉnh bất quá trên b ổ vết dạng ngược lại là đã tại một canh giờ trước dần dần biến mất không thấy về phần thân thể những bộ vị khác vết rách k i a t triệu mục thì không rõ lắm dù sao diêm băng khanh giờ phút này mặc y phục hắn lại không tốt đưa tay đi sở chứ không nói trước người có thể hay không kháng cự vạn nhất q u a y dày đến nàng chưa thương vậy hắn sai lầm liền lớn trừ các loại chỉ có chở phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. đông nhiên triệu mục nghe tới một trận tiếng tim đập lại khiêu động càng ngày càng hữu lực chuyến tới thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng hắn thứ nhất thời gian ngước mắt nhìn về phía diêm băng khanh thu la ma tâm đang thức tỉnh tuy nói diêm băng khanh tự nhiên phong ấn đã biến mất nhưng trước đó nàng nhục thân bởi vì cưỡng ép tăng lên tu vi mà dẫn đến nhục thân tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ t u la ma tâm liền tự động biến mất vừa bởi vì như thế diêm băng khanh cặp kia ám con n g ư ô i màu tím biến trở về màu sắc nguyên thủy giờ phút này tu la ma tâm khôi phục k i a liền mang ý nghĩa diêm băng khanh thương thế đã không sai biệt lắm khỏi hẳn cũng nhanh t ỉ n h đi đang lúc triệu mục lẩm bẩm một mình lúc diêm băng khanh trên người tán phát ra một trận hào quang màu tím thấm trừ cái đó ra quen thuộc từ hát sắc sương ngủ đống nhiên lan tràn cho đến bao phủ toàn bộ t ử vận thận tuyển hắn m u ố n cho rằng loại trạng thái này còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian chưa từng nghĩ vẹn vẹn chỉ qua vài giây tràn ngập từ hát sắc sương ngủ liền nhanh chóng bị diêm băng khanh hấp thu không còn nàng liền tại triệu mục anh nhìn nàng cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi chậm rãi mở ra yêu dị ám con ngươi màu tím đem triệu mục nhìn xuất thần nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ là khoảnh khắc ám tử sắc biến mất lại khôi phục được đen kỷ sắc trạng thái diêm băng khanh vừa mới mở mắt liền gặp được tấm kia quen thuộc mặt khoe miệng lập tức có chút nít lên tiếu dung không cầm được hiện hiện nàng có chút không kịp chờ đợi rơi vào triệu mục trước mặt toàn thân ư ớ c nhẹp nhưng là đồng thời phát họa ra nàng kia hoàn mỹ g á người triệu mục ta khôi phục mà lại tu vi cũng không có rơi xuống vẫn là linh nguyên cảnh sơ kỳ ta đây cơ hộ là diêm băng khanh từ xuất sinh đến nay bất quá triệu mục lại vô tình cắt đứt nàng nhã hứng tốt tốt tốt đã biết triệu mục một bên tùy ý ứng hòa lấy một bên nu hòa nàng cái kia còn tại tích thủy tóc dài tới eo thúc giục nói tranh thủ thời gian đổi một bộ khô y phục diêm băng khanh có chút cổ quái nhìn triệu mục một cái trong lòng không khỏi kỳ quái linh nguyên cảnh tu vi đã có thể nóng lạnh bất sâm liền xem như ư ớ c nhẹ nhẹ cũng sẽ không lây nhiễm p h o n g hàn a nếu là triệu mục biết nội tâm của nàng ý nghĩ nhất định sẽ cười nạo một câu sư tỷ ngươi chẳng lẽ đối thân hình của mình một điểm nhận biết cũng không có a a mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng đối với triệu mục yêu cầu nàng từ trước đến nay đều sẽ không tự tuyệt chỉ là ngươi đừng quăng a ngược lại là tranh thủ thời gian đổi a thấy chậm chạp không động thủ diêm b a n g khanh triệu mục nhịn không được cười nhạo một câu a diêm b a n g khanh vẫn như c ũ không có động thủ chỉ là đối triệu mục nháy mắt hai cái từ ba đần rồi vân vân triệu mục đông nhiên kịp phản ứng nguyên lai、like、không phải diêm b a n g khanh một mực không động thủ mà là hắn nhìn chậm chậm cái sau không có cách nào đổi a ta chuyển qua ngươi đổi đi minh bạch về sau triệu mục quả quyết quay người nhưng chờ đến không phải sồ sồ soạt o ạ t h a y y phục c m thành mà là của mình thận bị một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc làm sao vậy chẳng lẽ e muốn m ta giúp ngươi đổi triệu mục cười dễ cận một câu không phải vậy ngươi đâm ta làm gì ta túi càn khôn bên trong không có thể đổi y phục triệu mục thật là bị cái này tên ngốc sư tỷ đánh bại d ở cười d ở khóc nói su y phục nam nhân mặc hay không mặc xuyên diêm băng khanh quả quyết gật đầu hắn mới không t ố i đâu ngược lại là hư hưng ơ rất dễ chịu từ mình túi càn k h ô n trong lấy bộ sạch sẽ y phục triệu mục liền hướng sau lưng đưa tới rất nhanh liền vang lên sổ sọt sọt động tĩnh triệu mục biết diêm băng khanh đã bắt đầu thay đổi nhưng rất nhanh hắn phát giác được diêm băng khanh lại tại đâm eo của hắn tử thì thế nào triệu mục y phục của ngươi thật kỳ quái làm như thế nào xuyên thật kỳ quái sao triệu mục có chút không h i ể u q u e n người muốn chỉ đạo một chút ai ngờ vừa mới q u e n người đã bị cảnh tượng trước mắt cho ngơ ngác nhìn diêm băng khanh triệu mục bốn bốn mắt nhìn nhau bầu không khí nháy mắt ngưng kết nàng không nghĩ tới hắn hội chuyển tới hắn cũng không nghĩ đến nàng sẽ là loại trạng thái này cái kia hoa triệu mục vừa mới mở miệng muốn nói cái gì diêm băng khanh liền nâng tay phải lên tại hắn trước mắt nhẹ nhàng trượt một chút thị giác bị phong bế triệu mục trước mắt đen kịt một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy bại hoại t r á c ta đi không phải ngươi để ta dạy tại sao ngươi mặc quần áo sao trải qua triệu mục một phen chỉ điểm diêm băng khanh rốt cục đem y phục thay xong không như trong tưởng tượng loại kia rộng rãi đổ đ ổ dáng vẻ ngược lại rất thích hợp đương nhiên trước kia nó là không thích hợp dù sao triệu mục có gần một m chín thân cao diêm băng khanh mặc dù dáng người cao g ầ y nhưng là bất quá một m bảy mươi lăm tả h ư u sở dĩ phù hợp hoàn toàn là này tên ngốc sư tỷ tay xảo hai ba lần liền đem quần áo đổi thích hợp trong thăng trúc triệu mục có loại bị câu cá chấp pháp cảm giác một cái liền đổi y phục đều thành thạo như vậy nhân nàng làm sao có thể liên y váy đều mặc không minh bật đâu bất quá bị câu cá chấp pháp đã bị câu cá chấp pháp đi dù sao hắn lại không lỗ đem loại hỗn loạn này suy nghĩ quên sạch xanh xanh triệu mục nhìn c h ầ m c h ầ m diêm băng khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi mánh nhìn sư tỷ ừ m trong mắt của ngươi triệu mục có chút không hiểu căn cứ hắn đối tiểu thuyết kịch bản hiểu rõ thức tỉnh tu la ma tâm về sau diêm băng khanh con ngươi vẫn luôn là ám tử sắc trạng thái a sao bây giờ vẫn như c ũ g i ố n g như lúc đầu đen kịt như mặc tu la ma tâm không có như vậy sao đang khi nói chuyện tại triệu mục ánh nhìn diêm băng khanh đôi chòng mắt kia cấp tốc thay đổi thành ám tử sắc trạng thái. đập vào mặt yêu dị cảm giác làm hắn hắng hạ là tốt như hồn nhi đều muốn bị câu đi nhưng rất nhanh con ngươi lại khôi phục thành đen kịt như mặc trạng thái cái này khiến hắn có chút kinh ngạc trải qua diêm băng khanh sau khi giải thích hắn mới minh bạch người lai、like, lúc trước hắn đối tu la ma tâm nhận biết có sai á m con ngươi màu tím chỉ có tại tu la ma tâm bị toàn lực thôi động lúc mới có thể xuất hiện là tối cường trạng thái tiêu chí cẩn thận hồi tưởng giống như trong tiểu thuyết có quan hệ với diêm băng khanh tình tiết gần như không là tại đánh nhau chính là đi đánh nhau trên đường khó trách hắn hội hiểu lầm triệu mục、ừ. chúng ta nên như thế nào rời đi này hết lên ta biết làm như thế nào ra ngoài bất quá bất quá cái gì bất quá này huyết huyên bên trong còn có một cái đ ồ tốt chúng ta phải thuận tay mang đi ba diêm băng khanh mang theo dấu chấm hỏi cùng triệu mục ly khai hồi xuân cát vì mau mau rời đi huyết huyên chạy về du châu thành xem xét tình huống trong nhà triệu mục rất tự nhiên bỏ đến diêm băng khanh trên lưng linh nguyên cảnh tốc độ cần phải so với hắn một cái thối thể trung kỳ mau hơn đối với cái này diêm băng khanh một chút cũng không có cự tuyệt ý tứ dựa theo hạng ư ợ c hy đi lộ tuyến một đường trên đều rất thuận lợi không đến nửa ngày thời gian hai người liền đã tới mục đích một gian không lớn chạy viện bất quá s ớ n tại số vạn năm trước liền đã bị nện sập một hơn phân nửa kẻ đầu tư i ê chính là năm đó viên kia c h ú ma kiếm m ả n h vỡ căn cứ đối t ư ơ n g quan kịch bản hồi ức triệu mục không có phí bao nhiêu thời gian liền đem nó bỏ vào trong túi đây là cái gì nhìn xem triệu mục trong tay viên kia bất quy tắc kim loại m ả n h vỡ diêm băng khanh hơi nghi hoặc một chút c h ú ma kiếm m ả n h vỡ triệu mục n é t miệng cười một tiếng chỉ cần này cái c h ú ma kiếm nơi tay đại hậu kỳ hạ ngược h i ư ợ c hy cũng đừng nghĩ tái hiện c h ú ma kiếm chu ma kiếm ngay tới ba chữ này diêm băng khanh sửng sốt một chút chấm mặc hai giây nàng đưa tay chọc giống như chính là ma đầu a diêm băng khanh ngươi một cái đồ đần im lặng khoảnh khắc sau triệu mục dợ khóc dở cười đưa tay điểm một chút diêm băng khanh mi tâm cũng bởi vì chúng ta là ma đầu cho nên mới càng không thể nhường chu ma kiếm rơi vào tay người khác k bốn có chút quấn nhưng giống như cũng có đạo lý triệu mục bị nàng cái bộ dáng này đánh bại một thời gian không khỏi hoài nghi này đại ma đầu sư t h rốt cuộc là thật ngốc hay là tại giả ngốc đùa cho hắn vui a đang lúc hắn lắc đầu tóc cười lúc tên ngốc sư t h lại chọc chọc e o của hắn tử thì thế nào triệu mục ngươi xem nơi đó giống như có đồ vật a thật đúng là thuận diêm băng khanh ngón tay phương hướng nhìn、lại. thật sự có một khối xưa cũ ám hát sắc thiết phiến số vạn năm yên lặng nơi đây cơ hồ mỗi một chỗ đều bị một tầng dày đặt bụi đất vùi lấp cho dù là này cái chu ma kiếm mảnh vỡ cũng không ngoại lệ nhưng viên kia ám hát sắc thiết phiến mặt n g o à i lại không nhốn bụi trần có thể là p h à m vật mới lạ đâu chương 2 a i thiên lôi t ỉ n h mục chương 2 a i thiên lôi t ỉ n h mục triệu mục xoay người nhặt lên thiết phiến đặt ở lòng bàn tay quan sát toàn thân đen kịp không nhiễm trần thế bắt tay rơi thấy nặng hết sức rõ ràng chất liệu hẳn là không tầm thường nhưng trừ cái đó ra hắn không có phát hiện một điểm dị thường đây rốt cuộc là cái gì đồ vật triệu mục trong mắt tràn ngập nghi hoặc có phải hay không là loại nào đó công pháp hoặc võ k ỹ vật dẫn trầm ngâm khoảnh khắc triệu mục ở trong lòng suy đoán nói lại càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cực lớn vì nghiệm chứng cái suy đoán này hắn cắn nát ngón tay dọc nhỏ máu đi lên nhưng huyết trâu ở phía trên căn bản không đợi được trực tiếp trượt xuống vô dụng kia triệu mục nhắm mắt dùng linh hồn c h i lực đi tiếp xúc ngay tại linh hồn c h i lực chạm đến không biết tên thiết phiến n h y mắt hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị lôi kéo tiến một cái chưa rõ không gian nơi này đen kịt một mảnh cái gì cũng không có sư tỷ diêm băng khanh tên、ốc. đồ đần gân giọng la lên nhưng một điểm đáp lại cũng không có triệu mục suy đoán hắn ý thức khả năng bị kéo vào thiết phiến nội bộ quả nhiên thứ này không đơn giản bất quá kể từ đó kịch bản liền lại có biến hóa hắn rõ ràng nhớ trong tiểu thuyết hạ nhược hy ở chỗ này vẹn vẹn chỉ lấy được một mai chu ma kiếm mảnh vỡ cũng chưa gặp qua diêm b a n g khanh phát hiện này cái quái dị thiết phiến triệu mục không rõ ràng là sự xuất hiện của hắn cải biến kịch bản hay là bởi vì diêm b a n g khanh dù sao đồ vật là đại ma đầu sư tỷ phát hiện lại dựa theo tiểu thuyết thiết lập diêm băng khanh cho dù không có h ạ n h ư ợ c hy loại kia kinh khủng chủ giác quan h o à n khí vận cũng là trên đời nhất đẳng tồn tại dù sao không phải ai quản g xuống huyết d u y ê n đều có thể hoàn hảo không hao tổn h ạ n h ư ợ c hy là có chủ giác quan h o à n vậy hắn cùng diêm băng khanh bằng cái gì hoàn hảo không chút tổn hại bằng hắn một cái pháo hôi tiểu sư đệ có cái giám đại khí vận hắn cọ sát đại ma đầu sư tỷ khí vận mới là duy nhất đáp án cho nên được đến thứ này cũng hẳn là cọ sát diêm băng khanh quang bất quá cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì đâu ầm ầm bông nhiên nguyên bản đen kịt như mặc không gian thoáng hiện một đạo lôi quang kia là một người ngượng nhờ lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang triệu mục phát hiện phía dưới kia tựa hồ có người mà lại vừa rồi đạo tiểm h địa kia giống như trực tiếp b ổ vào trên người hắn đây là độ lôi tiếp đang lúc triệu mục nghi ngờ thời điểm lại liên tiếp không ngừng thoáng hiện mấy đạo lôi quang đều không ngoại lệ tất cả đều b ổ vào cái kia đạo thân ảnh bên trên vừa đúng lúc này trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên nhiều một vài thứ hắn lúc này mới minh bạch trước mắt này gặp phải xét đánh hình tượng là cái gì ý tứ tiên lôi tình mục vậy mà thật là công pháp hơn nữa còn là thể tu công pháp triệu mục hơi kinh ngạc đồng thời cũng có chút m ừ n rỡ bởi vì nhưng ể tu c khi hắn vừa lúc đ xem hết bản này tên là thiên lôi tình mục thể tu công pháp sau thiếu dung lập tức biến mất dựa vào liều mãn g đâu triệu mục vô ý thức chửi ấm lên nay thiên lôi tình mục xác thực là một bản mười phần thượng thừa thể tu công pháp lại thượng cổ năm bên trong còn có người bằng vào này công pháp đi hướng đ ỉ n h phong nhưng cái đồ chơi này phương thức tu luyện dĩ nhiên là dùng xét đánh mình lôi điện chính là thế gian này đến dương trí cương lại nhất bạo ngược năng lượng dùng cái đồ chơi này bổ mình hơn nữa còn là từ thối thể cảnh bắt đầu triệu mục cảm thấy sáng chế này công pháp giá hỏa tuyệt đối là một triệt triệt để để người điên đương nhiên này thiên lôi tỉnh một cũng không phải không có chút nào ưu điểm chỉ ít nó không giống cái khác thể tu công pháp như vậy cần tiêu hao số lượng cao thiên tài địa b ả o không cần vì tài nguyên tu luyện không đủ mà lo lắng muốn tu luyện trực tiếp gặp phải xét đánh là được rồi lại đồng loại công pháp trong triệu mục cho rằng thiên lôi tỉnh một coi như không phải tối cường cũng khẳng định đứng hàng đầu dù sao đây chính là thiên lôi thối thể a nhưng cái đồ chơi này tu luyện thành công sát xuất quá nhỏ thối thể cảnh liền gặp phải xét đánh triệu mục cảm thấy mình tu luyện tỷ lệ lớn trực tiếp hóa thành cho bùi thật sự là cao hứng hụt một trận triệu mục có chút thất vọng núi v a i l ầ m bẩm vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi đem tia chín cái dược phương bắt vào tay đi đông nhiên một trận trời đất quay cuồng triệu mục chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại khi lại một lần nữa mở mắt lúc liền phát hiện mình ý thức đã trở về, về. diêm băng k h a n cặp tia trong trẻo lạnh lùng con ngươi chính hết sức quan tâm nhìn hắn chằ là một bộ thể tu công pháp bất quá triệu mục tâm tình rất kém cỏi có chút không muốn nhắc tới này phá công pháp thế là liền đem nó ném tới diêm băng khanh trên tay nói ngươi tự nhìn xem thì biết rõ diêm băng khanh có chút không rõ ràng cho lắm nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được triệu mục giống như rất ghét bỏ này công pháp khả cư nàng biết đang tu l u y ệ n giới thể tu công pháp số lượng cực kỳ ít ỏi bất luận cái gì một bộ đều giá trị lên i thành rõ ràng là bà bối hắn làm sao lại ghét bỏ đâu mang theo loại này ni h o ặ diêm băng k h a n căn cứ triệu mục kinh nghiệm dùng linh hồn chi lực đụng vào thiết phiến nửa khác đồng hồ sau nàng cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi chậm rãi mở ra ánh mắt lộ ra thì ra là thế thần sắc thiên lôi thối thể d i ê m băng khanh trên giới nhìn triệu mục thầm nghĩ kém như vậy thân thể thiên phú tỷ lệ lớn sẽ bị trực tiếp đánh chết đi khó trách hắn sẽ lộ ra ghét bỏ biểu lộ bất quá như thế để cho nàng ý thức đến một sự kiện triệu mục thiên phú rất kém cỏi đột phá thuế p h ả m cảnh khả năng đều cực kỳ bẽ nhỏ chớ đừng nhắc tới linh nguyên cảnh vô pháp đột phá thuế phản cảnh liền mang ý nghĩa vẫn không có siêu thoát phản nhân phản chủ phàm nhân thọ không hơn trăm năm mà nàng bây giờ đã là linh nguyên cảnh Tu l a cao, cao tu không không thể để cho triệu mục tu vi dừng bước tại này nàng phải nghĩ biện pháp đề cao triệu mục thiên phú mặc dù rất ít nhưng nàng biết trên đời này xác thực tồn tại đề cao thiên phú phương pháp triệu mục ta sẽ không để cho ngươi chỉ sống trăm năm diêm băng khanh ở trong lòng âm thầm thể nên cầm đồ vật đã điều lấy hiện tại cũng là thời điểm nên rời đi huyết huyên phát giác được diêm băng khanh ý thức trở về triệu mục rất tự nhiên bỏ đến cái trước trên lưng trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy du châu thành phụ mẫu cấp thiết muốn phải chạy trở về bốn hai ngày sau huyết huyên danh giới một tòa không biết tên trên ngọn núi triệu mục cùng diêm băng khanh l ặ n g yên xuất hiện lúc này chính vào đêm khuya đỉnh đầu t r ă n g sáng treo cao vạn rằng không lây ánh trăng chiếu bắn xuống giống như ban ngày đứng tại đỉnh núi roi mắt nhìn ra xa có thể mơ hồ nhìn được số trăm dặm ngoài có một mảnh rẫy cung điện đó chính là huyện thiên đạo tông ngoại môn chỗ hử hử huyền thiên đạo tông cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở lại đợi đến ngày đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi làm như thế nào chu t a đầy cái ma nhìn qua h u y ề n thiên đạo tông triệu mục hai mắt nhắm lại kém một bước liền bỏ mình cựu hận hắn không báo không thể không phải suy nghĩ không thông đạt vừa đúng lúc này triệu mục phát giác được một con băng băng l ạ n h lạnh tay nhỏ chính hướng trong lòng bàn tay của hắn chui có chút túi đầu vừa vặn đối đầu riêng băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi dưới ánh trăng nàng ngẩng lên đầu đối hắn mỉm cười nói cùng một chỗ t u t cùng một chỗ chương ba mươi du châu thành biến đổi lớn chương ba mươi du châu thành biến đổi lớn Húc nhật、đông、thăng ấm áp ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lưa thưa cảnh nhật mục trên mặt của cùng đông sáng xuyên trên lòng mặt trời triệu mặt điểm điểm ấm áp lá, rơi qua lưa vào ý, ba à n t y khẽ vướt g ơ ngày mặt mềm mại, đem mê từ trong ngủ mê tỉnh lại. hắn ngủ n g Ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ đi đường đối với linh nguyên cảnh diêm băng khanh có lẽ không có cái gì vấn đề nhưng đối với vẹn vẹn chỉ là thối thể cành t r u n g kỳ còn thuộc về phạm nhân phạm trù triệu mục liền có chút chịu không nổi cho dù là một mực ghẽ vào diêm băng khanh trên lưng căn bản vốn không c ầ n động thân thể cũng sẽ không mệt n ọ c nhưng tinh thần lại bởi vì dài thời gian chưa ngủ mà cực kỳ mệt mỏi mở mắt bởi vì vải trắng trói buộc duyên cứ một đường hướng lên cũng không có che chắn ánh mắt rất nhẹ nhàng liền thấy t ấ m kia r u n g nhan tuyệt thế tỉnh diêm băng khanh có chút túi đầu lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt so mặt trời mới mọc càng đẹp càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp ửng triệu mục không co đứng l ậ y tiếp tục hưởng thụ lấy gối đùi mềm mại xúc cảm cùng mê người mùi t h ơ m nhường hắn có chút không bỏ đi được đối với cái này diêm băng khanh có chút cười một tiếng ngón tay nhỏ nhắn e m ái đem hắn trên mặt bởi vì ngủ say mà dính dính toái phát triển lý sạch sẽ triệu mục ừng đó chính là du châu thành a đỉnh núi một gốc cự lọc ra diêm băng k h a n có chút nước mắt nhìn về phía phủ phục tại chân nú triệu mục nhẹ nhàng ứng một tiếng trải qua ba ngày ba đêm đi đường bọn hắn đã tới triệu g i a chốt du châu thành bên ngoài vừa bởi vì như thế đêm qua hắn mới thả l ò n g đi ngủ vì chính là dưỡng đủ tinh thần sau lại tiến vào du châu thành hắn không biết hiện tại tại du châu thành triệu g i a rốt cuộc cái cái gì tình huống cũng không biết huyền thiên đạo tông đối triệu g i a là cái gì thái độ lại hoặc là nói tại không thấy hắn cùng diêm băng khanh thi thể dưới tình huống huyền thiên đạo tông có thể hay không điều động một chút đệ tử tại du châu thành triệu g i a ôm cây l ợ i t ỏ dù sao nhà hắn đại ma đầu sư tỷ thế nhưng là có thể ở thấp một cái đại cảnh giới dưới tình huống chém ngược đối thủ ma đạo thiên tài yêu nghiệt hết thể hết thể đều là chưa rõ cho nên tại trước khi vào thành nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất như tinh thần mận mệnh vượng vượng hồ hồ vào thành vạn nhất gặp phải tình huống sợ là đầu góc chuyển biến đều sẽ trở nên t r ư m sinh tử nguy cơ nhiều tại trong căng tấc vội vàng vào thành không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn ngu xuẩn không chỉ như vậy bọn hắn còn phải trá hình giả dạng một phen hắn triệu ra công tử tướng mạo tại du châu thành mặc dù không tới không ai không biết tình trạng nhưng có thể nhận ra hắn có khối người dù diện mạo như trước vào thành quá mạo hiểm về phần diêm băng khanh nhìn nàng tia trương dung nhan tuyệt thế cùng trước tia tại h u y ề n thiên đạo tông lúc cơ hồ tựa như thay đổi khuôn mặt trên đời này trừ hắn ra biết không người có thể nhận ra ngược lại là có thể tiết kiệm trá hình giả dạng c h í n h tự bất quá mặt mũi này vẫn phải là đeo khăn che mặt che lấp một chút bởi vì quá đẹp nhưng nên ngang vào thành chỉ sợ khắp thành nam nhân đều được theo đuôi thậm chí ngay cả các nữ nhân đều hâm mộ đi theo nhìn lén dẫn xuất động tĩnh quá lớn đối bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt t r i u m ụ ừ n cha mẹ ngươi có thể hay không chán cái ta vì cái gì bởi vì ta ta là ma đầu a nghe vậy triệu mục không còn gì để nói này tên ngốc nữ nhân lại bắt đầu ngươi là ma đầu ta chẳng lẽ thì không phải a hơn nữa coi như ngươi là ma đầu chỉ bằng vào gương mặt này tư thái là đủ chinh phục trên đời này bất luận cái gì một đôi cha mẹ chồng lấy hắn đối phụ mẫu hiểu rõ chỉ cần khuôn mặt quá đẹp tư thái thật tốt có thể sinh nuôi con đừng nói là ma liền xem như yêu bọn hắn đều không thèm quan tâm đối với thế tục giới phần lớn người mà nói chỉ cần gia tộc có thể kéo dài huyết mạch có thể truyền t h ừ a người nhà có thể được sống cuộc sống tốt cái khác hết t h ầ đều không trọng yêu ở trong mắt bọn họ chỉ cần không tổn thương bọn hắn chính ma căn bản không cái gì khác nhau có nhiều thứ thường thường chân chính tầng dưới chót người mới có thể hiểu rõ càng nhiều trải nghiệm càng sâu ta đổ đần sư tỷ chớ suy nghĩ bậy bạn triệu mục đưa tay ôm ôm nàng nhu nhược kia không xương v ò n g e o cười nói người dáng dấp xinh đẹp như vậy bọn hắn làm sao sẽ ghét người đây chuẩn bị một chút chúng ta muốn vào thành a diêm băng khanh gật gật đầu bất quá phải chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt ta nhưng trên người nàng cũng không cái gì có thể đưa người đ ổ tốt ta đúng rồi triệu mục giống như thu lấy không ít t ử vận thần tuyển triệu mục thì thế nào cho ta trang một điểm từ vận thần tuyển a lúc gặp mặt tặng cho người cha mẹ ba, nghe vậy triệu mục có chút ngậu t ử vận thần tuyền không phải của hắn đ ổ v ậ ta t n à y tên n ố c sư tỷ vậy mà dùng hắn đ ổ vật mượn hoa hiên vật triệu mục chân của ta rất đẹp thấy triệu mục chậm chạp không đáp ứng lại nhìn c h ậ m c h ậ m vào nàng quan sát toàn thể diêm băng khanh nghĩ lầm hắn đây là đang hướng về mình yêu cầu chỗ tốt cái gì ta có thể phối hợp ngươi n à y tên n ố c sư tỷ tại sao lại bắt đầu cơ chế ban thưởng bất quá trong đầu của hắn nhớ lại t ử vận thần tuyền lúc trước nhìn thoáng qua giống như thật vô cùng sinh n g à tốt đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý băng khanh nặng nghề gật đầu tiếp đó một cái tay hướng hắn đưa tới triệu mục lấy một bình nhỏ t ử vận thần tuyển đặt ở trong tay nàng nàng cười vui vẻ hắn cũng cười vui vẻ d i ê m băng khanh cẩn thận từng ly từng tí một đem t ử vận thần tuyển c ấ t kỹ nhưng khỏe mắt dư quan g lại phát hiện triệu mục tại ngụy t r a n g mình nguyên bản dương cương gương mặt đẹp trai đ ỗ n g nhiên trở nên bình thường thậm chí kia tạp nhạp râu rĩa còn có vẻ hơi lôi thôi nàng có chút không hiểu nhìn h ắ n làm sao vậy ngươi đang ở làm cái gì vì tiến du châu thành làm chuẩn bị a không phải ngươi nghĩ sao a r i ê n băng khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi đột nhiên trở lên nàng đ ỗ n g nhiên ý thức đến mình giống như hiểu lầm triệu mục n g u y ê n lai là như vậy chuẩn bị nàng kia chẳng phải là bạch bạch dâng ra bàn chân của mình không phải ngươi đang ở phát cái gì x ứ n g s ở đâu trá hình giả dạng tốt về sau triệu mục phát hiện diêm băng một mực túi đầu nhìn chính nàng chân còn thỉnh thoảng lộ ra một chút vẻ h ảo não đều đem hắn cho nhìn bối rối không có không có cái gì diêm băng khanh cấp tốc che giấu nội tâm bối rối cùng ảo não nói tránh đi vậy ta làm như thế nào cải trang ta không biết ta nếu không ngươi giúp ta đi đeo cái này lên là được a triệu mục tiện tay đưa cho nàng một khối thuần hát sắc mạng che mặt nàng rất nghe lời đeo lên hiệu quả cũng không tệ lắm búi tóc tà n mát chân bóng xinh đẹp cái chán bị tóc cắt ngang c h á n che đến kín mít cả khuôn mặt lại chăn xa che khuất chỉ còn lại một đôi trong trẹo lạnh lùng con ngươi tại tóc cắt ngang c h á n hạ như ẩn như hiện mặc trên người là một bộ rộng rãi váy á o đem một ít cao cao bộ vị vừa lúc che lấp mỹ nhân tuyệt thế nháy mắt thành cái phổ thông hương giã thốt phụ triệu mục rất hài lòng kiệt tác của mình năm sau hai c a n h giờ du châu thành ngoại lai một đối phu thê tay năm tay tình cảm hẳn rất tốt chính là nam g á n g rất có chút lôi thôi nữ còn che, che lấp lấp không khiến người ta thấy rõ ràng chân dùng chắc hẳn cũng là xịu nữ chính như triệu mục sở liệu bọn hắn cái này trang điểm không có đưa tới hắn nhân chú ý rất nhanh hai người liền thuận lợi vào du châu thành tại toàn bộ đạo châu du châu thành bất quá là tòa không tầm thường chút nào tiểu thành hồ mà thôi dù sao toàn bộ du châu thành liền một cái thuế phàm cảnh tu sĩ cũng không có thậm chí ngay cả thối thể đại viên mãn cũng có thể đ ế m được trên đầu ngón tay sau khi vào thành triệu mục cũng không có tùy tiện tiến về triệu gia phủ đ ễ chỗ mà là tại trong thành đi dạo ứ n g đông nhiên hắn khỏe mắt dư quan thoáng nhìn một nhà cửa hàng bằng hiệu lập tức nhữ mày tiền thị hãng buôn vải có chút không thích hợp căn cứ nguyên thân ký ức căn này chiếm cứ ba gian cửa hàng hãng b u ô n vải hẳn là triệu gia sản nghiệp mà lại hãng b u ô n vải từ trước đến nay đều là triệu gia kiếm nhiều tiền nhất sản nghiệp một trong làm sao lại tùy tiện chuyển được đâu húng chi tiền này nhà có vẻ như một mực cùng triệu gia không hợp nhau vị đại ca này triệu mục tiện tay ngăn lại một người đàn ông tử huynh đài chuyện gì lần trước ở xuống tới du châu thành lúc nhớ kỹ nơi này tựa như là triệu thị hãng b u ô n vải sao bây giờ biến thành tiền thị hãng b u ô n vải triệu mục chính chờ đối phương trả lời nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là nam tử này ngay cả lời cũng chưa nghe xong liền sát mặt đại biến vội vàng lý khai biến chương ố này n t r i ba mươi ụ c trong lòng mốt sinh mười tám cái chương ba mươi m ộ t sinh mười tám cái đó mới lời sin có câu hắn mong muốn. Trưng trả nguyên bản triệu phủ biến thành hôm nay từ phủ trên tấm biển sáng loáng lưu kim từ chữ nhường triệu mục cảm thấy mười phần trứng mắt huyền thiên quảng trường bên trên cái kia xuyên thủng thân thể của mình kém chút lấy đi của mình mạng cầu vật liền họ tử không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt cái này từ tỷ lệ lớn chính là từ thịnh hạo cái kia tử bởi vì ở mảnh này địa giới chỉ có một từ da chỉ bất quá lệnh triệu mục có chút n g h ĩ không thông chính là từ da thực lực tổng hợp cần phải kém triệu ra không chỉ một bậc bọn họ l ạ như thế nào đem triệu ra thay vào đó du châu thành triệu gia nhân bây giờ lại đi nơi nào còn có hắn phụ mẫu sống hay chết nơi này đến tột cùng xảy ra cái gì giờ phút này triệu mục trong đầu có nhiều vô cùng nghi vấn chờ đợi giải hoặc muốn sống a diêm băng khanh cặp k i a trong t r è o lạnh lùng con người tại trên tấm biển ngừng khoảnh khắc sau con k i a bị triệu mục giữ tại lòng bàn tay tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật chính như chính nàng nói nàng không n g ú n g ốc vẹn vẹn một cái tấm biển cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều tình huống bọn hắn tới đã muộn triệu g i a đã ra khỏi sự tình mà hắn phụ mẫu cũng không biết tung tích nội tâm của nàng có chút thay náy triệu mục nếu không phải cùng nàng dính vào quan hệ nghĩ đến tấm biển này trên viết hẳn là vẫn là triệu phụ hai chữ chuyện cho tới bây giờ h nàng có thể làm chính là chọn lực đền bù tỷ như nói xông vào trực tiếp bắt bên trong tu hu chiếm tổ chim khách vị kia từ hắn trong miệng ép hỏi ra tất cả mọi chuyện thế tục giới gia tộc thực lực cũng không mạnh nàng một cái linh nguyên cảnh hoàn toàn có thể ra vào tự nhiên không nhìn xem kia nhức mắt tấm biển trầm mặc khoảnh khắc triệu mục cuối cùng vẫn lắc đầu một cái chúng ta liền ở phụ cận đây tìm khách sạn trước ở lại tuy nói xông đi vào đem từ ra người chủ sự bắt lấy ép hỏi là trực tiếp nhất cũng là nhanh chóng nhất biết được tin tức phương pháp nhưng làm như vậy quá mạo hiểm bình thường tình huống giới linh nguyên cảnh tu vi tại du châu thành s á c thực là trần nhà tồn tại diêm băng khanh sông đi vào căn bản không ai cản ổ i nhưng bây giờ thì khác triệu mục không dám xác định huyền thiên đạo tông đến tột cùng có hay không p h ả i người tới nơi đ â y ôm cây lợi thỏ lúc trước ba cái kia thiên cương cảnh chỉ là nhìn thấy bọn hắn nhảy xuống huyết d u y ê n nhưng lại cũng chưa bao giờ thấy qua thi thể của bọn hắn mà lấy lúc trước diêm băng khanh tại huyền thiên quảng trường bên trên gây ra đậm tĩnh tất nhiên sẽ gây nên huyền thiên đạo tông cao tầng coi trọng dù sao vô luận nháy mắt đột phá hai cái đại cảnh giới vẫn là lấy thấp cảnh giới vượt qua một cái đại cảnh giới đem hai cái ngoại môn trưởng lão một kiếm các t i ế t hầu đều tuyệt không phải một dạng người có thể làm đến thiên sinh ma đạo kỳ tài thân là chính đạo h u y ề n thiên đạo tông không coi trọng mới lạ chớ đừng nhắc tới song phương đã kết xuống t ử thủ triệt để xác định đã c h ả m thảo trừ căn mới là cách làm chính xác nhất không phải chờ đối phương trưởng thành đó chính là h u y ề n thiên đạo tông tai nạn như h u y ề n thiên đạo tông thật phái người chí ít cũng là một cái thiên c ư n g cảnh tuyệt không phải bọn hắn có thể địch thậm chí vì không đánh cỏ độc rắn vừa mới trên đường triệu mục vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm hai ba người qua đường liền lập tức đình chỉ mục đích đúng là phòng ngừa gây nên hữu tâm nhân chú ý tốt ta tất cả nghe theo ngươi diêm băng khanh thu hồi ánh mắt bị triệu mục nắm tay rời đi hai người cũng đi không bao xa ngay tại nhà đường buộc phải qua bên trên tìm gian khách sạn muốn bất ngờ đường phố gian phòng tuy nói vô luận ở thế tục giới còn là tu l u y ệ n giới nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất là tiểu lâu cùng dưới mặt đất băng phái nhưng triệu mục không hẳn lựa chọn trong đó bất luận cái gì một cái vừa đến tự nhiên là lo lắng đánh cỏ độc rắn dù sao hắn hiện tại không rõ ràng này du châu thành phải chăng đã bị từ gia nhân hoàn toàn trường khống càng không biết huyền thiên đạo tông có hay không n ú n tay trong đó hai loại tình huống chỉ cần có một loại là thật vậy bọn hắn đi tìm hiểu tin tức không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọc thứ hai hai địa phương này tìm hiểu đến tin tức tỷ lệ lớn cũng không kỹ càng triệu g i a làm sao không có động thủ là ai vân vân loại tin tức này có lẽ có thể thám tính được nhưng những n à y đối t r i ệ u mục mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu hắn muốn biết nhất là phụ mẫu tình huống mà loại tin tức này chỉ sợ chỉ có cả sự kiện kinh nghiệm bản thân người mới rõ ràng cho nên cùng nó đi địa phương khác tìm hiểu tin tức vẫn còn không bằng trực tiếp bắt một cái từ ra nhân vật trọng yếu ép hỏi xâm nhập từ g i a có lẽ sẽ đánh cỏ độc rắn nhưng từ i a nhân không thể nào một mực lưu lại trong phủ cũng nên đi ra đi quan sát tốt tình huống bắt một người ép hỏi nên vấn đề không lớn mở cửa sổ đơn giản quan sát một chút triệu mục phát hiện căn phòng này vị trí phi thường tốt chẳng những có thể đem chọn con phố cảnh tượng thu vào đáy mắt thậm chí ngay cả từ phủ đại môn đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở triệu mục làm sao vậy đang lúc triệu mục dựa vào tại bệ cửa sổ nhìn về phương xa lúc một đạo hơi có vẻ áy náy thanh âm từ xa tới gần thật xin lỗi ngay vậy hắn có chút im lặng nhìn xem riêng băng khanh này tên n ố c sư tỷ lại bắt đầu mắc bệnh tới triệu mục đối nàng vẫy vây tay a diêm băng khanh không có cự tuyệt lại đến gần rồi hắn mấy phần cơ hồ đã có thể nghe đến tiếng tim đập của hắn nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền bối rối hắn vậy mà một tay lấy nàng kéo đến trong ngực tiếp đó bưng lên nàng hai cái đuổi nhấc lên đưa tay ôm lấy cổ của ta a xấu quá tư thế nhưng nàng không hẳn cự tuyệt nghe lời dối ra hai cánh tay vây quanh ở cổ của hắn tiếp đó ba ba diêm băng khanh cắn h à m răng không nói một lời ngạnh sinh khiêng còn không cảm vận chuyện công pháp sợ làm bị thương triệu mục tay biết ta vì cái gì đánh người a bên hai chuyển đến triệu mục tiếng chất vấn diêm băng khanh có chút nước mắt đối đầu cặp kia uy nghiêm con người bị u m ô i lắc đầu về sau không cho phép lại nói thật xin lỗi ba chữ này minh bạch ta triệu ra chuyện ta phụ mẫu chuyện đều cùng ngươi nửa điểm quan hệ không có rõ ràng là đại ma đầu n h â n thiết nhưng hết lần này tới lần khác thiện lương từng tới phân đem hết thể sai lầm đều thuộc về tội trạng đến trên người mình nhưng trên thực tế đây hết thể cùng với nàng nửa xu quan hệ cũng không có nhớ ký a thấy diêm băng khanh không có đáp lại triệu mục lại hướng nàng dưới l ư n g thịt mềm vùng một bàn tay a a lại một trận cảm giác đau nhói chuyển đến diêm băng khanh vô ý thức hô một tiếng sợ triệu mục lại đến liền lập tức nhận một ta chữ tiếp theo một cái trước mắt nàng liền cảm giác được hắn không còn động thủ mà là nhẹ nhàng mà vớt ve đang giúp nàng u ố t lên đau đớn diêm băng khanh a nếu ngươi thật tài n ấ y liền cho lão triệu cuộc sống gia đình mười tám cái hải t ử đi a nghe vậy diêm băng khanh khiếp sợ trận to hai con n g ư ờ i làm sao không n g u y ệ n ý triệu mục nhữ mày hài hước nhìn xem nàng không không phải diêm băng khanh liên tục phủ nhận tốt kia liền s i n đi triệu mục n h t miệng cười một tiếng này tên ngốc sư tỉ chơi thật vui cái kia đang lúc triệu mục đắm chìm trong trêu đùa diêm băng khanh trong hoan lẫn lúc đ ô n g nhiên phát giác được nàng thọc e o của hắn tử ứ n g có thể hay không ít một chút a mười tám cái nhiều lắm ta ta sợ bốn triệu mục kinh vị thiên nhân nhìn xem diêm băng khanh n à y tên l ố c sư tỷ chẳng lẽ ngay cả nói thật cùng lời đùa dỡn đều không phân rõ a cái này coi như là thật bất quá còn rất mong đợi đâu thoại âm rơi xuống diêm băng khanh liền nằm ở triệu mục trong ngực không nói một lời khuôn mặt nóng hổi cũng không biết suy nghĩ chút cái gì đổ vật triệu mục cũng không quấy ầ y diêm băng khanh t i ể u lấy tư thế như vậy ôm nàng tựa ở trên bệ cửa sổ cả một buổi chiều hắn đều tại quan sát t ử phủ người ra ra vào vào nhưng rất đáng tiếc cũng chưa từng xuất hiện hắn nghĩ bắt nhân bất quá không quan hệ ôm cây、okay、đợi thọ là được rồi có cái này tên nốc sư tỷ buổi tiếp liền xem như một mực đợi trong phòng triệu mục cảm thấy cũng sẽ không nhàm chán chương 32, cùng giường trung gối chương 32, cùng giường trung gối màn đêm buông xuống triệu mục vươn vai chuẩn bị đi ngủ bắt nhân chi chuyện gấp không được được từ từ sẽ đến vì ngày mai có thể tốt hơn quan sát nghỉ ngơi dưỡng sức rất tất yếu chui vào chăn nhắm lại hai con ngươi đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp đ ỗ n g nhiên hắn phát giác được đệm chăn giật giật ngay sau đó một thân hình chui đi vào triệu mục dù chưa mở mắt nhưng bằng vào cảm giác liền biết là ai sư thị hắn lúc này có chút mộng khẽ gọi một tiếng ngừng diêm băng khanh co lại trong chăn không dám thò đầu ra ngay cả tiếng trả lời đều hơi có vẻ ngột ngạt ngươi làm cái gì ngươi không phải nói muốn muốn sinh con a đồ chơi gì triệu mục nháy mắt bị khiếp sợ đến buổi c h u hắn chính là trêu chọc nàng mà thôi nàng làm sao làm thật còn trực tiếp lặng lẽ bỏ vào chăn của hắn trong chốc lát, triệu mục cảm thấy tay mình chân bắt đầu không thích hợp ngỡ l ạ khó nhịn hận không thể lập tức bắt chút cái gì đổ v ợ bất quá lý trí vẫn còn tồn tại cố nén không có đi động diêm b a n g khanh mà là dùng cực kỳ nghiêm túc ngự a khí hỏi ngươi đối với thân thể của mình có lý giải a a diêm b a n g khanh không hiểu ngươi có biết hay không người mang tu la ma tâm người là không thể tại thiên cương cảnh trước đó phá thân như thế hội ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tốc độ tu luyện của ngươi thậm chí tương lai có thể đạt tới cao độ phá thân về sau như còn muốn đạt đến trước kia có thể đạt tới cao độ ngươi cần trả giá mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần cố gắng mới được lại sát xuất thành công còn chưa thật đại Kỳ thật, h ô ngay chỉ là người m n、so、tới la khát t diêm n băng khanh tiếng như mỗi vo ve đáp lại triệu mục kinh ngạc đã ngươi biết vì cái gì còn muốn làm như vậy lúc triệu ta chỉ là nói đùa trêu chọc ngươi mà thôi ha diêm băng khanh đầu từ trong chăn chui ra ngoài tiến đến bên thai của hắn ngơ ngác nói thế nhưng là ngươi thích à? nghe tới mấy chữ này triệu mục toàn toàn s ư n g sờ ở cũng bởi vì hắn thích triệu mục thừa nhận giờ k h ắ c này hắn là thật bị diêm băng khanh cho về đến thậm chí là trực tiếp bị quấn nã nói thật hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có một nữ nhân vì hắn làm tới mức này hoàn toàn là lấy tự thân vì dầu hỏa đem hắn nhóm lửa a trong chốc lát triệu mục hai tay mở ra đem diêm băng khanh một mực ôm vào trong ngực diêm băng khanh ngươi là đồ đần a triệu mục vừa tức vừa buồn cười mắng một câu triệu mục ta thật không có việc gì tu luyện chậm một chút cũng chậm điểm thành tựu tương lai không cao sẽ không cao nhưng nếu ngươi không vui ta muốn những này lại có cái gì sử dụng đây mà lại ngươi nói muốn ta giúp triệu già khai chi tán diệp mười tám cái mặc dù có chút nhiều nhưng ta diêm băng khanh tựa ở triệu mục trong l ự c tự mình lẩm bẩm c h i t để đem triệu mục tâm cho h ò a tan mầm miệng a lao lao thật thật đi ngủ không phải ta liền đánh ngươi a thoại âm rơi xuống diêm băng khanh lập tức nhắm lại hai con ngươi yên lặng ngủ triệu mục vớt nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng nhẹ dọn cảm thán nói thật là một cái đồ đần ngươi đối với ta như vậy ta lại làm sao có thể nhận tâm để ngươi chịu khổ đau bốn sáng sớm triệu mục từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại v ừ a vặn đối đầu diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi khoe miệng của hắn có chút mít lên nàng ánh mắt tả h ư u né tránh làm sao hiện tại biết xấu hổ a hừ bại hoại hắc rõ ràng là ngươi chủ động đưa tới cửa làm sao lại thành ta h ỏ n g rồi chẳng lẽ trách ta không có đ ụ n g ngươi triệu mục một mặt quái dị nói tiên nếu không hiện tại tiếp tục không muốn diêm băng khanh bỏ qua một bên đầu không muốn cùng hắn nói chuyện tên bại hoại này lại dùng ngôn ngữ trêu đùa nàng ha ha n lại một lần nữa được đến khẳng định hồi p h ụ g triệu mục hai con ngươi nhau lại vừa mới sáng sớm liên bắt đầu chờ mong màn đêm bông xuống làm húc nhật đông thăng triệu mục giống như diêm băng khanh rời giường gọi chủ quán tặng ăn chút gì đó ăn đến trong phòng hai người lại giống như ngày hôm qua tựa ở bệ cửa sổ nhìn về phương xa triệu mục là quan sát từ ra diêm băng khanh thì là đơn thuần cùng hắn nàng liên ăn tính tựa ở triệu mục trong ngực thỉnh thoảng cho hắn uy k h ỏ a nho thời gian trôi qua rất nhanh n h o a n một cái liền màn đêm bông u xuống hôm nay lại là không có chút nào thu hoạch một ngày nhưng triệu mục không hề có nửa điểm chán nản ngược lại hơi có vẻ kích động nụ cười trên mặt cũng một mực không có biến mất trái lại diêm băng khanh thì là một mực túi đầu không dám nhìn hắn thậm chí ngay cả bữa tối đều vô dụng liền sớm địa trốn trong chăn lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra nhưng b ờ i bọn thanh â m ngược lại là ẩn ẩn chuyển ra cho đến đêm khuya mới hoàn toàn an tĩnh lại ngày kế tiếp bình minh triệu mục thần thanh khí sảng rời giường cảm thấy tinh thần gấp trăm lần về phần diêm b a n g khanh thì là càng ỉ lại triệu mục cả ngày thời gian cơ hồ thời thời khắc khắc đều dính vào nhau mấy ngày kế tiếp triệu mục vẫn như cũ quan sát t ử phủ ngày đầu tiên không thu hoạch ban đêm cùng diêm b a n g khanh cùng một chỗ ngủ ngày thứ hai vẫn là không có thu hoạch ban đêm tiếp tục cùng diêm b a n g khanh cùng một chỗ ngủ bốn ngày thứ m ư ờ i năm ước chừng qua hơn nửa tháng cuối cùng hắn cũng tìm được một cái mục đích tiêu có ưng ngục một tiếng triệu mục đem diêm b a n g khanh nuôi từ kim sách nuốt xuống hơi có vẻ kích động méo méo cái sau khuôn mặt cái gì có diêm băng khanh có chút hiếu kỳ hỏi những ngày này nàng chỉ lo hống triệu mục vui vẻ trong đầu căn bản không nghĩ những vật khác đối với triệu mục mỗi ngày quan sát ngoài cửa sổ căn bản vốn không chi kỷ dụng ý nghe ngóng tin tức ứng cử viên có thật t i ể u nói này diêm băng khanh nháy mắt minh bạch hắn ý tứ tìm hắn phụ mẫu sự tỉnh có lông mày không đúng hiện tại cũng hẳn là nàng phụ mẫu dù sao những ngày này nàng đã cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ nàng cũng đã tính triệu ra người ứ n g triệu mục một cái tay ô m diêm băng khanh yếu đuối không xương v ò n g e o một cánh tay chỉ vào từ p h ụ trước cửa trước kia từ long lân ngựa dẫn dắt xe ngựa sang trọng trải qua ta mấy ngày nay quan sát kia trong xe ngựa hẳn là từ gia chủ từ thắng đạo ấu tử từ thị kỳ kẻ này hẳn là vô cùng tốt nữ sắc mỗi một lần trong xe ngựa mang về nữ tử đều không giống có ở đây không đánh cỏ động rắn điều kiện tiên quyết cho một cái đồ háo sắc gài bẫy không khó lắm tư thịnh kỳ loại này đồ háo sắc vì hấp dẫn nữ tử tất nhiên thích nói khoác mà đoạn thời gian hắn đang giá nhất khoác lác tư bản h i ệ n nhiên là từ da thay thế triệu da chẳng làm nên trò chống gì nghi vì thu hoạch được cao nhất nói khoác tư bản tiểu tử này cho dù không phải chuyện này kinh nghiệm bản thân người cũng nhất định biết nội dung tặc kẽ dù sao từ ra những cái kia kinh nghiệm bản thân n ờ i cũng sẽ không đối nhà mình thiếu chủ có chút che giấu chương ba mươi ba mỹ nhân kế t r ư ơ n g ba mươi ba mỹ nhân kế sáng sớm hôm sau trước b à n trang điểm diêm băng khanh ngồi ở ghế ngồi tròn bên trên triệu mục thì là tại sau lưng thay nàng chỉnh lý mái tóc nguyên bản c h e lấp cái chán tóc cắt ngang chán bị bực lên tán loạn kịp e o tóc dài cũng bị đánh thành một cái đơn giản búi tóc không có đắt tiền vật trang sức vẹn vẹn chỉ là đem hát sắc mạng che mặt gỡ xuống trong gương liền hiện lộ ra một trường kinh tế h dung nhan trên thân nguyên bản rộng lớn áo b à o cũng bị triệu mục động thủ đội thành giữ mình k h ả n cũng tương tự không sang trọng chính là rất bình thường thôn phụ trang nhưng chính là như vậy một bộ rất bình thường thôn phụ trang điểm nhưng như cũng không che giấu được diêm b a n g khanh dung nhan t u y ệ thế t ngược lại tăng thêm một loại kiểu khác hương vị t r i ệ u mục Ừm. vì cái gì lấy xuống mạng che mặt như thế người khắc hội chúng ta xử chính là mỹ nhân kế đương nhiên phải đem mặt lộ ra mới được mỹ nhân kế đ ố i cái kia từ thịnh kỳ làm、ừ. ta có thể không biết rõ làm sao dùng mỹ nhân kế a không có việc gì chờ một lúc nghe ta là được a diêm b a n g khanh nghe lời gật đầu như cũng dựa vào ở mép cửa sổ bên trên chờ đợi nhưng cùng ngày xưa khác biệt diêm băng k h a không còn tựa ở trong ngực hắn cho hắn uy ăn đổi thời gian mà là dẫn theo hai kiện đứt nhẹp theo ướt hai h y ụ chờ ở một bên. Diêm băng Diêm khanh đối này thao tác mười phần không đối mười hiểu. thao tác lúc đầu ầ u khô q ngươi áo, cái Triệu Mục vì ì muốn đem nó ớ t nhẹp nhân không h đâu. Mỹ nhân kế, dựa vào là sẽ giả bộ tại bệ cửa sổ bên ngoại xào phơi đổ bên trên phơi quần áo các loại xe ngựa sắp đến thời điểm cố ý đem xào phơi đ ồ đổ nào h nhường quần áo ướt r ớ t xuống mã phu trên đầu tốt nhất khống chế một chút xào phơi đ ồ hướng phía cửa sổ của xe ngựa ghi b ả o ai chuẩn bị xong chưa Ừm. đem triệu mục một mực ghi nhớ làm rõ suy nghĩ đồng thời đem các yếu điểm đều ở đây trong lòng diễn thử một lần sau khi xác nhận không có sai lầm nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu ghi nhớ nhất định phải lộ mặt n h ư ờ n g kia tiểu t ử nhìn thấy nhưng chỉ có thể để cho hắn nhìn một cái vì cái gì hắn không xứng d i băng khanh ngơ ngác nhìn triệu mục có chút bá đạo dán vẻ trong lòng nhẫn không ngừng cười trộn hắn thật hẹp hỏi long lân ngựa dẫn dắt xe ngựa sang trọng trên đường chậm chạp tiến lên người đi trên đường nhìn thấy đều sớm m ấy trượng liền tránh ra thật xa từ ra xe ngựa không thể t r e o vào không thể t r e o vào a cái kia buổi tối tràn ngập mùi máu tươi cho dù nhiều ngày trôi qua bọn hắn cũng còn ký ức vẫn còn mới mẹ đâu trong xe ngựa một cái niên kỷ không lớn phú quý thiếu niên c à i nhóm ngồi khóe môi nít lên mong đ ợ i tiêu dung du châu thành tây cái kia tư sắc không tệ liêu tài nữ hôm nay hẳn là có thể mang về nhà chập chập tia bờ e o thon thật chờ mong a từ thịnh kỳ cặp kia không lớn con ngươi lứa ra tinh quang đã có chút vội vã không nhịn nổi đang lúc hắn hít mắt trong đầu phát họa kia liếu tài nữ huyện chuyển dáng người lúc đ ỗ n g nhiên một cây trôi kiếm lớn bằng xào trúc từ bên cạnh cửa sổ đâm tiến đến ai vậy không ồn ào một tiếng bị quay dày từ thịnh kỳ một thanh kéo màn cửa sổ ra đem đầu nhô ra đi chuẩn bị tìm ra kẻ đầu tê ơ làm cho người ta hung hăng giáo hấn một lần vừa đúng lúc này hai kiện ướt nhẹp y phục liên tiếp chùm lên trên đầu hắn cái nào không biết sống chết tốt thật đẹp nữ tử lại là bị xào phơi đồ hủ đến lại là bị y phục cầm bấc váy n ệ đầu từ thịnh kỳ giận không kèm được mắm to nhưng khi xốc lên trên đầu y phục cấm váy ánh mắt quét về phía phía trên bệ cửa sổ lúc một cái trẻ tuổi thôn phụ xuất hiện ở tầm mắt bên trong mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng vẫn như c ũ đem hắn nhìn ngu ngơ ở thật đẹp thực sự có người có thể xinh đẹp đến trình độ này à? thiên thượng hạ phàm tiên nữ cũng không gì hơn cái này đi không không thể không không tiên nữ cũng xa xa không có nàng để mắt từ ra tới qua tiên nữ hắn xa xa nhìn l é n qua thật vô cùng xinh đẹp nhất là khí chất trên người căn bản không phải phản tục nữ tử có thể đánh đồng nhưng cũng vừa mới vội vàng trốn vào bên trong nhà nữ tử so sánh lúc trước cái kia tiên nữ cũng căn bản không cùng một đẳng cấp nàng thật l à đẹp a triệu nhị dừng xe tiểu thiếu gia ngươi đây là nhìn thấy từ thịnh kỳ cầm hai kiện nước nhẹp y phục cùng một cây x à o phơi đổ từ trong xe ngựa chui ra ngoài mã phu sửng sốt một chút tìm mạo phạm người phiền phức làm gì tự mình đọc thủ tự có bọn hắn tới làm cho tới nay đều là như thế hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua tiểu thiếu gia vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra xe ngựa để ngươi dừng xe liền dừng xe cái kia nói nhảm nhiều như vậy từ thịnh kỳ mắng chửi một câu doa đến mã phu không dám nhiều chuyện lập tức xiết ngừng lòng lân n g a cơ hồ tại xe ngựa dừng lại nháy mắt từ thịnh kỳ liền liên tục không ngừng nhảy xuống xe ngựa tiếp đó chạy trở về mấy bước không kịp chờ đợi xông vào một cái khách sạn chẳng lẽ mã phu đ ỗ n g nhiên minh bạch cái gì tất nhiên là vừa mới trên lầu cái k i a tiểu nương tử d á n g dấp thủy linh bị tiểu thiếu ra coi trọng bốn bên trong gian phòng triệu mục trốn ở bệ cửa sổ đằng sau đem vừa mới phát sinh hết thệ thu hết vào mắt hắn có chút kinh ngạc nhìn diêm băng khanh một cái tên n g c sư tỷ mỹ nhân này kế xử vậy mà so với hắn hướng dẫn càng hoàn mí hơn q u áo ướt rơi tại sa phu trên đầu cùng rơi tại từ thịnh kỳ trên thân tia hoàn toàn là hai cái hiệu quả triệu mục. vừa đúng lúc này bên ngoài vang lên một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa cơ hội tại tiếng đập cửa rơi xuống đồng thời liền vang lên một giọng nói nam không cần đoán cũng biết là từ thịnh kỳ tên kia cô nương tại hạ giúp ngươi đem rơi xuống ý phụ cờ mất váy trên mặt đến diêm b a n g khanh cặp kia trong c r ẻ o lạnh lùng con ngươi quét về phía triệu mục loại tình huống này hắn không dạy qua nàng, nàng căn bản vốn không biết nên xử lý như thế nào nhưng triệu mục cũng chỉ là đ ố i nàng khe khẽ lắc đầu ba cái gì ý tứ t r â m mắc không trả lời đây chẳng phải là không có cách nào cùng người kia sinh ra gặp nhau lại như thế nào đem hắn bắt lấy từ hắn trong miệng ép hỏi mong muốn tin tức đâu diêm băng khanh cảm thấy mình đầu óc có chút loạn cho nên nàng quyết định đem chính mình tốt đẹp phẩm chất quán triệt đến cùng nghe triệu mục bên ngoài an tĩnh khoảnh khắc sau rất nhanh lại chuyển vào một câu đã cô nương không muốn mở cửa vậy bản công tử cáo từ trước thoại âm rơi xuống bên ngoài cộp cộp cộp tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến rất hiển nhiên vừa mới vì cái gì không trả lời hắn hắn như bây giờ vừa đi vừa mới chúng ta không phải bạch mang hỏa ta diêm băng khanh trong con người tràn đầy vẹn không hiểu toi công bận rộn nghe nói như thế triệu mục khoe miệng có chút miết lên cười nói yên tâm đi hắn đã mắc câu chờ thêm mấy ngày đã thu lưới thấy diêm băng khanh chờ mặc triệu mục hài hước cười nói làm sao không tin tia chúng ta đánh cực như thế nào diêm băng khanh bỏ qua một bên ánh mắt mới không muốn cùng hắn đánh cực nàng đã thua bởi hắn một cái mạng bàn chân chân bốn nàng có thể thua đều đã ấn sông bốn xe ngựa sang trọng bên trong tư thịnh kỳ nhàn nhạt đối tùy tùng phân phó nói phái mấy người đi nhìn chằm chằm duyệt lai khách sạn thiên tự phòng số ba là tiểu thiếu ra tùy tùng lập tức rời đi rất hiển nhiên là đi an bài nhân thủ h ừ h ừ tiểu n ư ơ n g tử ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta tư thịnh kỳ khỏe miệng có chút nít lên lộ ra một tia cười tả từ duyệt lai khách sạn trưởng quỹ nơi đó biết được thiên tự phòng số ba ở là một đôi phu thê cái k i a cùng thiên tiên nhi một dạng tiểu nương tử là có tướng công bất quá cái này lại có cái gì quan hệ đâu ha ha chương ba mươi b ố ta có thể không phải hoàng hoa đại khuê nữ a chương ba mươi b ố ta có thể không phải hoàng hoa đại khuê nữ a bảy ngày sau bên trong gian phòng trên giường triệu mục một bên v n h lên chân bắt chéo một bên hưởng thụ lấy diêm băng khanh gối đ u ổ i đoạn này thời gian hắn đã triệt để đ ố i tên ngốc sư tỉ gối đ u ổ i thượng ẩn vừa mềm vừa thơm lại dễ chịu n à m thời điểm sư tỷ con kia yếu đuối không xương tay nhỏ còn thích thay hắn chỉnh lý thoái phát v ố t ve gương mặt đừng đề cập nhiều thích l í giờ khác này hắn tựa hồ có chút minh bạch cái gì gọi đêm xuân ngắn ngủi trời lên sớm từ đây quân vương không tạo chiều nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp quả thật có thể vô hình t r u n g ma diện một người đàn ông hùng tâm trang trí khiến cho trầm luân đông đông đông vừa đúng lúc này bên n g o à i lại t r u y ề n tới một tràng tiếng gõ cửa diêm băng khanh v ố t ve triệu mục gương mặt tay bỗng nhiên đình trệ trong trẻo lạnh lùng chòng con ngươi hiện lên một tia không nhanh lại bị quáy dày cô nương hôm nay thành tây cao nguyệt hí lâu nổi ngay vậy triệu mục một mặt m u t người t ừ thịnh kỳ tiểu tử này quá hội chọn thời gian mỗi lần đều ở đây hắn cùng diêm b a n g khanh dính nhau thời điểm gõ cửa không sai bị lắm chờ một lúc đã thu quán nét thật ừng triệu mục khẳng định gật đầu dựa theo phỏng đoán của hắn bảy ngày thời gian đã không sai biệt lắm đem từ thịnh kỳ kiên nhẫn sạch sẽ, sẽ nếu không có gì ngoài ý muốn tiếp xuống hắn nên động dùng thủ đoạn cứng rắn dù sao tại quan sát hắn những ngày kia triệu mục không chỉ một lần phát hiện hắn mang về nữ nhân là bị cưỡng bách nếu không phải diêm băng khanh thật thật xinh đẹp triệu mục đ o nó chừng này từ thịnh kỳ cũng sẽ không c h ọ n vẹn nhẫn bảy ngày làm sao thu lưới diêm băng khanh bưng lấy triệu mục đầu mười phần nghiêm túc hỏi rất đơn giản lại ném một lần mồi là được ta nhìn xem triệu mục chực câu câu ánh mắt diêm băng khanh có chút không xác định đưa tay chỉ mình nhừng chính là ngươi triệu mục ông tên nóc sư tỷ h ô n g của chi chậm rãi đứng dậy cười nói chờ một lúc chúng ta liền đi trả phòng giả trang ra một bộ muốn rời khỏi du châu thành r á n g vẻ con cá tự nhiên liền cùng ra khỏi thành bốn rời đi duyệt lai、like、khách sạn sau từ thịnh kỳ càng nghĩ càng giận bảy ngày trọn vẹn bảy ngày trôi qua đừng nói gặp lại kia tiểu nương tử nhất mặt chính là ngay cả một câu đáp lại cũng không có nếu không phải thủ hạ thời khắc giám thị xác nhận bọn hắn không hề rời đi gian phòng từ thịnh kỳ cũng hoài nghi bọn hắn về sớm phòng ly khai cho thể diện mà không cần xu n ơ n g môn t ừ thịnh kỳ tức giận một cướp đạp lăn bên đường cái nào đó đồ ăn bảy chủ quán là cái ngoài ba mươi l vốn định m a n g lên nhưng xem xét là từ i a tiểu thiếu gia lập tức giận mà không dám nói gì tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy tiểu thiếu gia điều tra thiên tự phòng số ba đôi kia phu thê là từ bên ngoài đến không hề có bối cảnh một cái tùy tùng l ạ n g y ê n đi tới từ thịnh kỳ bên cạnh đề nghị ngài hồi phụ trở lấy tiểu nhân đêm nay liền mang mấy người đem cái kia tiểu nương tử đi bắt đưa đến trong phòng ngươi trâm m ắ t khoảnh khắc từ thịnh kỳ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn tốt cứ như vậy làm đúng rồi đem nàng nam nhân cũng cùng một chỗ bắt tới bản công tử ngược lại là muốn nhìn lấy nàng nam nhân mệnh làm áp chế nàng còn dám hay không tự tuyệt bản công tử Thiếu anh này, tiểu thiếu gia a người h minh. n Tùy t u một mặt c âm hiểm ớ tới mông ngựa. đúng này, Vừa lúc gật gật đầu thiên tự phòng số ba đôi kia phu thê đã trả phòng còn cùng trưởng quỹ nghe nóng từ du châu thành xuất phát đi thiên thủy thành nên đi đầu kia nói nghe vậy từ thịnh kỳ đôi lông mày nhữ lại muốn chạy bản công tử nhìn chằm chằm các ngươi trọn vẹn bảy ngày có thể để các ngươi chạy hiện tại bọn hắn người ở nơi nào vừa mới từ duyệt lai khách sạn rời đi dọc theo tứ thủy đường phố tiến lên hẳn là chuẩn bị từ tây môn ra khỏi thành đi thiên thủy thành muốn đi thiên thủy thành đúng không hư hư tư thịnh kỳ cười t a một tiếng tìm mấy cái hảo thủ đi ba dặm s ừ n núi chắn bọn hắn vốn thiếu ra mong muốn nữ nhân cho tới bây giờ không có thất thủ qua cái này tiểu nương tử cũng không thể ngoại lệ hắn đổi chú ý muốn đi n g o à i thành đúng không vừa vặn kia liền tại n g o à i thành trong rừng cây r i á o hơn cái k i a tiểu nương tử đi hẳn là so trong phòng càng thú vị bốn rời đi khách sạn sau diêm băng khanh tay kéo triệu mục nửa người cơ hồ dán ở trên người hắn hai người t ự sát chậm rãi về phía tây môn mà đi triệu mục、ừ. giống như cũng không có người cùng lên đến thoải mái tinh thần không có cùng lên đến kia liền mang ý nghĩa bọn họ ở đây phía trước chắn chúng ta a nghe điều đó hồi phục diêm băng khanh lập tức đem trong lòng lo lắng ném sao nghe triệu mục khẳng định không sai bất quá vẹn vẹn chỉ là kia nhìn thoáng qua từ ra từ thịnh kỳ thật sự biết vì nàng tốn công tốn sức không phải nói nam nhân đều thích hoàng hoa khuê nữa a nhưng nàng cùng triệu mục ở tại một cái phòng việc này từ thịnh kỳ nhất định là biết đến mặc dù triệu mục cũng không có muốn nàng nhưng này sự tình cũng chỉ có hắn cùng triệu mục hai người biết ở trong mắt từ thịnh kỳ nàng bất quá chỉ là người phụ mà thôi nàng không minh bạch mình một cái đã sớm có đàn ông thôn phụ thật có thể giống triệu mục lời nói như vậy đối từ thịnh kỳ có lớn như vậy lực hấp dẫn à. nếu là triệu mục nghe tới nàng t i ế n g lỏng tỷ lệ lớn sẽ nói một câu tên ngốc sư tỷ ngươi đối với vẻ thùy mị của mình là thật một điểm nhận biết cũng không có a trừ cái đó ra có lẽ sẽ còn thêm một câu không phải tất cả nam nhân đều chỉ thích hoàng hoa khuyên nữ có ít người ngược lại là đối người khác chi phụ tình hữu đặc chúng chớ đừng nhắc tới là sư tỷ như ngươi vậy sắc đẹp mang theo nghi ngờ trong lòng diêm băng khanh đi theo triệu mục một đường hướng tây hai người rất nhanh thì từ tây môn ly khai du châu thành không đến nửa cách giờ sau l ư n g du châu thành đã biến mất không thấy gì nữa nước g mắt nhìn ra xa tại phía trước cách đó không xa bên ngoài rừng rậm có một tòa màu nâu đen đ ỉ n h nghị mát kia là nhìn thấy trong lương đình người đang ngồi diêm băng khanh trong trẻo lạnh lùng con ngươi có chút chất động vô ý thức nước mắt nhìn về phía bên cạnh triệu mục không sai tại trong lương đình đang ngồi chính là từ ra từ thịnh kỳ đương yên trừ hẳn ra còn có mười cái thân hình tò con nam tử tỷ lệ lớn không phải tay chân chính là hộ vệ thế nào ta liền nói bọn họ ở đây phía trước chăn chúng ta đi triệu mục niết miệng cười một tiếng ngay sau đó ôm diêm băng khanh hông của chi nên ngang hướng đ ỉ n h nghị mát đi đến hắn rất hài lòng từ thịnh kỳ cho mình tuyển c h ỗ t ố t nay ba dặm sườn núi rời xa du châu thành coi như h u y ề n thiên đạo tông phái người đang du châu thành ôm cây l ợ i thọ cũng không thể nào đem l ự c chú ý phóng tới nơi này về phần từ thịnh kỳ hộ vệ một đám rác rưởi mạc thôi coi như âm thầm p ầ n giấu người tu luyện triệu mục cũng căn bản không có để ở trong lòng dù sao tiểu tiểu từ ra nhưng ngợi không nổi hóa dịch cảnh cao thủ về phần hóa dịch cảnh giới người tu luyện ở trong mắt diêm băng khanh cùng thế tục tay chân không nhiều lắm khác biệt duy nhất khác nhau đại khá một kiếm qua đi đầu có hay không cùng cổ phân ra dù sao người tu l u y ệ n cổ luôn luôn so phạm nhân m u ồ n cứng một chút chương ba mươi năm lập thiên đạo lợi thể chương ba mươi năm lập thiên đạo lợi thể ba dặm sườn núi trong lương đ ỉ n h làm từ thịnh kỳ nhìn thấy triệu mục ôm diêm băng khanh lúc xuất hiện hai con ngươi nháy mắt tỏa sáng mặc dù diêm băng khanh thời khắc này mặc rộng rãi đổ đồ dáng người không có chút nào trói sang chỗ tóc cũng tán loạn t r ò n tại đằng sau thậm chí trên mặt còn mang theo vô pháp nhìn thấu hát s á c mạng che mặt nhưng hắn vẫn như cũ có thể một cái nhận ra diêm băng khanh chính là ngày đó nhìn thoáng qua tiểu n ư tử v ề phần vì sao mặc thành d ạ n g này đây không phải là rất đơn giản tư xác quá mức k i n h người một khi tiết lộ liền sẽ cho hai người bọn hắn phu thê đưa tới vô tận hai họa đơn giản tổng kết liền b ộ chữ hồng nhan hòa thủy cái tia tiểu nương chết tướng công mặc dù vóc người cao lớn nhưng mặc phổ thông rất hiển nhiên không phải cái gì phú quý nhân ra càng không phải là cái gì cao thâm mặt chắc tiên nhân nếu không bọn hắn cũng không đến nỗi lặng lẽ chạy trốn hắn liên tục gõ bảy ngày cửa phòng bên trong cũng không đến nỗi không rên một tiếng đủ loại này biểu hiện v u không đang nói rõ một sự thật đây đối với phu thê sợ hắn từ thị kỳ hôm nay trộn đi cũng là lo lắng tiểu nương tử bị hắn trả đạp nhưng bị hắn từ thịnh kỳ coi trọng tiểu nương tử có thể chạy trốn được a hai người này làm sao mình tới rồi phát giác được dị thường từ thịnh kỳ hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một mình nhất định là tự biết chạy không thoát tới cầu tiểu thiếu gia ngươi buông tha bọn hắn nha có lanh tranh mã tử nhảy ra nói rõ chân tướng đi chúng ta lên đem k i a cản trở nhà quê c h ó i lại ném qua một bên cho tiểu thiếu gia cùng g á i k i a tiểu nương tử đ a n g không ở giữa mấy cái cho săn một mặt cười đều hướng triệu mục mà đi một bên đi còn một bên hai tay quanh cố ý nén phát xuống ra t ạ c h tạch tạch tiếng vang diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía triệu mục tựa hồ là đang h ỏ i thăm những người này xấu hô hô động tác là cái gì ý tứ tiểu tử tới tới tới cùng mấy ca đi bên cạnh nói chuyện tâm tình lũ chó săn vừa nói một bên đưa tay thì đi dựng triệu mục vai chuẩn bị đem hắn ép đến bên cạnh nhìn triệu mục không nhúc nhích biểu hiện mấy cái chó săn nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ múc phối hợp như vậy quả nhiên bọn hắn đã đoán đúng tiểu tử này là tự biết cùng đường mặt lộ chủ động tiến lên cầu xin tha thứ đến như thế tiết kiệm bọn hắn phí chút sức lực nhưng mà đang lúc bọn hắn đắc ý thời điểm trước mắt bỗng nhiên có một vệ bạch quang thoáng hiện trong chốc lát như vị t được tiếng nói như vậy tiếng cười kết nhưng mà dừng mấy cái đầu rơi trên mặt đất cô lỗ lỗ lăn đến bên cạnh mương nước bên trong máu tơi ư nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ mương nước hơi ánh mặt trời trói mắt hạ diêm băng khanh tay kéo một cái xinh đẹp kiếm hoa màu mực trường kiếm ứng thanh vào vỏ cũng không quay đầu lại tiếp tục cùng lấy triệu mục đi lên phía trước tĩnh chết một gia tĩnh từ thịnh kỳ bị dọa đến túi mật đều nhanh tan vỡ hắn có chút khó tin trả sát ánh mắt của mình làm lại mở mắt lúc lũ chó săn thi thể vẫn như cũ trứng mắt nay đây là có chuyện gì bốn ngay tại hắn hoảng hốt ở giữa triệu mục đã đi tới trước mặt hắn tại hắn ánh nhìn triệu mục lạnh nhạt đối diện với hắn toa hạ rất tự nhiên cầm ly t r à lên rót hai chén t r à một chén mình uống một cái khác chén đưa cho hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m muốn có được tiểu nương tử tiểu nương tử bóc mạng che mặt nhẹ nhàng mà nhấp một miệng nàng tướng công đưa nước trả ưng mục mới gặp lại t r ư ơ n g này dung nhan t u y ệ thế t từ thịnh kỳ vẫn như cũ có bị kinh diễm đến vô ý thức nuốt nước miếng một cái chỉ bất quá hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn một mắt liền lập tức thu hồi ánh mắt bởi vì tiểu nương chất kiếm có chút nhanh lại giờ phút này hắn bỗng nhi sai không hợp thói thượng hôm nay chân chính thợ săn căn bản cũng không phải là hắn từ thịnh kỳ mà là trước mắt đây đối với phu thê có lẽ từ s a o phơi đổ rơi xuống một khắp này bắt đầu hắn liền đã bước chân vào hai người này cái bây lây là mỹ nhân kế nhưng người khác chúng mỹ nhân kế c h ỉ ít hưởng thụ mỹ nhân hắn đâu đừng nói hưởng thụ ngay cả mỹ nhân mặt đều mới lần thứ hai thấy hắn cảm thấy thiệt thòi không biết hai vị tìm tại hạ có chuyện gì từ thịnh kỳ nhanh chóng đè xuống sợ hãi của nội tâm cùng l ử a giận mặt nợ nụ cười chắp tay lấy lòng hắn là ăn chơi thiếu ra không phải người ngu lũ chó săn thi thể liền cách đó không xa nếu là hắn còn ỉ vào thân phận của tự mình kêu gạo đó chính là thật muốn chết húng chi từ bị sắc đẹp choáng váng đầu hóc trong tìm về lý trí sau hắn liền biết trước mắt hai người này căn bản sẽ không sợ từ g i a người liền ở tại khoảng cách từ g i a đại trạch cách đó không xa khách sạn có thể không biết hắn là từ g i a tiểu thiếu gia thậm chí nhân g i a muốn tìm chính là từ g i a thiếu gia ngươi ngược lại là rất hiểu được xem xét thời thế h ừ h ừ triệu mục trên mặt lộ ra một chút ngoài ý m u ố n hắn coi là từ thịnh kỳ loại này bị nung chịu hư con em nhà giàu lúc này hẳn là khiêng i a mình hậu trường đến uy hiếp bọn hắn mới nói không nghĩ tới từ i ể trên người hắn lấy được tin tức cũng không nhất định bảo đảm thật vị đại hiệp này nói đùa ta chỉ là sợ chết mà thôi từ thịnh kỳ cười mình một câu không cần khẩn trương ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề ngài đi hỏi Cùng c nói ta một hắn ú t từ ra là như thế nào thay thế triệu gia, triệu gia nhân lại. Triệu hết, tư thịnh đột các mục lời còn chưa ngươi như nào nhân nói hết, từ thịnh kỳ liền đột nhiên biến gia, gia lại. lời ra là kỳ s c p h a h Hắn một cái tắt đập vào trên bàn dài đ ỗ n g nhiên đứng dậy đưa tay chỉ triệu mục ngươi là triệu gia dương n g h i ệ t dương n g h i ệ t triệu mục hai con ngươi hơi trầm xuống giọng nói trầm thấp nói ta rất không thích hai chữ này mặc kệ ngươi có thích hay không ngươi cũng chỉ là một dương nghiện ừ triệu gia đã trở thành lịch sử còn có đừng nghĩ r ử a dẫm vào ta nghe ngóng bất luận cái gì tin tức muốn giết sẽ giết đi từ thịnh kỳ thái độ kiên định một chút cũng không có yếu thế thỏa hiệp ý tứ nếu như trước mắt là người khác vậy hắn khẳng định hết khả năng cùng đối phương lá mặt lá trái bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nhưng khi hắn nhóm lộ ra triệu ra dương nhiệt cái thân phận này sau từ thịnh kỳ cũng rất rõ ràng vô luận mình phối hợp hay không đối phương cũng sẽ không v ư ơ n g hắn còn sống rời đi từ ra đối triệu ra việc làm chỉ sợ ngay cả huyết h ả i thâm cựu bốn chữ này đều không đủ để hình dung đi đã hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia còn lá mặt lá trái làm gì còn không bằng chết có cốt khí một điểm chí ít không lộ ra một chút tin tức cũng có thể buồn nôn bọn hắn một trợ ông diêm băng khanh trường kiếm trong tay có chút ra khỏi vỏ nàng đồng dạng không thích dư nhiệt g hai chữ triệu mục đưa tay vô vô nàng cầm trôi kiếm tay nhỏ cũng đ ố i nàng khe khẽ lắc đầu cơ hội nháy mắt diêm băng khanh liền thu hồi kiếm đừng biểu hiện ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng ta biết ngươi cũng không muốn chết háo sắc như mệnh nhân sẽ chỉ ngại mình sống không đủ lâu từ thịnh kỳ bĩu môi nói làm sao triệu gia nhân chẳng lẽ còn có thể dơ cao đánh khẽ thả ta cái này từ ra thiếu ra một ngựa vì sao không như đâu triệu mục theo lý thường đương nhiên bún bay thản nhiên nói chỉ cần ngươi có thể đem ta muốn biết sự tình toàn bộ cáo chi lưu n g ư ơ i một mạng cũng không gì không thể nếu không tin ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề thứ này ước thúc năng lực ngươi làm từ g i a thiếu g i a phải có nghe thấy đi chương ba mươi sáu thật là một cái ngốc t ử a chương ba mươi sáu thật là một cái ngốc t ử a thiên đạo lời thề vật này đối thế tục giới người bình thường mà nói có lẽ cũng không hiểu rõ thậm chí chưa hề nghe nói nhưng đối với từ thịnh kỳ cái này từ g i a tiểu thiếu g i a đến nói lại cũng không lạ l ắ m bởi vì đây là duy nhất có thể ước thúc gia tộc thuê người tu luyện đồ vật vì phòng ngựa bị đâm lưng tất cả bị thuê thối thể cảnh tu sĩ đều sẽ bị yêu cầu lập xuống không phản loạn chủ gia thiên đạo lời thề về phần thuế p h ạ m cảnh phía trên không tốt ý tứ thế tục giới gia tộc chút đồ vật kia bọn hắn căn bản trứng mắt cũng tự nhiên không ở bị thuê trong phạm vi thật từ thịnh kỳ thần sắc hơi có vẻ kích động thiên đạo lời thề khủng bố trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở một khi vi phạm lúc này liền sẽ thụ thiên phạt mà chết trên đời này cho dù là tiên nhân cũng không dám khiêu chiến ông trời giả uy nghiêm nếu như trước mắt nam tử này thật nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề vậy hắn cũng không để ý phối hợp đối phương có thể còn sống ai nguyện ý chết lại nam nhân trước mắt này nói đến đúng háo s á c như m ệ n h nhân sẽ chỉ ghét bỏ mình sống không đủ lâu không có ai nguyện ý chết h i ể u cái gì triệu gia dương nhiệt cùng hắn từ thịnh kỳ có cái dám quan hệ loại chuyện này tự nhiên có gia tộc tới xử lý chỉ cần hôm nay có thể còn sống trở về cũng đã là kết cục tốt nhất vừa rồi sở dĩ thái độ thay đổi lớn chỉ vào nhân ra cái mùi mắng to triệu gia dương nhiệt đó là bởi vì hắn bản năng cho rằng gặp phải triệu gia nhân hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đều phải chết còn ý, ý xúc xúc làm gì trước khi chết mắng thêm hai câu chẳng phải sung sướng nhưng bây giờ tình huống khác b i ệ ta đương nhiên triệu mục thần sắc bình thản n h ấ p một hốc trà về phần diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con người đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực nhưng theo sát liền khôi phục ánh mắt lạnh lùng tựa hồ là minh bạch tâm h ý trong đó ta triệu mục ở đây lập xuống thiên đạo lời thể chỉ cần hôm nay t ử từ thịnh kỳ chỉ cần hôm nay từ thịnh kỳ thành thật trả lời ta tất cả vấn đề tất sẽ không động đến hắn mảy may ầm ầm vừa dứt lời liền ban ngày tiếng sấm đem vốn là tinh thần căng thẳng từ thịnh kỳ dọa đến g i ậ mình giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được có chút không chân thực trước mắt nam t ử này vậy mà như thế tùy tiện liền lập xuống thiên đạo lời thề đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn hôm nay có thể không cần chết vân vân vừa mới hắn nói hắn gọi cái gì triệu mục tư thịnh kỳ cảm thấy cái tên này mượn phần quân h a y đông nhiên ngần đầu hai mắt nhìn chòng chọc vào triệu mục ngươi là triệu gia gia chủ con trai của triệu c h ấ n vinh không sai nhưng truyền ngôn ngươi không phải cấu kết ma đạo bị huyền thiên đạo tông sử t ử a làm sao lại cái này cùng chúng ta sự tình có quan hệ a không có không quan hệ tư thịnh kỳ vội vàng lắc đầu xác thực không quan hệ vừa mới sở dĩ nhiều lời kia hai câu nói hoàn toàn là bởi vì quá khiếp sợ bởi vì căn cứ huynh trưởng truyền về tin tức triệu mục cùng ma đạo cấu kết tính cả cái kia nữ ma đầu cùng một chỗ đã bị huyền thiên đạo tông cho chu d i ệ t rõ ràng người đã chết đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mắt dù ai ai không kinh ngạc ca bất quá tại đã biết triệu mục thân phận chân thật sau từ thịnh kỳ cũng là có thể hiểu được đối phương vì sao nguyện ý tha hắn một lần bởi vì so với trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn triệu gia diệt tộc c h i nhân cùng còn lại triệu gia nhân tin tức đối triệu mục mà nói trọng yếu hơn dù sao triệu mục cha mẹ thúc thẩm huynh đệ tỷ mội đều không chết đâu tốt vậy ta liền hỏi triệu mục buông xuống chen trà nhàn nhạt mở miệng nói nói cho ta biết triệu gia diệt vong nguyên nhân chuyện này lại có bao nhiêu người tham dự trong đó triệu gia sở dĩ diệt vong nguyên nhân lớn nhất chính là ngươi triệu mục ta không sai một tháng trước chúng ta từ gia nhận được tin tức ngươi triệu mục cùng ma đạo cấu kết từ thịnh hạo bắt đầu tự thuật triệu gia diệt vong nguyên nhân sau khi nghe xong triệu mục hai mắt nhắm lại không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra bởi vì hắn cấu kết ma đạo một chuyện chuyển gia triệu gia nháy mắt biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích mặc dù huyền thiên đạo tông vẫn chưa cho gia minh xác định luận nhưng loại chuyện này thà rằng tin là có không thể tin là không triệu g i a tại h u y ề n thiên đạo tông kinh doanh nhân mạch liền không cần phải nói căn bản vốn không dám lại dính vào triệu gia nhân cái khác tông môn đệ tử cũng là có thể tránh thì tránh cấu kết ma đạo bốn chữ này tại chính đạo tiêu cơ hồ chính là tội không thể tha đại danh tử ai dính người đó chết không có cổ lực lượng này viện trợ triệu g i a giống như là một con không có nanh vớt lá hổ hoàn toàn mất hết sức hoàn thủ từ ra tiến ra một đám vốn không như triệu g i a thế lực lúc này nổi lên tả tâm thừa cơ hội này liên hợp lại đem triệu ra cho quá phân lại những người này hạ thủ vô cùng đã độc trong vòng một đêm bất luận là du châu thành triệu gia chủ mạch vẫn là các phân gia chi mạch tất cả đều bị vây g i ế t không còn một mảnh ngay cả con mèo cũng chưa bỏ qua khó trách trước đó tại du châu thành lúc hắn đối người qua đường vừa nhắc tới triệu gia hai chữ những người kia sẽ lập tức sợ hãi rời xa hắn bởi vì cái kia ánh lửa n g ú t trời máu chạy thành sông ban đêm đem du châu thành hơn ngàn vạn lao bách tính đều bị dọa sợ đương nhiên càng làm triệu mục không nghĩ tới là tại triệu gia lâm vào nguy cơ thời điểm vậy mà không những không có nhất trí đối ngoại ngược lại là nổi lên nội chiến những cái kia phân gia chi mạch liên hợp lại đem hắn lao cha từ ra chủ vị trí bên trên chạy xuống dưới cái này khiến triệu mục không khỏi không cảm khái một câu nhân t í n h a thật mẹ nó ghê tởm nhưng hắn đối với mấy cái này cũng không chút nào để ý dù sao thứ rác rưởi này người đã ác hưu á c báo bị từ ra tiền ra các loại trực tiếp vây giết một làm hai chỉ toàn thậm chí ngay cả bị thế lực khác chia cắt triệu ra hắn cũng căn bản không thèm để ý lại hoặc là nói trứng mắt hắn tại ý chỉ có phụ mẫu người nhà chỉ là từ thịnh kỳ miêu tả có chút kỳ quái cha hắn cùng hai cái thúc thúc vậy mà tại từ ra nhóm thế lực đối triệu ra khởi s ư ớ n g diệt môn hành động trước đó trước một bước mang nhà mang người thoát đi du châu thành cái này khiến người rất khó nghĩ thông suốt cha hắn cùng hai cái t h u ố c thúc cũng sẽ không biết trước làm sao có thể sớm cảm giác nguy hiểm ngươi thật sự nhất định không có gà ta a ta phụ mẫu sớm thoát đi du châu thành một chuyện không có đương nhiên không có nghe cha ta nói có thể là có người cho triệu trấn vinh cảnh báo cho nên mới trước một bước thoát đi khả năng không phải ta thật không có nói lão a từ thịnh kỳ bị triệu mục k i ê u ánh mắt chằm chằm toàn thân run r u dày nhưng hắn hiểu rõ nội dung cũng giới hạn trong này đúng rồi từ thịnh kỳ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lập tức bốn ngón tay khép lại đầu ngón tay chỉ lên trời thiên đạo lợi thề đối với ta loại này phảm nhân hữu dụng không nếu là có dùng ta có thể lập tức lập xuống thiên đạo lời thề nếu có vi phạm trực tiếp nhường lao thiên gia bộ ta nhìn xem từ thịnh kỳ một mặt buồn khổ biểu lộ triệu mục trong lòng đại khái minh bạch hắn hẳn là thật không đủa tiểu thông minh phụ mẫu còn sống tin tức này nhường hắn một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể bung ô xuống kia ta phụ mẫu trốn đi nơi nào triệu mục tiếp tục hỏi thăm ta đây nào biết được ta từ thịnh kỳ có chút bất đắc gì nói ta chỉ biết bọn họ là từ vọng kinh môn rời đi du châu thành v ọ n kinh môn triệu mục có chút nước mắt nhìn về phía phương xa một lát sau hắn liền chậm rãi đứng dậy ly khai căn này đình nghỉ mát、Hô. nhìn xem triệu mục từ từ đi xa bóng lưng tư thịnh kỳ nặng nề g h thở dốc một hơi hắn còn sống nhưng mà vừa đúng lúc này hắn khỏe mắt dư quang đ ố n g nhiên thoáng nhìn một đạo hát ảnh triệu mục tiểu nương tử nàng tại sao còn chưa đi chẳng lẽ lửa gạt bốn hắn còn không có đem tên lường gạt từ nói ra miệng cái cổ đã bị một đạo bạch sắc quang mang đảo qua ù g h m cục cách đó không xa mương nước lại mới tăng thêm một cái mở to hai mắt đầu bá diêm băng khanh thần sắc lạnh lùng thu kiếm vào vỏ thì thầm nói thật là một cái ngốc tử a chương ba mươi bảy làm người ta không nghĩ ra nữ tử thần bí chương ba mươi bảy làm người ta không nghĩ ra nữ tử thần bí trời chiều ngã về tây ánh c h i ề u tà xuyên thấu qua rừng rậm huy sái tại triệu mục cùng diêm băng khanh trên thân từ khi được biết phụ mẫu tin tức sau hai người liền lập tức dọc theo vọng kinh môn ra bên ngoài truy tìm tung tích nhưng c h ọ n vẹn một buổi chiều thời gian phát hiện một điểm cũng không có lại triệu mục tìm kiếm phương thức có chút quái triệu mục làm sao vậy vì cái gì muốn tại đây r ừ n g rậm trong đường nhỏ tìm kiếm nhiều người như vậy trên quan đạo không phải càng thuận tiện diêm băng k h a n ngươi một cái đồ đần triệu mục n h ì n không được đưa tay điểm nhẹ một chút đối phương mi tâm cười nói chạy trốn thuận tiện kia truy sát không đồng dạng cũng có được hay không ách diêm băng khanh s ừ n g sốt một chút giống như cũng có đạo lý a mà lại lao triệu người kia nhìn xem trung thực trên thực tế giảo hoạt vô cùng lấy hắn làm việc phong cách tuyệt đối sẽ không đi c o n đạo mà là chọn loại này vắng vẻ tiểu đạo dung hợp nguyên thân trí nhớ triệu mục đối tiện nghi của hắn lao cha vẫn có hiểu biết nhất định triệu chấn v i n h người này tâm tư kín đáo làm việc không chỉ có quả quyết lại giả hoạt khó lường cho nên hắn mới là triệu gia gia chủ triệu mục kia hai cái thúc thúc cũng là duy hắn là từ phân ra chi mạch bức thoái vị thời điểm hắn mới có thể không nói hai lời trực tiếp đem này vị trí ra chủ giao ra a diêm băng khanh gật gật đầu cái hiểu cái không bộ dáng lại tiếp tục đi về phía trước nửa c a n h giờ lúc bóng đêm triệt để phủ xuống thời giờ hai người rốt cục phát hiện dấu vết để lại thi thể vắng vẻ trên đường nhỏ nằm nổn ngang rất nhiều thi thể có lẽ là thời gian quá khứ quá lâu trừ phía trước nhất một bộ thi thể nam hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã bắt đầu giữa nát thậm chí một chút trên thi thể còn có to lớn quạ đen vấy tụ đang gặm ăn thịt tối những n à y triệu mục phong bê cứu rất sau tới gần xem xét tình huống Căn cứ trước ừ thịnh tả, t những hẳn này kỳ miêu lá u triệu y sát cái đám lao kêu n g ờ i t r ư đó nghe từ thịnh kỳ giảng nhóm người này từ khi kia buổi tối rời đi liền rốt cuộc không có trở về hắn liền vô ý thức hoài nghi tới có thể lá chết ở bên ngoài chỉ là lúc ấy triệu mục không nghĩ nhiều liền hủy bỏ cái suy đoán này bởi vì từ thịnh kỳ nói đuổi g i ế t trong đội ngũ có một vị từ thanh mưu núi mời tới tiên nhân tiên nhân tự nhiên không thể nào là thật tiên nhân mà là một người tu luyện lại tu vi tuyển sẽ không cao hơn thuế phản cảnh nhưng dù vậy loại này phối trí cũng không phải lao triệu bọn hắn có thể phản xác nhưng trước mắt này chút thi thể lại rõ ràng trắng trắng nói cho hắn biết lúc ấy đoán không hẳn sai thế nào khoảnh khắc về sau diêm b a n g khanh quan sát một vòng sau một lần nữa trở lại bên cạnh hắn triệu mục liền lập tức dò hỏi nơi này hoàn toàn mất hết có dấu vết đánh nhau lại tất cả mọi người cơ hồ là tại cùng một thời gian bị cắt thiết hầu phía trước nhất cái kia thối thể cảnh đại viên mãn n ă n g tử cũng là bị một kích toi mạng người xuất thủ thấp nhất cũng phải là thuế phạm n g h e xong diêm b a n g khanh triệu mục rơi vào trầm mặc tại hắn cùng ma đạo cấu kết ngôn luận truyền ra sau tất cả mọi người không dám cùng bọn hắn triệu ra có chút liên quan làm sao đ ố n g nhiên liền nhảy ra một người tu luyện mà lại tu vi còn ít nhất là thuế phản cảnh ai là ai triệu mục vắt hết tóc cũng nghĩ không ra đáp án đã không nghĩ ra hắn cũng lười lại nghĩ chỉ ít trước mắt có thể suy luận ra lao triệu bọn hắn đã an toàn thoát đi cái này là đủ rồi triệu mục ừng chúng ta muốn tiếp tục tìm t i ế p a không cần triệu mục lắc đầu hắn vốn là không nghĩ tới có thể đ ổ i kịp lao triệu bọn hắn bởi vì khả năng này cũng không lớn dù sao khoảng cách đêm ấy đã qua đi tới hơn nửa tháng lấy long lân ngự chân lực hơn nửa tháng đã sớm chạy ra số xa và dặm cái này còn làm sao tìm được hắn dọc theo vọng kinh môn ra bên ngoài tìm kiếm tung tích chỉ là đơn thuần muốn tìm hiểu tình huống dùng cái này để phán đoán lao triệu bọn hắn đến tột cùng có hay không chạy thoát giờ phút này câu trả lời mong muốn đã đạt được tự nhiên không cần thiết tiếp tục truy tìm đương nhiên thật muốn muốn tìm lao triệu bọn hắn kỳ thật cũng không khó chỉ cần đem du châu thành triệu ra sản nghiệp tất cả đều đặt lại tiếp đó đem tin tức lan rộng ra ngoài lao triệu bọn hắn nghe tới tin tức sau tự nhiên liền sẽ tìm trở về nhưng liền tình huống trước mắt mà nói nếu là thật sự làm như vậy kia không thể nghi ngờ là muốn chết hắn cùng diêm b a n g khanh bây giờ còn tại h u y ề n thiên đạo tông tất sát bảng bên trên đâu d á m g v à đầu ra thiên cương cảnh trực tiếp liền đánh tới coi như diêm b a n g khanh lần nữa bạo trùng hai người cũng phải là một m đôi vong mạng nguyên lương kia chúng ta hiện tại đi chỗ nào diêm b a n g khanh có chút hất cầm lên mang theo hỏi thăm nhìn về phía triệu mục đi thanh niu s ơ n mạch triệu mục hai mắt nhắm lại bắn ra một vòng tinh quang phụ mâu an toàn không cần lo lắng kia、yeah, cũng là thời điểm nên khởi động tu luyện của mình kế hoạch cổ thân thể này tu luyện tiên phu thực tế quá kém cùng hắn kêu mạnh đến không hợp thói thường linh hồn hoàn toàn không xứng đôi mỗi một lần tu luyện đều bó tay b sợ linh lực thu nạp quá nhiều trực tiếp tan vỡ cố này thể xác thanh lưu sơn mạch kia chín cái dư phương hạ tạm thời có thể giải quyết hắn cái này hoang mang tốt diêm băng khanh gật c ậ đầu đem chính mình tay nhỏ nhét vào triệu mục đại thủ bên trong nàng không hỏi triệu mục vì cái gì đi thanh lưu sơn mạch nàng chỉ biết triệu mục tại chỗ nào nhà ngay tại chỗ nào mà lại hắn như vậy yếu nàng được theo bên người hảo hảo bảo hộ ánh trăng trong sáng hạ chỗ rừng sâu hai đạo thân ảnh lạng yên đằng không mà lên triệu mục ghé vào diêm băng khanh trên lưng bỗng nhiên thu tay khoe miệm nổi lên một vòng cười lạnh hừ từ ra thiện ra lý ra lại để cho các ngươi sống mấy ngày đi các loại lần sau gặp lại liền nên để các ngươi nếm thử ác hưu ác báo tư vị bốn một tháng sau lúc chạm vào tối thanh s ơ n chấn bên đường mô ra khách sạn bên trong gian phòng triệu mục cùng diêm băng khanh có chút m ệ t mỏi rúc vào với nhau thưởng thức ánh t r i ề u tả thưởng thụ lấy đã lâu đông l ỏ n g Chỉ h o á n dại như vậy thời gian triệu mục đối tăng lên thân thể thiên phú đã sớm không thể chờ đợi cho nên nay chọn cả tháng thời gian hai người trừ đi đường vẫn là đi đường rốt cục đã tới này thanh sân chấn qua nơi này liền có thể tiến vào thanh lưu sơn mạch triệu mục、ừ. những người này sát khí trên người thật nặng mà lại tiến vào cái c h ấ n này sau ta đã phát hiện không chỉ một linh nguyên cảnh thuế phàm cảnh càng là khắp nơi đều có đây rốt cuộc là cái gì địa phương diêm băng khanh có thể cái gì đều nghe triệu mục nhưng ở bảo hộ hắn an nguy trong chuyện này nàng cho tới bây giờ đều là mình làm chủ nàng có thể không hỏi triệu mục tới nơi đây làm cái gì nhưng nhất định phải hỏi rõ ràng nơi này là cái gì địa phương nguy hiểm cụ thể sẽ đến từ cái kia mấy phương diện đương nhiên nếu như triệu mục cũng có linh nguyên cảnh tu vi nàng kia cũng sẽ không như thế cảnh giác nhưng hắn chỉ là một thối thể cành trung kỳ a mà cái c h ấ n này tùy tiện kéo một cửa hàng tiểu nhị ra đều là thối thể đại viên mãn thanh sơn c h ấ n là tiến vào thanh ngưu sơn mạch đường buộc phải qua một trong thanh ngưu sơn mạch kéo dài số trăm vạn bên trong vượt ngang mấy cái lục địa trong đó yêu t h ú tung hành sản vật phong phú cơ duyên đ ầ y đất rất nhiều người tu luyện đều sẽ chuyên môn tiến thanh ngưu sơn mạch tìm kiếm cơ duyên nơi đây thực lực của người tu luyện tự nhiên xa không phải địa phương khác có thể so sánh về phần ngươi nói sát khí nặng những người kia hẳn là dung binh đoàn các loại người thanh n ư u sơn mạch mặc dù linh dược cơ duyên lấy đất nhưng tương tự cũng vô cùng nguy hi quá mức mạo hiểm thế là liền diễn sinh ra được dung binh đoàn loại này sản phẩm bọn họ là chuyên môn nhận nhiệm vụ hộ tống kim chủ tiến thanh lưu sơn mạch tại thanh lưu sơn mạch loại này hung sát c h i địa kiếm ăn trên tay khẳng định dính đầy huyết tinh sát khí trên người tự nhiên so người bình thường muốn nặng hơn nhiều nghe triệu mục diêm băng khanh đối nơi này đại khái có mấy phần hiểu rõ cùng lúc đó trong lòng cảnh giác cũng tăng lên không ít bởi vì đó là một cái hôn loạn lại địa phương nguy hiểm nàng nhất định phải một ngày mười hai cái canh giờ đô hộ tại triệu m ụ tả hữu chương ba mươi tám triệu m ụ không cho phép nhìn chương ba mươi tám triệu m ụ không cho phép nhìn làm huyên náo tái khởi thanh âm huyên náo xuyên tấu qua cửa sổ chuyển vào trong phòng nút ở triệu mục trong ngực diêm băng khanh chậm rãi mở mắt ra tinh xảo lỗ hai khẽ nhúc ních cẩn thận lắng nghe động tính bên ngoài thanh sơn chấn là cái vô cùng nguy hiểm lại địa phương hỗn loạn nàng nhất định phải thời khắc cảnh giác sư tỷ không cần khẩn trương như vậy triệu mục thả trong c h â n tay dối ra nhẹ nhàng sờ sờ diêm băng khanh mái tóc cười nói này thanh sơn chấn mặc dù hỗn loạn nhưng vẫn là giảm quy tắc chúng ta lại không có chọc tới ai chỉ cần không ra thanh sơn chấn vấn để an toàn không cần lo lắng ngày hôm qua ban đêm lúc ngủ hắn liền không chỉ một lần phát giác được diêm b a n g khanh không giải thích được tinh thần c ă n g cứng hắn lúc đó đơn thuần coi là là dài thời gian cường độ cao đi đường mà lại không chỉ một lần tại thâm sơn trong rừng rậm qua đêm để cho nàng theo thói quen thời khắc cảnh giác chung quanh vì để cho diêm b a n g khanh có thể hào hào thả lỏng ra đến nghỉ ngơi một chút hắn ngày hôm qua ban đêm giúp nàng làm không ít sự t ì n h hiệu quả rất không tồi diêm b a n g khanh rất sớm đã nút ở trong ngực hắn a n t ĩ n h ngủ nhưng ai biết này thiên tài vừa mông lung sáng bên ngoài vừa có một chút động tĩnh này tên n ố c sư tỷ lại nháy mắt bừng tỉnh cảnh giác lên giờ khác này triệu mục mới bừng tỉnh đại ngộ Diêm băng k hai người song song nhắm g mắt hai tay không tự chủ ôm chặt lấy đối phương mặc dù còn chưa đi đến một bước cuối cùng nhưng gần hai tháng cùng giường trung gối hai người cùng chân chính phu thê kỳ thật không hề có khác nhau thậm chí cái này thế giới phần lớn phu thê cũng không có bọn hắn thân mật ý thức c h ầ m luân mệt mỏi linh hồn lại lần nữa bắt đầu chậm dại khôi phục thằng đến ngoài cửa sổ tiếng chim hót dần dần chối thai tiếng hồ nào làm người ta càng thêm bực bội triệu mục cùng diêm băng khanh lúc này mới song song mở mắt hai người đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy quang rất hiển nhiên mệt mỏi linh hồn đã n g h ỉ xong triệt để khôi phục lại dưới mắt lại có thể cân nhắc một lần nữa lên đường chi tiết t r ả phong rồi ở giữa hai người chậm dại ung dung hướng phía thanh sơn trấn trung ương quảng trường mà đi nơi đó là ra vào thanh lưu sơn mạch dung binh đoàn căn cứ cũng là đại lượng tìm kiếm đồng bạn tiến vào thanh lưu sơn mạch tu sĩ căn cứ triệu mục chúng ta tới đây làm cái gì tìm một đội ngũ gia nhập vào đi theo đại bộ đội cùng nhau tiến vào thanh lưu sơn mạch vì cái gì cái gì vì cái gì những người này đều có yếu cùng bọn hắn tổ đội không bằng chúng ta đơn độc đi vào diêm băng khanh trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu tuy nói trên quảng trường này cũng không ít linh nguyên cảnh tu v i tu sĩ thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thoáng nhìn một hai linh nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cao thủ nhưng dù vậy diêm băng khanh cũng không cảm thấy cùng đi theo với bọn họ lên núi lại so với hai người bọn họ đơn độc đi vào an toàn bao nhiêu nàng công pháp võ kỹ thiếu thốn là không có sai nhưng vẫn như c ũ không trở ngại lực chiến đấu của nàng cường hành quảng trường này người trên cho dù là mấy cái kia linh nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn nàng có thể ở tiêu hao không lớn dưới tình huống vững vàng thắng chi những người này thiên phú thường thường chiến l ự c càng là một dạng cùng huyền thiên đạo tông kia hai cái ngoại môn trưởng lão căn bản vô pháp so sánh đi theo đám người này cùng một chỗ ý nghĩa ở đâu triệu mục dở cười dợ khóc nhìn diêm băng k h a quá yếu tên n g c sư tỷ lại dùng nhất giọng bình h ả n nói ra nhất ba khí có thể lấy yếu chiến cường đại ma đầu nói chuyện lực lượng chính là đủ nhưng hắn có thể không biết tình huống này à biết rõ như thế còn vẫn như c ũ làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân khác sư tỷ ta biết ngươi rất mạnh cũng không đem những này người để vào mắt nhưng dù vậy chúng ta cũng phải đi theo đội ngũ cùng một chỗ lên núi chúng ta cần cũng không phải là những người này bảo hộ mà là lợi dụng bọn hắn che giấu hai mắt người mà thôi này thanh sơn chấn ngư long hô t ạ n lòng dạ thâm sâu khó lường âm thầm không biết có bao nhiêu người tại quan sát ra vào thanh niu sơn mạnh nhân hai người đơn độc lên núi lại thêm ta còn chỉ là thối thể cảnh trung kỳ rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý dù sao thanh n g u sơn mạch tại phiến khu vực này chính là tồn tại cơ duyên nhiều nhất địa phương những người kia tất nhiên sẽ hoài nghi chúng ta là có cái gì thiên đại cơ duyên manh mối cho nên mới không tuyển chọn đi theo cùng an toàn đại bộ đội mà là lựa chọn đơn độc tiến vào như để mắt tới chúng ta chỉ là bình thường linh n g u y ê n cảnh cái kia ngược lại là không quan hệ nhiều lắm nhưng nếu là hóa dịch cảnh thậm chí thiên cương cảnh đâu sư tỷ n g ư ờ i có thể đỡ nổi ha di ê m băng khanh có chút y ê n lặng hơi hà da miệng nhỏ đỏ hồng ngay sau đó lắc đầu hay là ta thực lực quá yếu di băng k h a cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia áy náy nếu nàng có thể càng mạnh một chút triệu mục liền không cần vì cam đoan hai người an toàn mà vắt hết óc tự hỏi ổn thỏa nhất con đường đồ đần ngươi có cái gì tốt tay n ấ y triệu mục dợ khóc dở cười ôm trầm diêm băng khanh hông của chi thần sắc nghiêm túc dặn dò ngươi cũng không thể vì nhanh chóng tăng lên tu vi mà lâm vào ngã rẽ hoàn toàn khác biệt được một bước một cái g i ấ u chân nện vững chắc cơ sở nhất là bây giờ đoạn này thời gian ta không cho phép ngươi lại để thăng tu vi nhất định phải dừng lại rèn luyện một đoạn thời gian tuy nói thiên phú của ngươi tốt nhưng tu vi lập tức từ thối thể cảnh đại viên mãn nhảy đến linh nguyên cảnh sơ kỳ trọn vẹn hoành khóa hai cái đại cảnh gi tuy nói người cơ mang tu la ma tâm loại này xác suất cũng không lớn nhưng cũng không thể không phòng a nghe vậy diêm băng khanh có chút nước mắt nhìn xem triệu mục có chút cổ quái trừng mắt nhìn rõ ràng nàng mới là sư tỷ rõ ràng nàng tu vi cao hơn đối trên việc tu luyện sự tình càng hiểu hơn nhưng hắn làm sao đông nhiên bắt đầu chỉ đạo lên nàng tu luyện đến làm sao t a tu vi thấp liền không thể chỉ điểm người tu luyện phát giác được diêm băng khanh ánh mắt triệu mục nhữ nhữ m ả y có thể diêm băng khanh rất nghiêm túc gật đầu ngay tại triệu mục xác nhận gia đình đế vị thời điểm bên ngoài quảng trường đông nhiên xuất hiện một trận dối loạn phóng tầm mắt nhìn tới là một chi sáu bảy người đội ngũ nhỏ cầm đầu là một nữ tử tư xác mặc dù không bằng diêm băng khanh nhưng là không kém là bao nhiêu cơ hồ là cùng h ạ được hy một cái cấp bậc đang lúc triệu mục quan sát nữ tử kia thời điểm phát giác được eo của mình từ bị diêm băng khanh chọc chọc triệu mục làm sao vậy không cho phép nhìn tên ngốc sư tỷ ghen tị triệu mục có chút ngoài ý muốn nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt diêm băng khanh lại làm cho hắn ý thức đến mình khả năng hiểu lầm nữ tử kia rất mạnh khả năng so với ta còn muốn lợi hại hơn nàng hội nhận ra được a triệu mục có chút chân kinh nhìn nữ tử kia bộ dáng hẳn là cũng liền mười tám tuổi tả hữu đi hóa dịch cảnh không cũng hẳn là linh nguyên cảnh sơ kỳ nhưng ta khả năng đánh không lại nàng mà lại mà lại cái gì mà lại bên người nàng chống gậy lão bà bà cũng rất mạnh mạnh cỡ nào hẳn là so ngày đó truy sát chúng ta ba cái tia thiên cương cảnh còn mạnh hơn bốn chương ba mươi chín kịch bản lại thay đổi chương ba mươi chín kịch bản lại thay đổi bởi vì thiên sinh tu la ma tâm nguyên nhân diêm băng khanh cảm giác năng lực viễn siêu người khác cho nên nàng đối chi đội ngũ kia cảm giác tỷ lệ lớn chưa làm gì sai cùng l á linh nguyên cảnh sơ kỳ diêm băng khanh lại tự nhận là không phải cái tia tuyệt sắc nữ t ử đối thủ tuy nói bởi vì xuất thân nguyên nhân diêm băng khanh mười phần khuyết thiếu công pháp võ kỹ sức chiến đấu căn bản vô pháp kéo căng nhưng ở cùng một cảnh giới trong có thể làm cho nàng mặc cảm cơ hộ phượng m a u lân lân rác chứ nữ t ử kia trong đội ngũ người khác cũng không giống một dạng căn cứ r i ê n g băng khanh cảm giác chống gậy lão bà tử thực lực so với lúc trước đuổi g i ế t bọn hắn ba tên kia còn mạnh hơn nói cách khác ít nhất là thiên cương cảnh mấy cái khác mặc dù nhìn không thấu tu vi nhưng tên ngốc sư tỷ nói hẳn là muốn so bị nàng cắt cổ huyền thiên đạo tông ngoại môn trưởng lão mạnh nhưng không bằng về sau xuất hiện ba cái k i a nội môn trưởng lão nói cách khác này năm thuần một sắc đều là hóa dịch cảnh tu vi năm hóa dịch cảnh cộng thêm một cái chi ít thiên cương cảnh lão bà tử chi đội ngũ này thực lực không giống một dạng thậm chí triệu mục đều cảm thấy loại này phối trí đội ngũ không nên xuất hiện tại thanh sơn trấn bởi vì nơi này chỉ là ra vào thanh ngư sơn mạch một cái vắng vẻ danh khí không lớn tiểu trấn ở đây hoạt động thuế phàm cảnh số lượng nhiều nhất linh nguyên cảnh thứ hai hóa dịch cảnh hiếm khi có thể thấy được thiên cương cảnh khả năng mấy năm thậm chí là mấy chục năm đều có khả năng xuất hiện không một lần giống bọn hắn loại này phối trí hẳn là đi cái khắc càng phồn hoa thành t r ấ n mới đối mà dạng phối trí lại vẹn vẹn chỉ là nữ tử kia hộ vệ cái kia gây nên bạo động nữ tử hiển nhiên địa vị không tầm thường nàng rốt cuộc hay đến thanh sơn chấn loại địa phương nhỏ này lại là vì cái gì đâu chẳng lẽ nói nơi này có đại cơ duyên vừa mới đi ra ngoài hiện nhưng làm sao lại thế triệu mục sở dĩ lựa chọn từ thanh sơn chấn tiến vào thanh n h i u sơn mạch thì ra là vì vậy thời gian điểm nơi đây không hề có để người chú ý sự kiện lớn phát sinh hắn cùng diêm băng khanh có thể tương đối bung l ò n g tiến thanh n h i u sơn mạch lấy cơ duyên chẳng lẽ kịch bản lại phát sinh biến hóa rồi triệu mục trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy nhường lông mày của hắn có chút nhăn lại đúng tại hắn trong tháng chốc quảng trường một cái khác cửa vào rốt cuộc lại gây nên một trận bạo động định thần nhìn lại đồng dạng là một tri bảy người tiểu đ bất quá lần này cầm đầu cũng không phải là nữ tử mà là cái công tử văn nhã bên cạnh hắn đồng dạng có một cái cao thâm mặt chắc lao đầu từ thủ hộ triệu mục vô ý thức bay đầu nhìn về phía diêm băng khanh trầm m ặ t hai giây diêm băng khanh nhìn xem triệu mục con ngươi khẽ gật đầu một cái thay thế triệu mục trong lòng hơi r u n g lại là một chi hoàn toàn không yếu tại vừa mới đó bảy người tiểu đội đội ngũ triệu mục chúng ta làm sao bây giờ diêm băng khanh hơi có vẻ ánh mắt cảnh giác quét về phía triệu mục này hai tri đội ngũ xuất hiện để cho nàng áp lực lớn tuy nói nàng có thể tốt lắm ẩn dấu tu la ma tâm cũng có thể đem trên người ma khí hoàn toàn thu liễm chỉ khi nào đối đầu thực lực không yếu hơn mình đối thủ những vật này căn bản vô pháp che giấu nếu như bại lộ nàng kia cùng triệu mục tỷ lệ lớn được trở thành một đôi vong mạng nguyên lương tạm thời tránh mũi nhọn đi trâm m ắ c khoảnh khắc triệu mục lôi kéo riêng băng khanh tay rời đi quảng trường hắn quyết định trước làm rõ ràng này hai tri đội ngũ đến thanh sơn c h ấ n mục đích tiếp đó lại cân nhắc như thế nào làm việc coi như nghe ngóng không ra tin tức vậy cũng phải các loại này hai tri đội ngũ rời đi thanh sơn mạch sự tỉnh dù sao hắn cùng tên ngốc sư tỷ là ma đầu a bốn rời đi quảng trường sau triệu mục cùng diêm b a n g khanh cũng không trở về khách sạn trong phòng đợi mà là tìm một náo nhiệt nhất t i ể u lâu dùng nữa bởi vì loại địa phương này tin tức linh thông nhất tiểu tiểu thanh sơn chấn bỗng nhiên đến nhiều như vậy đại nhân vật nhất định sẽ trở thành đám người trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện lại đã bọn hắn xuất hiện tại cái kia trên quảng trường liền mang ý nghĩa chuẩn bị chiêu mộ thanh sơn chấn lên tu sĩ cái này liền nhất định sẽ tiết lộ ra một chút tin tức coi như không có cách nào biết được bọn hắn tới thanh sơn chấn mục đích thực sự cũng có thể biết thân phận của bọn họ quả nhiên như triệu mục dự đoán một dạng rất nhanh thì có người bắt đầu trò chuyện kia hai tri đội ngũ các người biết hôm nay xuất hiện ở thanh sơn trên quảng trường cái kia tuyệt sắc nữ tử là ai chăng ai võ đế thành đương đại võ đế hòn ngọc quý trên tay võ giao ngay vậy triệu mục trong mắt hơi nổi lên chút hứa trấn kinh hắn mặc dù suy đoán nữ tử kia lai lịch không nhỏ lại không nghĩ rằng địa vị sẽ lớn như vậy võ đế thành chính đạo hiếm có siêu nhất lưu thế lực một trong huyền thiên đạo tông loại này tên du thủ du thực căn bản vô pháp tới đánh đồng nhân ra tùy tiện phái cái trường lão cũng có thể diệt huyền thiên đạo tông mà đối với này võ g a o triệu mục hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết nàng là võ hoàng ít nhất nữ nhi cũng là xuất sắc nhất nữ nhi tiểu thuyết cuối cùng chính ma trong đại chiến mặc dù cũng biểu hiện cực kỳ xuất chúng nhưng tác giả cũng không có qua nhiều miêu tả chỉ là tại chính ma đại chiến sau khi kết thúc tổng kết chiến quả lúc đề cập qua đầy miệng k i a một phương khác đâu tại sao ta cảm giác cái kia công tử văn nhã địa vị cũng không đơn giản đ đương nhiên không đơn giản đây chính là hát thủy hà cơ nhà tiểu thiếu gia cơ văn hiên Cơ v ă nghe hiên. n được cái tên này triệu mục song mi cho lên so sánh với võ giao hắn đôi cái này cơ văn hiên hiểu rõ liền có thêm bởi vì gia hỏa này là nam chính một trong tương lai đại nữ chính hạng được hy phụ tá đắc lực người mang tiên tiên đạo thể thiên phú tuyệt luân khó trách diêm băng khanh từ trên thân gia hỏa này cảm giác được nguy hiểm nghĩ đến cái k i a thần bí v õ d a o cũng là người mang đặc thù nào đó thể chất về phần cái này hát thủy hà cơ nhà cũng là từ thượng cổ năm bên trong truyền thừa xuống trải qua số mười vạn năm còn vẫn như cũ có thể bảo trì thực lực tiêu chuẩn siêu nhất lưu thế lực mặc dù ở danh khí bên trên không bằng võ đế thành nhưng thì thực lực mạnh không thể coi thường mấy người các ngươi tin tức rơi ở phía sau ngay tại vừa mới thanh sơn chấn lại tới một phương siêu cấp thế lực a là cái tia siêu cấp thế lực hỏa châu viêm thần điện ngay vậy triệu mục vốn là nhữ lên lông mày chặt hơn mấy phần ba cái siêu nhất lưu thế lực tụ tập ở nơi này tiểu tiểu thanh sơn c h ấ n rốt cuộc là xảy ra cái gì đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm rất nhanh bên thai liền truyền đến đáp án ngày bình thường chúng ta cái này địa phương nhỏ ngay cả một hóa dịch cảnh cao thủ đều khó gặp hôm nay đã có ba cái siêu cấp thế lực vào xem rốt cuộc xảy ra cái gì sẽ không là có cái gì cực lớn cơ duyên vừa mới đi ra ngoài thế đi hắc người lão tiểu từ thật đúng là đã đoán đúng mau nói ta nghe nói bọn hắn tựa như là tại tìm một người tên là huyền đế cung địa phương hôm nay bọn hắn cùng nhau xuất hiện chính là vì chiêu mộ nhân viên giúp bọn hắn tìm cái này huyền đế cung nghe nói cho thủ lao mười phần phong phú triệu mục lập tức bừng tỉnh huyền đế cung cảm g i á đế làm tên địa phương tuyệt đối không phải tầm thường quả nhiên có cơ duyên to lớn xuất thế khó trách khả năng hấp dẫn ba cái siêu cấp thế lực tới đây bất quá căn cứ chi nhớ của hắn trong tiểu thuyết có vẻ như cũng không có một chỗ gọi huyền đế cung cơ duyên trừ cái đó ra cơ văn hiên cùng đại nữ chính lần đầu gấp lúc hắn nhớ không lẩm hạ n ư ợ c hi hẳn là vừa đột phá tới linh nguyên cảnh lại kia là cơ văn hiên lần đầu tiên trong đời đến đạo châu nhưng bây giờ hạng được hy mới vừa mới tại huyền thiên đạo tông ngoại môn thi đấu trong đột phá tới thuế phạm căn bản không thể nào tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến linh nguyên cảnh nhưng mà cơ văn hiên lại đến đạo châu đây có nghĩa là cái gì triệu mục trong lòng rất rõ ràng kịch bản lại phát sinh biến hóa rồi chương 40. ta nhìn chúng đồ vật cũng dám đ o ạ n chương 40. ta nhìn chúng đồ vật cũng dám đ o ạ n triệu mục ừ n bọn hắn rõ ràng rất mạnh hoàn toàn có thể độc hưởng cái kia huyền đ ế cung vì sao còn phải chiêu mộ thanh sơn trấn tu sĩ còn có thể là cái gì phá hồi thôi triệu mục núi bay một bộ một cái nhìn thấu biểu lộ võ đế thành hát thủy hà cơ nhà còn có kia hỏa thân điện lại không phải cái gì nhà tử thiện tự mình phát hiện đại cơ duyên cũng tốt bụng mang cấp thấp tu sĩ đến kiếm một chén canh trên đời này cũng không có cơm t r ư a miễn phí có thể ăn tìm kiếm huyền đế cung ha ha l ừ a gạt nhân lấy cớ mà thôi mặc dù không rõ ràng bọn họ mục đích gì là cái gì nhưng triệu mục suy đoán muốn tiến vào kia huyền đế cung khả năng cần huyết tế gì lại hoặc là nói bọn hắn kéo bọn này cấp thấp tu sĩ cùng một chỗ là lo lắng huyền đế cung bên trong nguy hiểm quá nhiều dùng để làm thịt người già mìn cơ kia thanh sơn chấn những người kia biết sao có thể ở thanh sơn chấn lẫn vào người có thể mấy cái ngốc tử bọn hắn đương nhiên rõ ràng a diêm băng khanh hơi kinh ngạc quét một vòng chung quanh nhân biểu lộ sau mang theo nghi ngờ hỏi nhưng vì sao ta cảm thấy bọn hắn giống như đều rất nghĩ ra nhập vào biết rõ là làm phá hôi còn chạy theo như vịt đây là hiểm mạng hơn sao bởi vì bọn hắn cũng muốn tiến vào huyền đế cung nguy hiểm cùng cơ duyên thường thường là cùng tồn tại không phải sao nghe vậy diêm băng khanh lập tức minh ngộ cũng có thể lý giải hành vi của bọn hắn nếu như huyền đế cung bên trong có năng lực cải biến triệu mục thiên phú cơ duyên chắc h ẳ n nàng cũng rất mong đi làm con pháo thí này đi Hai giây, Diệm Bang khanh đống nhiên mở miệng, triệu mục này huyền đế chính u tu luyện n bên trong, có năng lực tăng lên người g t có lực i tùy ý nói đông nhiên đầu góc hiện lên một tia tinh quang lập tức nghĩ tới cái gì có chút yên lặng nhìn xem diêm b a n g khanh sư tỷ ngươi nên không phải là vì ta đi nghe vậy diêm b a n g khanh theo lý thường đương nhiên nhẹ gật đầu thiên phú của ngươi quá kém triệu mục một mặt dở khóc dở cười mặc dù đó là một cái sự thật nhưng sư tỷ ngươi cũng không cần phải nói trực bạch như vậy đi tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi bất quá hắn nói chung cũng có thể minh bạch diêm b a n g khanh tâm tư thiên phú yếu liền mang ý nghĩa thành tựu thấp dựa theo bây giờ nhục thân thiên phú chỉ sợ truy cứu cả đời đều vô pháp đột phá linh nguyên cảnh thọ nguyên hữu hạn mà diêm b a n g khanh làm tiểu thuyết hậu kỳ đại ma đầu một trong tu vi cơ hồ đứng ở này phương thế giới đỉnh nếu không là chết tại chu ma kiếm h ạ thọ nguyên không nói vô hạn bên trên vạn năm hẳn là hoàn toàn không là vấn đề nàng đây là không nỡ hắn chết ta ngươi thật đúng là một đồ đần sau khi phản ứng triệu mục nhịn không được đưa tay gõ xuống diêm băng khanh cái h ó coi như này huyền đế cung thật có có thể tăng lên ta tu luyện thiên phú cơ duyên ta cũng sẽ không cho phép ngươi đi quá nguy hiểm ngươi xem một chút v õ đế thành hát thủy hà cơ nhà còn có hỏa thần điện đều là cái gì tu vi p h ố i trí thuần một sắc tất cả đều là hóa dịch cảnh lại còn có một cái ít nhất là thiên cương cảnh lao già vương tâm không nói trước huyền đế cung bên trong nguy hiểm chính là nhân họa đều không phải ngươi có thể ứng phó vạn nhất ngươi xảy ra chút ngoại ý mới ta đám nhi tử kiện nữ nhi làm sao bây giờ khả năng hấp dẫn ba cái siêu cấp thế lực tới trước huyền đế cung tất nhiên không phải tầm thường bên trong cơ duyên tỷ lệ lớn cũng mười phần người tiên nguyên nhân chính là như thế cho dù biết mình là phá hôi thanh sơn chấn nhân vẫn như cũ chạy theo như vịt tu tiên vốn làng h ị c h thiên mà đi chỉ cần có thể bắt lấy một tia cơ hội liều mạng thì thế nào nhưng đó là người khác hắn hoàn toàn mất hết tất yếu dạng này mạo hiểm căn cứ hắn từ trong tiểu thuyết hiểu được tin tức cũng sớm đã chế định một đầu thích hợp cho hắn nhất trưởng thành con đường mặc dù cũng có nhất định nguy hiểm nhưng tuyệt đối so với sông vào huyền đế cung an toàn hơn nhiều con trai của cái gì nữ nhi không phải ngươi đáp ứng a muốn cho ta sinh mười tám cái ngay vậy diêm băng khanh h ắ t sắc d ư ớ i khăn che mặt dung nhan tuyệt thế nháy mắt nóng lên hai con ngươi bông u xuống không dám cùng triệu mục đối mặt nói chính sự đâu n à y chẳng lẽ không phải chính sự diêm băng khanh s ừ n g sốt khoảnh khắc cẩn thận nhấm nuốt một phiên triệu mục câu nói này giống như s ắ c thực là chính sự nhưng loại chuyện này liền không thể không thể đợi sau khi trở về lại nói sao xấu hổ mấy giây sau diêm băng khanh một lần nữa ngước mắt cùng triệu mục đối mặt nhưng ngươi tu luyện thiên phú vấn đề nên như thế nào giải quyết nếu không chúng ta sâu sáo như là đã đề cập cái đề tài này nàng liền không nghĩ như vậy kết thúc có thể nói triệu mục thiên phú quá kém chuyện này một mực là nàng tâm bệnh cho tới nay nàng đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này nhưng lại không có chút nào đầu mối bây giờ h u y ề n đế cung xuất hiện để cho nàng nhìn thấy một tia t h ử quang có chút không muốn từ bỏ đồ đận triệu mục lập tức bị chọc giận quá mà cười lên ngươi sẽ không phải coi là chúng ta lần này tới thanh sơn c h ấ n là vì du sơn ngoạn thủy đi Ếch! sắc còn Ch khanh thần sắc xứng sở. Nàng còn thật sự không nghĩ Diêm tới băng xứng Nàng vấn này. sở. sự đề ngay tại triệu mục chuẩn bị nói ra tình hình thực tế thời điểm bên cạnh chuyển tới thanh n â m nhường hắn kết nhưng mà rừng huyền đế cung loại này bị ba cái siêu cấp thế lực để mắt tới địa phương chúng ta những kẻ yếu này vẫn là trốn x a một chút vi diệu miễn cho trở thành nhân gia phá hôi phá hôi lại như thế nào vạn nhất chiếm được một tuyến cơ duyên từ đây hóa kén thành bướm thuận gió hóa long nữa nha lao trần nói đến đúng chúng ta những người đến này này thanh s ơ n chấn không phải là vì thanh hưu sơn mạch bên trong đông đảo cơ duyên mà tới sao bây giờ huyền đế cung liền bày ở chúng ta trước mặt vì sao không đụng một cái thanh hưu sơn mạch cơ duyên thiên vạn làm gì cùng võ đế thành những người kia tụ cùng một chỗ trước đó vài ngày ta ngược lại thật ra nghe tới một thì lại tin tức cái gì tin tức có quan hệ với cơ duyên a không sai là cái gì cơ duyên biết man tộc a đương nhiên hỏa man châu đỉnh tiêm nhất lưu thế lực nghe nói này man tộc tộc nhân tại đồng bậc bên trong nhục thân cơ hồ là tối cường tồn tại điểm này cho dù là những cái k i a siêu nhất lưu thế lực đều vô pháp so sánh cùng nhau tia các ngươi có thể biết rõ này man tộc khởi nguyên từ nơi nào chẳng lẽ tại thanh lưu sân mạch không sai theo ta được biết man tộc tổ địa ngay tại thanh ngưu sơn mạch nơi đó vô cùng có khả năng ẩn giấu man tộc nhục thân cường đại bí mật nếu là chúng ta đừng mơ mộng háo huyền trước không đề cập tới man tộc tổ địa đến cùng có phải hay không tại thanh ngưu sơn mạch coi như thật tại lại như thế nào thanh ngưu sơn mạch lớn như vậy tại sao ngươi tìm chân mọi d ợ nói đến đúng không có manh mối tại sao ngươi tìm thú chi từ khi man tộc quật khởi đến nay có quan hệ với bọn hắn tổ địa suy đoán tầng tầng lớp lớp thanh n ư u sơn mạch bất quá chỉ là một người trong đó mà thôi ngoài ra còn có man hoang tri nguyên vực sâu tử vân vân làm cái này vài lời chuyển vào triệu mục trong thay hai con mắt của hắn có chút nhau lại vốn cho rằng loại này bí ẩn cơ duyên không người biết được không nghĩ tới lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá ta nhìn chúng đồ vật chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám đọc ta ngươi nói ta yếu thật có l ỗ i ta có tên nốc sư tỷ chương bốn mươi mốt song con b ê bị để mắt tới chương bốn mươi mốt song con b ê bị để mắt tới lý huynh ta khuyên ngươi chính là sớm làm từ bỏ tìm kiếm man tộc tổ đ ị a ý nghĩ loại này không có bất luận cái gì căn cứ tin tức hơn phân nửa là tin đồn xác thực gần vạn năm đến có quan hệ với man tộc tổ đ i ệ tin tức cung ơ hộ cách mỗi trăm năm đ ề sẽ t r u y ề ra một, hai một h đầu, n n ư đều k h ô nói g ngoại lệ, cũng không lệ, c n g ư ờ tìm được. nhìn g a man y cả tộc m n ì cũng không t m tới tổ địa, c h ú g những người ngoài ta thì này, chằm à n g k ô n nào, tỉnh lại đi. Cùng nó nhìn g thể h lại đi. c chằm kia hư vô mờ mịt man tộc tổ đ ị a vẫn còn không bằng đi theo kia ba đại siêu cấp thế lực đi sông sáo huyền đế cung nói không chừng liền xoay người đâu bảo hộ lột ra sự tỉnh ta lý thiết cũng không dám làm này huyền đế cung ta sẽ không t r ộ n r ộ n lý huynh nói đến đúng ta với ngươi đi thử xem tìm kiếm lấy man tộc tổ đĩa đám người kia nói chuyện vẫn còn tiếp tục phần lớn người vẫn là lựa chọn đi huyền đế cung sông vào một lần nhưng cũng có một số người muốn đi thử một chút tìm kiếm man tộc tổ điện tuy nói nhiều lần như vậy tin tức chuyển ra đều chưa bao giờ người tìm được nhưng vạn nhất đâu triệu mục làm sao vậy ngươi có phải hay không cũng muốn đi ứ n g được đến khẳng định đáp lại sau diễm băng khanh liền không cần phải nhiều l ờ i nữa này nhưng không phải hai người bọn họ cái bị hoa nói nhiều tất nói h ứ a vạn nhất bị người khác cho để mắt tới vậy cũng không tốt thật muốn hỏi điểm cái gì chờ về khách sạn cũng xong rồi đều đã tới được đến không bao lâu vừa mới đàm luận kiê mấy người cơm nước no nê sau ly khai từ lâu một đám người chia làm hai phái nhiều người phía kia hiển nhiên là chuẩn bị đi đầu nhập kia ba đại siêu cấp thế lực đi sông sáo huyền đế cùng ít người phía kia hiển nhiên là chuẩn bị tâm sự tiến thanh n h ư u sân mạch tìm kiếm man tộc tổ địa chi t i ế t đi thôi chúng ta trở về triệu mục đứng dậy nắm diêm băng khanh tay nhỏ bước ra t i ể u lâu đại môn muốn biết hết thảy đã hầu như đều hiểu được bất quá lệnh triệu mục không nghĩ tới chính là về khách sạn trên đường vậy mà gặp võ giao cùng cái kia tóc bạc lao b à tử vì đ i ệ thấp hắn vô ý thức đ i ệ né tránh ánh mắt chuẩn bị mang theo diêm băng khanh lặng lẽ rời đi nhưng ngay tại hắng lý trí lại đem hắn kia đầu ngạnh sinh sinh tách ra trở về bởi vì giữa đường bên trên ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía võ giao lúc hắn lại né tránh đây không phải là thỏa thỏa khác loại à. làm như vậy ngược lại lại càng dễ gây nên sự chú ý của người khác tại loại này bị ép chạm thái d ư ớ i triệu mục lần thứ nhất khoảng cách gần thấy được võ giao hình dáng một đầu có chút con m à u nâu tóc dài tự nhiên rủ xuống cơ hồ không thể bắt b ẻ dung nhan cùng cao gầy vóc người hoàn mỹ mười phần hấp nhân ánh mắt dù là triệu mục cũng không ngoại lệ cái này võ đế thành tiệu công chúa thật vô cùng đẹp nhất là cặp k i a con mắt màu và nóng cho nàng n g o à i định mức tăng thêm một k i a anh vũ khí chất coi như hạ nhược hy ở đây chỉ sợ cũng khó mà ép nàng một đầu đương nhiên so với những nhà khác tên ngốc sư thị vẫn là kém hơn một chút làm bộ nhìn qua sau triệu mục liền thu hồi ánh mắt một mặt lạnh nhạt nắm riêng băng khanh tiếp tục hướng khách sạn đi tiểu thư làm sao vậy tóc bạc lão bà bà có chút kỳ quái nhìn về phía bỗng nhiên dừng bước lại cũng đưa ánh mắt về phía đã đi xa cái nào đó nam tử bóng lưng v õ dao nàng phát hiện tiểu thư nhà mình trong mắt vậy mà lộ ra một chút dị sắc cái này rất kỳ quái bất quá là một cái thối thể cành trung kỳ tiểu làm sao lại gây nên tiểu thư chú ý ngược lại là bên người hắn n ữ hoa nghiên k ỳ nhẹ nhàng liền có linh nguyên cảnh tu vi coi như không t ệ nam tử kia tựa hồ có chút không giống bình thường võ giao nhìn xem triệu mục bóng lưng môi đỏ khẽ mở có cái gì không giống bình thường tóc bạc lão bà bà cũng không có phản bác võ giao thậm chí thứ nhất thời gian đối triệu mục coi trọng bởi vì võ giao cảm giác chưa hề đi ra sai lầm chỉ là nàng không minh bạch một cái thối thể c ả n h trung kỳ tự tử có thể cái gì chỗ đặc t ù nhìn trăm trăm triệu mục bóng lưng nhìn hai giây sau võ g a o cặp kia con mắt màu vàng đột nhiên lõe lên nhìn không thấu Võ Giao thu hồi á nhưng mắt, k h triệu mục cũng không có thứ nhất thời gian cho ra đáp lại thẳng đến phát r i á c rơi vào trên người ánh mắt rời đi hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa mới cái kia võ dao đang ngó chừng chúng ta có phải hay không là ngươi vừa rồi nhìn nàng ánh mắt không thích hợp cho nên nàng mới có thể nhìn chằm chằm ngươi triệu mục có chút hết ý nhìn diêm băng khanh này tên ngốc sư tỷ là tại an g i ấ m không thành hắn vừa mới xác thực nhìn nhiều võ dao hai mắt nhưng chân thật mục đích diêm băng khanh hiển nhiên trong lòng rất rõ ràng nhưng hết lần này tới lần khác lại nói ra lời như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ tới phương diện kia bất quá võ dao tại sao lại tận lực ngoái nhìn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn một lúc lâu thậm chí còn dừng bước triệu mục nhưng sẽ không cho rằng là bởi vì hắn nhìn nhiều võ dao hai mắt cho nên mới gây nên sự chú ý của đối phương dù sao trên con đường này đừng nói là nam nhân liền xem như nữ nhân đều sẽ nhìn không được đưa ánh mắt về phía võ dao hắn bất quá là nhiều người như vậy bên trong một cái mà tôi h không có lý do bị để mắt tới à. không nghĩ ra thật không nghĩ ra nhưng có thể khẳng định là thanh sơn chấn không nên ở lâu được mau chóng rời đi mới được tuy nói võ giao đã thu hồi ánh mắt đồng thời rời đi cần phải vạn nhất chân để mắt tới hắn vậy hắn cùng tên ngốc sư tỷ thật là liền thập tử vô sinh đừng nói cái gì chưa từng gặp mắt không có hận thù càng không thể nào đao binh tương hướng đây là lập trường cùng trận doanh vấn đề chính ma đối lập số và năm võ đế thành nhân phát hiện ma đạo có thể để cho bọn hắn bình yên vô sự rời đi a đáp án rất hiển nhiên sẽ không trở lại khách sạn gian phòng sau triệu mục nằm ngửa ở giường trên giường biến cố của hôm nay rất nhiều hòa thân điện võ đế thành còn có hát thủy h ạ cơ nhà ba cái siêu nhất lưu thế lực đ ố n g nhiên đến huyền đế c u n g xuất hiện còn có vốn hẳn nên không người biết man tộc tổ đ ị a tin tức đ ố n g nhiên bị người biết được lại đã tại thanh sơn chấn biên d ư n g ra bất quá liền trước mắt mà nói phía trước hai cái biến cố với hắn mà nói tuyệt đối là thật tốt tin tức bởi vì so với hư vô m ở mịt man tộc tổ đ ị a huyền đế cung đối mọi người lực hấp dẫn rõ ràng muốn càng lớn đây có nghĩa là tiến thanh n ư u sơn mạch tìm kiếm man tộc tổ đ i ệ nhân cho dù có số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lại tuyệt đối sẽ không có hóa dịch cảnh trên cao thủ tham dự t i ê u man tộc tổ địa hắn vẫn như cũ dễ như t r ở bàn tay dù sao tên nóc sư tỷ thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp bất quá võ dao kia một cái lại làm cho triệu mục có chút đau đầu hắn nghi không minh bạch làm sao lại không hiểu thấu bị để mắt tới nữa nha ngay tại đầu hắn đau thời điểm phát giác được đầu mình bị hai con yếu đuối không xương tay nhỏ ôn nhu nâng lên tiếp đó đặt ở địa phương quen thuộc tên nóc sư tỷ gối đuổi giống như thường ngày rất mềm rất thơm triệu mục ừng quay đầu đau t r ư ớ đi ngủ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phi đi triệu mục nhẹ nhàng ứng một tiếng suy nghĩ nhiều vô ích dù sao những chuyện phiền lòng này đêm nay không thể nào giải quyết được còn không bằng ôm diêm b a n g khanh ngủ một giấc thật ngon diêm b a n g khanh vung k h a đầu ngón tay trong phòng ánh đ ế n trong chớp mắt chỗ b ù i nương theo lấy dầu thắp lưu lại mùi diêm b a n g khanh rất tự nhiên thay đổi tư thế a n t ĩ n h tựa ở triệu mục trong ngực song song ngủ chương bốn mươi hai tam nhãn linh miêu chương bốn mươi hai tam nhãn linh miêu ấm áp ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên mặt triệu mục thản nhiên mở mắt có chút liếc mắt nhìn xem diêm băng khanh tấm kia không có chút nào tì vết nào rung nhan k nguyên lai tạm thời chạy không đầu góc thật có thể làm cho người ta đầu não rõ ràng hơn trong một đêm yên giấc nhường hắn vừa mới vừa mở mắt liền đem hôn qua dối loạn suy nghĩ làm rõ đồng thời cũng lập tức nghĩ tới phương pháp đối phó tuy nói võ giao nhất định có khả năng để mắt tới hắn nhưng triệu mục dám khẳng định tầm quan trọng của hắn tuyệt đối không như huyền đế cung chỉ cần chờ võ giao rời đi thanh sân chấn vậy hắn cùng diêm băng khanh liền có thể bình yên tiến vào thanh ngưu sơn mạch tìm kiếm cơ duyên ngược lại là ngày hôm qua hỗn loạn suy nghĩ hạ tung ra dự định mới là thật mười phần s a i mau rời khỏi loại này lựa chọn chẳng phải là dấu đầu loài đôi u rõ ràng trắng trắng nói cho võ giao ngươi cảm giác không s a i ta chính là có vấn đề ngược lại là làm cái gì cũng chưa phát sinh tiếp tục cùng trước đó một dạng lưu lại thanh sân chấn nói không chừng ngược lại có thể đánh tiêu võ giao đối chú ý của hắn cái gì ngươi nói tiếp tục lưu lại hoàn toàn là trong b á t của người khác đồ ăn nghĩ cái gì thời điểm ăn liền cái gì thời điểm ăn đây không phải là tinh khiết buồn lo vô cơ a võ giao nếu là thật muốn đối với hắn độc thủ ngày hôm qua cũng không phải là nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn nhìn qua đơn giản như vậy mà là trực tiếp đem hắn mang đi đã không có vậy lưu xuống tới liền hoàn toàn không có vấn đề duy nhất để cho triệu mục không nghĩ ra là võ giao vì sao hết lần này tới lần khác sẽ đối với hắn nhìn nhiều một cái chẳng lẽ là bởi vì hắn tu vi thấp c a y cả mắt triệu mục cảm thấy võ đế thành t i ể u công chúa cũng không đến nổi như vậy n h ả m chán giống như quá khứ đã không nghĩ ra kia liền ném sau võ tửng vừa đúng lúc này diêm băng khanh phát ra một trận hư nhẹ u n g dung tỉnh dậy triệu mục、ừ. chúng ta hôm nay làm cái gì muốn rời khỏi thanh sơn trần a không chúng ta liền đợi trong phòng a bốn mấy ngày kế tiếp triệu mục vẫn luôn cùng diêm băng khanh đợi trong phòng chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài đi rừng tham tính một chút có quan hệ với ba cái kia siêu cấp thế lực đ ộ n g tĩnh triệu mục suy đoán cũng không phạm sai lầm những ngày này võ đế thành nhân cũng không có qua phân chú ý hắn ngày đó nhìn nhiều một cái cũng dần dần bị hắn quên lãng bởi vì cùng tên nóc sư t h đợi trong phòng loại kia hưởng thụ thời gian có thể đem trong đầu người không tính quá trọng yếu suy nghĩ toàn bộ thanh không giống như giờ phút này triệu mục nằm nghiêng tại diêm băng khanh trên đùi trong tay còn đang nắm nàng kia u y ệ n chuyển vừa ôm chân nhỏ một điểm hương vị không có ngược lại còn có chút mũi thơm thoang、thoảng. cùng nàng trên thân những bộ vị khác mười phần cùng loại sư tỷ ừ m tại sao ngươi bỗng nhiên biến nóng diêm băng khanh nhìn mình bị hắn nắm ở trong tay chân nhỏ lại nhìn mắt cái kia biết rõ còn cố hỏi biểu tình hài hước trong lòng có chút nhỏ tức giận rõ ràng cái gì đ ề u biết còn nói như vậy thật là một cái bại hoại nàng đưa hai tay ra đem triệu mục nằm nghiêng đầu tách ra tới tiếp đó án lấy sau gãy của hắn dùng sức hướng bụng của mình bên kia ép bại hoại trừng phạt ngươi cho ngươi tức chết biến cố đột nhiên xuất hiện đường triệu mục có chút ngoài ý、muốn. mới đầu còn muốn dãy rủa tới có thể phát hiện diêm băng k h a ý đồ sau hắn chỉ là làm bộ dãy rủ tiếp đó liền theo nàng s ử trí đang lúc triệu mục hưởng thụ trừng phạt thời điểm bên ngoài bông nhiên chuyển đến động tĩnh hắn lập tức tránh ra diêm băng khanh ôm ấp hoài báo trong bục i ế t hai ba bước đi tới bên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn tới vừa hay nhìn thấy một chi hơn mười người đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi thanh sân chấn dẫn đầu chính là hát thủy hà cơ nhà cơ văn hiên làm sao vậy diêm băng khanh lập tức chỉnh lý một chút tự có chút sốc xếp áo quần và tốc độ quá nhanh nhịp tim đi tới triệu mục bên người bọn hắn phải đi triệu mục rất tự nhiên ôm trầm diêm băng khanh hông của chi nhàn nhạt, nhạt nói một câu cầm đầu c h i đội ngũ kia chính là hát thủy hà cơ nhà xuất lĩnh bọn hắn đi nàng kia cùng triệu mục yên t ĩ n h tưởng hòa thời gian cũng phải tạm thời kết thúc ngoái nhìn nhìn xem mọi thứ trong phòng nhất là tấm kia không tính rộng rãi giường chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng vậy mà ẩn ẩn có chút không bỏ phải đi a d i ê m băng khanh lẩm bẩm một mình thanh em rất nhỏ triệu mục chú ý của lực một mực đặt ở thanh sơn chấn lối ra duy nhất cho nên không hẳn phát ra được không đến một khắc đồng hồ hắn liền nhìn thấy lại có một chi mấy chục người đội n ũ rời đi thanh sơn trấn cầm đầu nữ từ kia chính là mấy ngày nay nhường hắn lo lắng để phòng võ đế thành tiệu công chúa v xác định võ giao sau khi rời đi triệu mục liền tâm thần đại định thu hồi ánh mắt tiếp xuống có cái gì người rời đi thanh sơn c h ấ n hắn đã không liên quan tâm m u ố n một canh giờ sau làm tốt hết thẻ chuẩn bị sau triệu mục cùng diêm băng khanh liền trả phòng rồi chuẩn bị trực tiếp tiến thanh niu sơn mạch chỉ là hắn lần này cũng không có đi thanh sơn quảng trường tìm đội ngũ trước đây sau mâu thuẫn nhường diêm băng khanh hơi có vẻ nghi hoặc triệu mục Ừm. chúng ta trực tiếp tiến thanh niu sơn mạch、ra. đúng nhưng trước ngươi không phải nói hai người đơn độc tiến vào thanh niu sơn mạch rất dễ dàng để người chú ý cho nên cần hiện tại không cần thiết triệu mục c ư i lắc đầu đưa tay chỉ hướng thanh sơn chấn cửa ra duy nhất cười nói ngươi xem diêm băng khanh định nhãn nhìn lên lập tức lộ ra ánh mắt nghi hoặc trước đó nghe triệu mục ý tứ tiến vào thanh ngưu sân m ạ c h đều là năm người trở lên đội ngũ không phải vừa đến dễ dàng gây nên hữu tâm nhân chú ý thứ hai vấn đề an toàn cũng không có cách nào được bảo đảm nhưng giờ phút này mặc dù năm người trở lên đội ngũ vẫn như cũ chiếm chủ l ư u nhưng t ố t năm top ba họp thành đội tình huống nhưng cũng không ít lại nhìn ra được đối với cái này loại ba lượng người họp thành đội tình huống người khác hình như cũng không có lộ ra vẻ mặt kỳ quái là tốt như mấy ngày ngắn ngủi thời gian thanh sơn chấn nguyên bản lên núi quy tắc thay đổi hoàn toàn cái dạng kỳ thật rất đơn giản nhìn thấu diêm băng khanh nghi hoặc triệu mục cười giải thích nói bởi vì huyền đế cung xuất hiện man tộc tổ điện tin tức truyền hình ra nhường thanh sơn chấn tu sĩ ngao n g h e muốn động rất nhiều người ngắn thời gian bên trong lại không có cách nào hoàn thành năm người trở lên tổ đội nhưng vô luận cái nào cơ duyên cũng đều mười phần làm người tâm động cho nên bọn hắn chờ không nổi tổ đội hoàn thành liền vội vàng vào núi dù sao cơ d u ê n nhưng không chờ người ba cái siêu cấp thế lực một khi đi xa bọn hắn cũng đừng nghĩ đi theo tìm tới huyền đế cung Mang tộc tổ đ i quan nhiên theo dòng người rời đi thanh sơn trấn tiến vào thanh lưu sơn mạch trên đường cho dù là hai người bọn h ắ n loại này phối trí đội ngũ cũng không gây nên chú ý của những người khác nhiều nhất chính là nhìn thấy triệu mục cái này thối thể cảnh trung kỳ tiểu l c kê khinh bị nhìn sau liền lập tức thu hồi ánh mắt vẹn vẹn mấy cách giờ triệu mục cùng diêm băng khanh liền đã tiến vào thanh lưu sơn mạch bên ngoài t r u n g quanh trừ xanh t h ẳ n tham thiên cự một bên ngoài đã không còn gì khác nhân bóng dáng triệu mục cùng diêm băng k h a tay trong tay đi tới rất có một loại du sơn ngoạn thủy tâm tính thẳng đến bốn diêm băng khanh đ ỗ n g nhiên ngừng chân cảnh giác phía trước triệu mục roi mắt trông về phía xa thấy được phía trước khoảng cách ba mươi ngoài trượng có một đầu ba con mắt yêu thú chính xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm triệu mục một cái liền nhận ra cái đồ chơi này tam nhãn linh miêu chương bốn mươi ba t i ệ t hồ s á t s á t s á t chương bốn mươi ba t i ệ t hồ s á t s á t s á t tham thiên cự m ộ t hành xin trên nhánh cây một đầu trưởng thành nam tử lớn nhỏ toàn thân hoàng hắc giao nhau điều văn miêu loại yêu thú ngăn cản triệu mục cùng diêm băng khanh đường đi tam nhãn linh miêu Chỗ đặc bởi i tại ệ t nhất ngay m tâm của con nó vì trên đỉnh đầu nó chỉ có ba cái dựng thẳng văn cái này liền nói do nó chỉ là một đầu tam gia y ê u thú tương đương với nhân loại linh nguyên cảnh mà thân là yêu thú vương tộc tam nhãn linh miêu chỉ cần một trưởng thành liền tối thiểu nhất là ngũ gia yêu thú tương đương với nhân loại thiên cương cảnh chỉ là triệu mục có chút không minh bạch vì sao tam nhãn linh miêu loại này vương tộc yêu thú sẽ xuất hiện tại thanh n ư u sơn mạch bên ngoài dù sao so với thanh n ư u sơn mạch nội bộ khu hạch tâm nơi này linh khí m ỏ n g manh tu luyện hoàn cảnh cũng rất kém cỏi trừ phi khu hạch tâm xảy ra cái gì biến cố không phải một dạng tình hùng dưới tam nhãn linh miêu loại này yêu thú vương tộc căn bản sẽ không rời đi khu hạch tâm chớ đừng nhắc tới đầu này tam nhãn linh miêu vẫn chỉ là con non căn bản không trưởng thành suy đứng tại tráng kiện trên nhánh cây tam nhãn linh miêu đ ố i hai người một trận nghiến răng n g h i ế n lợi trên trán mắt dọc cũng chậm rãi mở ra nghiễm nhiên một bộ muốn tiến công bộ g á n g h ắ c triệu mục lập tức ngửi rồi cười mắng tiểu x u ấ t sinh này ăn nói ngang ngược à vừa thấy mặt đã m u ố n cắn người hắn v ộ i ý thức đ ị a quay đầu nhìn về phía tên ngốc sư t ỷ một kiếm diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con người quét nhẹ tam nhãn linh miêu một cái sau hồng nhuận tiểu trong m i ệ n g phun ra hai cái lạnh như băng chữ ngay vậy triệu mục hai tay vây quanh cười tủm nhìn trước mắt đầu kia tam nhãn linh miêu đưa tới cửa con ngồi không cần đ ề bởi vì cái đồ chơi này là tính thâm thụ luyện khí sư ưu ái lợi dụng này mắt dọc luyện chế mà thành linh khí thường thường đều là có phá vọng chí huyễn còn có, có thể phát động linh hồn công kích nhất thể tinh phẩm linh khí trên thị trường chỉ cần vừa xuất hiện tất nhiên sẽ xuất hiện hô cướp tràn diện giống tiếng gào t h é t vang lên nhánh mắt nguyên bản đứng ở trên nhánh cây nghe rằng trận mắt tam nhãn linh miêu liền từ triệu mục tầm mắt bên trong biến mất không chỉ có vậy nguyên bản ở bên cạnh hắn diêm băng khanh cũng biến mất không thấy gì nữa rất hiển nhiên song phương đã giao thủ về phân triệu mục chỉ có thể đứng ở một bên d ư ơ n g mắt nhìn tham dự chiến đấu đừng làm rộn hắn hiện tại ngay cả nhân ra bóng dáng đều bắt giữ không đến tối thể cảnh trung kỳ tiểu g ã yếu làm sao c ũ n g có thể so với linh nguyên cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ t a m gia yêu thú so sánh loại chuyện này vẫn là giao cho tên ngốc sư tỷ làm thay tương đối tốt ô cơ hồ trong trước mắt triệu mục liền phát giác được một trận gió nhẹ lướt qua quay đầu nhìn lại diêm băng k h a xuất hiện lần nữa trong c h ẻ o lạnh lùng con ngươi không hề có nửa điểm g ậ n sóng ôn nhuận như ngọc tay nhỏ nhẹ kéo kiếm hoa màu mực trưởng kiếm ứng thanh vào vào đông một lát sau một bộ to lớn thi thể từ giữa không trung rơi xuống ở cách triệu mục phía trước mấy chỗ, chỗ. triệu mục tập trung nhìn vào khoe miệng có chút miết lên tiểu x u ấ t sinh ngươi có cái gì thật là phách lối đây không phải là liền dâng ra mình sinh mệnh đốt sáng lên ta nhân sinh của ta a tam gia tam nhãn linh miêu giá trị mặc dù kém xa trưởng thành tam nhãn linh miêu nhưng ở này thanh như sơn mạch bên ngoài hiếm khi có thể tìm ra giá trị còn cao hơn nó yêu thú không có gia tộc duy trì sau hắn liền đã gảy lương tiểu xúc sinh này vừa v ẫ n có thể dùng để căng căng ví tiền của hắn vừa nghĩ đến đây triệu mục từ túi càn khôn bên trong lấy ra một thanh nhất phẩm linh khí truy thủ chuẩn bị tự tay đem tam nhãn linh miêu trên thân vật có giá trị gỡ xuống chỉ là chân trái của hắn vừa mới đạp m ạ n h ra diêm băng khanh liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đem bảo hộ ở sau lưng vừa mới mới rủ u ố n g màu mực trường kiếm giờ phút này cũng lần nữa chậm rãi nhấc lên chuẩn bị tùy thời ra khỏi vỏ hừng còn có yêu thú triệu mục lập tức cảnh giác liếc nhìn một phía nhưng không hẳn phát hiện bất luận cái gì yêu thú động tĩnh ngược lại là mấy cái nam nữ từ trong đù căn bản vốn không để ý tới triệu mục cùng diêm băng khanh trực tiếp xoay người hái tam nhãn linh miêu trên thân có giá trị linh tài hắc triệu mục lập tức v ừ n g rồi vậy mà không phải yêu thú mà là tiên hồ hắn cư nhiên làm về đường lang bất quá hắn cái này đường lang nhưng là sẽ ăn hoàng tước trước mắt mấy cái này là cái gì tu vi triệu mục mặc dù không rõ ràng nhưng có thể khẳng định tuyệt không tồn tại hóa dịch cảnh trên cao thủ b ă n g không diêm băng khanh giờ phút này cũng không phải là cảnh giác bảo hộ ở bên cạnh hắn mà là một thanh cơ lấy hắn sớm chạy mất giả uy đã lực lượng mười phần triệu mục tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chiến lợi phẩm bị tịch hồ bất quá hắn một mực chờ đến mấy tên kia đem vật liệu lấy xong mới lên tiếng bởi vì đám người kia người q u á i tốt đổi tới giúp hắn làm loại này việc nặng vài vị bằng hữu đầu này tam nhãn linh miêu hình như là chúng ta chiến lợi phẩm đi các ngư i dạng này ăn cướp trắng trợn có phải là không tốt lắm triệu mục đ l n g b a i mảy may không lộ e sợ tuy nói vừa mới từ diêm băng khanh trong m i ệ n g biết được này tám gia hỏa có một cái linh nguyên cảnh trung kỳ hai cái linh nguyên cảnh sơ kỳ còn lại năm cũng đều là thuế phản cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu vi nhưng tên ngốc sư tỷ cho đáp án giống như v một kiếm bằng hữu ngươi cũng không thể nói lung tung một người trong đó c o n g đao bản rộng nam t ử nước mắt quét tới cười nói đây cũng không phải là chiến lợi phẩm của các ngươi mà là chúng ta không sai đây chính là chúng ta chiến lợi phẩm nếu không phải chúng ta trước tiên đem đầu này tam d à i tam nhãn linh miêu đánh trọng thương chỉ bằng các ngươi có thể chạm sát được rồi nó một cái vóc người nợ nang nhưng tư s ắ c bình thường nữ t ử đứng ra phản bác triệu mục ba nhìn nó nói ra dáng triệu mục vô ý thức quét về phía diêm băng khanh hỏi thăm nàng ý tứ diêm băng khanh không hẳn nói chuyện chỉ là nhàn nhạt lắc đầu ý tứ rất rõ ràng đám người này đang nói láo một cái thối thể cảnh trung kỳ tiểu phế vật cũng dám đối bọn hắn nói như vậy hắn chạy vào không phải liền là bên cạnh hắn cái kia linh nguyên cảnh nữ tự a linh nguyên cảnh làm sao vậy trong đội ngũ của bọn họ có ba cái linh nguyên cảnh đâu hảo tâm lưu hai người các ngươi một mạng nhưng hết lần này tới lần khác nhất định phải vì một đầu tam nhãn linh miêu tìm đường chết tiểu tử chỗ cổ một đầu tơ máu có thể thấy rõ ràng bốn chương bốn mươi bốn gặp lại vo dao chương bốn mươi bốn gặp lại vo dao từ cành cây khe hở bên trong xuyên thấu qua ánh mặt trời vàng trói hạ diêm băng khanh cầm kiếm mà đứng màu mực trên trường kiếm một đạo tơ máu có thể thấy rõ ràng khoảnh khắc ở giữa vài dọa tiên hồng huyết dịch hội tụ nuôi kiếm tí tách Tí tách. máu tươi nhỏ xuống tại trên hòn đá tiếng vang điếc thai phát bại triệu mục không có chút nào phản ứng đứng nguyên đ ị a bởi vì diêm b a n g khanh đã sớm nói một kiếm nhưng những cái kia t i ệ t h ồ tử giờ phút này lại từng cái xứng sờ tại chỗ đáy mắt chỗ sâu kinh ngạc cùng ngoài ý m u ố n nồng nặc gần như sắp đầy đi ra một kiếm vẹn vẹn chính là một kiếm bọn họ một cái đồng bạn sẽ không có t r ầ n tam hành mặc dù không phải linh nguyên cảnh nhưng cũng là thuế p h ả m cảnh đại viên mãn thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào linh nguyên cảnh chỉ cần một cơ hội liền có thể thuận lợi đột phá chỉ bàn về sức chiến đấu xa so với thông thường thuế p h ả m cảnh đại viên mãn mạnh hơn liền xem như trong bọn họ tối cường triệu vân phong linh nguyên cảnh trung kỳ sắp sau khi đột phá kỳ tu vi cũng không biện pháp làm đến như trước mắt cái này váy đen nữ tử như vậy một kiếm chấm dứt trần tam hành mấy người đối mặt một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấu vẻ mặt nghiêm trọng kẻ địch khó chơi nhưng bọn hắn cũng không có hối hận nhảy ra thiệt hồ bởi vì đây là tam nhãn linh miêu một khi c ư p được cơ hồ có thể so sánh được với hắn nhóm toàn bộ đoàn đội mấy tháng thu hoạch thậm chí trần tam hành chết bọn hắn cũng không bất luận cái gì tình cảm bà đậu thiếu một người chết lãi l i ê n mang ý nghĩa mình kia phần lại có thể tăng trưởng mấy phần về phần trước mắt gái này váy đen nữ tử mặc dù mạnh nhưng dù sao chỉ là một linh nguyên cảnh sơ kỳ cho dù là thiết tài thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể nào ở tại bọn hắn vây công phía dưới sống sót chớ đừng nhắc tới nàng còn có một thối thể cảnh trung kỳ vướng víu liền cách đó không xa loại này một nam một nữ đội ngũ quan hệ tất nhiên thân mật không phải tỷ đ ệ huy n muội chính là quan hệ nam nữ chỉ cần khống chế lại tiểu tử kia tất nhiên có thể để cho này váy đen nữ tử sợ ném chuột vỡ bình điện quang hỏa thạch ở giữa triệu vân phong liền làm xong kế hoạch chiến đấu lý vân vân đi đem tiểu tử kia cho ta bắt được người khác theo ta lên giúp trần tam hành báo thủ lời con chưa dứt một đoàn người liền phân công minh s á t tứ tán sâu ra linh nguyên cảnh trung kỳ triệu vân phong cùng hai cái linh nguyên cảnh sơ kỳ còn có ba cái thuế p h ả m cảnh đại viên mãn đồng bạn đem diêm băng khanh bao bọc vây quanh về phần yếu nhất cái kia gọi lý vân vân thuế phản cảnh hậu kỳ thì là thừa cơ phong tới triệu mục rất hiển nhiên tri đội ngũ này cũng không phải là lâm thời chắc vá mà là hợp tác đã lâu phối hợp hết sức ăn ý 4, khoảng cách chiến đấu phát sinh điểm cách đó không xa d ư ờ n g d ậ m có mấy chục nói thân ảnh bí mật quan sát cầm đầu là một cái vóc người cao g ầ y mắt vàng nữ tử không phải võ đế thành võ giao là ai tiểu thư cần rút một tay không tóc bạc lão bà bà nhìn phía trước hình tượng đối võ giao nhẹ dọn g dò hỏi n g ư ờ i cảm thấy cần không võ giao nhàn nhạt tiếng nói vang lên lệnh sau lưng đồng dạng tại quan sát đám người một trận kinh ngạc đầu tiên bọn hắn tự nhiên có hay không minh bạch vì sao đường đường võ đế thành tiểu công chúa sẽ đối với một cái thối thể cành trung kỳ tiểu pháo hôi để ý như vậy vừa nghe đến động tĩnh liên lặng lẽ chạy tới thậm chí còn ở bên cạnh quan sát tiếp theo võ ra o vậy mà cho rằng cái kia tiểu phá h ô i không cần rút một cái thối thể cảnh trung kỳ đối đầu thuế phàm cảnh hậu kỳ có thể đ ư n g sống họ nói trông cậy vào cái kia linh nguyên cảnh sơ kỳ nữ tử cứu rút nhưng nàng tự thân đều khó bảo toàn c h i tiểu đội kia xuất từ thanh s â n chấn trong bọn họ rất nhiều người đều biết đội trưởng triệu vân phong là linh nguyên cảnh trung kỳ nghe nói sắp sau khi đột phá kỳ trừ cái đó ra còn có hai cái linh nguyên cảnh sơ kỳ cùng ba cái thuế phàm đại viên mãn một cái linh nguyên cảnh sơ kỳ làm sao chống đỡ được chớ đừng nhắc tới làm việc cẩn thận thận trọng triệu vân phong rõ ràng còn muốn bắt người chất áp chế đối phương Loại này bàn, m u ố n l ậ t Trừ phi n ữ t ử kia có thể t u ấ n s á t đối thủ, tại l ý vân vân c ầ m xuống t i ể u t ử kia trước đó, đem h ắ n c ứ u Hay là nói, kia t i ể u t ử l à t ạ i d ấ u r ố t c ă n b ả n không phải c á i gì tối h t h ể c ả n h t r u n g k i mà là c á i l i n h nguyên c ả n h đ ồ c á o g i ả Nhưng, xem r a đến bây giờ, hai loại tình huống, vô l u ậ n c á i kia đều không thể nào phát sinh không cần a. t ó c bạc l ã o b à bà có chút hồng h i một lần nữa t ỉ m ỉ quan sát. t u y nói nàng tu vi sa cao hơn v õ giao, nhưng l u ậ n n h ã n l ự c lại là k é m sa tích tắc. Liên nói vi dù, hấp dẫn vô giao cho e chu e u ng ng ng ng n ấ t lợn nhìn tên nào đều nhìn không g a nó cho là thu. Tân thể thiên ph lớn như vậy niên kỷ vẫn chỉ là thối thể cảnh trung kỳ nếu là không có đại cơ duyên đời này chỉ sợ đều phải dừng bước tại thuế phàm cảnh ở trong mắt nàng loại người này c ũ n g sâu kiến không khác nếu không phải võ giao chú ý hắn vừa mới nàng cũng sẽ không nhiều câu hỏi này cũng chính là này xem xét để cho nàng phát hiện dị thường tiểu tự kia vậy mà không nhúc đ í c h ánh mắt thậm chí vẫn luôn bình thản dị thường hắn không sợ c h ế t ta hoặc nói thật có lực lượng chỗ bốn giờ phút này triệu mục chú ý của lực tất cả đều tại đây sóng tiệt hồ từ trên thân căn bản không chú ý tới cách đó không xa có người rình mò v ề phần cái k i a hướng hắn chạy nhanh đến n ở nang nữ tử triệu mục cũng toàn vẹn không có để ở trong mắt hắn là yếu không sai nhưng hắn nhà tên ngốc sư tỉ mạnh một nhóm từ đầu đến cuối cũng chưa đem nhóm người này để ở trong mắt nếu không cũng sẽ không từ trong miệng phun ra một kiếm hai cái này như thế khinh thường lại b á khí chữ a hử giả vờ giả vịt lý vân vân thấy triệu mục một bộ khinh miệt bộ dáng trong con ngươi hiện lên một tia t à n khốc nàng tốc độ càng nhanh thêm mấy phần trong nháy mắt liền có thể đem triệu mục cầm xuống nhưng ngay tại nàng đưa tay muốn chụp vào triệu mục xương tỉ bà thời điểm một đạo làm nàng quen thuộc lại sợ hãi bạch quang bỗng nhiên ở trước mắt hiện lên x o a y ánh mắt á n h nhìn lý vân vân sợ hãi phát hiện vốn nên nên bắt lấy triệu mục xương tỉ bà tay phải giờ phút này vậy mà rơi trên mặt đất dây dứt kịch liệt đau nhức từ chỗ cụt tay chuyển đến a tiếng gào đau đớn cơ hồ nháy mắt văng lên nàng không nghĩ ra rõ ràng cái k i a váy đen nữ tử đã bị đồng bạn cho vây khốn tại sao lại lý vân vân vô ý thức quay đầu sau l ư n g trang cảnh lập tức đem nàng trò chân kinh đần rồi thi thể trên đất lại thêm sáu cỗ khó trách một mực không có động tinh chuyển đến á vừa đúng lúc này lại một đường bạch sắc quang mang loay lên lý vân vân đột nhiên cảm giác được bùn đất mùi thơ m n g á t phá lệ hấp dẫn người để cho nàng n h ị n không được đi tới gần b á màu mực trường kiếm vào vỏ diêm b a n g khanh một mặt bình tĩnh trở lại triệu mục bên người tựa như vừa mới phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với nàng tất cả nói để các ngươi lăn không thức hảo nhân tâm a nhìn xem thi thể đấy đất triệu mục chẳng những không có bất luận cái gì lòng thương hại ngược lại là lắc đầu tóc cười vừa cười vừa đi về phía chiến trường đem chiến lợi phẩm của mình cất kỹ thuận tiện này mấy người trên người túi căn khôn h ắ n cũng nhất, nhất lấy đi cho đang lúc triệu mục đem tia bảy cái túi càn k h ô n c ấ t kỹ xoay người lúc diêm băng khanh con tia trắng tinh như ngọc thon dài m ạ n h tay hướng hắn dôi ra nơi lòng bàn tay còn thả một cái túi càn khôn rất hiển nhiên đây là cái tia gọi lý vân vân n ợ n à n g nữ tử sư tỷ người thật triệu mục tiếp nhận túi càn khôn đưa tay đặt ở diêm băng khanh trên mái tóc đang chuẩn bị nói điểm lời khích lệ đ ỗ n g nhiên phát giác được cái gì thân s ắ c đ ỗ n g nhiên biến đổi làm sao vậy có người ta làm sao không có phát giác được diêm băng khanh có chút không hiểu rõ ràng nàng tu vi cao hơn nếu là có người trong bóng tối rình mò nàng khẳng định so với triệu mục càng trước cảnh giác nhưng ta đối cái này võ dao tựa hồ đặc biệt mất cảm hắn nhớ tới thanh sơn chấn trên đường cái k i a một cái rõ ràng diêm băng khanh không có chút nào phát giác nhưng hết lần này tới lần khác hắn thứ nhất thời gian liền cảm giác được ngay vậy diêm băng khanh cặp k i a trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn triệu mục chương bốn mươi lăm ném ra ngoài c ả n h ô liu ta trực tiếp bẻ gãy chương bốn mươi lăm ném ra ngoài c ả n h ô liu ta trực tiếp bẻ gãy này chỗ rừng sâu cơ hồ tất cả mọi người trợt mắt hốc mồm nhất là tại thanh sơn trấn bị chiêu mộ đám người này giờ phút này càng là l ă n g l ă n g đứng tại chỗ bị trước mắt một màn này rung động vô ý thức của họ cùng ngục nói xong không có chút nào lật bàn khả năng đâu kết quả cái kia váy đen nữ tử vậy mà trong chớp mắt hiểu được quyết tất cả mọi người triệu vân phong thực lực trong bọn họ không ít người đều có lý giải mặc dù không tính là mạnh nhưng ở thanh sơn trấn cũng có chút danh tiếng linh nguyên cảnh trùng kỳ phạm vi bên trong thực lực tuyệt đối là trung thượng phạm chủ nhưng bây giờ vậy mà nhường một cái linh nguyên cảnh sơ kỳ nữ tử cho một kiếm dây hơn nữa còn là tại có hai cái linh nguyên cảnh sơ kỳ cùng ba cái thuế phạm đại viên mãn cùng nhau vây công d ư ớ i tình huống không ít người đều nhịn không được đưa tay trà sắt mắt cảm thấy là mình nhìn lầm rồi bởi vì cái này đã vượt ra khỏi phạm v í hiểu biết của bọn họ linh nguyên cảnh sơ kỳ có thể mạnh thành như vậy có thể đếm được lần xoa mắt sau khiêm ấy cô thi thể vẫn như cũ trói mắt bốn thiểu thư làm sao vậy phát giác được võ dao thần s ắ c trên mặt khẽ biến tóc bạc lao bà bà vội vàng quan tâm hỏi một câu đồng thời vô ý thức cảnh giác c u n g quanh luận đối nguy hiểm nhìn rõ năng lực nàng tự nhận là không bằng võ dao lại thêm y ê u thú bên trong vương tộc không hiểu thấu xuất hiện ở thanh ngưu sơn mạch bên ngoài còn tưởng rằng là có trưởng thành tam nhãn linh miêu đuổi đi theo mà trưởng thành tam nhãn linh miêu thấp nhất cũng là ngũ gia y ê u thú tương đương với nhân loại thiên cương cảnh cao thủ bạch bà bà không cần cẩn trương không có nguy hiểm võ dao khoát khoát tay ra hiệu tóc bạc lao bà bà không cần cảnh giác ngay sau đó trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn chỉ là vậy mà bị phát hiện bại lộ bạch bà bà trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc những người khác khí tức đều là nàng xuất thủ che giấu đừng nói linh nguyên cảnh liền xem như thiên cương cảnh ở đây cũng không thể nào phát hiện bọn hắn là cái tia váy đen nữ không phải là nam tử kia ba tóc bạc lão bà bà nghe vậy triệt để c h ấ n kinh học rồi trong lòng gọi thằng không thể nào nếu như là cái kia váy đen nữ tử vẫn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao có thể nhìn ra được nàng có chút yêu nghiệt có lẽ nắm giữ một loại đặc thù nào đó dò xét phương pháp nhưng một cái thối thể cảnh trung kỳ ra hỏa làm sao có thể khám phá nàng che đậy hơi thở thủ đoạn coi như thủ đoạn hắn lại người tiên cũng không cái này năng lực tựa hồ là nhìn thấu bạch bà bà nghi ngờ trong lòng võ giao lắc đầu cười nói bạch bà bà cũng không phải là ngươi che đậy hơi thở thủ đoạn xảy ra vấn đề mà là bởi vì ta cái gì hắn tự hồ đối với ta có loại nào đó đặc biệt cảm ứ n g vừa mới ta vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều hắn một cái đã bị hắn cho đã nhận ra võ dao trên mặt mang hào hứng r ồ i r à o thân sắc loại tình huống này không chỉ là bạch bà bà không hiểu ra sao ngay cả chính nàng đều không rõ lắm nhưng sự thật chính là như vậy mà nàng đông nhiên đối trước mắt cái này tu vi vẹn vẹn chỉ có t h ố i thể c ả n h trung kỳ nam tử càng cảm thấy hứng thú hơn thật là một cái kỳ quái tiểu tử nhìn xem võ dao bộ giá nghiêm túc bạch bà bà thì biết rõ nàng lời nói không phải giả đề nghị tiểu thư muốn hay không láo thân đi võ giao đương nhiên biết bạch bà bà muốn làm cái gì đơn giản chính là bắt giữ đối phương trực tiếp đề ra nghi vấn nhưng nàng lại lắc đầu đã bị phát hiện chúng ta liền ra gặp gỡ bọn họ đi võ giao hồng nhuận khỏe miệng có chút biết lên lần này có thể phát hiện cái kia không biết lần trước phát hiện không có nếu như lần trước cũng phát hiện kia nam tử này thì càng có ý tứ nếu như nàng nhớ không lầm lúc ấy trước mắt nam tử này cùng trên đường người khác một dạng đều nhìn nàng chằm chằm mấy mắt rõ ràng không có hứng thú vẫn còn muốn làm bộ nhìn nàng vài lần vậy đã nói rõ nam tử này là đang cố ý tránh nàng kia hắn lại vì sao muốn tránh nàng đâu vo dao rất hiếu kỳ năm vẫn là cùng trước đó một dạng giả vờ như không biết lặng lẽ rời đi a diêm băng khanh cái loại ánh mắt này vẹn vẹn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt liền thu hồi lại không triệu mục lông mày có chút nhũ lên trầm giọng nói bọn họ đi tới vậy làm sao bây giờ trâm mặc khoảnh khắc triệu mục b u ô n g ra nhũ chặt lông mày dùng nhẹ nhàng ngự khí nói b ê n h đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến a nghe vậy diêm băng khanh ăn tính lưu lại triệu mục bên người bất kể như thế nào dù sao nghe hắn là được rồi thừa dịp có hạn thời gian triệu mục tận khả năng đem tâm tình của mình chỉnh lý tốt tiếp xuống nên l i ề u tài diễn xuất mặc dù không biết võ giao tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng trong lòng hắn rõ ràng tại võ giao lựa chọn ra đến một khắc này hắn cùng diêm băng khanh lần này muốn bình yên rời đi độ khó không nhỏ khoảnh khắc sau một đám người xuất hiện ở trước mặt đối đầu võ giao cặp kia con mắt màu và nóng g triệu mục trong lòng có chút t r ộ n dạng chẳng biết tại sao tại võ giao trước mặt hắn luôn có một loại toàn thân trên dưới bị đào sạch sẽ bí mật không chỗ có thể ẩn nấp cảm giác mà giờ khắc này nàng vậy mà tại cười lần này triệu mục trong lòng càng đoán không ra võ giao chẳng lẽ nàng thật nhìn thấu cái gì nhưng giờ phút này lại dung không được hắn yếu thế ngược lại muốn giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng không biết các vị có chuyện gì triệu mục l ư n g eo thẳng tắp nét mặt thẳng nhiên n g ư ỡ khí nhẹ nhàng về phần diêm băng khanh thì lại an t ĩ n h đứng tại triệu mục bên người trong tay m à u mực t r ư ờ n g kiếm có chút trói mắt dù sao đối với phần lớn người mà nói vừa mới rung động hình tượng giờ phút này vẫn như c ũ rõ mồn một chiếc mắt không biết đạo hữu đối huyền đế cung nhưng có hứng thú võ dao chậm rãi tiến lên tuyệt đẹp trên dung nhan còn mang theo nụ cười nhàn nhạt cho người ta một loại thân thiện cảm giác g i n g điệu cũng làm cho người rất thoải mái hoàn toàn mất hết có võ ngược lại giống như cái ôn nhu lân ra tỉ tỉ ừng ngay vậy triệu mục thần sắc s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới võ dao mở miệng liền ném ra ngoài c ả n h ô l ư u trong lúc nhất thời triệu mục có chút đoán không r a n à n g thâm ý của lời này bởi vì diêm băng khanh vừa mới biểu hiện cho nên động chi ê u mộ tâm tư hẳn không phải là diêm băng khanh coi như biểu hiện kinh d i ệ m đến đâu cái kia cũng chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ tại trong c h i đội ngũ này tối đa cũng chỉ có thể làm con pháo thí thêm một cái phá hôi thiếu một con pháo thí đối toàn bộ đội ngũ mà nói có lẽ có ảnh hưởng nhưng nhất định cực kỳ bé nhỏ triệu mục không tin võ giao hội bởi vì một cái pháo hôi mà chủ động lôi kéo dù sao phía sau nàng những cái kia thanh sơn chấn linh nguyên cảnh tu sĩ chưa mộ nàng thế nhưng là ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ ra tất cả đều là mấy cái kia hóa dịch cảnh làm thay không có hứng thú triệu mục thần sắc bình tĩnh lắc đầu một màn này trực tiếp ngơ ngác nhìn võ giao sau lưng kia mười mấy cái linh nguyên cảnh tu sĩ vừa mới võ giao chủ động dối ra cảnh ô liu liền đã để bọn hắn áo ước thậm chí đấu kỵ đến hai con người đỏ lên nhưng vạn không nờ tới cái này thối thể cảnh trung kỳ tiểu tử vậy mà không nói hai lời cự việt ta vì sao võ dao trên mặt không hề có biểu lộ ba động rất hiển nhiên triệu mục phản ứng tại nàng trong dự liệu bất quá vừa bởi vì như thế để cho nàng càng thêm khẳng định ngày đó tại thanh sơn c h ấ n trên đường trước mắt nam tử này đã nhận ra nàng ánh mắt hán thật đang tận lực trốn tránh nàng nguyên nhân còn chưa đủ sáng tỏ a triệu mục giang tay ra một bộ các ngươi tử nhìn kỹ nhìn nét mặt của ta chương bốn mươi sáu sinh ra chính là lừa gạt nữ nhân hảo thủ chương bốn mươi sáu sinh ra chính là lừa gạt nữ nhân hảo thủ triệu mục một bộ vương tay một cái mọi người mau nhìn ta bộ dáng nhồn mọi người nhất thời có loại muốn cười xúc động tiểu từ này còn ngờ thành thật so với đại bộ phận bởi vì tu vi mà khinh thị triệu mục nhân tóc bạc lão bà bà lại là đối biểu hiện của hắn có chút ngoài ý mớn mặc dù trước đó võ giao nói qua tiểu tử này có chút đặc thù nhưng lúc đó nàng vẫn như cũng không thế nào đem tiểu tử này để vào mắt dù sao như thế nào đi nữa hắn cũng bất quá là một thối thể cảnh trung kỳ kẻ yếu nhưng giờ phút này nàng đối t r i ệ u m ụ c ấn tượng lại hoàn toàn bất đồng nếu nói vừa mới đối mặt trọn vẹn cao mình một cái đại cảnh giới còn nhiều địch nhân tập kích còn gặp nguy không loạn là bởi vì trong tâm rõ ràng cái kia nữ hoa tử thực lực vậy bây giờ bình tĩnh thản nhiên liền có chút không tầm thường đối mặt võ đế thành đại tiểu thư vẫn như cũ có thể thẳng thắn nói đây cũng không phải là một dạng người có thể làm được lúc này nàng thậm chí cũng hoài nghi tiểu tự trước mắt này là đã ra từ cái nào đó thế lực lớn mà lại khả năng còn cực lớn bởi vì hắn bên cạnh cái kia nữ hoa tử thật có chút yêu nghiệt tuyệt nhưng phải bên, bên cạnh ngươi vị này lại không giống một dạng mà các ngươi hai rõ ràng quan hệ thân mật võ dao cặp kia con mắt màu vàng nóng đúng lúc nắm một mắt diêm băng khanh con kia bị triệu mục giữ tại lòng bàn tay tay nhỏ khe cười nói có thể để cho như thế thiên c r i kiểu nữ ưu ái nếu nói đạo hinh là người bình thường ta là không tin triệu mục lập tức vừa rồi n à y võ đế thành đại tiểu thư là cái gì tình huống để mắt tới hắn đúng không vậy mà như thế không đúng tha một bộ nhất định phải kéo hắn nhập bọn tư thái bất quá ngươi càng như vậy ta còn càng không thể để cho ngươi được sánh đây cũng không phải triệu mục lòng phản nghịch quá mạnh mà là tùy tiện gia nhập đối với hắn và diêm b a n g khanh mà nói quá nguy hiểm huyền đế cung là cái gì địa phương hắn không biết nhưng có thể khẳng định tất nhiên nguy hiểm trùng trùng điểm này nhìn võ g i a hộ vệ bên cạnh thực lực phối trộn liền rõ ràng nếu là ở huyền đế cung bên trong gặp phải nguy hiểm diêm băng k h a bất đắc dĩ xử suất siêu hạn thực lực dẫn đến ma đạo khí tức lộ ra ngoài. quản c h i là được trực tiếp xong đời giờ k h ắ c này triệu mục cảm thấy không thể tiếp tục cùng nó lá mặt lá trái mà là được giải quyết dứt khoát lập tức thoát thân mới được trầm m ặ t hai giây triệu mục đ ỗ n g nhiên nước g mắt cùng võ dao cặp k i a con mắt màu vàng l ó n g đối mặt trong mắt lóe lên một tia làm khó lại muốn nói lại thôi t h ầ n sắc võ dao ta biết ngươi mời ta gia nhập có nguyên nhân khác nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở trên đây tốn tâm tư không phải có một số việc chân ngươi nghe xong ngươi sẽ phải hối hận Ừm, nghe vậy võ dao có chút xứng sờ nàng mặc dù có thể đoán được trước mắt nam tử này có lẽ sẽ phát giác được nàng ý đồ nhưng lại làm sao cũng không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy đánh quả bóng thẳng mà lại nghe hắn lời này ý tứ tựa hồ hắn tránh né nàng nguyên nhân còn cùng nàng có liên hệ m ậ t thiết này ngược lại là nhường nàng tò mò càng thêm thịnh vượng nghe xong nàng sẽ hối hận còn người đạo hưu nói rõ võ d a o có chút nhím mày đẹp mắt con mắt màu vàng óng trực lăng l ă nhìn g n c h ầ m c h ầ m triệu m ụ tuy nói hắn vừa mới lời kia có cố ý hút người lòng hiếu kỳ hiếm nghi nhưng hắn đôi chòng mắt kia trong lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc biến hóa cũng không như làm giả cái này khiến n trước mắt nam tử này thật giống như trước đây nhận biết nàng người thật sự nhất định phải nghe đương nhiên、tốt. triệu mục gật đầu đồng thời ánh mắt quét một mắt võ dao người phía sau đều là người thông minh chỉ một cái võ dao liền biết triệu mục ý tứ lập tức nhường bạch bà bà che sau lưng tất cả mọi người thính giác tốt rồi nói đi nhưng triệu mục cũng không có mở miệng mà là đem ánh mắt dừng lại tại cái kia tóc bạc lao bà bà trên thân bạch bà bà lao thân minh bạch mặc dù bạch bà bà đối triệu mục trong miệng bí mật cũng hết sức hiếu kỳ nhưng võ dao lên tiếng nàng cũng chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ đẻ xuống phong bế mình thính giác đến tận đây hiện trường chỉ có ba người không có phong bế thính giác võ g i a o cặp k i a con mắt màu vàng nóng lần nữa dừng lại tại triệu mục trên mặt của ánh mắt lấp lóe ta s ợ gì không muốn gia nhập đội ngũ của ngươi đó là bởi vì ta đang cố ý tránh né ngươi à, ta không tin ngươi xem không minh bạch điều này triệu mục hít sâu một khẩu khí cuối cùng một mặt rối rắm mở miệng cho nên võ g i a o cặp k i a con mắt màu vàng nóng có chút lấp lóe đã đối phương bắt đầu đánh quả bóng thẳng nàng kia cũng không tất yếu đạo hữu dài đạo hữu ngắn trang ngô tác dạng bởi vì ta không muốn cưới ngươi, ngươi minh bạch t triệu mục mắt lộ ra vẻ kiên định đem chính mình cùng diêm b a n g khanh nắm chặt hai tay có chút nâng lên tại võ d a o trước mặt nhẹ nhàng lắc lư hai lần có chút không tình nguyện nói ta có đạo lữ ta không thể nào từ bỏ nàng c ư ớ i ngươi ba diêm b a n g khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi kinh ngạc nhìn triệu mục trong mắt tràn đầy nghi vấn nhưng cuối cùng nàng vẫn là giữ yên lặng một câu cũng chưa nói cùng diêm b a n g khanh một dạng võ d a o giờ phút này trong đầu cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi c ư ớ i ta không sai nếu không phải cùng ngươi có hô nước ta cũng sẽ không từ trong nhà trốn tới triệu mục có chút tức giận nói nhưng vì cái gì ta đều đã trốn xa như vậy lại còn là gặp ngươi hô nước diêm băng khanh lúc này đầu góc càng bối rối hỏi n g ư ơ i ý tứ là chúng ta ở giữa có hô nước mặc dù ta rất không muốn thừa nhận nhưng xác thực như thế triệu mục cười mình một câu nói ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ta đang nói nhảm một cái thối thể cảnh trung kỳ kẻ yếu làm sao có thể cùng ngươi cái này võ đế thành đại tiểu thư có hô nước đâu đúng không võ giao không có mở miệng nhưng ánh mắt trong tiết lộ ra ngoài ý tứ xác thực như thế hai cái hào người không liên hệ làm sao lại có hô nước mà lại nếu là nàng thật cùng người khác có hô nước nàng kia mình tại sao lại không biết nhưng trước mắt ngữ khí của người đàn ông này thần thái thậm chí là tình cảm đều mảy may không làm bộ điểm này võ giao có thể tuyệt đối khẳng định tia ngươi có hay không nghĩ qua vì sao tại thanh sơn c h ấ n lần thứ nhất gặp nhau lúc ngươi sẽ bị ta như vậy một cái thối thể cảnh trung kỳ kẻ yếu gây nên chú ý vừa mới các ngươi rõ ràng trốn ở trong tối ngay cả linh nguyên cảnh nàng đều không có phát hiện các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác ta có thể phát hiện triệu mục ánh mắt quét mắt riêng băng k h à n h lại nhìn về phía võ giao thừa cười nói chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao chẳng lẽ nói giữa chúng ta có đặc thù liên hệ võ Giao mang tính thăm tính dao ò hỏi không h mặc muốn dù rất t ừ nhận, nhưng chính như đốn nói, những này cũng không thể để ngươi thật thế. thể h sự Triệu một Mục cái có là lẽ lời vai để à toàn n tin tưởng, vậy ta liền nói điểm ngươi ta điểm vậy cặp ó thể nhất định tín nhiệm ta、đi. Tốt. định nhiệm đi. Giao Võ c kia con mắt màu vàng nóng có chút chất động mặc dù vẫn như cũ cảm thấy rất không hợp t h ó i thường nhưng lại rất muốn nghe nghe triệu mục phía sau trầm m ặ t hai giây sau triệu mục hít sâu một khẩu khí cuối cùng mở miệng bởi vì cái này hôn ước là mộ di định ra nghe tới mộ di hai chữ võ dao cặp kia con mắt màu vàng nóng chậm rãi c h ậ to cuối cùng ngây người nguyên đ i ệ ánh mắt phức tạp nhìn xem triệu mục nhìn xem hai người bộ này tư thái diễm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi bỗng nhiên buông xuống chương bốn mươi bảy ta ăn dấm khánh hoàng t ử loại thiên phú này thiết tài cũng là dựa vào đủ loại quan hệ mới chỉ có mời chào tới hội giao lưu quan quân đang ngồi từng cái ai cũng phi thường nghĩ a mắt thấy đánh vào trận chung kết dường như cách này c á i cút gần thế nhưng lại đã không có bất kỳ hy vọng nào đi đến một bước này đã đủ hơi lần kế lại tiếp tục cố gắng về sau vẫn là có cơ hội gia nhất trưởng giả an ủi lời tuy là nói như vậy nhưng mọi người đều là minh bạch giống như giang phạm yêu nhiệt g như vậy tân sinh bắt đầu đại học phía sau cơ h ộ i là không quá có thể chiêu lục đến rồi đám người lặng lẽ nhìn lấy thi đấu hình chiếu quý trọng cái này còn lại cuối cùng mấy phút trong hình đầu tinh hà học phủ siêu phàm chủng tộc đội ngũ đã phân tán thành vài chi đội ngũ từ bốn vương tám hướng đem đại hoàng quân trùng điệp vây k h ố n ở giữa giang phạm chế tạo hỏa xạ thủ hỏa lực cũng rất mạnh tầm bắn phi thường xa có bốn km ở trên đội trưởng thanh niên cao lớn nói chúng ta không muốn lướt qua giới hạn này sẽ không có nguy hiểm mà phi cơ thủ hỏa lực càn mạnh chủ yếu có lưỡng chủng giờ tờ phương thức một loại là đại hình viên đạn một loại là số nhỏ viên đạn đại hình viên đạn uy lực càng lớn nhưng uy hiếp lại không lớn như vậy ngược lại là cái loại này số nhỏ viên đạn có thể đánh xuyên qua siêu phàm chủng tộc thân thể bao quát trước đây phi thiên ma viên cùng thiên lang chúng ta siêu phàm giống loài chắc cũng là không ngăn nổi nhằm vào giang p h ạ m chế tạo hoàn toàn mới chủng tộc tinh hạ học p h ủ vô cùng coi trọng đem hỏa xạ thủ cùng phi cơ thủ đ ặ c điểm nghiên cứu không sai b i ệ t lắm nhưng phi cơ thủ gps là không ổn định thanh niên cao lớn tiếp tục nói bọn họ không cách nào ống ngắm thể đơn vị dựa vào là bao trùm thức đà kích mới vừa các ngươi cũng nhìn thấy nếu như hai phe địch ta hôn chiến với nhau máy bay liền bất lực chỉ có thể nhìn bất quá nói cái này cũng không ý nghĩa nếu như chúng ta có thể đột phá phòng tuyến gần người đến hỏa xạ thủ trước vậy thắng kế tiếp toàn lực ứng phó tận lực không muốn tạo thành tổn thất quá lớn mất bức bách giang phạm chị u t h u a mà ở đại hoang quân bên này tiếp nhân q u ý cùng tô định phương đều là nhanh chóng làm các loại bố trí bốn cái siêu phàm tộc đội hữu bị nổ cảo cũng là có chút ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài nhưng đại hoang quân vẫn có cái truyền thống tốt đẹp đó chính là mọi việc đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đã sớm chế định nhiều cái dự án đã không có mê cùng k ô i lỗi nhưng đại hoang quân còn có tạ bay ở bốn phía phơi b à y hình một vòng tròn lại bỏ thêm ba ngàn đài liên tốc thương l í t nít h bố trí ở ngoài cùng nhất tuy là tinh hà học p h ụ đội ngũ tại phía xa bốn km ở ngoài liên tốc thương không đạt được nhưng đại hoa n g quân cũng không chỉ là ngay cả tốc độ thương cái này một cái vũ khí tạ cùng hỏa pháo có thể cũng không có thiếu tận tình công kích cho đối diện một điểm áp lực tô định vương lạnh lùng nói vê anh vê anh vê anh khỏa khỏa đạn pháo chút hết ra nhắm ngay đối diện phòng ngự yếu kém hạ yêu nhất tộc hạ yêu là một loại đôi rắn mặt người cự đại sinh vật thân hình cao tới năm thức ở trên Tài hữu giải bồn cái tay tuy là bình thường chủ yếu sinh hoạt tại hải lý nhưng ở trên đất bằng cũng có thể hoạt động dựa vào đôi rắn trên mặt đất sự trượt tốc độ nhanh vô cùng nam xuống đem đầu trôn ở trong cát sa mạc cự ma làm tốt phòng ngự thanh niên cao lớn lập tức chỉ huy nói bên này đội ngũ không chỉ có rừng rậm cự ma còn có hình thể to lớn hơn sa mạc cự ma loại này cự ma năng lực cận chiến không có rừng rậm cự ma cường đại như vậy nhưng thể chất càng mạnh càng là có năng lực đủ đem chu vi bùn đất hòn đá hóa thành hạt cắt năng lực thiên phú chứng kiến từng viên một đạn pháo bay tới một đám sa mạc cự ma lập tức phát động năng lực này biến hóa ra khỏi đ ố n g đống hạt cát làm cho phía sau hải yêu đem thân thể d á n tại trong cát vê anh vê anh vê anh đạn t h á o hạ xuống liên tục không ngừng mà muốn nổ tung lên thế nhưng khói thuốc súng q u a đi ngoại trừ một số ít hải yêu bị tạc tổn thương bên ngoài ngay cả một trọng thương đều không có tinh hà học phủ xem ra là tìm được hỏa thương thủ nhược điểm xem cuộc chiến một cái lao sư nói chỉ cần đem thân thể tận lực gần cây mặt đất những thứ này viên đạn uy lực sẽ bị phân tán rất nhiều lâm hữu hà cùng tô tệ thành đám người n h ữ mày bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được tinh hà học phủ nhằm vào giang phàm trước giờ làm ra kín đáo bố trí mới vừa diệt trừ bốn người bọn họ chế tạo chủng tộc bên ngoài mục đích chủ yếu chính là ở chỗ làm cho giang phàm hỏa xạ thủ không có giúp đỡ tuy là ma hóa nhân thủy pháo quy chờ các loại bốn c á i chủng tộc thực lực tính không đến đính tiêm nhưng đối với hỏa xạ thủ vẫn là đưa đến bảo hộ và bước đệm tác dụng mà không giống bây giờ hỏa xạ thủ muốn trực diện đối phương tiến công hòa pháo lực sát thương hay yếu chút thấy như vậy một màn t i ế t nhân u y cùng tô định vương cũng là không có chút nào gấp đây hoàn toàn liền tại dự liệu của bọn họ bên trong phóng ra hỏa pháo chỉ là làm cái quáy dày tác dụng chân chính sát chiêu có thể không phải trên mặt đất bạo vũ chiến cơ đi vào thăm dò thiết nhân quý hạ lệnh thu được trên bầu trời một trận bạo vũ chiến cơ bay lượn mà ra hướng phía ngay mặt h ả i yêu cùng sa mạc cự ma đội ngũ lao xuống mà đi tới thanh niên cao lớn đồng tử hơi cò dù lại những người khác cũng r ồ n dập đề cao l ự c chú ý đối với tinh hà học phủ mà nói bắt đầu đại học hoặc có lẽ là giang phàng bên này duy nhất đối với bọn họ có uy hiếp chính là Thiên、thượng i ê n t h cái này hai mươi khung máy bay đường giao để cho ngươi h ả i yêu chuẩn bị sẵn sàng đem chiếc phi cơ này cho ta đánh rơi thanh niên cao lớn hạ lệ không thành vấn đề nữ sinh xinh đẹp nhẹ nhàng cười lập tức cho mình chế tạo h ả i yêu chủng tộc hạ lệ giang phạm để cho ngươi phi cơ thủ cẩn thận đối diện h ả i yêu là có viễn trình giờ tờ s năng lực lâm h i ệ u hà mở miệng nhắc nhở một câu yên tâm giang phạm không nói gì một trận bạo vũ chiến cơ nhanh chóng chạy như bay từ trên trời cao cấp tốc giảm xuống đi tới tầng trời thấp chỗ bắt đầu động cơ pháo đột đột, đột. vô số viên đạn xuyên thép như mưa c ù n một dạng chút hết ra hướng phía phía dưới sa mạc cự ma cùng hải yêu mà đi một chỉ hình thể khôi nô cao lớn sa mạc cự ma che ở hải yêu trước người phốc phốc phốc trong nháy mắt trên trăm khỏa đạn xuyên thép đánh quá bốn trăm năm mươi ba tới đánh vào cái này chỉ sa mạc cự ma trên người không có bất kỳ hồi hộp dù cho sa mạc cự ma thể chất rất mạnh nhưng là đỡ không được đạn xuyên thép lực xuyên tấu h trực tiếp bị đánh xuyên trên người r ầ m rạp tất cả đều là vết đạn dường như tổ ong vỏ vẽ một dạng thân thể cao lớn cũng là nặng n ề mà ngã xuống quả nhiên a thế nhưng đồng thời năm tên đội viên khỏe miệng đều lộ ra mỉm cười đây chính là bọn họ kết quả mong muốn hấp dẫn máy bay bay đến tầng trời thấp sau đó h ả i yêu có thể tìm cơ hội giờ ts ở mấy ngàn con cự đại h ả i yêu tộc trong đám có m ộ ư ơ i con hình thể to lớn hơn phi thường thu hút sự chú ý của người khác cái này m ư ơ i con chính là hạ yêu nhất tộc thủ lĩnh ở trong tay của bọn đó nắm lấy một thanh cự đại trường cung những thứ này trường cung t r i ề u dài vượt qua mét xuyên thấu qua năm người máy móc giám sát hình ảnh đại hoang quân mấy người cũng là thấy được cái này mới trôi trường cung hải thân cung quả nhiên tinh hà học p h ủ chế tạo h ả i yêu tộc có thứ này lâm hiệu hà đám người đã kinh động lại có chút bất đắc dĩ chỉ thấy mười con đại h ả i yêu lấy ra từng thanh cự đại mũi tên khoác lên trường cung bên trên những thứ này mũi tên cùng phổ thông mũi tên không quá giống nhau mặt trên cư nhiên có khắc từng đạo văn lộ thắt lưng một tiếng một mũi tên bay lên trời thàng đến mẩu trời phi hành bạo vũ chiến cơ tốc độ nhanh kinh người đồng thời khiến người ta kinh ngạc chính là theo khoảng cách lên cao tốc độ không chỉ không có trở nên chậm ngược lại càng lúc càng nhanh nhưng vẫn là so ra kem chiến đấu cơ tốc độ chiến đấu cơ phi công lập tức lạc hướng lên cao muốn né tránh mũi tên này tên nhưng khiến người ta càng khiếp sợ hơn chính là mũi tên này tên dường như có thể truy tùng một dạng đuổi sắt không thả cẩn thận đây là phụ ma tiễn lâm h i ể u hà lập tức lớn tiếng kêu lên phụ ma tiễn giang phàm nhữ mày hắn chính là nghe nói qua v ư t này cũng là ở mũi tên khắc xuống một cái phụ ma phát trận làm cho mũi tên có bất khả tư nghị hiệu quả cùng n lực lúc này mới có thể dùng núi tên này có thể truy kích thiên thượng chiến cơ một tiếng c h ố n g vang lên chiến cơ bị phụ ma tiến đổi u theo bàn t r ú n g phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng tinh hà học phủ bên này người vừa định hoan hô nhưng rất nhanh phát hiện chiến cơ c ư nhiên không có chuyện gì là chỉ là thân máy bay b ề ngoài biến thành đen một ít bạo vũ chiến cơ tự nhiên dùng là tinh v ấ t thiết vịt i a nhi ùn cùng lệ thạch hợp kim chế tạo m à thành loại này tiểu mới hợp kim hiện tại cũng là sửa lại tên gọi là tinh lệ hợp kim thừa kế vịt da nhi ùn sở hữu hiệu quả còn có điều để thăng không chỉ là kiên cố còn có thể hấp thu đối diện công kích động năng cùng thế năng bất quá lần này chiến cơ tuy là không có việc gì hợp kim hấp có thể hiệu quả lại bị đã tiêu hao hết chiến cơ tốc độ hồi trình thiết nhân quý không dám kinh thường lập tức hạ lệnh chiếc chiến đấu cơ này lên cao cao độ bay trở về mới vừa bị phụ ma tiến b a n chúng cũng là chiến cơ cố ý mà thôi vì chính là thăm dò phụ ma mũi tên uy lực ở trong dự liệu đối phương phải là loại này mũi tên cường đại nhất đi tô định p ư ơ n g gật đầu một cái nói mà chứng kiến chiến cơ hôi lưu, lưu đào tàu phía sau tinh hạ học phủ năm người cũng là lộ ra tiêu ý Cũng không cần không đ e một những chiến đấu cơ này bắn rơi, khiến chúng nó h cơ có c rơi, đấu thanh niên cao lớn quét mắt đám người liếp mắt nói chuẩn bị toàn lực vây công đem trên mặt đất những thứ này h ỏ a xạ thủ trận địa công phá không thành vấn đề thanh niên áo trắng mấy người đều là lớn tiếng đáp sau một khắc vây quanh ở đại hoa n g quân bốn phía từng cái siêu phạm tộc quân liền bắt đầu động lên rồi chuẩn bị trắng trận tiến công tốc chiến tốc thắng trực tiếp cho đối phương hủy diện thế tiến công đại hoa quân bên này chương i h bốn g là mươi tám h huyện h Mới thiên g đạo i h tông h i h t cùng hồng ý tiểu nước hải vận dụng chương bốn mươi tám huyện thiên đạo tông cùng hồng ý tiểu nước hải nào đó gốc cành lá rậm rạp đại thụ bên trên triệu nguyệt mục cùng diêm băng khanh che đậy hơi thở tiềm ẩn triệu mục đôi t r o n g mắt kia mang theo hán khí nhìn c h ầ m c h ầ m phía nam hắn ngược lại là muốn nhìn rốt cuộc là cái nào không thức thời q u ấ y dày chuyện tốt của hắn diêm băng khanh ở một bên nhìn xem triệu mục diện mục hàm sát bộ dáng nhìn không được đưa thay sờ sờ mình ôn nhuận miệng nhỏ tiếp đó nợ nụ cười nhưng ý cười rất nhỏ hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phía nam triệu mục vẫn chưa phát giác vẹn vẹn vài giây sau phía nam động tính liền hết sức rõ ràng triệu mục chỉ dựa vào mắt thường liền có thể phát hiện người tới số lượng không ít phải có mười cái cơ hồn một sắc tất cả đều là nam tử bọn họ ở đây truy một người mặc hỏa hồng sắc nhu không đúng cái này đâu hẳn là tiểu nữ hài trừ cuối cùng cái k i a thân mang thanh y nữ tử là thuế phàm cảnh đại viên mãn còn lại tất cả đều là linh nguyên cảnh trong đó có bốn là linh nguyên cảnh đại viên mãn rất mạnh ta đánh không lại diêm băng khanh thanh â m từ sau hai vang lên cái k i a tiểu nữ hài đâu triệu mục mở miệng hỏi thăm nhìn không thấu giống như chính là người bình thường diêm băng khanh khẽ động đầu trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi để lộ ra một tia không hiểu rõ ràng trên thân không có bất luận cái gì linh lực ba động như vậy mà có thể chạy nhanh như vậy ngay cả linh nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ đều vô pháp đội kịp chỉ có thể ở sau lưng vô năng hô hào dừng lại tiểu thí hải triệu mục trầm mặc thật sự là cái gì quái sự đều để hắn gặp phải đầu tiên là rõ ràng nên lưu lại khu vực nồng cốt tam nhãn linh miêu đ ố n g nhiên xuất hiện ở thanh lưu sơn mạch bên ngoài còn ngốc đối bọn hắn nghe rằng trận mắt đằng sau lại gặp được so với bọn hắn trước một bước tiến vào thanh lưu sơn mạch v ọ đế thành một đ o à người n m i n mông đại sơn gặp sát xuất quả thực so trong năm trăm vạn còn nhỏ hiện tại lại gặp được này kỳ quái tiểu nữ hải ừng trong t h á n g c h ố c triệu mục đ ố n g nhiên b i ế n sắc vô ý thức thấp mắt nhìn lại khá lắm cái kia quái gì tiểu nữ hải vậy mà tại nhìn hắn cái gì tình huống không phải đã đem ký tức che giấu hai người bọn họ trước người thế nhưng là có vừa dày vừa nặng c ả n h lá ngăn trở căn bản không thể nào bị phát hiện hắn vội ý thức nhìn về phía diêm băng khanh làm sao vậy ta giống như bị cái kia tiểu nữ hải phát hiện làm sao có thể rõ ràng diêm băng khanh cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy vẻ không tin nàng đừng ố i với mình che hơi tin, mình đoạn che thở thủ đoạn hết sức đậy đ tự tin. Đừng nói linh nguyên cảnh liền xem như hóa dịch cảnh tu sĩ không tận lực tìm kiếm cũng không khả năng khám phá bất quá nàng mà nói mới nói một nửa liền bỗng nhiên dừng lại tiếng nói bởi vì tại nàng trong tầm mắt cái t i ê tiểu nữ hải vậy mà nhẹ nhàng nhảy lên cành cây lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ ẩ nút n địa điểm mà đến này diêm băng khanh ánh mắt quét về phía triệu mục ý tứ rất rõ ràng tại h ỏ i tham hắn nên như thế nào làm việc có thể chạy thoát ta triệu mục nước mắt hỏi tham đánh cũng đừng nghĩ không nói trước cái tia quỷ dị tiểu nữ hải chỉ là phía sau nàng đuổi theo những người kia diêm băng khanh cũng đã nói rất mạnh đánh không lại diêm băng khanh quả quyết lắc đầu nàng đánh nhau vẫn được chạy trốn không quá đi lại tại gặp được triệu mục trước đó nàng gặp được bệnh nhân cho tới bây giờ cũng không cần thiết trốn chạy đáng chết lần này thật phiền phức triệu mục t r o mày trầm ngâm khoảnh khắc sau trong con ngươi bắn ra một đạo t i n quang sư tỷ xuất thủ làm thịt cái này họa thủy đông dẫn vật nhỏ cùng với nàng vạch rõ giới hạn lại nói những thứ khác đi một bước nhìn một bước vô dụng cái gì ý tứ những cái kia truy nàng người là huyền tiên đạo tông nội môn đệ tử cái gì triệu mục tập trung nhìn vào quả nhiên phát hiện những đệ tử kia hông của ở giữa treo một khối bỏ túi bảng hiệu chính là huyền tiên đạo tông tiêu chí giờ khắc này hắn cảm nhận được này phương thế giới thiên đạo nồng đậm ác ý lao tạc tiên ngươi quá phận a nếu nói là người của thế lực khác thế thì còn có cơ hội lá mặt lá trái một phen nhưng này huyền thiên đạo tông hắn không dám đánh cược tuy nói diêm băng khanh giờ phút này dung nhan thay đổi lớn huyền thiên đạo tông người nhận ra nàng khả năng không lớn hắn tại huyền thiên đạo tông thanh danh cũng vẹn vẹn giới hạn trong ngoại môn nội môn bên trong quả thật có một hai hắn kinh doanh nhân mạch nhưng người biết hắn cũng không nhiều nhưng bạn nhất bị bọn này huyền thiên đạo tông nội môn đệ tử nhận ra đâu hậu quả khó mà lường được trừ phi tên ngốc sư tỷ có thể đánh thắng bọn hắn cái kia ngược lại là có thể chơi đùa với bọn họ nhưng vừa mới nàng lại vân vân triệu mục đẫu nhiên nghĩ tới cái gì ngước mắt nhìn về phía diêm băng khanh sư tỷ nếu không bận tâm ta ngươi có thể đánh được những này huyền thiên đạo tông đệ t có trước h thử một chút. ể một n mắt giây,、Diễm、Bang Khanh cho ra trả lời như vậy, vậy, Thật Ngay nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu nói, nhưng ta không thể không ngươi, ngươi sẽ chết. Ngay vậy, ánh mắt lên.、Thật、đúng là nhường hắn cho đã đoán đúng thể chết. cho ư rất triệu r ta mắt t là lại lắc lóe mục đầu đã đâu. quả sẽ đó tại h u y ề n thiên quảng trường bên trên rõ ràng có thể một kiếm xóa bỏ hai cái linh nguyên cảnh đại viên mãn diêm b a n g khanh làm sao lại đánh không lại những này h u y ề n thiên đạo tông đệ từ đâu nói cho cùng hay là bởi vì hắn cái này vướng vĩu được mau chóng tăng thực lực lên a tổng dạng này cản trở triệu mục đều cảm thấy thẹn được hoàng sư thị chúng ta trước yên lặng theo dõi k ỳ biến xem trước một chút những n à y huyền thiên đạo tông đệ tử có thể hay không nhận ra chúng ta nếu như không nhận ra vậy chúng ta liền trực tiếp rũ sạch cùng n à y tiểu nữ hài quan hệ bay đầu bước đi xem bọn hắn kia tức giận bộ dáng cái này tiểu nữ hài hiển nhiên là phạm c h u y ệ n lớn đến lúc đó ngươi thoáng hiện ra hạ thực lực bọn hắn tất nhiên sẽ không lựa chọn phức tạp đến trêu chọc chúng ta nếu thật bị nhận ra vậy cũng chỉ có thể cùng n à y tiểu nữ hài hợp tác cùng bọn hắn làm một cuộc triệu mục làm hai tay chuẩn bị nhưng hắn vẫn là hy vọng huyền thiên đạo tông người không muốn nhận ra bọn、hắn. cứ như vậy, t chết chết nếu như n t là loại tình huống thứ hai kia liền làm đi duy nhất có thể tiếp chính là phệ huyết linh châu nếu không phải là bởi vì cái đồ chơi này hiện tại tạm thời vô pháp vật dụng cần gì phải sợ một đám linh nguyên cành đi trực tiếp xuống dưới thấy kia tiểu nữ hải càng đến gần càng gần triệu mục hai con ngươi trầm thấp nói tốt diêm băng khanh một tay ô m triệu mục hưng của nhẹ nhàng từ đại thụ bên trên c h ậ m rãi bay xuống bọn hắn một màn này hiện cũng lập tức đưa tới h u y ề n thiên đạo tông những cái kia nội môn đệ tử chú ý của sư minh con vật nhỏ kia có tiếp ứng người tốt ta nói sao một đứa bé làm sao dám trộm chúng ta đồ vật nguyên lai là có đồng bọn bên trên vây hắn lại nhóm đừng để bọn hắn trốn thoát h u y ề n thiên đạo tông đám kia nội môn đệ tử vừa thấy được triệu mục cùng diêm băng khanh xuất hiện liền lập tức đem hai người nhận định là hồng ý tiểu nữ hải đồng bọn bởi vì hai người xuất hiện địa phương chính là vừa mới hồng ý tiểu nữ hải buôn tàu phương hướng này nếu không phải đồng bọn, ai m à tin a chương 49. h ô n hôn ôm ôm nâng cao cao chương 49, h ô n hôn ôm ôm nâng cao cao diêm băng khanh cùng triệu mục phiêu nhiên rơi xuống đất chuẩn bị tùy cơ ứng biến cái kêu thân mang hỏa hồng sắc nhu quần tiểu nữ hải cũng từ trên cây nhảy xuống bất quá nàng chẳng những không có tại họa thủy đông dẫn thành công dưới tình huống tùy thời thoát đi ngược lại trực tiếp rơi vào hai người bọn họ trước mặt thậm chí tại trước mắt bao người trực tiếp hướng hắn đánh tới tốc độ cực nhanh liền cả diêm băng khanh cũng không kịp ngăn cản lại hoặc là nói nàng căn bản liền không muốn ngăn cản bởi vì, cái này tiểu nữ hải đối với hắn không hề có sát ý cơ hồ trong trước mắt cái k i a tiểu nữ hải giống như một túi một dạng treo ở triệu mục trên thân hai đầu trắng tinh như ngọc nhưng lại lửa nóng dị thường cánh tay vững vàng ôm lấy cổ của hắn hai đầu nhu còn bao trùm hạ tiểu chân dài không có chút nào căng thẳng khoác lên cái ông của hắn nàng cặp kia đen kịt như mặc con n g ư ơ i nhìn trừng trừng t r o n g hắn bốn mắt nhìn nhau triệu mục có loại mẫu bức mẹ hắn cho mẫu bức mở cửa mẫu bức đến nhà cảm giác với mỗi cái này tiểu phôi loại còn họa thủy đông dẫn đâu lúc này vậy mà bắt đầu chơi hôn hôn ôm ôm nâng cao, cao ai mợ nó có thể nói cho ta biết n à y mợ nó rốt cuộc là cái cái gì tình huống tiếp theo một cái trước mắt càng làm triệu mục đầu ông ông một màn xuất hiện tia tiểu nữ h à i vậy mà tại trước mắt bao người dùng khuôn mặt nhỏ của mình c h ứ n g cọ sát gương mặt của hắn còn ngay tiếp theo lộ ra một bộ mười phần biểu tình hưởng thụ triệu mục diêm băng k h n h ba cùng hai người khác biệt huyền thiên đạo tông một đám nội môn đệ tử nhìn thấy một màn này liền không kiềm được cất tức một đôi nam nữ một cái tiểu nữ h à i lại thêm như thế động tác thân mật người muốn nói đây không phải một nhà ba n g ờ i thật vô cùng khó làm người ta tin tưởng a mà lại dưới loại tình huống này Các n g ư tư i vẫn còn có tâm tư đùa u ả trả lại với ta các loại, không phải, thực ta mắt ta trách ta các loại thủ. không chúng hai hưu, không h còn ngọc các cũng các độc là lại loại, loại vào băng đừng đem để đạo đem để mời vị với u bồ y ề n thiên đạo tông cầm đầu người đ ệ tử kia cố nén nội tâm l ử a giận bình tĩnh đối triệu mục mở miệng nói tu hành giới giả heo ăn thịt hổ án lệ nhiều vô số kể trước mắt hai người này mặc dù coi như một cái linh nguyên cảnh sơ kỳ một cái khác thậm chí chỉ có thối thể c ả n h trung kỳ nhưng vẫn như cụ không thể không thận trọng dù sao bọn hắn ngay cả cái kia nhìn không ra tu vi giống như người bình thường tiểu nữ hải đuổi theo nửa ngày cũng chưa đội kịp t h ậ m c h í còn bị nàng từ dưới mí mắt đem băng ngọc bồ đề cho cướp đi cái gì băng ngọc bồ đề chúng ta không biết triệu mục cao giọng mở miệng còn có đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta cái này tiểu nữ hải cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ muốn băng ngọc bồ đề mình tìm nàng đi huyền thiên đạo tông nội môn đệ tử không có nhận ra bọn hắn chuyện này với hắn cùng diêm băng khanh mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt nắm lấy chết đạo hữu không chết bần đạo làm việc chuộn tắc lời còn chưa dứt triệu mục liền đưa tay chụp vào tiểu nữ hải sau gáy cổ chuẩn bị đem nàng từ trên người tự mình sách xuống đến tiếp đó lắp tại một bên triệu mục lập tức xấu hổ tại nguyên chỗ một m à n này hắn là hoàn toàn mất hết dự liệu đến lại dùng sức s á c hai h lần vẫn như cũ không nhúc n í c h tí nào kia hai đầu cánh tay nhỏ còn có tiểu chân dài liền cùng que h à n một dạng hàn chết ở trên người hắn thậm chí nàng chẳng những không có phản cảm hành vi của hắn ngược lại tại trước mắt bao người lại một lần nữa một mặt hưởng thụ cọ sát gương mặt của hắn cùng lần trước khác biệt lần này cọ xong nàng lại còn tại triệu mục trên mặt bẹp thân một miệng triệu mục b ú n trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu lần này giống như thật gặp phải đối thủ diễn kỹ này người ta đừng nói người khác liền cả triệu mục lúc này đều hoài nghi mình có phải là ở nơi nào phong lưu thời điểm lưu lại cái con gái tư sinh hiện tại đã tìm tới cửa diêm băng khanh có chút quay đầu nhìn xem triệu mục nháy mắt hai cái t i u ý tứ tựa như tại hỏi thăm làm sao bây giờ vị này đạo hữu ngươi đ â y là h u y ề n thiên đạo tông nghiêm chính nhìn không được cảm thấy đối phương chính là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ nhưng lại tại hắn chuẩn bị quát lớn lúc đối phương m ộ t câu trực tiếp kinh đ i ệ u cái cằm của hắn sư thị cho ta chém nàng ông màu mực trường kiếm ra khỏi vỏi t r ậ lõe tài năng động tắc dứt khoát lưu loát mảy may không làm bộ h u y ề n thiên đạo tông người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ đó là một cái cái gì tình huống bọn hắn đã có chút không làm rõ ràng được đúng lúc này trong đám người đ ô n g nhiên đi tới một người nương đến nghiêm chính bên thai bắt đầu nói thì thầm nghiêm sư minh chúng ta đi nhanh lên đi người nam kia chính là triệu mục bên cạnh hắn cái kia nhất định là diêm băng khanh chúng ta không chọn nổi cái gì triệu mục nghiêm chính bị sợ một nhảy chuyện kia mặc dù phát sinh ở ngoại môn nhưng lực ảnh hưởng lại sớm đã lan tràn tới nội môn nữ ma đầu diêm băng khanh chém ngược ba vị hóa dịch cảnh đại viên mãn nội môn trưởng lao chuyện dấu vết tại nội môn có thể nói không ai không biết không người không hay nhưng hai người này không phải là bị tông môn thiên cương cảnh tao thủ làm cho nhảy xuống huyết yên sao nhảy xuống huyết yên còn có thể sống được ra điều này có thể sao t h ế sư đệ ngươi thật sự nhất định không có nhận lầm hắn là triệu m ụ nghiêm sư huynh tuyệt đối không sai ta trước đó đi ngoại môn thời điểm vô tình thấy qua hắn một lần vừa rồi cách quá xa không thấy rõ hiện tại có thể khẳng định nghiêm chính có loại nghĩ xúc động mà chửi thể chẳng lẽ liền bởi vì chính mình hôm nay ra ngoài không nhìn hoàng lịch lao thiên gia liền trừng phạt như thế hắn vậy mà gặp hai cái này xác tinh khó trách một cái thối thể cảnh trung kỳ cùng một cái linh nguyên cảnh sơ kỳ liền dám phách lối như vậy may mắn tề sư đệ nhận ra bọn hắn bằng không hôm nay bọn họ tất cả đều được b à n giao ở chỗ này hắn cũng không cảm thấy bọn hắn những người này có thể so sánh ba cái kêu hóa dịch cảnh đại viên mãn nội môn trưởng lão còn mạnh hơn khi sâu một hơi cố gắng nhường tâm tình của mình bình tĩnh trở lại nghiêm chính lúc này mới một lần nữa nhìn về phía triệu mục đạo hưu bác ngọc bồ đề việc này chúng ta nhớ kỹ chờ lần sau gặp lại nhất định phải cả gốc lẫn lai hương các ngươi đòi lại hử nghiêm chính biểu hiện ra một bộ giận dữ dáng vẻ phất tay nào nói đi chứ nhận ra triệu mục chính là cái kia đ i họ nam tử bên ngoài những người còn lại đều mặt mũi hoang mang nhìn xem nghiêm chính nghiêm sư minh băng ngọc bồ đề cứ tính như thế có người không cam lòng mở miệng đi nghiêm chính không có nhiều lời giả trang ra một bộ có khác việc gấp bộ dáng dẫn đầu quay người rời đi h ắ n tự nhiên cũng muốn băng ngọc bồ đề nhưng cùng mạng nhỏ so sánh băng ngọc bồ đề đó chính là cái rắm những người còn lại thấy thế mặc dù không có cam lòng nhưng ở cuối cùng thật sâu mà liếc nhìn kia một nhà ba người sau cũng đi theo giận dữ rời đi bốn một trận cấp hoàng hoàng chạy trốn sau huyền thiên đạo tông mọi người mới khó khăn lắm dừng lại nghiêm sư minh đến cùng xảy ra cái gì rốt cuộc có người nhịn không được đặt câu hỏi kia hai người là triệu mục cùng diêm băng khanh các ngươi hiện tại đã hiểu đi nghiêm chính thần sắc nghiêm túc hồi đáp cái gì cái này sao có thể bọn hắn không phải rớt xuống huyết yên sao có người không tin lúc này đủ họ nam tử đứng ra chứng minh nói ta đã thấy triệu mục có thể khẳng định đám người một trận xôn xao dĩ nhiên là thật giờ khác này cơ hồ tất cả mọi người lưng lạnh toát vừa mới bọn hắn vậy mà tại quỷ môn quan đi về trước một bị nghiêm sư h u n h kia chúng ta làm sao bây giờ một nam tử lấm lè lấm lét bỗng nhiên tiến đến phía trước các tưởng thu hồi ngươi tiệu tâm tư nhưng chính sự mặc quát lớn một câu nghiêm sư minh hiệu lầm ta là cảm thấy chúng ta có thể lặng lẽ đi theo đám bọn hắn chờ như thế tông môn thiên cương cảnh cao thủ đến thời điểm chúng ta cũng có thể phân điểm công lao không phải ta khuyên ngươi đem ý nghĩ thế này thu lại theo dõi một cái liền hóa dịch cảnh đại viên mãn đều có thể thuấn sát nữ ma đầu n g ư ơ i chẳng sống ta còn không có sống đủ đâu muốn tìm cái chết chính n g ư ơ i đi nghiêm chính h ừ lạnh một tiếng sau lập tức quay người hướng phía thanh như sơn mạch bên ngoài mà đi loại chuyện này căn bản không phải bọn hắn có thể xử lý chỉ cần t ự bẩm cũng đã là tận trách nhìn xem nghiêm chính rời đi bóng lưng phần lớn người vẹn vẹn chỉ là trầm mặc khoảnh khắc liền lập tức đuổi theo kịp chỉ có tên là các t ư ờ n g tặc mi thử nhãn nam tử có chút không cam lòng nhìn phía sau kia vô cùng tận rừng rậm công lớn như vậy liền bỏ qua như vậy chương n ă hỏa diễn bên trong thân nữ chương năm hỏa diễn bên trong thân nữ tham thiên cự mộc hạ diêm băng khanh trong tay m à u mực trường kiếm chưa trở vào bao hồng sắc nhu còn tiểu nữ hải vẫn như cũ treo ở triệu mục trên thân còn làm thì ta triệu mục có chút hết ý nhìn tên ngốc sư tỷ một cái khá lắm ngươi lúc nào học được dọa đứa trẻ thật muốn làm thì người ngươi tốt xấu lộ hàng sát khí ra à không phải làm sao rất thật mà thôi không cần thiết triệu mục rất phối hợp lắc đầu hồi đáp đương nhiên sự thật cũng xác thực như thế h u y ề n thiên đạo tông người đều đã đi rồi lúc này hoàn toàn mất hết tất yếu vì để cho cái trước tin tưởng bọn họ cùng cái này tiểu nữ hải không quan hệ mà thống hạ sát thủ húng chi từ lâu đến cuối triệu mục đều cảm thấy này tiểu nữ hải có chút q á i nếu không phải không có lựa chọn nào khác hay là chớ vạch mặt vi d i ệ u lựa chọn tốt nhất chính là đổi u nàng đi song phương đường ai nấy đi từ đ â y tất cả đi một phương uy tiểu thí hải theo đuổi ngươi người đều đi ngươi còn treo tại trên người ta làm gì mau xuống triệu mục cũng không có khách khí hùng hùng hổ hổ đối tiểu nữ hải nói không có phản ứng thậm chí ngay cả cặp kia đen kịt như mặt con ngươi cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đẹp mắt lông mi tung bay theo gió triệu mục bốn không ngừng không nghỉ đúng không lại còn già chết ta còn cũng không tin không đối phó được một mình ngươi tiểu thí hải tiếp theo một cái trước mắt triệu mục đem miệng tìm được tiểu nữ h à i bên hai phóng đại thanh â m hô tiểu thí hải tranh thủ thời gian từ trên người ta xuống dưới bằng không ta nhưng đánh ngươi diêm băng khanh vô ý thức nhìn về phía tiểu nữ h à i nơi nào đó bộ vị trong lòng không khỏi vì nàng lo lắng nhỏ như vậy sẽ đánh ngươi đi bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng bắt đầu thay triệu mục lo lắng giống như hội hư không phải là nàng mà là hắn còn không xuống dưới đúng không、Tốt. sư tỷ ngươi tới đánh thấy diêm băng khanh ngơ ngác nhìn hắn triệu mục thúc giục một tiếng đánh a chẳng lẽ lại thật để cho ta tới a ta cũng không có đánh tiểu nữ h à i đam mê lời này đương nhiên là giả cái gì tiểu nữ h à i đại nữ nhân hắn cũng không có cái gì c ấ m kỵ sở di không muốn đánh hoàn toàn là lo lắng bàn tay của mình không rất cứng dù sao nay tiểu nữ h à i q u ỷ dị vô cùng hai tay hai chân liền cùng cốt thép một dạng hẳn ở trên người hắn ngay cả bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái mông nhỏ không chừng được cứng rắn thành dạng gì đâu thật muốn đánh a diêm băng khanh g ơ tay lên một cái có chút không xác định nhìn xem triệu mụ loại chuyện này nàng cho tới bây giờ chưa từng làm đầu đánh lần nữa được đến trả lời khẳng định diêm băng k h a vung khẽ bàn tay ba không có phản ứng diêm băng khanh nước mắt nhìn về phía triệu mục triệu mục ánh mắt ra hiệu tiếp tục ba ý g ì anh nguyên không có phản ứng ba ba ba c h ọ n vẹn đánh vài chục cái vẫn như cũng một chút phản ứng đều không có cuối cùng triệu mục chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mặc cho vật nhỏ t r e o trên người mình một nhà ba người chậm rãi hướng phía thanh n h u sơn mạch chỗ càng sâu mà đi trên đường diêm băng khanh cuối cùng vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng triệu mục ừng với những cái kêu huyền thiên đạo tông người làm sao đông nhiên liền đi bọn hắn cũng không phải đi mà là chạy bị ngư dọa cho chạy có người nhận ra chúng ta r ấ bị bị bởi vì vừa rồi nghĩ pháp từ thời điểm hắn tư nhân đem này một vụ quên bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào diêm băng khanh tại h u y ề n thiên quảng trường lên chiến tích đem bọn này huyện thiên đạo tông nội môn đệ tử doại cho chạy v ề phần thân phận bại lộ sau sẽ gặp phải huyền thiên đạo tông truy sát triệu mục hào không liên quan tâm nếu là dưới mắt nan quan đều không độ được còn có cái dám tương lai a diêm b a n g khanh cặp kia trong trẹo lạnh lùng con ngươi nhìn trừng trừng t r o n g hắn hơi có vẻ nghi ngờ chớp hai lần giống như hắn vừa rồi không nói như vậy đi hắn rõ ràng nói một khi bị nhận ra chính là kết quả xấu nhất phải cùng cái này hồng ý tiểu nữ hải liên thủ k h á n g định làm sao một cái c h ư ớ c mắt kết quả xấu nhất đ ỗ n g nhiên là được kết quả tốt nhất bất quá diêm băng k h a n cũng không có vật trần mà là nhẹ nhàng a một tiếng sau tiếp tục khéo leo đi theo triệu mục xâm nhập thanh lưu sơn mười bốn ta dương lui bước bóng đêm dần dần d à i triệu mục cùng diêm băng khanh tìm một cái tương đối an toàn hang động qua đêm chỉ là hồng y tiểu nữ hải vẫn như cũ treo ở triệu mục trên thân căn bản không có xuống ý tứ uy ta muốn đi ngủ ngươi bỏ xuống đến a triệu mục im lặng tiểu tử này thí h ả i không những không trả lời ngược lại đem cái đầu nhỏ hướng trong ngực hắn dựa vào rõ ràng muốn cùng hắn ngủ chung nếu không cứ như vậy ngủ đi diêm băng khanh nhắc lên màu mực trường kiếm ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống nói ta gắt đêm ngươi nghỉ ngơi thật tốt cũng chỉ có thể như vậy triệu mục thật sâu thở dài chỉ có thể bị động phối hợp mặc dù cái này hồng y tiểu nữ hải q u ỷ dị nhưng một ngày ở c h u n g xuống tới vô luận triệu mục vẫn là diêm băng khanh kỳ thật đối nản g cũng chưa bao nhiêu lòng phòng bị thật không phải là bọn hắn không cảnh giác mà là tiểu tử này thì hải từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra nửa điểm sát ý thậm chí triệu mục hồi tưởng lại lần đầu gặp lúc này hồng y tiểu nữ hải không giống như là họa thủy đông dẫn càng giống là tìm được kết cục một dạng mặc dù nghe có điểm lạ nhưng tinh tế dư vị tình cảnh lúc ấy giống như thật là dạng này một ngày đi đường nhường triệu mục sớm đã mệt mỏi không chịu nổi mới nằm xuống không nhiều một lát ý thức liền chìm vào đến vô tận hắc á m bên trong. Chỉ là vẹn vẹn khoảnh khắc ở giữa hắn liền ý thức đến không thích hợp hắn phát giác được mình giống như căn bản không có tiến vào trạng thái ngủ ý thức ngược lại tiến vào một cái thần bí không gian đen kịt như mặc bao la bắt ngát ta đây là tại chỗ nào triệu mục trong mắt đều là m ở mịt nhưng trong lòng cũng có chút suy đoán có lẽ đây hết thể cùng treo ở trên người hắn cái kia tiểu thí hải có quan hệ trực tiếp ông đang lúc hắn nghi hoặc ở giữa cách đó không xa bỗng nhiên bắn ra một đ o à n quýt hồng s ắ c h ỏ a diễm h ỏ a diễm trong lần lần còn có thể trông thấy một người ảnh dáng người có lồi có lõm rất hiển nhiên đó là một nữ từ đi cốc cốc. Vô tận trong tĩnh, theo tiếng niên b ư ớ cùng chân chậm mục tới gần. Mỗi tới gần một bước, triệu mục đều có thể cảm giác nóng ý càng c hỏa hướng phía thể hơn giòn văng lên, đoàn gần. gần nóng diễm dài triệu tới Mỗi tới triệu dã đầu đều kêu một bắt ý lúc đó thanh lưu sơn mạch bên ngoài nơi nào đó trong tiểu trấn h u y ề n tiên đạo tông nội môn đệ tử đã tới cứ điểm nghiêm chính cũng đã đem tin tức trò truyền lại trở về một đoàn người chính ngồi vây chung một chỗ thương lượng lần nữa tiến vào thanh lưu sơn mạch truyền nghi dù sao trước đó đi vào thu hoạch duy nhất bác ngọc bồ đề bị người đã bị đoạt cắt t ừ đâu nghiêm chính nhìn quanh một vòng phát hiện thiếu người cắt sư đệ một canh giờ trước ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về nghe nói như thế nghiêm chính lập tức mắng to các tường thằng ngu này thật sự là tự đại không còn giới hạn thật sự cho rằng tại trèo lên thiên các được điểm cơ duyên liền có thể không coi ai ra gì à truy tung nữ m a đầu nhất định chính là muốn chết lời ấy mới ra mọi người tại đây đều là xôn xao giờ k h ắ c này bọn hắn mới phản ứng được các tường đi ra ngoài là sau lưng bọn hắn lặng lẽ truy tung diêm băng khanh cùng triệu mục đi nghiêm sư m u n h muốn đi đem các tường sư đệ đuổi trở về à có người mở miệng hỏi truy cái rắm đây là hắn lựa chọn của mình đã chết cũng xứng đáng chương năm mươi mốt chân này so với ta mệnh còn dài chương năm mươi mốt Trở lên. nhất là cặp tia chân quả thực so với hắn bệnh còn dài lại hình dạng cơ hồ hoàng mỹ chỉ một cái liền đem triệu mục ánh mắt cho thật sâu hấp dẫn thật không phải là triệu mục quá sắc mà là trước mắt này đôi chân quá mức h o à n mỹ trừ dáng người hỏa diêm trong nữ tử kia dung mạo cũng tuyệt mỹ có lẽ so diêm băng khanh hơi kém một bậc nhưng tuyệt không so võ dao hoặc là hạ ngược hy kém thậm chí nàng cặp kia hỏa hồng sắc con ngươi lại thêm cùng người khác bất đồng ám hồng sắc đến eo tóc dài muốn so hạ ngược hy càng xinh đẹp hơn một bậc xem đủ chưa đang lúc triệu mục quan sát toàn thể nữ tử thời điểm giọng thanh thúy tại vang lên bên hai không buồn không vui mười phần bình thản tựa hồ căn bản vốn không để ý chịu mục thưởng thức ánh mắt không có triệu mục có chút nước mắt cùng nữ t ử cặp kia hỏa hồng sắc con ngươi đối mặt nên miệng cười một tiếng đẹp không đương nhiên triệu mục có chút nhữ mày lần nữa quan sát toàn thể một vòng đã thích xem vậy ta có thể cho ngươi xem đủ bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được giúp ta một chuyện hỗ trợ có thể nhưng ở hỗ trợ trước đó có thể đối với trước ngươi hành vi làm giải thích ta triệu mục minh bạch đây là muốn tiến vào tránh đ ề nhưng họa thủy đông dẫn này g ó c dạ n g trong lòng hắn còn không có đi qua đâu n h ư không phải là bởi vì tiểu từ này thí hải hắn cùng diêm băng khanh căn bản liền không thể nào bại lộ bởi vì nữ nhân của ngươi rất mạnh đám người kêu căn bản không phải là đối thủ của nàng cũng bởi vì sư tỷ ta thực lực mạnh ngươi liền có thể họa thủy đ ồ n g dẫn nghe nói như thế triệu mục lập tức n ở nụ cười tiểu tử này thí hải cũng quá không nói đạo lý đi vậy ngươi có cân nhắc qua ta sao ta một cái thối thể cảnh trung kỳ tại trong hỗn chiến sư tỷ khả năng vô pháp bận tâm ta tỷ lệ lớn sẽ chết ngươi biết không đương nhiên cân nhắc qua ta không phải một mực ôm lấy ngươi a cái gì ý tứ đám người kia rất yếu có ta ở đây bọn hắn căn bản không thể nào đụng phải ngươi một sợi đông triệu mục lập tức chấn kinh rồi đây là hắn chưa hề nghĩ tới thần triển h a i tiểu thí hải như là cốt thép hàn chết một dạng treo ở trên người hắn dĩ nhiên là vì bảo hộ hắn suy nghĩ cẩn thận giống như cũng xác thực như thế trốn ở trên cây lúc hắn cùng diêm băng khanh liền phát hiện huyền thiên đạo tông đám người kêu mặc dù ở truy sát nhưng căn bản đ ổ i không kịp trước mắt tiểu t ử này t h í hài đây chẳng phải là nói ngay từ đầu bọn hắn phương này liền đứng ở thế bất bại có ở đây không dùng chiếu cố hắn tình huống hạn tên ngốc sư tỷ hoàn toàn có năng lực chạm sát tất cả huyền thiên đạo tông nội môn đệ tử kể từ đó bọn hắn còn sống tin tức cũng không đến nỗi tiết lộ ra ngoài tuy nói hắn cũng không sợ hãi huyền thiên đạo tông truy sát nhưng bị đuổi rét rất phiền vô luận tới chỗ nào đều phải lén lút đ trong lòng ngươi hẳn là vẫn như c ũ hữu khí ta xin lỗi ngươi cũng có thể cho ngươi đền ủ chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đ á n g ta đều có thể đáp ứng ngươi nữ tử thái độ mười phần thành khẩn cái này khiến triệu mục bất giận không ít dù sao trên đời này phần lớn sai lầm cũng có thể dùng nhất định bảng giá để đền ủ nếu như vô pháp đền ủ đó nhất định là bảng giá cho còn chưa đủ mà lại nếu là hắn không có đoán sai tiểu tử này thì hải chỉ sợ căn bản vô pháp mở miệng nói chuyện cũng không có có thể cùng hắn câu thông thủ đoạn cho nên lúc đó mới vô pháp nói ra tình hình thực tế lúc này mới dẫn đến hắn kế hoạch chế định có sai thật cái gì yêu cầu đều có thể sách có thể hồng y nữ tử nói tiếp trừ cái đó ra nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết trước mắt khó khăn liền xem như mười phần yêu cầu quả đáng ta cũng có thể đáp ứng tỉ như nói nhìn chân đúng không triệu mục có chút im lặng nhìn nàng một cái thật đúng là cho là hắn là sắc muốn vân tâm nốc tử không thành nhìn chân nhìn ngươi cái đầu a lại không thể vào tay sở có cái gì ý nghĩa còn không bằng v ấ t điểm những thứ khác chỗ tốt đâu hơn nữa tại không có đủ thực lực trước đó hắn cũng sẽ không nốc đi t r e o chọc mình vô pháp nắm trong tay nữ nhân mà trước mắt cái này rõ ràng không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc cấp bậc nói một chút đi muốn để ta giúp ngươi làm cái gì dung hồn cái gì nghe tới dung hồn hai chữ triệu mục vô ý thức con người phóng đại phải biết này phương thế giới cùng cái k h á c huyền h u y ễ n tiên hiệp tiểu thuyết cũng không đồng dạng linh hồn cái đồ chơi này cơ hồ có thể nói là sinh ra mạnh cỡ nào là hơn mạnh căn bản vô pháp giống những tiểu thuyết khác như thế dựa vào thôn phệ hồn linh để tăng trưởng mình linh hồn cường độ chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay nịch tiên cơ duyên mới có cơ hội tăng cường tỷ như nói kiểm linh sơn hỗn độn chết mải từ linh ao đầm vãng sinh môn nhưng trước mắt này hồng ý nữ tử vậy mà nói với hắn dung hồn triệu mục có thể nào không kinh ngạc cũng không phải là người lý giải cái chủng loại kia dung hồn ta muốn dung chính là mình linh hồn thấy triệu mục bộ dáng này nữ tử thì biết rõ hắn có chút hiểu lầm chật giải thích nói ta là bởi vì tu luyện viềm thần tam biến bí pháp thời điểm xảy ra ngoài ý mớn dẫn đến một cái mới tinh ý thức sinh ra triệu mục cũng biết này thân phận của cô gái hòa thân điện điện chủ nữ nhi đoan một cảnh mà là một loại có thể thuế biến tự thân hỏa thuộc tính trí cường bí pháp chỉ cần đem này viêm thần tam biến tu luyện tới cực hạn liền có thể đem tự thân hỏa thuộc tính tăng lên thành cực trí tri hỏa nhưng n à y viêm thần tam biến rất khó tu luyện thành công viêm thần điện trong lịch sử cũng chỉ có bảy vạn năm t r ư ớ c thần nữ phượng vũ tu luyện thành công về sau liền không người nối nghiệp đương nhiên đây cũng không phải nói bởi vì rất khó tu luyện cho nên số vạn năm đến không ai quan tâm hoàn toàn khác biệt hỏa thần điện bên trong tuyển chọn tu luyện viêm thần tam biến rất nhiều người chỉ là n à y viêm thần tam biến bí pháp có một cái rất lớn tệ nạn tu luyện mỗi một biến đều có cực đại tỷ lệ phát sinh đoan một cảnh một dạng ngoài ý mớn linh hồn trong đạn sinh ra một cái khác ý thức mà cả ý thức cũng không có trí tuệ sẽ chỉ đơn thuần chậm rãi từng bước xâm chiếm nguyên bản ý thức chủ đạo linh hồn toàn bộ thôn linh hồn liền sẽ tự cháy biến mất có thể nói cái n g o ạ i ý muốn này sinh ra linh hồn ý thức chính là vì hủy diệt mà thành rất mạnh bí pháp nhưng cùng lúc này tu luyện thất bại hậu quả cũng thay đổi trạng thái đến khiến người giận x ô i triệu mục có chút nước mắt nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử trong lòng nhịn không được cảm thán một câu dám lấy mạng bác loại bí pháp này nay đ o a n một cảnh cũng mợ nó là cái điên pha